kỳ thật nếu không phải đây là vị am hiểu h u y ễ n thuật hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả cũng không phải không có cách nào có thể nghĩ t ỷ như sớm phá hư quý tộc bao xương phía dưới kiến trúc kết cấu t ỷ như cưỡng ép con tin v â n v â n v â vân, n vân, vân vân, mà bây giờ những này đều không cách nào sử dụng bởi vì chúng ta căn bản không thể phân biệt cái gì là thật cái gì là giả đến tột cùng có hay không làm làm không làm thành công so với rất có thể tạo thành tử thương phản kháng đầu hàng có lẽ là có thể nhất bảo tồn chúng ta tự thân biện pháp nhưng nhưng cái này không phải là mình từ bỏ sinh lộ sao long duyệt hồng vẫn là không cách nào lý giải không không không thương kiến diệu lắc đầu nói vào ngục gia mới là chuyện xưa bắt đầu đến lúc đó chúng ta liền nói là phỏ cắt tướng quân để chúng ta làm để người của thế lực khác sợ ném chuột vỡ bình phỏ cắt tướng quân thật sự là số đen tám kiếp mới nhận biết n g ư ờ i tường bạch miên cười mắng một tiếng thấy dần dần có quý tộc đi ngang qua trải qua kiểm an tiến vào khán đài nàng không còn thừa nước đục thả câu nhanh chóng giải thích nói chúng ta tại tối sơ thành có làm cái gì các quý tộc giết chi cho thống khoái sự tình sao chứ ngầm khuynh hướng phản trí giáo người sẽ không có ai nhất định phải làm cho chúng ta chết chờ bị bắt lại chúng ta tranh thủ thời gian bàn giao đã từng xử lý thật tra s ứ cùng phản trí giáo có thâm cựu đại hận cứ như vậy ai nhảy ra nhằm vào chúng ta liền hư hư thực thực phản trí giáo người ủng hộ đây là một điểm càng quan trọng một điểm là chúng ta là bản cổ sinh vật người đến lúc đó không cần thiết che giấu trực tiếp liền nói cho bọn hắn biết gì nói nấy tại mất đi tình báo giá trị về sau công ty lại phái người làm thương lượng ta nghĩ bọn hắn khẳng định rất tình nguyện dùng chúng ta trao đổi một điểm những vật khác thế lực lớn ở giữa những chuyện tương tự không ít bình thường bắt đến gián điệp đối phương lại không có làm ra cái vấn đề lớn ấn gì đều sẽ có khuynh hướng dùng để giao dịch tỉ như đổi về nhà mình bị bắt lại người long duyệt hồng nghe được trận mắt hốc mồm không nghĩ tới thế lực lớn ở giữa lại còn có dạng này quy tắc ngầm bất quá hắn suy nghĩ kỹ một chút lại cảm thấy cái này rất bình thường làm thế lực lớn tự nhiên có tương đối bình đẳng đàm phán địa vị nhưng cứ như vậy chúng ta chẳng phải là bán công ty rồi long duyệt hồng nghĩ đến một vấn đề khác tường bạch miên cười một tiếng người khác không rõ ràng những thế lực lớn khác còn không hiểu rõ công ty một ít chuyện nhưng trong năm này công ty trực ngoại cần người bị bắt cũng không phải một cái hai cái công ty cửa vào ở nơi nào hoang dã kẻ lưu lạc cùng thế lực nhỏ không biết tối sơ thành bạch kỵ sĩ đoàn những này còn có thể bị giấu hơn mấy chục năm về phần nội bộ sự tình chúng ta biết bao nhiêu cơ mật không có a mà tại đối thế giới cũ hủy diệt nguyên nhân điều tra bên trên chúng ta cũng mới đến tiếp xúc ổ dở hậu duệ một bước này còn không có tối sơ thành biết đến nhiều long duyệt hồng đại khái hiểu tổ trưởng ý tứ tự thân có thể giao phó vấn đề đối công ty không tạo thành nguy hại cho nên chúng ta lớn nhất tổn thất cũng chính là tùy thân mang theo vật phẩm số mệnh trâu mù quáng chi hoàn nô mông ghi âm tiểu sung hư thanh cái này bốn dạng còn có thể tiếp nhận tường bạch miên làm ra tổng kết nhưng thế nhưng là long duyệt hồng vẫn cảm thấy thuốc thủ chịu trói chẳng phải bảo hiểm tối sơ thành các quý tộc có không ít trong bóng tối tín ngưỡng mạn đà la là dục vọng trí t h a n h giáo phái thành viên ta ta sợ bọn hắn làm chuyện không tốt vậy ngươi chẳng phải là kiếm được thương kiến diệu nợ nụ cười đ ó lấy hắn lại lộ ra ngưng trọng biểu lộ cũng không nhất định đối phương chưa chắc là nữ long duyệt hồng không hiểu dùng mình một cái t ư ờ n g bạch miên nhẹ gật đầu đây cũng là cần dự phòng một cái tình huống một phương diện chúng ta nếu như bị bắt lập tức thanh minh cùng phỏ cà tướng t quân từng có hợp tác hỗ trợ đối phó qua phản trí giáo tóm lại t r ư ớ c xé ra hổ làm đại kỳ một phương diện khác tiểu bạch nơi đó có ta lưu cho nàng thư giao phó hai chuyện một là chuyện không làm được liền về phòng an toàn cho công ty đánh điện báo để bọn hắn phái đại biểu đến thương lượng chuộc người h a y là thông qua lưu lại phương thức liên lạc tìm tối sơ thành một vị nguyên l a o hỗ trợ hắn cùng công ty một vị nào đó có giao tình thâm hậu tự mình thả người hơn phân nửa không dám nhưng bảo hộ hạ chúng ta giam giữ trong lúc đó an toàn có lẽ còn là sẽ không từ chối dù sao lấy cớ cùng lý do còn nhiều nghe đến đó long duyệt hồng mới thoáng an tiếp theo trái tim hắn thở hắt ra nói tổ trưởng ngươi làm sao không nói sớm phải làm thư từ gì đây là nhìn thế giới cũ kịch tập nhìn nhiều rồi tường bạch miên cười nói lấy tiểu bạch tính tình không dạng này nàng nguyện ý ngoan ngoan canh giữ ở bên ngoài làm hậu bị sao cũng thế long duyệt hồng không hỏi thêm nữa đi theo tưởng bạch miên cùng thương kiến r ư ợ u đi hướng kiểm ăn miệng thuận lợi thông qua quý tộc trong d ạ m đã tới không ít người nhưng không bao gồm ổ giờ vị kia ngoại tôn m à cớt tường bạch miên thương kiến r ư ợ u tìm tới vị trí của mình ngồi xuống quan sát chung quanh đến tột cùng có người nào trong quá trình này thương kiến diệu xuất ra bộ kia loại đơn giản thu nhận sử dụng thiết bị làm bộ n h ả m chán thả lên ca hán thả đều là bình thường tiếng hồng hà ca khúc thanh âm không tính quá lớn thuộc về người chung quanh có thể nghe tới nhưng sẽ không ngại ẩ m ĩ cái chủng loại kia cái này vì để thế giới giả tưởng chủ nhân thích hướng tiếng ca tồn tại đối này trở nên chết lặng tiếng âm nhạc bên trong thương kiến diệu khi thì cùng tưởng bạch miên nói chuyện phiếm vài câu khi thì hướng phụ cận quý tộc gật đầu vật an qua một lúc lâu g á c đâu trước khi bắt đầu tranh tài năm phút đôi mắt lam n h ạ t khuôn mặt hơi có vẻ ngang phát triển mạ c ấ t mang theo bốn tên bảo tiêu tiến bao xương đi hướng thuộc về mình cái kia gian hắn giống như lần trước luôn luôn mang theo tiểu dung cùng gặp phải mỗi một vị quý tộc gật đầu thăm hỏi bao quát thương kiến rượu đưa mắt nhìn hắn ngồi xuống về sau t ư ở n g bạch miên tính toán khoảng cách đối thương kiến rượu nhẹ gật đầu nàng ý tứ là hiện tại khoảng cách này dùng trước mắt âm lượng hẳn là không vấn đề gì thương kiến rượu lại nghe mấy chục d â y ca làm bộ cái này thủ không phải rất hài lòng làm lên thay đổi long duyệt hồng vô ý thức ngừng lại hô hấp của mình nhịp tim hơi có tăng tốc một khi bắt đầu thả khâu lại tiểu sung hư thanh bài hát kia liền thật mở cung không có tiễn quay đầu rất nhanh một bài vui sướng ca khúc vang lên đồ gỗ hút cắt gỗ mạo bật gỗ tuyt en mu x e gỗ sờ quýt đồng dao ca tử mang theo vài phần khôi hài cảm giác quanh quần ra không người chú ý tới nhạc nền bên trong tiểu hài phối hợp hư thanh Xuyết Xuyết Xuyết có chút quý tộc cảm thấy ca từ chơi vui cố ý nhìn thương kiến r ư ợ u bọn hắn một chút tựa hồ nghĩ đến hỏi thăm ca tên là cái gì trong bọn họ một số người tới tương đối sớm uống không ít nước vốn là chuẩn bị tại chính thức tranh tài tiến đến một chuyến phòng vệ sinh lúc này nhao nhao đứng lên bút thở giờ ép văn s ạ c t h ắ t nó văn nặng sờ hạt đồ the phút say trong tiếng ca từng vị quý tộc đi hướng phòng vệ sinh ai chưa nghe thì google bài hạt đồ the phút say nhé chương một trăm ba mươi mốt minh n ộ tối cao giác đấu trường xa xa nào đó tỏa cao lầu đỉnh chót bạch thần tại chỗ bí mật lắp xong quýt xuống trường về sau trực tiếp xuất ra tưởng bạch miền cho lá thư này mở ra đọc nàng không có chờ đến chuyện không làm được mới làm như thế nhanh chóng xem một lần bạch thần trên mặt lộ ra phức tạp biểu lộ đã có kinh ngạc mở mịt lại dẫn mấy phần buồn cười đồng dao tiếng ca quanh quẩn bên trong t ừ n g vị quý tộc đứng dậy đi hướng trong thông đạo phòng vệ sinh cái này tại dĩ vãng cũng là tương đối thường gặp hình tượng thừa dịp giác đấu tranh tài còn không có chính thức bắt đầu thanh không mình điều chỉnh tốt trạng thái là rất nhiều người cộng đồng lựa chọn mạ cật thấy cảnh này khoe miệng có chút câu lên không tính rõ ràng lắc lắc đầu nhưng đột nhiên ở giữa nét mặt của hắn liền trở nên cổ quái hắn cũng cảm thấy phần dưới bụng phồng lên cùng loại nào đó không cách nào ngăn chặn xúc động làm sao lại như vậy nghi ngờ suy nghĩ tại mạ cật trong đầu hiện hiện ra từ cơm trưa về sau hắn liền không có uống quá nước mà lại trước khi ra cửa còn cố ý đi qua phòng vệ sinh làm sao lại một chút mắc tiểu nhưng thân thể của hắn cảm thụ nói cho hắn đây không phải ảo giác mà trước đó nghĩ hoặc cũng không phải không có cách nào giải thích dùng một câu hồng hà tục ngữ đến nói chính là luôn có một số chuyện ngươi không thể nào đoán trước cùng nhẫn lại tựa như tình yêu cùng t i ể u c h ạ y mà c ấ t phản ứng đầu tiên là đình chỉ nhưng loại kia xúc động càng ngày càng mãnh liệt mãnh liệt đến hắn sợ mình một cái nhịn không được liền làm ớt quẩn vẫn là phải đi một chút đến lúc đó không liên quan phòng vệ sinh đại môn là được dù cho đóng lại cũng không có gì bên trong có đèn mà lại trong giặc người giác tỉnh giả liền có hai ba cái rất nhiều cũng có quân đội kinh lịch không phải gặp gỡ ngoài ý muốn liền hốt h o à n g phế vật ta còn có chịu giúp ta cản súng chuyên nghiệp bảo tiêu người luôn luôn sẽ đi tìm có lợi cho mình giải thích mà cất rất nhanh liền thuyết phục mình đứng dậy dẫn bốn tên bảo tiêu đi hướng phòng vệ sinh mắt thấy cái này màn trắng cảnh lại không có phát giác được thế giới giả tưởng có thay đổi gì long duyệt hồng hơi nhẹ nhàng thở ra thương k i ế n rượu không có ngay lập tức đóng lại loại đơn giản máy thu âm để tránh ảnh hưởng làm sâu sắc ngay cả thế giới giả tưởng chủ nhân cũng bắt đầu mắc tiểu bởi vì này sẽ lộ ra quá x ả o hợp quá có mục đích tính dễ dàng bị hoài nghi còn tốt bọn hắn chế định phương án thường có cân nhắc đến loại tình huống này nên làm như thế nào mới lộ ra hợp lý tường bạch miên lật cổ tay nhìn thời gian xuất ra một cái màu bạc trắng điện thoại bấm một cái mã số phía trên đánh dấu thân phận làm ác này ban đêm có r ả n h không chúng ta nghĩ lên cửa bái phỏng thảo luận hạ chuyện kia tường bạch miên nói đến đây quay đầu vỗ xuống thương kiến diệu cánh tay ra hiệu hắn đóng lại loại đơn giản máy thu âm không nên quay r à y mình thông điện thoại thương kiến diệu tự nhiên biết nghe lời phải tiếng ca đình chỉ về sau tường bạch miên tiếp tục nói vậy liền tám giờ tối gặp chỉ ít cho chúng ta năm mươi phút được đầu bên kia điện thoại là trầm thấp nam trung âm lạ và sau khi cúp điện thoại trực tiếp liền tắt điện thoại di động để tránh đến tiếp sau bị người định vị đón lấy hắn bắt đầu đếm ngược tính theo thời gian vừa rồi kia đoạn trong lời nói con số thứ nhất là vô hiệu số lượng dùng để mê hoặc nghe lén người nó duy nhất ý nghĩa chính là nói cho cứ nạ vạ đằng sau cái kia là trọng điểm mà năm mươi phút ý tứ là năm mươi giây sau cắt điện tường bạch miên thu hồi điện thoại nhìn tiến về phòng vệ sinh thông đạo thấy mạ c ấ t cùng hắn bốn tên bảo tiêu sắp tiến vào nàng đập đi thương kiến r ư ợ u ý đồ một lần nữa cất cao giọng hát tay phải cố ý hỏn ẻn lên tiếng nói tranh tài nhanh bắt đầu nhanh đi lội toa lét đi được thương kiến r ư ợ u cố ý đem bộ kia loại đơn giản máy thu â m đặt ở trên chỗ ngồi hắn cấp tốc đứng dậy cùng tưởng bạch miên một h ố i đi hướng tiến về phòng vệ sinh đầu kia thông đạo làm bảo tiêu long duyệt hồng không hề nghi ngờ theo sát phía sau bọn hắn nhìn thấy nam tính phòng vệ sinh thời điểm mà cất cùng hộ vệ của hắn đã đi vào theo lý mà nói tưởng bạch miên muốn m ặ t phía bên phải một bên đi nữ tính phòng vệ sinh nhưng lúc này thương kiến diệu khẽ vươn tay ôm phần eo của nàng cũng chỉ chỉ nam tính phòng vệ sinh lộ ra không có hảo ý biểu lộ người thật là xấu a tưởng bạch miên cúi đầu s a n g r ộ n g huệ long duyệt hồng mặc dù đối đoạn này lời kịch đã có tâm lý chuẩn bị nhưng vẫn là sinh ra một loại buồn nôn cảm giác mà lại hắn rất sợ sợ tổ trưởng quay đầu liền diện khẩu mình sau đó thương kiến diệu cùng tưởng bạch miên lấy nửa ôm nửa ôm tư thế đẩy ra không có đóng lại nam tính phòng vệ sinh đại môn tại mạn đà la tín ngưỡng tương đối lưu hành tối sơ thành giới quý tộc bên trong đây không tính là là quá hiếm thấy sự t ì n h đừng nói nam tính phòng vệ sinh liền ngay cả vườn hoa nhà để xe nóc nhà cũng có rất nhiều người nếm thử quý tộc bao xương phụ thuộc nam tính phòng vệ sinh cùng địa phương khác cách cục không giống lắm không có tiểu tiện khu vực bởi vì rất nhiều quý tộc lo lắng bị tập kích đều sẽ để nhà mình bảo tiêu cùng theo vào mà không phải tất cả mọi người hưởng thụ tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ tiểu tiện căn cứ vào thể diện nơi này thiết kế cùng nữ tính phòng vệ sinh rất giống do từng cái gian phòng tạo thành lại mỗi cái gian phòng đều không trực tiếp liền nhau có rảnh vùng bị tạm chiếm vực tách ra lúc này mạ cật đã tiến một cái gian phòng bên ngoài trông coi kia bốn tên bảo tiêu nửa ôm nửa ôm thương kiến rượu t ư ở n g bạch miên đi hướng một góc rơi gian phòng cái tư thế này để bọn hắn hành động tương đương chậm chạp mà long duyệt hồng làm bảo tiêu thói quen đem phòng vệ sinh đại môn khép lại hiện tại là đóng cửa thời cơ tốt nhất bởi vì lúc này còn không có cắt điện đèn vẫn sáng phòng vệ sinh tình trạng còn xa mới tới cần cảnh giác trình độ thế giới giả tưởng chủ nhân duy trì vận chuyển bình thường liền đầy đủ không cần ngoài định mức thêm mắm thêm mối nếu như nói hắn hiện tại vừa mới bắt đầu bảo hộ mạc c t kia nói không chừng sẽ siêu việt hạn độ cảnh giác nhưng rất rõ ràng hắn đã làm chuyện này rất nhiều năm tại một ít chi tiết tất nhiên tiếp cận chết lặng có thể không nhiều làm liền không nhiều làm giang giác thanh n â m bên trong phòng vệ sinh đại môn đóng lại Đối đây, long duyệt hồng không dám hoàn toàn yên tâm hắn không xác định đây có phải hay không là ảo giác của mình phải chăng vì thế giới giả tưởng bên trong giả tượng trong thế giới hiện thực phòng vệ sinh đại môn nói không chừng còn duy trì nguyên trạng nếu thật là dạng này cựu điều tiểu tổ chỉ có thể tiếp nhận thất bại kết cục hắn đóng lại đại môn không đến mười giây đồng hồ thời gian tưởng bạch miên thương kiến r ư ợ u cùng mục tiêu gian phòng còn cách một đoạn lúc trong phòng vệ sinh đèn điện đột nhiên liền dập tắt cái này không có dấu hiệu nào thậm cơ h chấp liên tục nhấp nháy hai lần đều không í tục có. liên lần n đều i này nên đen màu, lập tức trở kịt một c hồ ỉ mơ h có gió đang đường ống bên trong du động. Cơ hội là đồng thời t ư ở n g bạch miên đột nhiên có một loại cảnh vật chung quanh trở nên nhẹ nhõm thấu triệt cảm giác cái này liền giống nàng lặn một khoảng cách về sau rốt cục nổi lên mặt nước không cần người khác nhắc nhở nàng biết thế giới giả tưởng biến mất chí ít không có lại bao phủ quý tộc bao xương bổ sung nam tính phòng vệ sinh mà hoàn cảnh như vậy phản ứng như vậy cũng làm cho nàng minh ngộ thế giới giả tưởng chủ nhân trả ra đại giới đến tột cùng là cái gì giang cầm không gian sợ hai chứng dù cho vị kia hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả có thể tại thế giới giả tưởng bên trong tiếp tục mô phỏng có ánh sáng không phong bế phòng vệ sinh nhưng hiện thực là không cách nào cải biến này sẽ để biết cái gì là thật cái gì là giả hắn cảm giác sợ hãi không cách nào khống chế mình để lực chú ý rời đi phiến khu vực này thế là thế giới giả tưởng ngay tại trong phòng vệ sinh tiêu trừ bắt lấy cơ hội này thương kiến diệu lấy tay cầm túi láo bên trong số mệnh trâu hắn không dùng càng lãng phí thời gian có càng nhiều trình tự thẳng hề suy luận lựa chọn số mệnh thông mượn đây hắn có thể để cho ý thức rời đi thân thể trực tiếp xâm lấn mục tiêu thế giới tâm linh mà đối phương chưa hẳn có thể phát giác như thế sử dụng số mệnh thông phạm vi là ba mươi m mà toàn bộ phòng vệ sinh đều không có như thế lớn hào quang màu xanh biếc tại túi láo bên trong phát sáng lên không có phá hư ngoại giới h á cám thương kiến diệu ý thức nháy mắt liền xuất hiện tại một mảnh lóe da ánh sáng nhạt bao phủ mê vụ khởi nguyên chi hải bên trong đếm không hết gợn sóng tùy theo dâng lên cho thấy đủ loại hình tượng thương kiến diệu không có đuổi theo ngược dòng qua xa bởi vì ô dở thời điểm chết mạ cật mới sáu tuổi cho dù có chuyện quan trọng gì cũng không có khả năng trực tiếp nói cho h ắ n có thể cung cấp xem xét ký ức thời gian không có bao nhiêu thương kiến diệu chỉ tuyển lấy hai cái phương diện tương quan đoạn ngắn một là ô dở tử vong trước sau có cho mạ cật hoặc là mẫu thân hắn cũng chính là ổ dở nữ nhi lưu lại vật gì hai là mạ cật mẫu thân tạ thế trước từng nói với hắn cái gì phương hướng đầy đủ minh xác chín cái thương kiến diệu phân công lại dị thường thuần t h ủ c h ẳ n g mấy chốc tìm đến muốn tin tức một ổ dở không cho mạ cật cùng mẫu thân hắn lưu ẩn dấu bí mật vật phẩm tư liệu chỉ có bất động sản rộn u g đồng các loại chuyển thừa xuống dưới hai mạ cật mẫu thân tạ thế trước xác thực từng nói với hắn mấy câu không nên phàn nàn cũng đừng chờ mong quá cao cứ như vậy làm phổ thông quý tộc hảo hảo qua xung dưới còn có cảnh giác cơ giới thiên đường không nên tin nguyên não cẩn thận cẩn thận viện nghiên cứu thứ tám tận lực tận lực cùng ngươi biểu tỷ giữ một khoảng cách nàng nàng nơi đó có khó lường đồ vật rất rất nguy hiểm nếu như nếu như gặp phải không tránh khỏi nguy cơ liền nói cho địch nhân ngươi biết tiến vào đất chết di tích số mười ba phòng thí nghiệm khẩu lệnh đúng chính là cái kia m ẹ s s à. thương kiến diệu không có nhiều thời gian tiếp tục quay lại mạ cất ký ức thấy tốt thì lấy để số mệnh c h â u lực lượng đống nhiên phát huy đến cực hạn cái này khiến mạ cất một trận c h o n g đầu có loại trước mắt biến đen quá khứ đủ loại ùn ùn kéo đến cảm giác cái này hữu hiệu che giấu hắn bị thương kiến diệu xâm nhập thế giới tâm linh sau tạo thành một chút ngốc trệ cùng m ở mịt ngay sau đó thương kiến diệu đem số mệnh c h â u còn lại điểm kia lực lượng chuyển rời đến mình khởi nguyên tri hải bên trong cứ như vậy đến tiếp sau kiểm tra bên trong viên t i a hạt châu liền sẽ không có bất kỳ vấn đề tiết kiệm là loại tốt phẩm đức hào quang màu xanh biếc nhanh chóng ảm đạm ở giữa bị thương kiến rượu đụng một cái t ư ở n g bạch miên móc ra điện thoại di động nàng làm ra đèn tin hình thức chiếu hướng chốt mở vị trí ra vẻ kinh ngạc cùng sợ hô làm sao mất điện rồi không biết làm bảo tiêu long duyệt hồng phi thường phối hợp làm ra trả lời hắn cùng chốt mở có nhất định khoảng cách người sáng suốt đều có thể nhìn ra không phải hắn làm tường bạch miên hoảng sợ phân phó nói nhanh mau mở cửa ra đối thoại của bọn họ biểu hiện của bọn hắn toàn bộ rơi vào mạ c ậ t kia bốn tên bảo tiêu trong mắt mà mạ c ậ t cũng từ đầu choáng bên trong khôi phục nâng đỡ gian phòng tấm tre mở cửa mà ra ba ba nhịp tim khó tránh khỏi tăng tốc long duyệt hồng mở ra phòng vệ sinh s a u đại môn liên tục cấn mấy lần chốt mở đều không có để đèn điện một lần nữa sáng lên t h ư ợ n như là toàn bộ địa phương đều mất điện hắn quay đầu ngắm nhìn thông hướng nữ tính phòng vệ sinh lối đi nhỏ nơi đó đèn đường cũng dập tắt t r ư ớ c 132, biểu diễn cơ hồ là tưởng bạch miên mở điện thoại đèn tin ánh sáng trước một giây thương kiến r ư ợ u đem mất đi số mệnh thông lực lượng viên kia hạt châu ném vào trong phòng vệ sinh một cái rác rưởi trong thùng mà long duyệt hồng vừa làm ra toàn bộ địa phương mất điện phán đoán liền thấy mấy tên quý tộc đi hướng nhà vệ sinh nam nghe thấy mạ cật trong đó một tên bảo tiêu cầm trong tay bộ đàm bên trong truyền ra một đạo hơi có vẻ g i à n mua nam tính tiếng nói đem phòng vệ sinh đại môn mở ra đã mở quý tộc khác tùy tùng mở m ạ cật tên kia bảo tiêu ngắn gọn làm ra trả lời lúc này trong toa l e t cũng không chỉ có m ạ cật cùng thương kiến rượu hai đám người vẫn tồn tại quý tộc k h á c cùng bọn hắn tùy tùng bảo tiêu đây chính là tưởng bạch miên mong đợi hoàn cảnh người không nhiều không quá yếu nhiều hành động nhưng cũng không ít có khác người hiểm nghi sắt na về sau long duyệt hồng không hiểu có loại chung quanh thế giới đã cải biến cảm giác đương nhiên hắn không rõ ràng cuối cùng là tâm lý của mình tác dụng hay là thật sinh ra tương ứng thể nghiệm dù sao hắn nghe tới m ẫ u đối thoại đó về sau liền suy đoán thế giới giả tưởng sắp một lần nữa bao phủ phiến khu vực này có chút suy nghĩ nói không chừng liền có cảm giác mà vừa rồi phát sinh sự tình để hắn tin tưởng dù cho mình không đi mở cửa phong bế hắc cám hoàn cảnh cũng duy trì không được bao lâu thế giới giả tưởng chủ nhân không chỉ có thể thông qua bộ đàm phân phó m à cật bảo tiêu hơn nữa còn có thể mượn người k h á c miệng thúc đẩy quý tộc k h á c cùng bọn hắn tùy tùng một bên ở bên trong một bên tại bên ngoài luôn có thể có một phương thành công cho nên hành động lần này mấu chốt là đánh tranh l ệ n h thời gian nhất định phải lợi dụng được số mệnh trâu long duyệt hồng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu tựa hồ tại khẳng định mình đối mất điện tình huống phán đoán thật là giác đấu trường mạch điện bao lâu không có kiểm tra tu sửa rồi tường bạch miên phàn nàn nàng đồng dạng nhìn qua thương kiến r ư ợ u giao dịch trở về quyển sách kia diễn viên bản thân tu dưỡng ai biết được trả lời nàng là trong phòng vệ sinh một vị khắc quý tộc hại ta kém chút té ké một cái đây cũng không phải là cố ý bắt chuyện tối như bưng hoàn cảnh h ạ hắn cũng thấy không rõ tưởng bạch miên hình dạng thế nào chỉ là đơn thuần biểu lộ cảm xúc tưởng bạch miên lập tức đưa điện thoại di động đèn tin chiếu sáng hướng thương kiến diệu nhu nhu nhược nhược nói ra ngoài đi đen sì quái dọa người nghe tới tưởng bạch miên lấy dạng này n g ự a khí nói chuyện long duyệt hồng trong đầu không hiểu hiện ra tổ trưởng dùng lôi đ ỉ n h trường mâu t r ú n g đích hát triệu thiết xà một m à n kia kia biến dị sinh vật lại như thế to lớn như thế khủng bố thương kiến diệu cười hoàn cảnh như vậy mới kích thích ra phi tường bạch miên gắt một cái chính người đi thôi nàng tránh thoát tay của đối phương đi hướng ngoài phòng vệ sinh mặt thương kiến diệu nhún vai một chút cũng không để ý thế giới giả tưởng đã tái nhập đi vào một cái gian phòng giật xuống khoa kéo thật lên lên nhà vệ sinh loại thời điểm này ai nhỏ ai xấu hổ tường bạch miên không có đi xa tại nhà vệ sinh nam bên ngoài chờ đợi lên thương kiến diệu nàng giả vợ như như không có việc gì quan sát trải qua quý tộc không có phát hiện có phù hợp bộ đàm bên trong cái kia đạo tiếng nói đặc thù kia mấy tên quý tộc một trong t i ế n phòng vệ sinh cùng vừa rửa sạch tay mạ c ậ t liếc nhau một cái mạ c ậ t chậm rãi lắc lắc đầu hắn ý tứ là không có chuyện gì phát sinh cũng không thể nói mình tựa hồ cũng sợ hãi phong bế hắc cám hoàn cảnh đến mức có chút chóng đầu nhưng cái này hoàn toàn không tính là sự tình nói cho người khác biết sẽ chỉ dẫn tới chế d ê ư mà lại hắn hiện tại cũng khôi phục bình thường Chờ mạ c ậ t cùng hắn bốn tên bảo tiêu rời đi phòng vệ sinh thương kiến diệu cũng giải quyết tốt vấn đề cá nhân mang theo long duyệt hồng ra cùng tưởng bạch miên hội hợp bọn hắn lần nữa trở về quý tộc bao xương tiến thuộc về mình cái tia gian cất ký loại đơn giản máy thu âm thương kiến diệu điều chỉnh tốt tư thế ngồi nhìn về phía giác đấu trường bên trong chờ đợi tranh tài bắt đầu tưởng bạch miên lực chú ý tựa hồ cũng bỏ vào bên này nhưng trên thực tế trong đầu của nàng các loại suy nghĩ nhưng không có nửa điểm lắng lại mặc dù m à cất không có xảy ra vấn đề gì hết thể xem ra đều rất bình thường nhưng vị kia thế giới giả tưởng chủ nhân hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ có điểm hoài nghi dù sao trùng hợp luôn luôn để người bất an đối kinh nghiệm phong phú cường giả đến nói không thể bỏ qua bất quá đã mặt ngoài nhìn không có xảy ra chuyện gì vậy hắn ứng đối thủ pháp liền sẽ không kịch liệt như vậy nếu như ta là hắn sẽ phân phó giác đấu trường bảo an nhân viên để bọn hắn tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc ngăn lại lúc ấy cùng mạ c ậ t tại một cái phòng vệ sinh quý tộc cùng bọn hắn tùy tùng bảo tiêu lấy hiệp trợ điều tra danh nghĩa nếu ai sớm rời sân người đó liền càng đáng giá hoài nghi mặt khác tại chờ đợi rời sân quá trình bên trong ta sẽ còn để tối sơ thành ngành tương quan phối hợp điều tra hai chuyện một lúc ấy tại phòng vệ sinh những người kia xuất thân cùng lai lịch hai mất điện chân chính nguyên nhân cái trước thời gian hao phí sẽ tương đối dài cần chằn trọc hỏi rất nhiều người dù sao chúng ta làm tới vé vào cửa con đường chẳng phải chính quy trải qua trước mắt đã không tại tối sơ thành thương nhân buôn lậu dẹp m ặ n c á i sau c ũ nhận g k g được. Đã quay lại qua cực ký ước lại tiện mạ bọn hắn chưa hẳn còn chưa thể chuộc tùy bị rác a nói không chừng sẽ bị diệt khẩu. sẽ diệt nhận giác đấu trường mất điện về sau bạch thần dựa theo phân phó chờ đợi mấy phút mới xuất ra một cái khác đài điện thoại nàng lập tức bấm tưởng bạch miên d ã số đinh linh linh đang xem r á c đấu tranh tài tưởng bạch miên cầm điện thoại di động lên uy uy vài tiếng bởi vì hiện trường đánh ra tiếng hò hét không ngừng hoàn cảnh phi thường ở mỹ nàng tự h ồ nghe không rõ lắm đối phương đang nói cái gì hoặc l à tương phản chỉ có thể đứng dậy đi hướng quý tộc bao xương lối ra thông đạo nàng tại thông đạo biên giới đánh xong điện thoại nội dung là một vị nào đó bằng hữu gặp việc ấp cần bọn hắn cung cấp trợ giúp tưởng bạch miên chợt ngân g tay lên đối thương kiến diệu vẫy thương kiến diệu mang theo long duyệt hồng đi tới đơn giản giao pho xong sự tình t ư ở n g bạch miên một mặt lo lắng nói chúng ta đi thôi vừa mới bắt đầu thương kiến diệu để loại kia lưu luyến không rời tâm thái triển lộ không bỏ sót long duyệt hồng đối này duy nhất cảm khái chính là may mà ta không có cái gì lời kịch cùng đoạn ngắn v ằ n g không diễn kỹ chỉ sợ là lớn nhất sơ hở t ư ở n g bạch miên lại năn nỉ hai tiếng thương kiến diệu rốt cục bất đắc dĩ đáp ứng chờ long duyệt hồng về gian cầm lên túi sách một nhóm ba người trải qua thông đạo đi hướng lối ra mắt thấy r á c đấu t r ư ở n g cảnh s á t bên ngoài đang nhìn đ ố n g nhiên có hai cái làm bảo an nhân viên trang điểm nam tử từ mặt bên tới ngăn lại bọn hắn hai vị có kiện sự tình cần các ngươi hiệp trợ điều tra trong đó một cái màu xanh sấm đôi mắt tráng niên nam tử trầm giọng nói rất hiển nhiên trong mắt bọn hắn làm bảo tiêu long duyệt hồng là không đáng kể chỉ là linh kiện chúng ta còn có việc tường bạch miên nhũ mày sự tình gì thương kiến diệu lật cổ tay nhìn đồng hồ cho các ngươi mười phút lời mới vừa nói vị k i ê u màu xanh sẫm đôi mắt nam tử tấm lấy cái khuôn mặt nói các ngươi tên gọi là gì là nhà nào ở nơi nào ta gọi sàng gì g i ờ dạ sẽ thương kiến diệu một mặt t i ê u ngạo mà hồi đáp Giờ dạ sai là sáng tạo tối sơ thành mấy đại cự đầu một trong danh tự giống như ổ giờ trở thành tiền tệ đơn vị hắn là hậu duệ nhiều nhất quý tộc đồng thời đem tên của mình biến thành gia tộc dòng họ dự liệu được có thể sẽ bị kiểm tra cựu điều tiểu tổ đã sớm kết hợp công ty cung cấp tình báo cùng còn lại con đường siêu tập đến tin tức vì thương kiến diệu tường bạch miên riêng phần mình sáng tạo một cái quý tộc thân phận đây nhất định là giả nhưng trọng điểm là nghe giống thật lại đặc biệt khó khăn điều tra rõ ràng có phải là thật hay không một người khác chờ tường bạch miên cũng báo qua tính danh thương kiến diệu còn nói một cái thật có nơi đó nhưng không thuộc về bọn hắn lại tương đối vắng vẻ khó tìm địa chỉ bọn hắn vừa trả lời xong vấn đề của đối phương một tên khác bảo an nhân viên liền lộ ra tiếu dung Tốt, hai vị có thể rời đi nếu như đến tiếp sau có gì cần điều tra chúng ta sẽ lên cửa bái phòng hán bề ngoài phổ thông trừ l ệ c h màu nâu sấm tóc cùng cùng màu con mắt cơ hồ không có gì đặc thù hoàn toàn không làm cho người trú mục a thương kiến rượu đúng mức biểu đạt ra mình kinh ngạc các ngươi dạng này quý tộc là đáng giá tín nhiệm tên h k i u bảo an nhân viên cười hồi đáp tường bạch miên đương nhiên đoán ra đây là vì cái gì đối phương vừa rồi kiểm tra nói dối dùng loại nào đó giác tỉnh giả năng lực nhưng cựu điều tiểu tổ chế định mấy bộ dự án trong đó một bộ chính là đối mặt cùng loại nhân viên bọn hắn lợi dụng thằng hề suy luận đã để mình tin tưởng bản thân liền là kia hai tên quý tộc nhưng mà có phải là quý tộc cùng có phải là bản cổ sinh vật người có phải là làm thăm dò mạ cật sự t ì n h hoàn toàn không mâu thuẫn tường bạch miên cảm thấy đối phương tâm thái là loại này lai lịch rõ ràng s á c thực thuộc quý tộc người chạy được hòa thượng chạy không được miếu đến tiếp sau có thể từ từ sẽ đến không cần trực tiếp v ạ c mặt tại cựu điều tiểu tổ những cái kia dự án bên trong bọn hắn sợ nhất gặp gỡ chính là mạt nhân lĩnh vực hoặc là bồ đề lĩnh vực giác tỉnh giả biện pháp ứng đối là một khi phát giác lập tức hô to phản trí giáo người phản trí giáo lại đang làm phá hư đối với tên kia bảo an nhân viên trả lời thương kiến diệu có chút khen ngợi gật đầu nói không tệ hắn không có rông dài mang theo tưởng bạch miên dẫn long duyệt hồng thông qua lối ra ngay tại bên ngoài sắc trời vừa vặn long duyệt hồng muốn b u n g lòng một hơi lúc đột nhiên lại có một người đi qua người kêu bả vai dày thân thể rộng phảng phất lấp kín vách tường đứng ở đó khiến người ấn tượng khắc sâu tường bạch miên biết hắn hắn là khu sói đỏ một vị nào đó quan trị an gọi là hờ lệ cũng là nhà nào đó quý tộc hậu duệ nàng cùng thương kiến diệu đã từng bởi vì cứu chữa bản cổ sinh vật tình báo viên gạ gì ba đi gặp gỡ qua vị này quan trị an nói cách khác ba người là đã từng chiếu qua mặt Đối diện lời nói, lệ là nói, lệ phàn nàn vợt chương á c n rồi, ta còn một trăm ba mươi ba im ắng chỗ mạo hiểm gặp được lệ đối cựu điều tiểu tổ đến nói tuyệt đối xem như một cái ngoài ý mớn mặc dù tưởng bạch miên cùng thương kiến diệu đều làm đầy đủ nguy trang để cho mình thoạt nhìn như là người hương hà nhưng bọn hắn không dám đánh cược ở lệ nhất định nhận không ra đối diện hai người này là lúc trước trên đường người tốt chuyện tốt thợ săn di tích trước đó lần kia bọn hắn cũng có đụng tới phỏ c ặ tướng t quân nhưng song phương cũng không có làm trực tiếp chính diện tiếp xúc nhiều lắm là chính là ánh mắt từng có một điểm giao tế lại cách xa nhau không ngắn khoảng cách mặt khác lúc ấy có đông đảo quý tộc không thiếu cùng phỏ c ặ tướng t quân quen thuộc người t ư ở n g bạch miên thương kiến diệu cùng long duyệt hồng chỉ là khu vực biên giới hơi không đáng chú ý ba cái căn bản sẽ không gây nên đối phương chú ý hiện nay quý tộc khu vực cửa ra vào vị trí trừ hai tên bảo an nhân viên chỉ có cựu điều tiểu tổ một nhóm ba người vỡ lệ trừ phi là đặc biệt qua loa đặc biệt sơ ý cái chủng loại kia người nếu không không có khả năng không quan sát không dò xét bọn hắn mà trước đó lần kia tao ngộ bên trong đủ loại chi tiết nói cho tưởng bạch miên vỡ lệ không chỉ có không qua loa không sơ ý ngược lại tỉ mỉ nghiêm túc có kinh nghiệm thuộc về năng lực coi như không tệ một quan trị ăn đồng thời nhận thức cũng coi là đại bộ phận quan trị an đều có một loại năng lực cái này khiến tưởng bạch miên hoàn toàn không dám đi cờ cờ lệ tâm tư không ở chỗ này không nhận ra kia hai tên lạ lẫm quý tộc một khi hắn phát hiện mánh khỏe chỉ ra cựu điều tiểu tổ lần hành động này liền phí công nhọc sức thất bại không đáng sợ đáng sợ là hiện tại mới thất bại đường lui không phải vững như vậy làm trọng yếu hơn một điểm là tưởng bạch miên tin tưởng mình bọn người hiện tại còn ở vào thế giới giả tưởng thương kiến diệu nếu như nếm thử sử dụng năng lực tất nhiên sẽ bị khẳng định chú ý đến bên này vị kia hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả phát hiện suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa theo hở lệ nhìn sang tưởng bạch miên nâng lên tay trái phi thường tự nhiên vẩy vẩy bên thai rủ xuống sợi tóc khoảng cách giác đấu trường quán khá xa một ngôi lầu vũ đ i n h chót đã tắt điện thoại di động bạch thần đem con mắt tiến đến quýt súng trường ống nhắm về sau quan sát đến quý tộc bao xương kiểm an khu vực đột nhiên nàng thay đổi vị trí để họng súng nhắm ngay phụ cận đường đi một khối kim loại lập bài phanh cùng đương thanh âm lập tức quanh quần ra tại xế chiều quảng trường chuyển ra rất xa bạch t h ầ n không có đình chỉ lại liên tục c á i ba phát cả kinh người qua lại con đường chật vật không chịu nổi các tìm ẩn nút chỗ dọa đến những xe kia chết hoặc gia tốc hoặc thắng gấp quý tộc bao xương kiểm an khu vực vợ lệ vừa nhìn về phía cửa ra vào chỗ mấy người kia chỉ nghe thấy một đạo rõ ràng tiếng súng nương theo tiếng súng còn có đương động tĩnh từ nơi không xa quảng trường chuyển đến làm quan trị an làm bản khu quan trị an làm có bối cảnh có năng lực muốn không ngừng đề cao tự thân địa vị quan trị an vỡ lệ biểu lộ lập tức liền có biến hóa hắn nghiêng đi lỗ thai lắng nghe không có bỏ qua đến tiếp sau mấy tiếng súng vang cùng lúc đó vỡ lệ rút ra mình hồng hà súng ngắn giống như xảy ra chút sự tình vị này quan trị an tự nói một câu hắn không còn ý đồ cùng bảo an nhân viên tưởng bạch miên bọn người đáp lời biết rõ ràng mất điện nguyên nhân trực tiếp xoay thân thể lại chạy về phía mình bộ kia điện năng ô tô thuộc hạ của hắn còn tại bên kia chờ hắn gần nhất không yên ổn a thương kiến diệu nhìn qua bị bắn kia phiến quảng trường không có chút nào biểu diễn dấu vết cảm khái một câu đối đây long duyệt hồng cũng là phi thường kinh ngạc hắn căn bản không nghĩ tới sẽ có nổ súng sự kiện phát sinh mặc dù hắn từ súng vang lên vị trí sơ bộ phán đoán cái này rất có thể là bạch thần làm nhưng hoàn toàn không thể nào hiểu được không phải quá dám tin tưởng bởi vì cái này tại sớm chế định những cái kia dự án bên trong cũng không có tại long duyệt hồng trong nhận thức biết tiểu bạch coi như thật muốn nổ súng cũng là vì hiểm hộ nhóm người mình rút lui mà không phải đánh không hiểu thấu địa phương tường bạch miên thì ở trong lòng thật dài thở phào một cái dự án là phòng không đến loại này ngoài ý muốn nàng cũng không có nhằm vào những chuyện tương tự thiết lập ám hiệu thời khắc mấu chốt chỉ có thể đánh cược một lần bạch thần đầu não ký ức cùng phản ứng nàng nhớ kỹ mình cùng thương kiến diệu gặp gỡ lỡ l ệ lúc phụ trách viễn trình giám sát đồng dạng là bạch thần cho rằng vị này tổ viên hẳn còn nhớ đối phương dù sao t ư ở n g t i ề n sinh dáng người khiến người ấn tượng khắc sâu sau đó t ư ở n g bạch miên dùng tay trái vẩy bên thai sợi tóc phương thức ra hiệu bạch thần khai thác hành động về phần khai thác cái dạng gì hành động cái này ám hiệu không cách nào thể hiện chỉ có thể dựa vào chính bạch thần hạ phán đoán làm quyết định mà bạch thần không có để nàng thất vọng chưa lô m ạ n g bắn lỡ lệ gây ra hỗn loạn lựa chọn dương đông k á c h tây điệu hổ lý sơn tốt đồng đội thật có thể chống đỡ nửa cái mạng a tường bạch miên im ắng cảm khái ở giữa ra vẻ sợ hai đối t h ư ơ n g kiến diệu nói vậy chúng ta đi nhanh đi nơi này không quá an toàn thương kiến diệu nghiêng đi đầu nhìn về phía kia hai tên bảo an nhân viên cười làm lên xác nhận chúng ta đi rồi màu xanh sấm đôi mắt bảo an nhân viên không làm đáp lại nhưng không có gì đặc điểm vị kia nhẹ gật đầu tường bạch miên thương kiến diệu long duyệt hồng quay người đi hướng dừng xe khu vực bộ pháp so vừa rồi rõ ràng phải nhanh hơn một chút đây là bình thường phụ cận quảng trường vừa phát sinh thương kích sự kiện tuyệt đều đại định người vội rời bộ phận người khẳng định đều vội vã rời xa. lúc o treo cho nào cao thoát n Hồng một trái tim vẫn như cũ treo lấy, cảm thấy còn bông lòng thời điểm. Hắn cho rằng như thế nào đi nữa cũng phải ngồi lên mướn trường phiến này, tính bên trên thoát ly hiểm cảnh. g giác Duyệt đấu khu lấy, thấy ly một trái tim tới thể thời thế tối chưa phải chiếc chỗ hiểm cảm điểm. mở mới ra đi kia, vực được được cũ có xe là l hành tẩu hắn đột nhiên nghe phía sau kia hai tên bảo an nhân viên bộ đàm bên trong truyền gia thanh â m bởi vì khoảng cách đã khá xa hắn không có nghe do nói là cái gì nhưng thân thể của hắn kém chút cứng nhắc thời khắc mấu chốt một đoạn như vậy thanh âm để hắn có dự cảm không tốt sợ hãi phí công nhọc sức cái này sắt na long duyệt hồng hận không thể chạy như bay nhưng vậy sẽ không đánh đã đá khai giấu đầu lòi đôi u bọn hắn lại đi vài bước trước đó tên kia màu xanh sấm đôi mắt bảo an nhân viên đột nhiên cao giọng hô c h ờ một chút cái này long duyệt hồng trong đầu nháy mắt hiện ra đường cùng chạy vội các loại hình tượng tường bạch miên phần lưng cơ bắp cũng thiếu chút căng cứng thương kiến diệu không chút hoang mang xoay người lại không phải rất cao hứng mà hỏi thăm chuyện gì kia hai tên bảo an nhân viên chạy tới chỉ vào hắn tay trái tay áo che khuất địa phương đó là cái gì mù quáng chi hoàn tường bạch miên ở trong lòng làm ra trả lời n à n g đại khái hiểu là thế nào một chuyện thế giới giả tưởng chủ nhân tại loại bỏ lúc ấy trong phòng vệ sinh những người kia số liệu phát hiện thương kiến rượu cổ tay trái chỗ mang theo xem ra có chút kỳ quái trang sức thương kiến rượu khen nâng cái cằm tự đắc cười nói một số người sợi tóc bệnh thành các ngươi hẳn là minh bạch ta đang nói cái gì hắn không che giấu chút nào kéo tay h á o biểu hiện ra món kia mái tóc màu đen bệnh thành trang sức tường bạch miên trong lòng hơi động lập tức làm lên phối hợp hừ một tiếng một ngày nào đó ta muốn thiêu hủy nó hai tên bảo an nhân viên hai mắt nhìn nhau một cái từ màu xanh sấm đôi mắt vị kia nói cho chúng ta nhìn xem thương kiến diệu không phải quá tình nguyện chút bỏ mù quáng c h i hoàn đưa tới hai tên bảo an nhân viên phân biệt kiểm tra một phen tại long duyệt hồng hơi tăng tốc nhịp tim bên trong lại biểu thị cái này không có vấn đề gì sau đó khuyết thiếu đặc thù tên kia bảo an nhân viên cầm lấy bộ đàm tiến đến bên h a i nghe mấy giây đối thương kiến diệu bọn người nói không có ý tứ các ngươi lần này thật có thể đi lần sau đừng như vậy thương kiến diệu phàn nàn một câu xoay người lại thẳng đến lúc này long duyệt hồng mới hiểu được thương kiến diệu vì cái gì thản nhiên như vậy sớm tại xử lý số mệnh châu lúc hắn liền đem mù quáng chi hoàn lực lượng cũng chuyển di tiến thế giới tâm linh bên trong nay sẽ bước lên không nhỏ phong hiểm nhưng cùng hành động lần này tầm quan trọng so sánh vẫn là đáng giá bước lên một bước lên cho nên thương kiến diệu giao ra mù quáng chi hoàn sát thực chỉ là phổ phổ thông thông sợi tóc loại trang sức tường bạch miên là đã sớm rõ ràng hắn có làm cùng loại xử lý lúc này thuận thế có chút liên tưởng kỳ thật mù quáng chi hoàn năng lực cũng không phải là như vậy gần gà chí ít hiện tại xem ra nó phi thường khắt chế thế giới giả tưởng chủ nhân chỉ cần nhìn không thấy không phải tương đương với ở vào giam cầm trong không gian sao nói không chừng có thể trực tiếp hụ chết hắn đáng tiếc chúng ta khóa chặt không được thế giới giả tưởng chủ nhân vị trí suy nghĩ xuất hiện ở giữa tưởng bạch miên đi theo thương kiến r ư ợ u xuyên qua từng chiếc ô tô bên trên cựu điều tiểu tổ mướn được c ô kia long duyệt hồng phụ trách lái xe c ô xe chậm chạp khởi động ra dừng xe khu vực trong quá trình này long duyệt hồng hai mắt không dám nháy một cái nghiêm túc lai xe đợi đến rời xa tối cao giác đấu trường hắn mới hơi nhẹ nhàng thở ra chỉ cảm thấy phía sau là lít nha lít nhít một tầng mồ hôi lạnh hắn thương kiến diệu cùng tưởng bạch miên đều không có hoàn toàn buông lỏng bởi vì bọn hắn còn phải làm vài việc lấy xác nhận chân chính thoát ly thế giới giả tưởng đúng lúc này long duyệt hồng ánh mắt quét qua ở giữa tựa hồ trông thấy nào đó đạo thân ảnh quen thuộc hắn bận bịu nghiêng đầu đi nhìn về phía tương ứng địa phương nhưng tầm mắt trốn lại trống rỗng kia là một đầu ngõ nhỏ lối vào long duyệt hồng trâm trước mấy giây dùng tiếng hồng hà nói ta giống như trông thấy lão hàn tối sơ thành quý tộc cũng là có thể nhận biết lão hàn cái này không tồn tại bất cứ vấn đề gì nơi nào thương kiến rượu một chút kích động chương một trăm ba mươi b ố tiểu trấn sự tình hàn vọng hoạch dẫn theo túi giấy cùng tăng đoá một khối trở lại ở vào khu ô lưu sanh phòng cho thuê chuẩn bị không sai biệt lắm hắn đôi u vóc dáng thấp bé hình thể t h o n gầy mặt mũi tràn đầy thần sắc có bệnh tăng đoá nhẹ gật đầu chỉ còn cuối cùng kia hai chuyện ta biết vất vả ngươi giữ lại tóc ngắn l a n ra hiện màu l ú ố mì tăng đoá cầm qua hàn vọng hoạch trong tay túi giấy ta đi làm cơm hàn vọng hoạch trầm mặc một chút nói ngươi không cần dạng này ngươi không phải người hầu của ta tăng đoá cúi đầu nhìn chân mình bên trên màu nâu đầu to dày thản nhiên nói yêu cầu của ta so sánh ngươi thu hoạch được s ắ c thực càng quá phận ta nghĩ tận khả năng tại khi còn sống nhiều đền bù ngươi một điểm nàng đưa ra giao dịch trái tim yêu cầu là cứu vớt một cái chấn nhỏ cái chấn nhỏ kia gọi sơ xuân chấn là cái người đất s á m khu dân cư cùng đại bộ phận địa phương so sánh sơ xuân chấn chung quanh sản vật coi như phong phú đủ để nuôi sống những cư dân kia duy nhất bất hạnh là chung quanh nước tài nguyên đều tồn tại trình độ nhất định ô nhiễm bởi vì nơi đó có đầy đủ đồ ăn sơ xuân chấn đám người cũng không dám cũng không nỡ rời đi lâu dài về sau bọn hắn tật bệnh phát thêm con mới sinh thường thường xuất hiện dị dạng tăng đoá là bọn hắn một nhóm kia tiểu hài bên trong ít có mấy cái khỏe mạnh nhi một trong mắt thấy quá nhiều cùng loại thảm kịch gần thành năm thời điểm nàng từ đi ngang qua thương đội trong miệng biết thợ săn di tích cái nghề nghiệp này lựa chọn đi theo đám bọn hắn rời đi muốn tìm tìm tốt hơn khu dân cư để chịu đủ thống khổ mọi người có thể có địa phương di chuyển cố gắng của nàng tại ngay từ đầu liền gặp ngăn trở cái kia thương đội tại rời xa sơ xuân chấn sau đột nhiên trở mặt đưa nàng bán cho một cái chủ nô may mắn là nàng còn không có làm sao chịu khổ liền gặp gỡ các nô lệ bạo động thừa cơ đào thoát tiến vào lớn thành trấn về sau chứng kiến hết thệ để nàng càng thêm kiên định lý tưởng của mình dần dần trở thành một chân chính thợ săn di tích trong quá trình này nàng tại bờ bắc đất chết nhận lây nhiễm trái tim cùng mấy cái khác địa phương xuất hiện nhất định biến dị mà cùng quê quán đám người khác biệt nàng phát hiện cái này biến dị mang tới càng nhiều là chỗ tốt để cho mình trở nên càng chịu đựng cùng lực bộc phát cấp tốc liền trở thành chiến sĩ xuất sắc buôn t à u tìm kiếm ở giữa nàng có trở về qua sơ xuân chấn nhiều lần mà năm trước nàng cảm thấy mục tiêu sắp đ ạ t thành lúc đột nhiên phát hiện thị trấn tựa hồ bị tối sơ thành một đội binh sĩ k h ô n g chế bọn hắn bởi vì trong chân có thật nhiều lây nhiễm biến dị người hoặc di chuyển biến dị người ở trong đó làm cái gì không tốt thí nghiệm đã tìm xong mới điểm định cư tăng đoá vì cứu vớt sơ xuân chấn bận rộn mà không may thân thể của nàng bắt đầu xuất hiện không đúng tình huống rất nhanh liền chuyển biến xấu trải qua phòng khám l ậ trần bệnh tăng đoá mới biết được trước đó lần kêu biến dị cũng không phải là không có chỗ xấu nó vẫn giấu kín chậm rãi lên men thẳng đến cũng không còn cách nào vắn hồi trong tuyệt vọng tăng đoá có bán mình khí quan tìm kiếm giúp đỡ ý nghĩ nàng kỳ thật đã không chờ mong có thể cứu toàn bộ sơ xuân c h ấ n chỉ nghĩ có thể cứu mấy cái dân chấn tính mấy cái hàn vọng hoạch khoảng thời gian này đến nay một mực đang vì thế làm chuẩn bị mặc kệ vũ khí đạn dược các loại vật tư hay là đáng tin giúp đỡ đều không phải dễ dàng như vậy thu hoạch ta như là đã đáp ứng vậy liền biểu thị là công bằng hàn vọng hoạch nghĩ nghĩ cố ý lạnh mặt nói với ta mà nói tính mạng của ta so với các ngươi toàn bộ thị trấn người cộng lại đều muốn trọng yếu tăng đoá không có lại một lần nữa trước đó lời nói hơi gật đầu dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi dù sao cũng phải có người nấu cơm ta cũng là cần ăn cái gì hàn vọng hoạch không có lại ngăn cản nhìn xem tăng đoá tay cầm chứa nguyên liệu nấu ăn túi giấy đi hướng phòng bếp lâm đi vào trước tăng đoá quay đầu do dự một chút nói ngươi nghỉ ngơi nhiều không nên quá mệt nhọc này sẽ để bệnh tình ra t ố c chuyển biến xấu ừ m ta cũng không muốn ngươi còn chưa hoàn thành nhiệm vụ liền duy trì không được vậy ta sẽ sớm liều một phát nhìn có thể hay không đem ngươi mê đi kéo đi phòng khám bệnh hàn vọng hoạch vốn định như thế đe dọa một câu nhưng cuối cùng không có mở miệng chỉ là bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu tăng đoa trước xử lý nguyên liệu nấu ăn đợi đến nhanh chập tối mới có đầu không lộn xộn làm ba cái đồ ăn hàn vọng hoạch kẹp phiến thiêu đốt hoa mai thịt nhìn xem ngồi ở một bên liền hôn qua đồ ăn thừa ăn với cơm tăng đoá n ữ m ẩ y một cái nói ngươi không cần như vậy đi tăng đoá nuốt vào cơm nói nhanh không thể lãng phí hàn vọng hoạch há mồm muốn nói chuyện đồng thời trong đầu đột nhiên hiện lên trước đó những ngày kia tương tự từng màn tràng cảnh mà mỗi một lần hắn đều không thể thuyết phục tăng đoá vị này nữ tính mặc dù vóc dáng không cao nhưng quật cường đến vượt quá tưởng tượng thế là hàn vọng hoạch lựa chọn chuyên tâm ăn cơm nghe tới long duyệt hồng lời nói t ư ở n g bạch miên đầu tiên là trong lòng vui mừng tiếp theo do dự mấy giây giống như không có gì nói không thấy được a khả năng đã ngoặc đi khác đường đi ân chúng ta làm xong chuyện bên này lại đi tìm hắn nàng đây là lo lắng cho mình bọn người hiện tại vẫn còn thế giới giả tưởng bên trong như thế sẽ đem hàn vọng hoạch lôi xuống nước như là đã biết đối phương tại phụ cận ẩn h i ệ n qua loại kia thoát khỏi trước mặt tình cảnh khôi phục nguyên bản bộ dáng lại đến hỏi thăm cũng không muộn long duyệt hồng cũng muốn minh bạch vấn đề này mà xem như bảo tiêu kiêm lái xe hắn chỉ dùng trả lời một cái t ừ được thương kiến diệu một mặt tiếc nuối ngắm nhìn tưởng bạch miên bên kia cửa sổ xe thừa cơ phân phó lên long duyệt hồng lái nhanh một chút long duyệt hồng dựa theo dự án đem gỗ xe lái về phía cách đó không xa một tòa cao ố c phảng phất muốn tiến vào nơi đó bãi đậu xe dưới đất lúc này phiến khu vực này còn tại mất điện sự cố nguyên nhân chưa cha rõ ràng Bãi điều xe d ư ớ đất bên trong đen địa đèn. điểm, đãng, đóng đèn cấp trong kịt một màu, chỉ một ít địa phương có khẩn cấp ánh đèn. Thừa thời Duyệt Sắt bên phương khẩn ánh chung quanh không ánh sáng Long Hồng như na giả xe. dịp màu, chiếu chỉ có lơ lại vờ v s a t r o này g xe hình h t n phong bế không gian. Tường、Bạch、Miên, Thương Kiến、Diệu、cùng h hắc Bạch một cám cái Diệu Long bế d u ệ t h ồ nói g giác vẫn chưa cảm giác được c khác gì thường h gì xuất ệ n này nói Điều rõ bọn hắn đã có một đoạn thời gian không bị thế giới giả tưởng bao trùm cái này dự án đồng dạng là lợi dụng thế giới giả tưởng chủ nhân có giam cầm không gian sợ hai chứng điểm này tới thăm dò bản thân phải chăng còn ở vào trong ảo cảnh tại hành động trước bọn hắn là không cách nào xác định đối phương cụ thể đại giới là cái gì chỉ là căn cứ vào các loại suy đoán nghĩ ra khác biệt biện pháp đương nhiên nếu như suy đoán không cho phép tưởng bạch miên bọn người cũng tiếp cận không được mạ cợt không cách nào quay lại trí nhớ của hắn có thể trực tiếp đi vào nhấc tay đầu hàng khâu long duyệt hồng một lần nữa mở ra đèn xe nắm lấy cơ hội để cỗ xe từ một cái khác lối ra rời đi sau đó bọn hắn thoát khỏi lên giả t ư ở n g theo dõi dựa theo kế hoạch thay đổi cỗ xe khứ trừ ngụy trang quý tộc trong dạp mất điện vẫn chưa ảnh hưởng mạ cất bọn người quan sát giác đấu tranh tài nhiệt tình trước đó tên kia gọi là rổ ỵ dũng sĩ giác đấu hôm nay nên chiến một cái người băng nguyên nô lệ lấy thụ thương làm đại gia rốt cục đánh giết đối phương đánh ra âm thanh cùng tiếng hét lớn lắng lại về sau có quý tộc điện thoại di động k ê ờ bằng hữu của hắn nói cho hắn lại có chuột làm phá hư một mảnh lớn thành khu mất điện tên kia quý tộc còn chưa kịp hỏi thăm chi tiết đột nhiên nghe thấy trong điện thoại di động chuyển ra tư tư tư dòng điện âm thanh nơi này tín hiệu phảng phất cũng xảy ra vấn đề mơ hồ trong đó hãn tựa hồ cảm nhận được loại nào đó phẫn nộ một bên khác đồng dạng biết tin tức này mà cật biểu lộ bỗng nhiên xanh xám trở lại phòng an toàn bên trong một lần nữa tụ tập cùng một chỗ cựu điều tiểu tổ bốn tên thành viên đưa ánh mắt về phía thương kiến d i ệ u mù quáng chi hoàn còn sót lại lực lượng không có vấn đề a tường bạch miên không có vội vã hỏi thăm thu hoạch đi đầu quan tâm một câu thương kiến diệu đem mù quang chi hoàn bên trong còn sót lại khí tức chuyển di tiến mình thế giới tâm linh cái này tại giác tỉnh giả lĩnh vực thuộc về một loại cấm kỵ bởi vì cái này rất có thể để tương ứng khí tức chủ nhân định vị đến ngươi thế giới tâm linh trực tiếp g á n g lâm tới những cái kia hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả đều là tại hành lang tâm linh bên trong làm cùng loại sự tỉnh chính vì vậy thương kiến diệu mới có thể giấu giếm được thế giới giả tưởng chủ nhân thương kiến diệu không quá để ý cười nói không có việc gì ta đem nó cùng số mệnh trâu còn sót lại lực lượng nhốt tại cùng một chỗ có lẽ bọn chúng sẽ đánh trước h o ặ c xua hổ nuốt sói a tường bạch miên đoán thầm một câu ngược lại hỏi có thu hoạch gì thương kiến diệu đứng đắn nói lên m à c ậ t mẫu thân lưu lại kia mấy câu trọng điểm theo thứ tự là một cảnh giác cơ giới thiên đường không nên tin nguyên não hai cẩn thận viện nghiên cứu thứ tám ba cùng hạ vị ạ giữ một khoảng cách nàng nơi đó có vô cùng nguy hiểm phi thường khó lường đồ vật bốn đất chết di tích số m ộ ư ơ i ba có cái thế giới cũ phòng thí nghiệm thông hành khẩu lệnh là mẹ xì ạ nghe song thương kiến diệu thuật lại n ạ vạ trầm mặc hắn không biết nguyên nao đến tột cùng nơi nào không thể tin tưởng t ư ờ n g bạch miên nhìn tên này người máy trí năng một chút cân nhắc nói quanh đi q u ò n lại lại quấn về viện nghiên cứu thứ tám còn có nhìn như vậy đến ô giờ đúng là nắm giữ lấy một số bí mật cũng không biết hắn đem những này bí mật giấu ở ạ vị ạ nơi đó hay là đất chết di tích số mười ba trong phòng thí nghiệm ừ m hắn một ít thành quả nghiên cứu đoán chừng cũng là xử lý như vậy mà ồ dở là trí tuệ nhân tạo cùng người máy chuyên gia c h ư ơ n một trăm ba mươi lăm treo thưởng tường bạch miên sở dĩ thêm đằng sau câu nói kia là bởi vì nàng biết cứ nạ vạ để ý nhất chính là cái này hắn một phương diện muốn tìm đến ồ dở còn sót lại tư liệu cùng thành quả nghiên cứu nhìn có hay không biện pháp giải trừ người trí năng hoạch tâm mổ đủ lệ bên trong đủ loại hạn chế nhìn phải chăng có thể bởi vậy sinh ra linh hồn một phương diện khác vừa hy vọng biết vị này hư hư thực thực nguyên nao c h i phụ nhà khoa học là thế nào đánh giá cùng đối đãi người máy t r í năng mà cái này thường thường tại di ngôn bên trong có chỗ thể hiện cho nên chúng ta hoặc là tiếp tục tìm cơ hội tiếp xúc cả vị ạ hoặc là mạo hiểm đi đất chết di tích số m ộ mươi ba mở ra phòng thí nghiệm kia long duyệt hồng đối khả năng hai cái phát triển đều không phải rất ưa thích bọn chúng đều quá nguy hiểm so cựu điều tiểu tổ hôm nay hành động còn nguy hiểm hơn rất nhiều lần mà cơ sự tình cũng liền có thể che giấu một khắc đồng hồ thế giới giả tưởng chủ nhân cùng tối sơ thành cao tầng hiện tại hẳn phải biết xảy ra chẳng hướng bọn hắn có đề phòng cùng chuẩn bị tình huống dưới lấy cựu điều tiểu tổ thực lực trước mắt dù cho có thể đem tiểu sung kéo tới làm giúp đỡ hy vọng thành công cũng cực kỳ xa vời đem so sánh mà nói đất chết di tích số mười ba bên trong phòng thí nghiệm kia khả năng còn an toàn hơn một điểm dù sao tại cựu điều tiểu tổ trong suy nghĩ nô mông cùng tiểu sung cấp độ là không sai biệt lắm đương nhiên loại địa phương này còn có cái gì đồ vật tần giấu trừ chết mất ổ giờ bọn người ai cũng không biết tường bạch miên cân nhắc một chút chân an lên long duyệt hồng việc này chúng ta cũng không làm chủ được phải hồi báo cho công ty xem bọn hắn đến tiếp sau có cái gì an bài kỳ thật chỉ cần ngươi nguyện ý chịu chết công ty cũng là không ngại để ngươi làm hai chuyện này thương kiến diệu đưa tay sờ lên cái cảm nhìn xem long duyệt hồng cười nói ngươi cho rằng ta hỏi vấn đề kia là muốn đi mạo hiểm sao long duyệt hồng lý trí từ bỏ cùng thương kiến diệu tranh luận lúc này bạch thần hơi cau mày nói ta còn tưởng rằng có thể từ mả cất nơi đó được đến một chút tình báo quan trọng kết quả đều chỉ là chỉ hướng những người khác địa phương khác tường bạch miên cười cười nói chỉ là viện nghiên cứu thứ tám mấy cái này từ đơn liền có ý nghĩa trọng đại nàng dừng một chút lại nói mà lại nếu như mả cất nơi đó không có trọng yếu tình báo tối sơ thành sẽ để cho hắn hưởng thụ thế giới giả tưởng đãi ngộ vẹn vẹn bởi vì hắn là ổ giờ ngoại tôn hành lang tâm linh cấp độ thoái kính lĩnh vực giáp tỉnh giả cũng không phải cái gì rau cải trắng cho nên ta cho rằng t ư ở n g bạch miên nhìn quanh một vòng nghiêm mặt nói messi ạ cái này thông hành khẩu lệnh phi thường mấu chốt có tác dụng cực kỳ trọng yếu long duyệt hồng bạch thần cẩn thận một suy nghĩ cảm thấy cái này phân tích rất có đạo lý thương kiến diệu tùy theo cười nói đáng tiếc bọn hắn trước đó không cùng phản trí giáo hợp tác bằng không sự t ì n h sẽ đơn giản rất nhiều trực tiếp xóa bỏ rơi mạ cật cùng ạ vị ạ tương quan h ký ức là được không cần lãng phí nhân lực tường bạch miên ha ha cười nói làm sao ngươi biết đây không phải vì câu cá vậy bọn hắn tải câu cá cũng quá kém thương kiến diệu thành khẩn đánh giá một câu cựu điêu tiểu tổ con cá này không chỉ có ăn hết m ù i câu hơn nữa còn thuận lợi trở về biển cả tường bạch miên không có nhận lời này nhìn s á c trời ngoài cửa sổ nói trước tìm ăn sau đó đi cái kia phòng an toàn cho công ty đánh điện báo、Tốt. thương ố t t kiến rượu cái thứ nhất đáp lại hắn đã sờ lên bụng một nhóm năm người đi hướng cửa phòng lúc thương kiến rượu vô xuống nạ vạ bả vai chế tạo ra sảng khoái thanh âm có phải là rất chờ mong ổ dở còn sót lại tư liệu cùng lời nói hắn cười đối người trí năng đồng bạn nói chờ đem tới tay ngươi liền rõ ràng ổ dở tại sao phải để phòng nguyên não lúc trước tại sao phải rời đi cơ giới thiên đường phụ tử trở mặt thành thù cũng không phải cái gì quá hiếm thấy sự tình cũng không phải chân chính phụ tử lạ vạ theo chương trình trả lời một câu nhưng lời còn chưa dứt liền ngừng lại sáng ngày thứ hai bộ an toàn phó bộ trưởng tất ngu tiến mình ở vào tầng sáu trăm bốn mươi sáu văn phòng đều đâu vào đấy rót trà ngon nhìn một chút mạng nội bộ tin tức tất ngu cầm lấy trong tay phần thứ nhất văn kiện đây là tới từ cựu điều tiểu tổ điện báo lại có điện báo lần này là muốn kinh phí hay là tình báo tất ngu cười khẽ một tiếng ở trong lòng tự nói nàng rất muốn đem cái này phong điện báo ép đến cuối cùng lại nhìn miễn cho mỹ hảo buổi sáng thêm ra một kiện không tính khó nhưng khá là phiền toái sự tình đến lúc đó bộ trưởng tại phê chỉ thị bên trên nói không chừng sẽ viết mời tất ngu bộ trưởng giải thích giải thích vì cái gì ngắn ngủi trong một tháng bọn hắn thỉnh cầu ba lần kinh phí hô tất ngu thở hắt ra mở ra túi b ị kín lấy ra bên trong điện báo nàng nhanh chóng xem biểu lộ dần dần trở nên đặc sắc bọn hắn cái này liền bài trừ thế giới giả tưởng từ mạ c ấ t nơi đó làm tới tình báo thất ngu nhịn không được phát ra thanh âm dưới cái nhìn của nàng coi như phái ra hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả chuyện này hy vọng thành công cũng không phải quá lớn bằng không từng ấy năm tới nay như vậy mạ c ấ t cùng ạ vị ạ nắm giữ bí mật đã sớm thất thủ mà cựu điều tiểu tổ vậy mà hoàn thành cái này độ khó cực cao nhiệm vụ cho dù bọn họ lựa chọn không phải càng thêm nguy hiểm càng không dễ đột phá ạ vị ạ bên kia có thể tiếp xúc đến ma cợt làm ra cái kia thông hành khẩu lệnh lại từ thế giới giả tưởng bên trong toàn thân trở ra cũng phi thường không dễ dàng cái này hoàn toàn vượt qua thứ mười một cựu điều tiểu tổ ở công ty thực lực định vị tất ngu tiếp tục xem lên điện báo nội dung phía sau tốc độ không tự giác thả chậm xuống dưới nàng rất nhanh biết rõ ràng thứ mười một cựu điều tiểu tổ cũng chính là tưởng bạch miên tổ thành công mấu chốt bọn hắn đầu tiên là lợi dụng thận long giáo cùng kính giáo mâu thuẫn làm tới vị kia hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả khả năng nhất trả ra đại giới sau đó tại lần lượt trong khi chờ đợi ghi lại sửa chữa đồ điện và đạo điện đài nào đó câu nói làm tốt tương ứng chuẩn bị về sau bọn hắn đem có lực lượng ghi âm cắt nối tiến một ca khúc bên trong để nghe được người đều nhịn không được muốn đi phòng vệ sinh bọn hắn vậy mà nghĩ ra ghi chép ngô ngông lời nói biện pháp không biết cái này rất nguy hiểm sao một khi ngô ngông phát giác bọn hắn liền phiền phức tất ngu lại là kinh ngạc vừa buồn cười nói nhỏ bất quá đây quả thật là cũng là biện pháp nhưng phải xem vật khí có lẽ mười ngày nửa tháng thậm chí một năm nửa năm đều đụng không lên có thể lợi dụng ngữ ân gửi điện trả lời bên trong phải nhắc nhở bọn hắn một chút cùng loại nếm thử tận lực bất làm đến tận đây tất ngu đã minh bạch thứ mười một cựu điều tiểu tổ thành công có chính mình đạo lý bọn hắn không phải vô duyên vô cớ liền thực lực tăng vọn có đầu não nhiều khi xác thực phải xếp tại có thực lực trước vị này phó bộ trưởng tán một câu sau đó nhữ n g mày có nhiều như vậy không xác định nhân tố tình hôn g dưới bọn hắn trực tiếp khai thác hành động không có cân nhắc một khi thất bại sẽ như thế nào suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa tất ngu kết hợp cùng loại nhiều cái thất bại án lệ đại khái đoán được tưởng bạch miên chuẩn bị là cái gì nàng vừa bực mình vừa buồn cười bưng lên màu thiên thanh gốm s ứ chén t r à nhẹ nhàng nhấp một miếng về phần tưởng bạch miên tiểu tổ đối đến tiếp sau an bài hỏi t h ă m bởi vì đã liên quan đến sự vật trọng yếu không phải nàng một cái bộ an toàn phó bộ trưởng có thể quyết định cái này cần bên trên hội đồng quản trị thảo luận lúc buổi sáng khôi phục nguyên bản bộ dáng cựu điều tiểu tổ một nhóm năm người đi tới tối sơ thành thợ săn công hội bọn hắn mục tiêu của hôm nay là tìm kiếm hàn vọng hạch o cũng tiện đường hỏi một chút trước đó treo nhiệm vụ có hay không thợ săn hoàn thành tìm kiếm hạch o cùng hắn đồng bạn ra thuộc nhiệm vụ tìm tới tương ứng cửa sổ long duyên hồng xuất ra hủy thác đơn cùng mình thợ săn huy chương vội vàng hỏi có kết quả sao phía sau cửa sổ nữ tính nhân viên công tác thẩm tra một chút nói có Các mặt mặt ạch thần tư Nhìn miệng nói. mở long i ệ u là l được. Ách!、Long、duyệt hồng nghi hoặc bên trong đưa ra một vấn đề khác ta coi là chuyện này rất đơn giản vì cái gì cho tới hôm nay mới có người hoàn thành hôm qua tên kia nữ tính nhân viên công tác làm ra hồn nắn sau đó nàng đổi thêm một câu trước đó đã có hai lần hoàn thành ghi chép nhưng đều bị chúng ta xác nhận là giả một ít thợ săn di tích muốn lừa dối lấy trên tay các ngươi những cái kia vật tư a long duyệt hồng nhất thời có chút m ở mịt bạch t h ầ n nhỏ giọng giải thích một câu có điều kiện tình hùng giới công hội là sẽ xác minh kết quả tín dụng là công hội có thể vận chuyển hạch tâm yếu tố dạng này a khó trách thợ săn công hội có thể phát triển lớn mạnh đến bây giờ loại trình độ này long duyệt hồng cảm khái sau khi chờ đợi lên tư liệu in ấn lúc này thương kiến diệu cùng tưởng bạch miên chính không có việc gì nhìn qua màn hình lớn nhìn gần nhất có cái gì đặc thù nhiệm vụ rất nhanh bọn hắn chú ý tới một cái kết xù treo thưởng chỉ cần có thể bắt bọn hắn lại bên trong một cái liền có thể nhận lấy một vạn ô giờ không hạn số lần bắt đến một cái liền có thể đem còn lại nợ nần trả hết ta thương kiến diệu ánh mắt đi lên di động cảm thấy có ý tứ đọc lên nội dung chủ yếu tưởng bạch miên đối này cũng có một chút hứng thú một giây sau thương kiến diệu sờ sờ bên miệng nghi hoặc lẩm bẩm sàng dị dợ dạ sải cái tên này có chút quen thái a tường bạch miên khỏe miệng khẽ nhúc nhích n h ì n không được liếc ra hỏa này một chút đây không phải tên giả của ngươi sao chương một trăm ba mươi sáu tài lộ tường bạch miên cũng xem hết nhiệm vụ miêu tả không có gì bất ngờ xảy ra phát hiện tên giả của mình rất hiển nhiên thế giới giả tưởng chủ nhân cùng tối sơ thành một ít cao tầng đã phản ứng lại biết mạ cất nắm giữ thông hành khẩu lệnh bị người đánh cắp bọn hắn nếm thử thông qua thợ săn công hội lấy nhiệm vụ phương thức thúc đẩy đại lượng thợ săn di tích hỗ trợ loại bỏ đương nhiên đây nhất định chỉ là đuổi bắt biện pháp một bộ phận trật tự chi thủ bên trong những cái kia nhân vật lợi hại quân đội một ít tinh anh tiểu đội tỷ lệ lớn cũng đầu nhập vào tìm kiếm nghi phạm chuyện này bên trên bắt đến một cái mới cho một vạn ô giờ cùng trước đó bởi vì kết xù treo thưởng hưng phấn khác biệt hiện tại thương kiến diệu rất có điểm tức giận bất bình hắn trong giọng nói lộ ra tiền thưởng quá thấp ý vị tường bạch miên có thể hiểu được gia hỏa này bất mãn ở nơi nào nhóm người mình từ một vị có thể chế tạo thế giới giả tưởng hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả ngay dưới mắt được đến cơ mật cực kỳ trọng yếu vậy mà mới bị treo thưởng một vạn ô dở mỗi người cái này có thể so sánh một tấn bột mì đắt hơn tường bạch miên lấy kiểu sơ làm ví dụ thuận miệng chấn an một câu kia là chỉ cần cho hữu hiệu manh mối liền có thể được đến một tấn bột mì cái này phải nắm lấy thương kiến rượu dĩ nhiên không phải dễ gạt như vậy cả hai độ khó quả thực không thể so sánh nổi tại kiều sơ nhiệm vụ k ê u bên trên cựu điều tiểu tổ thậm chí có thể đem tình báo chia tách thành mấy phần mỗi một phần đều cầm đi đổi một tấn bột mì lần này cung cấp đầu mối t h ủ lao chia b ă ngăn năm mươi ố giờ một trăm ố giờ ba trăm ố giờ tường bạch miên không có xoắn suýt cái đề tài này một lần nữa đọc lên nhiệm vụ tương quan miêu tả ban đố người là trật tự c h i thủ quan phương cơ cấu có đầy đủ uy tín bọn hắn không có nhắc đến treo thưởng ba cái mục tiêu là bởi vì đối phương tại giác đấu trường tiếp xúc trọng điểm bảo hộ đối tượng đánh cắp trọng yếu bí mật chỉ là đem tưởng bạch miên thương kiến diệu cùng long duyệt hồng phân loại làm lần trước cám sát án hung thủ đồng bọn hoài nghi bọn hắn đang mưu đồ một trận nhằm vào tối sơ thành đại âm mưu cho nên trên phạm vi lớn nâng cao số tiền thưởng ân dù sao nói hay không liên quan đến cơ mật cũng không đáng kể không có tại chỗ bắt lấy người liền mang ý nghĩa cơ mật tất nhiên sẽ tiết lộ không có khả năng bị ngăn cản có bị tường ố muốn i phải biết sơ thành cũng không phải muốn cắt đứt tình tột không chuyên h mà là biết rõ ràng đến tột cùng là cũng đến cùng p báo bá, rõ bạch miên nhìn qua màn hình lớn cảm xúc ổn định nghĩ đến trật tự c h i thủ cho ra mục tiêu chân dung đến từ c a m e r a không phải như vậy rõ ràng có kết hợp người chứng kiến làm nhất định sửa đổi mà thường kể đến rượu tường bạch miên đều là làm khá lớn giả dạng để cho mình xem ra giống người hường hà chỉ cần không ngay mặt gặp gỡ người quen bọn hắn còn không sợ bị nhận ra long duyệt hồng mặc dù đóng vai vẫn như cũng là người đất s á m nhưng tương tự có là m ngụy trang mà lại hắn ngay cả giả danh đều không có lưu lại tại nhiệm vụ trong miêu tả được xưng là thứ ba nghi phạm lúc này chờ đợi tư liệu in ra hắn cũng phát hiện cái kia tiền thưởng phong phú tới trình độ nhất định nhiệm vụ còn tốt trọng điểm tại tổ trưởng cùng thương kiến rượu trên thân đối ta không có nhiều miêu tả hắn một bên may mắn một bên cảm khái lên tiền thưởng số lượng thật không y ta một vạn ô giờ đủ để cho một cái hoang dã kẻ lưu lạc lắc mình biến hóa vì tối sơ thành có nhà ở có cửa hàng người thể diện chỉ cần hắn đến tiếp sau có thể duy trì ổn định sinh hoạt đều sẽ trôi qua không tệ nghe tới long duyệt hồng cảm khái thương kiến diệu nghiêng đi đầu vừa cười vừa nói đúng vậy a thật không y ta nói chuyện đồng thời hắn trên giới quan sát long duyệt hồng phảng phất đang điểm số một vạn ô giờ có bản lĩnh ngươi đem chính mình nộp lên long duyệt hồng lần này cũng không phải không dám mở miệng nhưng hoàn cảnh chung quanh áp chế hắn xúc động phu cận nhiều như vậy thợ săn di tích ai biết có hay không t í n h lực không sai thương kiến diệu thu hồi ánh mắt nhìn về phía tường bạch miên muốn hay không tiếp dù sao kết thúc không thành cũng không có trừng phạt tường bạch miên trầm ngâm một chút vừa cười vừa nói có thể a coi như bắt không được người làm tới chút manh mối cũng có thể đổi không ít tiền long duyệt hồng không nghĩ tới tổ trưởng thật đáp ứng xuống chỉ hy vọng chúng ta rời đi tối sơ thành t r ư ớ c có thể tìm tới hữu hiệu manh mối tường bạch miên ra vẻ cảm khái bồi thêm một câu lời này long duyệt hồng nghe hiểu tổ trưởng ý tứ là chuẩn bị rời đi tối sơ thành lúc là mấy phần mình tiểu tổ tình báo đưa ra cho trật tự chi thủ ép giá trị thẳng dư đây quả thực quả thực quá xấu long duyệt hồng nghẹn nửa ngày rốt cục nghĩ ra một cái hình dung tử thương kiến diệu đi đón nhiệm vụ kia lúc long duyệt hồng cũng cầm tới v ạ c đám người ra thuộc tình huống tư liệu khu sói đỏ một cái niên đại hơi sớm xa khu nơi này phòng ốc đều không phải quá cao có nhiều tu tập vết tích bọn chúng lẫn nhau kết nối hình thành một cái tương đối phong bế khu vực cùng thế giới cũ hồng hà lưu vực ở lại quen thuộc khác biệt tối sơ thành vừa thành lập lúc đó bởi vì hoàn cảnh ác liệt thế cục hỗn loạn thường xuyên sẽ có phát sinh xung đột cho nên một đoàn đội người thường thường quen thuộc tại ở tại liền nhau địa phương cùng nhau trông coi hoặc là chiếm cư có thể sản xuất lương thực nông thôn vào niên đại đó trừ một ít giác tỉnh giả cùng thứ nhân tuyệt đại đa số nhân loại đều là bao đoàn mới có thể sinh tồn nếu không ngươi lại là lợi hại lại có thể đồng thời mở mấy cái súng đối phó bao nhiêu cái vô tâm giả cùng biến dị sinh vật căn cứ vào dạng này dân tục tối sơ thành tương đối cũ kỵ những cái kia xa khu kiến trúc cao nhất đều không có vượt qua năm tầng cửa ra vào chỉ có mấy cái như vậy sắp xỉ thành trung chi thành một khi phát sinh hỗn loạn loại địa phương này chỉ cần chăn chướng ngại vật liền có thể thủ vững một đoạn thời gian rất dài đương nhiên điều kiện tiên quyết là địch nhân không có hỏa lực n ặ o đến hôm nay cùng loại xã khu ở lại đều là tối sơ thành công dân còn có thể duy trì địa vị nhất định cùng thu nhập công dân vật thê tử cùng hai tử ở chỗ này long duyệt hồng hơi kinh ngạc nhìn về phía phía trước cái kia từ nhiều tòa kiến trúc tạo thành xã khu nếu như không phải trong tay tư liệu được đến thợ săn công hội chứng minh hắn cũng hoài nghi có phải là lại gặp gỡ lừa đảo vật mặc dù là giác tình giả nhưng xem ra lẫn vào không phải quá tốt khả năng hắn đem tuyệt đại bộ phận thu hoạch đều cầm về nhà trên người mình không có lưu bao nhiêu bạch t h ầ n gặp quá nhiều cùng loại thợ săn di tích bọn hắn ở trên vùng hoang dã mạo hiểm lúc có thể sẽ phong túng mình phóng thích á p lực nhưng cái này không ảnh hưởng bọn hắn với người nhà rất tốt thậm chí nguyện ý vì thế cay nghiệt chính mình đi vào đi tường bạch miên nhìn trầm mặc không nói thương kiến diệu dẫn đầu đi hướng cộng đồng cửa vào trải qua đăng ký cùng đơn giản kiểm tra bọn hắn vòng qua từng tòa kiến trúc đi tới nào đó chàng nằm tầng lầu trước phòng vặt nhà ngay ở chỗ này lầu một long duyệt hồng đứng tại cổng đột nhiên có chút thấp t h ỏ g không biết mạch vợ con sẽ có phản ứng như thế nào có thể hay không bi thương đến không kềm chế được nếu như ta chết tại bên ngoài tổ trưởng bọn hắn đi nhà ta thông chi lúc có thể hay không cũng có cùng loại lo lắng long duyệt hồng chậm chạp thở hát ra ấn vang chôn g cửa đinh linh linh động tinh quanh quẩn ở giữa một trận tiếng bước chân tới gần cửa phòng bị kéo ra xuất hiện tại cựu điều tiểu tổ bọn người trước mắt là một hai mươi bảy hai mươi tám tuổi hồng hà nữ tử nàng phủ lấy màu trắng áo khoác các r h ngươi h h không h i ề n n n Mì Gõ Để bỏ lỡ là người là h o ạ c thê tử nữ tử kia sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh nàng gấp rút hỏi hán hán ở đâu hán tại mạo hiểm bên trong chết đi long duyệt hồng không nói h o ạ c là mình giết chết chính mình nữ tử kia thân thể không tự giác lay động hai lần truy vấn hán thi thể ở đâu tại bờ bắc dây núi số hai tiến lên doanh địa phía ngoài trong rừng tây chúng ta có làm tiêu ký long duyệt hồng lời nói dần dần trôi chảy quần sơn trong nguồn năng lượng quý giá Cùng c người loại h ế tạ không có khả kỹ, hỏa táng, có thể có người cho hắn hố kĩ, như năng đến táng, người bọn trốn tương đương may mắn. có được có có coi đào đã may sao t là Dù i một ít địa p h ư ơn g một ít q u ầ nàng thể bên trong, bên cũng đây l đồ ă Nữ trận, n tử một kêu bờ môi mấp máy một trận, cuối c ù phun ra m ộ thanh cái từ、đơn. Tạ t đơn. ơn. Nàng âm rất thấp tường bạch miên nhìn thương kiến diệu một chút ra hiệu hắn làm xác nhận thương kiến diệu dùng không có gì g i ấ u vết thẳng hề suy luận hoàn thành chuyện này đó chính là bạch thê tử long duyệt hồng cái này lúc này mới xuất ra hoạch di vật đưa tới đây là trên người hắn vật phẩm h o ạ c thê tử tiếp nhận cái túi mở ra xem trên mặt không thể kìm lại hiện ra vẻ mặt kinh ngạc cái này so h o ạ c trước đó mỗi một lần về nhà lúc thu hoạch đều muốn nhiều ngắn ngủi mấy giây sau vị nữ tử này vội vàng nói ta nên ta nên cho các ngươi bao nhiêu ta nghe cõi huấn nói qua loại chuyện này đều phải phân một bộ phận cho trả lại người làm thù lao người ha ha h o ạ c là tên giả của hắn nói nói nữ tử này hốc mắt đỏ lên thanh âm cũng xuất hiện nghẹn ngào long duyệt hồng đang muốn đẩy thoát tưởng bạch miên mở miệng làm ra trả lời chúng ta đã cầm mình k i a m ộ t bộ phận nàng không có lại hàn huyên phất phất tay bãi mai vật thê tử đưa tay lau đi con mắt lặp lại lên trước đó lời nói tạ ơn thương kiến diệu đối nàng cười cười thân sinh như nhật cái này không hiểu thấu lời nói thành công để vật thê tử sửng sốt cựu điêu tiểu tổ lúc rời đi sau khi nghe thấy phương chuyển đến tiểu hải thanh âm mụ mụ bọn họ là ai a bọn hắn là ba ba bằng hữu ba ba đâu ba ba vì cái gì còn chưa có trở lại ba ba đi chỗ rất xa Và t h ê tử tiếng nói từ đầu tới cuối duy trì lấy n u h ò a cho h o ạ t đ ộ n g đội người nhà đưa đi chợ cấp về sau cựu điều tiểu tổ đi tới khu sói đỏ một cái k h á c con đường đây là long duyệt hồng trước đó nhìn thấy hàn vọng hoạch bóng l ư n g địa phương hắn quan sát chung quanh do dự hỏi tổ trưởng cái này nên từ nơi nào tìm lên một nhà một hộ hỏi thăm phạm vi này sẽ rất lớn tường bạch miên đôi mắt hơi đổi cười khẽ một tiếng đây cũng là ta muốn nói vấn đề a long duyệt hồng lập tức có chút mở mịt tường bạch miên vừa cười vừa nói một lần lâm thời khảo hạch nhìn ngươi phân tích vấn đề xử lý sự tình năng lực phải chăng có tăng lên tổ trưởng này làm sao có thể làm đột nhiên tập kích long duyệt hồng kiệt lực vận chuyển lên đại não chương một trăm ba mươi bảy tiến bộ Thấy l o n Hồng cứng ngẹn nửa ngày nói không nên tưởng miên lỏng, này không nhiều tình, nghĩ. g gấp Duyệt câu, suy một Thả thể từ từ bạch phải cười cười. cái có lại lời lại ở đó, sự l o n g duyệt hồng nhìn quanh một vòng phát hiện không ai có thúc giục ý tứ liền ngay cả thương kiến diệu đều chỉ là không có việc gì mà nhìn xem bên đường cảnh tượng hắn lo lắng trạng thái được đến hòa hoãn bắt đầu hồi tưởng trước đó liền đã nắm giữ những tin tình báo kia lão hàn trái tim xảy ra vấn đề đang tìm kiếm thích hợp khí quan cấy ghép lúc trước hắn là ở tại phố á n tạ nạ cái này chợ đen phụ cận đúng à chợ đen là có khả năng nhất làm tới nhân thể khí quan không có ngoại ý muốn k h á c tình hung dưới lao hàn hẳn là sẽ không dễ dàng dọn nhà hơn nữa còn là chuyển tới tiền thuê đắt hơn khu sói đỏ từng cái suy nghĩ hiện hiện ở giữa long duyệt hồng mơ hồ năm chắc đến truy tìm phương hướng hắn hé miệng cân nhắc nói lao hàn hẳn là đến bên này làm việc phố á n tạ nạ cùng nơi này khoảng cách không tính gần đi đường khả năng đến nửa giờ đúng hắn là có xe hắn khẳng định chọn lái xe tới mà đã lái xe vậy khẳng định là có thể ngừng bao gần là bao gần long duyệt hồng càng nói càng là thông thuận thậm chí tìm tới tư duy khoái động cảm giác lúc này tưởng bạch miên cười chọn cái sai lầm nhỏ lầm kia không nhất định nếu như lão hàn không muốn người khác ghi nhớ xe của hắn chọn hơi ngừng xa một chút ừng nhưng cũng sẽ không quá xa long duyệt hồng nhẹ nhàng gật đầu trong giọng nói dần dần nhiều hơn mấy phần chắc chắn nói cách khác đã chúng ta trông thấy lao hàn đang đi bộ vậy đã nói do hắn dừng xe địa phương tại phụ cận hắn điểm đến cũng tại phụ cận cứ như vậy cần loại bỏ phạm vi liền trên phạm vi lớn thu nhỏ long duyệt hồng lại nhìn mắt hàn vọng hoạch thân ảnh biến mất ngõ hẻm kia phát hiện đại lục mới kinh h ỉ nói nơi đó không có cách nào qua xe hắn tự h ồ tìm tới hàn vọng hoạch không đem cỗ xe trực tiếp dừng ở mục tiêu địa điểm phía ngoài nguyên nhân cuối cùng đoạn đường kia không có cách nào thông xe một khi có cái suy đoán này hàn vọng hoạch địa phương muốn đi liền tương đối rõ ràng ngõ hẻm kia bên trong mấy cái xa khu mấy tòa trung cư loại bỏ phạm vi lại một lần nữa thu nhỏ đến chẳng phải phiền phức trình độ tường bạch miên lộ ra nụ cười vui mừng không sai giả thuyết lớn mật cẩn thận chứng thực tiếp xuống nên làm như thế nào ngươi đến chủ đạo ta đến long duyệt hồng lại là kinh hỷ lại là thấp t h ỏ g hắn kinh hỷ là được đến khen ngợi được tổ trưởng tán thành phân tích vấn đề năng lực thấp t h ỏ m là lo lắng cho mình không có cách nào rất tốt chủ đạo một lần nhiệm vụ đúng hiện tại ngươi chính là long duyệt hồng long tổ trưởng t ư ờ n g bạch miên c ư ờ i mở lên cho đùa sau đó nàng chỉ chỉ thương kiến diệu g i a hỏa này nếu là không nghe ngươi liền tắt h a i quất hắn đúng thương kiến diệu một bộ ngươi mau tới thử một lần bộ dáng long duyệt hồng đương nhiên sẽ không coi là thật ổn ổn tâm tính nói chúng ta chia ra hỏi thăm mấy cái kia xã khu cùng kia mấy tòa c h u n g cư cửa ra vào chỗ bảo an gác cổng hoặc là tiểu thương phiến xem bọn hắn có hay không thấy qua lão hàn người này được bạch thần cái thứ nhất làm ra hưởng ứng vâng tổ trưởng nếu không phải hoàn cảnh hạn chế thương kiến diệu tuyệt đối sẽ phi thường lớn âm thanh phân tổ hành động về sau không đến một khắc đồng hồ thời gian bọn hắn liền có thu hoạch long duyệt hồng cùng bạch thần tìm tới một tòa trung cư gác cổng dùng một ổ dở từ hắn nơi đó biết một đầu mối quan trọng hắn nhìn thấy qua cùng loại hàn vọng hoạch người đối phương cùng một t h ấ p bé gầy yếu nữ tử tiến đối diện cộng đồng nữ nhân nghe song long duyệt hồng miêu tả tưởng bạch miên cảm thấy kinh ngạc và buồn cười lặp lại một lần lão hàn có can đảm nhìn thẳng vào mình thứ nhân thân phận nguyện ý cùng một vị nào đó nữ tính thành khẩn tương đối rồi khả năng hắn chỉ là lựa chọn không cởi quần áo cựu đ i ề u tiểu tổ bên trong có thể mặt không đổi sắc thảo luận cùng loại chủ đề chỉ có bạch thần một cái gốc cắt bon người l ạ vạ cũng được nhưng hắn là người trí năng không lộ vẻ gì cũng không có sắc mặt đơn thuần người hợp tác long duyệt hồng đưa ra một cái khác khả năng khí quan nhà cung cấp thương kiến diệu sờ lên cảm long duyệt hồng tưởng tượng một chút đây cũng quá khủng bố đi ai nguyện ý cùng khí quan nhà cung cấp chân thực trung đụng cái này về sau sẽ không làm ác n ộ n g sao tường bạch miên đang nghĩ vô tay nói một câu được rồi đi vào hỏi một chút chẳng phải sẽ biết đột nhiên nhớ tới mình bây giờ chỉ là tiểu tổ bên trong phổ thông tổ viên đại bạch không thể không một lần nữa ngẩm miệng lại nhìn thấy tổ trưởng biểu tình tự tiếu phi tiếu long duyệt hồng mới nhớ lại đây là mình nhiệm vụ chúng ta tiến cái kia cộng đồng tìm người hỏi thăm ân chú ý một chút những người kia phản ứng ta sợ bọn hắn mật báo ra dáng nha tường bạch miên cười thầm một tiếng tại tâm bên trong tán một câu trải qua một phen bận rộn cựu điều tiểu tổ tìm tới mấy vị người chứng kiến xác nhận hàn vọng hoạch cùng nữ nhân kia tiến số ba lâu sau đó long duyệt hồng lần nữa làm ra an bài tường bạch miên bạch thần thủ cửa trước n ạ vạ giám sát đằng sau khu vực phòng ngừa khả nghi người phát giác được động tĩnh vội vàng rời đi hắn cùng thương kiến r ư ợ u thì tiến vào số ba lâu một nhà một hộ loại bỏ bên trên lầu bốn gõ vang trong đó một cái phòng về sau bọn hắn nhìn thấy một vị ngoại hình điêu luyện tráng nghiên nam tử có chuyện gì nam tử kia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng cảnh r i á c hỏi hắn là người hồng hạ ngươi gặp qua một người như vậy sao long duyệt hồng xuất ra hàn vọng hoạch tranh chân dung nam tử kia biểu lộ hơi có biến hóa chật l á c lắc đầu người gặp qua a thương kiến diệu cười làm lên hiểu rõ đọc nam tử kia giật mình mấy giây nói đúng ta gặp qua các ngươi muốn hỏi cái gì hắn tìm ngươi có chuyện gì long duyệt hồng trong lòng vui mừng bật thốt lên hỏi hắn chủ đạo nhiệm vụ rốt cục thu hoạch trái cây mà lại quá trình có chút nhẹ nhõm nam tử kia hơi cau mày nói hắn muốn mời ta tham dự một cái nhiệm vụ nói tương đối nguy hiểm ta cự tuyệt ha h a ta hiện tại không quá muốn mạo hiểm chỉ làm có nắm chắc sự tình nhiệm vụ gì long duyệt hồng cảm thấy nghi hoặc truy vấn ta không có hỏi hỏi nói không chừng liền không có cách nào cự tuyệt nam tử kia đầu não phi thường rõ ràng hắn ở chỗ nào ta cũng không biết chúng ta chỉ là trước đây quen biết hợp tác qua mấy lần đột nhiên thương kiến diệu đẻ thấp tiếng nói bắt quái hề hề mà hỏi thăm hắn có phải hay không mang nữ tính đồng bạn ừng nam tử kia không phải quá lý giải nói một cái nữ nhân nga bệnh này làm sao có thể làm đồng đội đâu mặc dù sinh bệnh để nàng nguyện ý tiếp nhiệm vụ kia nhưng sức chiến đấu không có cách nào cam đoan à sinh bệnh long duyệt hồng mơ hồ minh bạch một chút cái gì ra cộng đồng trở lại trên xe hắn hướng tưởng bạch miên lạ vạ bạch thần thông báo vừa rồi thu hoạch tưởng bạch miên thở dài nói lão hàn đây là đang mạo hiểm gom góp khí quan cấy ghép phí tổn thiên kia nữ tính cũng có cùng loại bối rối ai manh mối tạm thời đoán mất chỉ có thể quay đầu đi thợ săn công hội nhìn có cái gì giá cao giá trị nhiệm vụ bắt chúng ta thương kiến diệu ở bên cạnh làm ra nhắc nhở tường bạch miên lường hắn một cái trước bận bịu mặt khác chuyện kia đi khu sói đỏ phố s ở tờ số hai mươi lăm áo đen đảng nhị lão bản tờ dần s ở tiếp vào một điện thoại có biết hay không một cái tên là sảng di Giờ dạ xài nam nhân cùng một cái đầu bên kia điện thoại là một cùng các đại hắc bang quan hệ không ít rất có nhân mạch thợ săn di tích tờ dần sờ cười nói danh tự như vậy ta hiện tại liền có thể cho ngươi biên mười cái ta sẽ đem ảnh chụp cùng tư liệu cho ngươi nếu có manh mối thù lao sẽ không ít tên h kia thợ săn di tích xe nhẹ đường q u e n nói đến chợ tối tờ dần sờ thu được tương ứng thư tín hắn mở ra về sau nhìn kỹ biểu lộ lập tức trở nên hơi cổ quái trên tấm ảnh hai người kia hắn luôn cảm thấy có chút quên mặt lại nhìn màu tóc hắn thái dương nhảy một cái nhớ lại đã từng giúp người mua qua thuốc nhuộn tóc suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa t h dần sơ nợ nụ cười cầm điện thoại lên bấm trước đó cái số kia chưa từng gặp qua hắn trả lời phi thường dứt khoát sao có thể bán hảo huynh đệ của mình đâu mà lại song phương còn có chặt chẽ hợp tác giờ này k h ắ c này phòng ốc bên ngoài đường đi góc rẽ cựu điều tiểu tổ mới mướn được xe đang lẳng lặng đầu ở c h ỗ đó thương kiến diệu trước đó đã bái phỏng qua t h dần sơ làm sâu sắc song phương hữu nghị kỳ thật bạch thần có đề nghị trực tiếp diệt khẩu nhưng nghĩ tới tờ dần sợ phía sau còn có siêu việt linh t i n h giáo đoàn chỉ là giết hắn chưa hẳn có thể giải quyết vấn đề lại chủ động từ bỏ ý nghĩ này bận rộn một ngày cựu điều tiểu tổ trở lại quán trọ ưu gô vào phòng thừa dịp tưởng bạch miên rửa mặt thương kiến diệu đưa tay nhìn cổ tay trái chỗ mù quáng chi hoàn tương ứng lực lượng đã trở về đầu này sợi tóc màu đen bệnh thành kỳ lạ trang sức ngay sau đó thương kiến diệu nhéo nhéo hai bên h u y ệ t thái dương rửa gối r ử a nhắm mắt lại khởi nguyên chi hải bên trong có hoàng kim theo a kia đưa phía giữa qua Kia đang lan n hòn bên trên. Thương kiến diệu ngồi xuống thương kiến diệu trước mặt, đưa ánh mắt về phía giữa không trung không phản không, bên trong có đại lượng màu đỏ đang cuộn trào mánh g máy mặt, mắt một đâm màu rách thể tích. tích phất hư h đảo đạo đại đỏ trào liệt bỏ trước vết vết lột. rượu rượu có về thời gian trôi qua kia màu đỏ dần dần nhiễm lên kim hoàng lại từ từ biến thành máu quýt phảng phất đang đi theo ánh nắng mà biến hóa lợi dụng nó có thể giải quyết ngươi sao thương kiến diệu hỏi thăm thương kiến diệu ánh mắt của hắn vẫn như cũ nhìn qua giữa không trung sách mới là dạ hành hacker n g h e hồng lấp lóe nguy cơ tứ phía thành thị siêu phàm giả ẩn nút tại mưa đêm hạ n g dị t r ù n g lưu thoáng tại phố nát bên trong xuyên qua thành thị sông lớn ác linh bạo động đầu sỏ công ty thần bí giáo phái siêu phàm chương trình nghĩa thể cải tạo nhân cách mặt nạ cố hòa nguyên lai tưởng rằng mình rất được hoan nghênh là bởi vì hắn đã từng là bác sĩ tâm lý mà lại tâm địa thiện lương là cái này phế phẩm thế giới một dòng nước trong kết quả sự tình hướng về khó nói lên lời phương hướng phát triển c h ư một trăm ba mươi tám manh mối ngồi tại hoàng kim thang máy phía ngoài thương kiến diệu bình tĩnh hồi đáp nó cũng tương tự có thể giải quyết các ngươi không có một cái bỏ sót thương kiến diệu vẫn như cũ nhìn qua cái kia đạo lăn lộn màu đỏ vết tích đột nhiên cảm thán một câu đi mặt cổ còn lại lực lượng không có tác dụng gì a đó là bởi vì hắn đã chết rồi mà mù quang chi hoàn chủ nhân còn sống hoàng kim cửa thang máy thương kiến diệu tự nhiên minh bạch đối phương đang nói cái gì hắn vốn là muốn để số mệnh châu còn sót lại lực lượng cùng mù quang chi hoàn bên trong khí tức lẫn nhau chế hành kết quả k i ê u màu xanh biết hạt châu trực tiếp bị chen bay đến một bên không duyên cớ hao tổn chút năng lượng đến mức chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng dùng lại lần nữa thương kiến diệu thở dài ta coi là biến thành quỷ sẽ càng hung một điểm đang khi nói chuyện hắn đứng lên vòng quanh hoàng kim thang máy dạ o bước tựa hồ đang nghiên cứu t ò a hòn đảo này địa phương k h á c tình huống ngươi không cân nhắc làm sao tiêu trừ cái này thai hoàng ẩm hoàng kim cửa thang máy thương kiến diệu buồn cười hỏi thương kiến diệu tự hỏi nói trước giữ đi nói không chừng đối diện vị kia nguyện ý kết giao bằng hữu giúp chúng ta đối phó ngươi ngươi vẫn chưa rõ sao ngươi không giải quyết ngươi nội tâm vấn đề liền vĩnh viễn không có cách nào chân chính chiến thắng ta nhiều nhất đồng quy vô tận hoàng kim cửa thang máy thương kiến diệu tỉnh táo mở miệng ta biết ngươi khẳng định sẽ nói khu ế t thì chết, sói đỏ phố rổ stạ số mười chín một tòa tự mang viện lạc lâu vũ đây là tối sơ thành cơ quan chấp pháp trật tự c h i thủ tổng bộ dáng người giống tường một dạng ở lệ cầm giấy bút tiến vào phòng họp liếc nhìn lại hắn nhìn thấy mấy vị người quen khu táo vàng trật tự quan trợ thủ dáng người thon dài tướng mạo anh tuấn trung lão niên thân sĩ c ò n s t a n c e khu táo vàng trật tự quan một tên khác trợ thủ cùng ở l ệ quan hệ không tốt thì ổ đỏ mặc dù giác đấu trường sự kiện thuộc về khu sói đỏ nhưng bởi vì liên quan đến quý tộc phía trên lại rất xem trọng cho nên khu táo vàng trật tự quan giờ ị ẩn cũng p h ả i mấy vị tướng tài đắc lực tới hỗ trợ chủ trì lần này hội nghị chính là khu sói đỏ trật tự quan v ớ l ệ người lãnh đạo trực tiếp c h ế p vít đây là một vị quý tộc mặc cắt xén vừa vặn chính trang tóc đen mắt đen hình dáng khắc sâu tự có mấy phần t u ế nguyệt l á n g động ra khí chết chê vít nhìn quanh một vòng thấy tất cả mọi người đã đến đông đủ khẽ gật đầu nói không cần ta lặp lại vụ án này tình huống cặn kẽ đi không cần vợ lệ dùng phủ lấy nắp bút bút máy trên giấy xử một chút tầm quan trọng ta nghĩ cũng không cần ta lại nhấn mạnh đây là viện nguyên láo trực tiếp giao cho chúng ta trật tự chi thủ chê vít nói xong trực tiếp điểm tên vợ lệ ngươi có ý nghĩ gì v ớ t lệ cúi đầu nhìn trên giấy ghi chép mấy cái từ mấu chốt trần bồ nói n ta nhất hoang mang một điểm là đám người kia đến tột cùng làm cái gì hiện trường tựa hồ không ai bị thương tổn cũng không có ai mất đi vật phẩm trọng yếu bọn hắn đánh cắp phi thường trọng yếu tình báo trệ vì thái độ coi như không tệ hồi đáp từ trên thân ma cớt về phần cái khác không phải là các ngươi có thể biết đến liền ngay cả ta cũng không phải quá rõ ràng v ớ t lệ là tân tấn nguyên láo g ầ y đủ con rể ma cớt còn thì ổ đỏ cùng ở lệ bọn người đều lặp lại lên cái tên này bọn hắn liếc nhau một cái phát hiện lẫn nhau trong lúc biểu lộ hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện nhất định nghi hoặc mà cất mặc dù xuất thân hiền hách nhưng cũng bị quản chế tại xuất thân đã không thể tham chính cũng vô pháp tiến vào quân đội tựa như một con bị nuôi nhốt động vật quý hiếm nhìn như được đến tôn sùng thực tế lại không địa vị gì dạng này người có thể nắm giữ cái gì phi thường trọng yếu tình báo suy nghĩ buốc lên bên trong thì ố đỏ phát hiện mình vậy mà đang cùng ở lệ đối mặt vội vàng dùng xoay cổ phương thức rời ánh mắt hắn hoàn toàn không có che giấu mình chán ghét cùng ghét bỏ v â n lệ lần nữa đưa ra một vấn đề trường quan đối với kêu ba tên h i ể m nghi người còn có cái gì tình báo có thể cung cấp ta là chỉ thực lực phương diện bởi vì chuyện này bên trong tựa hồ chưa từng xảy ra một trận chiến đấu cho nên tin tức tương quan hầu như không tồn tại mà đối bôn u tẩu tại tuyến đầu tiên trật tự quan trợ thủ quan trị an đến nói cái này phi thường trọng yếu Quyết liệu, lấy máy một vịt trợ thủ trả Trợ thủ một tư thì thầm. định đang để người ngồi sinh mệnh. Chệ ngắm nhìn mình, hắn hắn phần Chệ mỗi làm cầm móc lời. của của ba cái mục tiêu ê b người t r o n chí ít có một cái là giác tỉnh giả, thuộc tỉnh ít một t giáp giả, là về ơ n đoan, quen thuộc tại mạo hiểm, không quá coi trọng sinh mệnh mình loại hình, hắn có một kiện hoặc là càng nhiều n g g đối tại hiểm, coi loại siêu cực thuộc có hoặc mạo Ba quá một vật phàm phẩm. là ư bọn họ hợp tác thành công lừa gạt qua một vị hành lang tâm linh cấp độ giáp t ỉ n h giả thi ô đỏ còn stang v ợ n lệ bọn người nguyên bản cũng còn tương đối bình tĩnh nhưng nghe phía sau câu nói kia đều không thể tránh có động dung chuyện này vậy mà liên quan đến một vị hành lang tâm linh cấp độ giác tình giả mà ba cái kia mục tiêu từ như thế một vị cường giả ngay dưới mắt đánh cắp đi trọng yếu tình báo khó trách viện nguyên lão coi trọng như vậy v ợ n lệ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu ta tạm thời không có vấn đề gì cụ thể mạch suy nghĩ trước mắt vẫn chỉ là tương đối mơ hồ ý nghĩ ngươi là dự định từ người khác đề nghị bên trong thu hoạch linh cảm tóc đen mắt n â u tướng m ạ o phổ thông thì ố đỏ chế dễ một câu hắn dừng một chút bên cạnh suy nghĩ vừa nói trước mắt điều tra phương hướng có như thế mấy cái một lợi dụng ba tên mục tiêu lưu lại hình ảnh làm lớn phạm vi loại bỏ nhưng bọn hắn rõ ràng là ngụy trang trừ phi có thể vừa vặn tìm tới biết bọn hắn người nếu không rất khó có thu hoạch gì hai từ bọn hắn lui tới cỗ xe vào tay ba hỏi thăm mạ cớt nhìn bình thường có cái gì người xa lạ thử qua tới gần hắn thì ổ đỏ vừa dứt lời khu sói đỏ một quan trị an liền nói bổ sung ta đã điều tra qua mục tiêu cốt xe nó đến từ một nhà thuê xe công ty thuê xe người lưu lại giả danh đồng dạng làm ngụy trang đáng chết những tên kia liền không thể nghiêm túc xác minh hạ thuê xe người thân phận sao khu sói đỏ trật tự quan trệ vịt một tên khác trợ thủ phàn nàn một câu không ai đáp lại hắn ở đây tất cả trật tự c h i thủ thành viên đều biết lấy tối sơ thành hành chính năng lực cùng đất s á m lệnh hôn loạn hoàn cảnh đó căn bản không có cách nào thực hiện đón lấy từng cái phương hướng bị đưa ra hoặc bị tại chỗ phủ định hoặc tiến vào điều tra quá trình nhưng từ đầu đến cuối không có khiến cái này lao thủ nhóm hai mắt tỏa sáng tiến triển đợi đến cuối cùng v ợ lệ lần nữa phát biểu ta nói hai chuyện thứ nhất ta lúc ấy kỳ thật có gặp được ba cái kia mục tiêu nhưng vừa vặn phát sinh vụ án nổ súng hấp dẫn lực chú ý của ta để ta không có thể làm hữu hiệu quan sát hắn thuận thế nhắc lên mình đi r á c đấu trường mượn điện cọc nạp điện tao nộ cuối cùng nói lúc ấy ta không có bất kỳ cái gì hoài nghi nhưng bây giờ ta cho rằng hai kiện bản án có thể cũng cùng một chỗ vụ án nổ súng hẳn là mục tiêu đồng bạn vì hiểm hộ bọn hắn rời đi làm cố gắng từ đường đạn trên dấu vết chúng ta có thể suy tính ra mục tiêu đồng bạn là ở nơi nào xa kích sau đó tìm kiếm người chứng kiến thì ổ đò lập tức cười nói mục tiêu đồng bạn khẳng định cũng là ngụy trang đúng nhưng bất kỳ một manh mối cũng không thể bị tùy tiện bỏ qua không có người nào có thể từ đầu tới cuối duy trì hoàn mỹ không phạm sai lầm mà sai lầm có lẽ liền giấu ở kia từng đầu nhìn như không có giá trị gì manh mối bên trong v â t lệ không khách khí chút nào làm ra đáp lại còn s a n gật giữ g đầu biểu thị đồng ý chí ít chúng ta bây giờ biết mục tiêu đoàn đội rất có thể không chỉ ba người điều này rất trọng yếu v â t lệ nhìn quanh một vòng biểu lộ dần dần trở nên nghiêm túc đây là chuyện làm thứ nhất thứ hai ta đang nghi ngờ lúc ấy trừ ta chỉ có hai tên bảo an nhân viên vụ án nổ súng đến tột cùng tại hiểm hộ cái gì cái khác quảng trường vụ án nổ súng sẽ không đối tối cao giác đấu trường bảo an nhân viên tạo thành ảnh hưởng gì cái này sẽ chỉ khiến cho bọn hắn càng thêm cảnh giác còn sang phối hợp với phân tích nói Vợt vụ vì vì viên gật đầu. Cho nên, ta ta ta Ta tìm thăm mất lệ là là nhẹ nên, phán đoán, vụ án nổ súng dẫn Nhưng muốn dẫn an nhân viên hỏi thăm mất điện nguyên nhân Cho chỉ hỏi gì đầu. đem đem đâu. đi cái bảo ra. ra sơ bộ nhìn phải t r ă n g muốn chờ đợi nghe đến đó ở đây trật tự quan trợ thủ cùng quan trị an nhóm đều trầm mặc lại lộ ra ngưng trọng biểu lộ lấy kinh nghiệm của bọn hắn không khó nghĩ ra khả năng nguyên nhân ta hoài nghi ta gặp qua ba cái kia mục tiêu không làm ngụy trang trước bọn hắn bọn hắn lo lắng bị ta nhận ra để nơi xa đồng bạn chế tạo vụ án nổ súng đem ta dẫn ra vật lệ cho ra đáp án của mình thì ố đỏ không có lại nhằm vào hắn n h ư mày nói nhưng ngươi mới vừa nói qua Không kia, không hình sinh thuộc. màn bên trong người cũng quen giám giác biết ba bởi sát cảm ra có vậy lúc ệ tự thể giải thích. Ta khả năng chỉ gặp qua bọn hắn một hai mặt, từng có vài câu đối thoại, tượng. Thi hỏi khả chỉ hắn hai hội không cha nói. Cái giải vài đối lại cái này năng bọn ấn tượng. Vậy nên có có có câu cơ làm Vậy gặp gì qua sao lưu đâu? l này chủ trì lần này hội nghị khu sói đỏ trật tự quan trệ vịt trầm giọng nói đi b a i phòng thủy tinh ý thức giáo mời bọn họ cung cấp trợ giúp để hớ lệ có thể xem trí nhớ của mình quan t r ọ hugo chỉnh đốn tốt cựu điều tiểu tổ trở lại đại sảnh chuẩn bị trả phòng làm lớn như vậy một việc về sau bọn hắn muốn lần lượt thay đổi một nhóm phòng an toàn cùng nguyên bản làm nhất định cắt nhìn xem ù gộ làm trả phòng thủ tục lúc thương kiến diệu đột nhiên hỏi có biện pháp nào tìm tới một người chỉ biết tính danh tướng mạo cùng đại khái khu cư trú vực tình hồ dưới tuyên bố nhiệm vụ cho thợ săn di tích ưu gô ngẩng đầu nhìn một chút hoặc là tìm những cái kia tự xưng có thể đoán được người cùng sự tăng lữ tăng lữ tường bạch miên im ắng tự nói ở giữa thương kiến r ư ợ u a a hai tiếng ngược lại nói chúng ta tại bờ bắc dây núi gặp được ngậu hiểm mã nó đang truy cầu đầu kia bạch lang trong chấp nhóm này từ trước đến nay không có gì biểu lộ ủ gộ tựa hồ có chút không tin lỗ thai của mình hắn rất nhanh khôi phục bình thường nhìn về phía cựu điều tiểu tổ chúng nhân nói có người muốn gặp các ngươi ai long duyệt hồng vô ý thức liền muốn hỏi như vậy tường bạch miên thì cân nhắc mở miệng nói bằng hữu của ngươi xem như thế đi u gộ làm ra trả lời chương một trăm ba mươi chín ba điểm u gộ bằng hưu muốn gặp chúng ta vì mộng i ể m mã sự tình muốn hợp tác bắt nó có tiểu sung tại ai dám a long duyệt hồng nghi hoặc bên trong chỉ có thể nghĩ đến như thế một cái lý do tiểu sung hư thanh để hắn khắc sâu ấn tượng tinh thần cùng thân thể đều là như thế tường bạch miên trầm ngâm chốc lát nói có thể a nhiều cái bằng hưu nhiều con đường nhưng phải do chúng ta tới quyết định thời gian gặp mặt địa điểm cùng phương thức u g o mặc dù không quá lý giải bằng hữu cùng đường vì cái gì có thể liên hệ với nhau nhưng vẫn là nhẹ gật đầu được ách câu trả lời này có chút vượt quá long duyệt hồng dự kiến hắn thấy u g o lao bản là không có tư cách thay thế bạn hắn trực tiếp đáp ứng hắn chỉ là một cái truyền lời người trung gian u g o nhìn hắn một cái đơn giản bồi thêm một câu hắn biết các ngươi sẽ như thế yêu cầu vậy hắn biết chúng ta sẽ chọn ngày nào chỗ nào lấy loại kia phương thức gặp mặt sao thương kiến diệu hiếu kỳ truy vấn hắn không phải những cái kia tự xưng có thể đoán được người cùng sự tăng lữ u g o hoàn toàn không có bị n g ẹ i lại bình tĩnh làm ra trả lời tường bạch miên ngăn lại thương kiến diệu lời kế tiếp nhẹ nhàng vuốt cằm nói chờ chúng ta xác định thời gian cùng địa điểm thông báo tiếp ngươi cũng không biết u g o l á o bản bằng hữu tìm chúng ta làm cái gì cỗ xe khởi động bên trong hàng sau vị trí long duyệt hồng nghiêng đầu mắt liếc quán trọ ai biết được tường bạch miên cười ha h a dù sao nên cự tuyệt liền cự tuyệt không cần thiết cố kỵ nàng nhìn qua kính chiếu hậu nghiêm mặt nói bổ sung cái này cũng nhắc nhở chúng ta phải nhanh chóng cùng trước đó người cùng chuyện làm nhất định cắt bằng không không biết lúc nào liền bị tìm tới cửa các ngươi ngẫm lại nếu như chúng ta không có trả phòng còn thỉnh thoảng trở về ở quán trọ kia cự tuyệt thụ gỗ bằng hữu về sau có phải là phải lo lắng bị người bán các ngươi chuyên chỉ long duyệt hồng cựu điêu tiểu tổ khoảng thời gian này đang bận bịu xử lý trước đó những cái kia phòng an toàn thay đổi một nhóm mới cũng đúng long duyệt hồng tại cùng loại phương diện từ trước đến nay nhắc gan nhịn không được hỏi còn có những cái nào cần thiết phải chú ý sớm xử lý cùng hắn cách một cái gna vạ thương kiến diệu đưa tay sờ lên cằm ba điểm chờ long duyệt hồng bày ra lắng nghe tư thế thương kiến diệu nở nụ cười một không thể để cho ngươi nói ra cuối cùng an toàn hẳn là không chuyện gì có thể trở về công ty loại hình lời nói ta đã rất chú ý long duyệt hồng một bên ở trong lòng gào thét một bên a một tiếng nếu là như vậy linh ta liền phản nói còn lại hai điểm đâu lái xe bạch thần tự động xem nhẹ phía trước chủ đề hỏi thăm thương kiến diệu thương kiến diệu sắc mặt dần dần nghiêm túc treo thưởng nhiệm vụ cho nhân vật chân dung cùng đặc thù trong miêu tả đều có thể hiện mù quáng c h i hoàn ta sợ phản trí giáo vị kia mục giả ngẫu nhiên chú ý tới xác nhận chúng ta là săn giết thật cha s ứ hung thủ lẫn vào tiến đuổi bắt chúng ta sự tình kia xác thực khá là phiền thoái tường bạch miên gật đầu biểu thị tán thành mục giả bố vĩnh thế nhưng là có thể phạm vi lớn lật xem người khác ký ức giác tình giả đơn độc chỉ là phản trí giáo vấn đề cũng không lớn tường bạch miên tiến một bước nói chúng ta đều có dự phòng cùng loại năng lực hiện tại ta lo lắng nhất chính là phản trí giáo vì trả thù chúng ta nạp danh cho trật tự c h i thủ cung cấp trợ giúp trật tự c h i thủ là tối sơ thành trị an cơ quan danh sưng ơ vậy sẽ thế nào long duyệt hồng vội vắng hỏi tường bạch miên l ử một tiếng t ỷ như quan t r ị an lờ lệ cái điểm kia bị tiểu bạch điệu hổ ly sơn dẫn đi hắn sau đó có thể hay không suy nghĩ tại sao phải dẫn ra hắn hắn rất có thể sẽ hoài nghi đã từng thấy qua chúng ta đây cũng là sự thật nhưng chúng ta đối mặt đã là không ít ngày trước sự t ì n h cũng không có gì quá nhiều giao lưu hắn muốn về nhớ lại đến phi thường khó khăn cần đầy đủ thời cơ mà có phản trí giáo thăm gia liền không giống phản trí giáo bên trong không ít giác tỉnh giả là đùa bỡn ký ức chuyên gia mục giả bố vĩnh cảng là trong đó nhân tài kiệt xuất nếu như quan t r ị an l l lệ nhớ lại các người sự tình sẽ trở nên tương đương phiền phức lạ và mở miệng nói ra biết mà cất còn sót lại lời nói về sau h ắ n gần nhất đều có chút t r ầ mặc m chỉ ngẫu nhiên mới tham dự thảo luận long duyệt hồng nghe được một trận kinh hãi bản thân an ủi nói ta nhớ được tổ trưởng cùng cùng n g h ĩ lúc ấy đều làm ngụy trang gặp công ty tình báo viên gạ gì b ạ đi trước thương kiến diệu cùng tưởng bạch miên xác thực có làm nhất định ngụy trang đúng tưởng bạch miên nhẹ gật đầu nhưng n g cũng đã nói bằng vào chúng ta thân cao cùng nhân chủng vẫn là quá dễ thấy mà lại lúc kia chúng ta nhưng không có dự phòng phản trí giáo đối ký ức là xem một bước như vậy bước truy tra xuống dưới trật tự c h i thủ sớm muộn có thể làm ra tiếp cận chúng ta chân thực hình dạng tranh chân d u n g đến lúc đó cùng thợ săn công hội nội bộ ảnh chụp vừa so sánh liền biết chúng ta ai là ai long duyệt hồng sợ hãi cả kinh vậy chúng ta hẳn là rời xa thợ săn công hội a nhưng mấy ngày nay cựu điều tiểu tổ đi thợ săn công hội không chỉ một lần tường bạch miên cười cười nói điều tra cũng là từng có á trình cần thời gian bọn hắn không có nhanh như vậy về sau chú ý một chút là được long duyệt hồng thư khi đồng thời nhớ tới một vấn đề chúng ta không phải còn muốn đi thợ săn công hội nhìn có cái gì treo cao thưởng nhiệm vụ tìm ra lão hàn sao thương kiến diệu cười nhìn nhiệm vụ là dơ v ạ n cùng chương khứ bệnh có quan hệ gì đúng a ngụy trang về sau lại không ai biết chúng ta là tiền bạch đoàn đội c h ơ trật tự chi thủ điều tra đến một bước kia phát hiện tiền bạch đoàn đội tiếp bắt tiền bạch đoàn đội nhiệm vụ không biết sẽ là cái dạng gì biểu lộ long duyệt hồng lúc này mới phát hiện mình hồi hộp sẽ bị loạn hắn vô ý thức hỏi giờ bạn là ai ta vừa biên tiếng hồng hà danh tự thương kiến r ư ợ u tràn đầy phấn khởi mà hỏi thăm ngươi muốn lấy một cái sao dịch thế nào chơi chữ t h ủ y văn t h ủ y đức long duyệt hồng thở hát ra quyết định xem nhẹ ra hỏa này một giây sau hắn nhớ lại một chuyện khác bật thốt lên hỏi ngươi không phải nói phải chú ý ba điểm sao lúc này mới giảng hai điểm chúng ta vừa rồi thảo luận không phải điểm thứ ba sao thương kiến diệu kinh ngạc long duyệt hồng dùng mười mấy giây mới nghĩ rõ ràng thương kiến diệu điểm thứ ba chỉ cũng là quan trị an lợi lệ tối h sơ thành cái nào đó phủ đệ một bóng người thu được thủ hạ phản hồi manh mối đối thật t r a sư cái chết điều tra có tiến một bước thu hoạch nhìn tranh chân dung thượng vị tại cổ tay trái chỗ phảng phất nhân loại tóc bệnh thành kỳ lạ trang sức bóng người kia cầm trang giấy tay không tự giác siết chặt một điểm trật tự chi thủ vật chứng bộ môn vớt l ệ ngồi tại một đồng sự trước mặt kết hợp trên máy vi tính hiện ra các loại lông mày hình mắt hình mũi hình miêu tả trong trí nhớ mình hai người kia tướng mạo trải qua lần lượt phản hồi lần lượt điều chỉnh tên kia vật chứng bộ môn trật tự chi thủ thành viên chỉ vào trên màn ảnh máy vi tính một nam một nữ tranh chân dung nói là cái dạng này sao vớt l ệ nhìn kỹ mấy giây thật dài thở hát ra đúng không sai biệt lắm cái này chi ít so phía trước mấy lần phải giống rất nhiều ngay sau đó v ớ t lệ lại bồi thêm một câu bọn hắn rất có thể còn làm ngụy trang có thể kết hợp lần này ngụy trang làm nhất định so sánh hoàn nguyên tên kia vật chứng bộ môn trật tự chi thủ thành viên biểu thị hiện hữu kỹ thuật có thể ủng hộ làm như thế bất quá hắn lại cường điệu một câu đối kết quả cũng không cần ôm quá lớn chờ mong chính là đại khái được bao lâu v ớ t lệ hỏi điều khiển máy vi tính tên kia trật tự c h i thủ thành viên hồi đáp không xác định nhìn tình huống hắn không làm bất luận cái gì hứa hẹn vớt lễ nhẹ gật đầu đứng lên nói vậy ta đi trước truy t r a một cái khác đường lúc ấy người bị thương xem ra cũng có vấn đề ban đêm đến thời gian ước định cựu điều tiểu tổ mở ra máy thu phát vô tuyến chờ đợi công ty chỉ thị nhưng mãi cho đến kết thúc bọn hắn đều không có thu được đến từ bản cổ sinh vật đ i ệ n báo cái này cũng cách quá lâu đi long duyệt hồng n h ữ mày nói bình thường đến nói công ty ngắn thì đêm đó lâu là hai ba ngày liền sẽ hồi phục cựu điều tiểu tổ báo cáo hoặc là xin chỉ thị mà lần này cách thực tế là quá lâu cái này khiến long duyệt hồng nhịn không được hoài nghi điện báo có phải là căn bản không có gửi đi thành công bị ngô m ô n g hoặc là cùng loại cường giả bắt cóc đương nhiên đây chỉ là hắn tùy tiện tưởng tượng cựu điều tiểu tổ lúc ấy có thu được xác nhận tin tức mà đây là dựa theo quyển mật mà đến ngoại nhân căn bản không rõ ràng rất khó giả tạo nội dung trừ phi đối phương có thể thông qua có hạn mấy lần điện báo liền tổng kết ra quy luật phá giải rơi mật mã tường bạch miên như có điều suy nghĩ cười nói điều này nói r õ trả lời quá trình dài ra mà ý vị này v ẫ n đ ể tầm quan trọng lên cao bạch t h ầ n phảng phát minh bạch một chút cái gì mà hỏi t h ă m hội đồng quản trị a chúng ta thu hoạch lần này lên hội đồng quản trị rồi long duyệt hồng đột nhiên có chút khẩn trương đây chính là có thể quyết định bàn cổ sinh vật mỗi một tên nhân viên sinh tử tồn vòng cơ cấu tường bạch miên cười gật đầu xem ra công ty cũng rất xem trọng a chính là hội đồng quản trị không thể vì chúng ta sớm tổ chức phải đợi một hồi chương một trăm bốn mươi đêm khuya bởi vì bàn cổ sinh vật còn không có cho ra tiến một bước mệnh lệnh cựu điều tiểu tổ chỉ có thể lựa chọn trình đốn coi như tranh thủ lúc rảnh rỗi bọn hắn hoặc đọc sách hoặc nghiên cứu mộ đũ lệ hoặc mượn nhờ thế giới cũ giải trí tư liệu r ế t thời gian mai cho đến bóng đêm rất sâu bên ngoài trở nên yên tĩnh Cứu điêu tiểu tổ mặt ấ thấy y này vị viên về về vùng vật thành trở triệt một tắm tối. Ngoài cửa sổ chiếu nhập một chút trong thể bật từng tổ từng tổ phân mình phòng nghỉ phòng khách không chiếu nhập hồ không hình Ngoài ràng riêng ngơi xuống quang mang nổi dáng. dưới, ra rõ mơ lắm m sau, sổ sự cửa có được, để để trăng chậm chạp vừa di động không người trong phòng khách bày trên bàn cái kia loại đơn giản máy thu âm đột nhiên sinh ra tư tư tư động tĩnh nó tựa như là bị ai định thời gian tại thời khắc này tỉnh lại thoáng qua ở giữa đài này đồ điện tự hành phát ra lên t ổ n chữ một đoạn nội dung cho nên chúng ta phải nhớ kỹ mang theo từ tính nam tính tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp quanh quẩn ở giữa bối cảnh âm bên trong tư tư âm thanh một chút trở nên rõ ràng nó như là t ạ c âm che lại kia đoạn lời nói để tương ứng nội dung lộ r a dị thường mơ hồ suỵt suỵt suỵt tư tư động tĩnh bên trong tiểu hài thanh âm dần dần biến lớn sắt na về sau hết thẻ yên tĩnh trở lại bộ kia loại đơn giản máy thu âm vẫn tại tại chỗ cùng trước đó không có gì khác nhau sáng sớm hôm sau người đang suy nghĩ gì tường bạch miên nhìn xem đối mặt đồ ăn ngẩn người thương kiến rượu nghi hoặc hỏi không phải trời đất bao la ăn cơm lớn nhất sao thương kiến rượu một mặt cảm khái ta mơ tới tiểu sung không đợi tường bạch miên long duyệt hồng bọn người đáp lại hắn phối hợp còn nói thêm điều này nói rõ chúng ta hôm nay phải đi tìm hắn cùng hắn một khối chơi game ngươi trọng điểm là tại cuối cùng nửa câu đúng không tường bạch miên vừa bực mình vừa buồn cười hỏi ngược lại nàng cân nhắc một chút làm ra quyết định dù sao cũng không có việc gì vậy liền đi thôi đây chính là cựu điều tiểu tổ tại tối sơ thanh át chủ bài có cơ hội c h ấ p nối vậy khẳng định không thể bỏ qua mà lại tiểu xung bề ngoài thủy chung là đứa bé lại không có thân nhân chỉ còn lại một chút tùy tùng lộ ra lẻ loi hưu quạng không người chiếu cố khu sói đỏ phố rổ stạ số 19. trật tự chi thủ tổng bộ được đến điện thoại thông báo quân bảo vệ thành thiếu tá đủ c á t lái xe thông qua đại môn hắn không rõ ràng tại sao mình lại được triệu h o à n tới nhưng đã cấp trên ra lệnh vậy hắn chỉ có thể lựa chọn tuân theo lúc hành tẩu đ u c a t quan sát chung quanh trật tự chi thủ thành viên thỉnh thoảng giao một chút đầu cái này quá g ầ y cái kia thể trạng vẫn được nhưng khuyết thiếu đầy đủ cơ bắp cái này cơ bắp xem xét chính là chết rèn luyện phương pháp không thỏa đáng chỉ chú trọng vẻ ngoài y mắng nói thầm bên trong đ u c ắ t vòng qua trật tự c h i thủ kia tòa cao úc đi tới hậu phương vườn hoa hắn vừa xuyên qua che kín pha lê hành lang đến một chỗ hoa tươi nở rộ nơi hẻo lánh cảnh tượng trước mắt đột nhiên phát sinh biến hóa hắn không còn ở vào vườn hoa mà là đi tới một cái có không ít gian địa phương nơi này trang trí xa hoa phong cách xa hoa lãng phí xem xét cũng không phải là cái gì cấp thấp nơi trốn tối cao giác đấu t r ư ở n g quý tộc bao xương đ u c ắ t tả hữu các nhìn mấy lần trong lòng có phán đoán nhìn quanh ở giữa hắn còn trông thấy từng đạo bóng người những bóng người này quần áo vừa vặn mang theo người hầu đều là tối sơ thành bên trong có danh tiếng các quý tộc bọn hắn hoặc ngồi hoặc đứng hoặc lẫn nhau giao lưu hoặc nhìn qua phía dưới cùng chân nhân không có gì khác nhau giờ khác này lấy đủ các tâm trí cũng nhịn không được hoài nghi lên trước đó nhìn thấy trật tự tri thủ ca o úc viện lạc vườn hoa mới là ảo giác bóng người lui tới bên trong đ u c a t đưa ánh mắt về phía bên cạnh thân gian bên trong ba tên nam nữ trong bọn họ có hai vị là quý tộc còn lại cái kia người đất xám đã là tôi tớ cũng là bảo tiêu liếc nhìn lại ducas đột nhiên cảm thấy kia hai tên quý tộc khá là nhìn quen mắt trong bọn họ vị kia nam tính màu tóc lệch tông hốc mắt thâm thúy hình dáng lập thể khí chất dương cương dung mạo không tồi nữ tính thì thuộc về ạ s e người n đôi mắt xanh thẳm tóc dài hơi cuộn làn da có chút thô giáp ngay tại d u c a s hồi tưởng mình ở nơi nào gặp qua hai vị này quý tộc lúc bọn hắn trao đổi lẫn nhau ducas không đến a lên tiếng trước nhất chính là vị kia nam tính quý tộc nữ tính quý tộc nhẹ gật đầu c ả xi、si、ẻn cũng không đến bọn hắn là quân bảo vệ thành sĩ quan không phải phỏ cắt tư nhân bảo tiêu không có khả năng tùy thời đều đi theo thế nào ngươi muốn dùng hiện tại cái này hóa trang cùng hắn vặn một lần cổ tay nghe đến đó đù cắt lông mày khẽ nhúc ních h nhớ lại một chuyện nào đó một giây sau vị kia nam tính quý tộc nhìn qua phía dưới rác đấu trường nghiêm túc nói không ta là muốn cho hắn cùng ngươi bây giờ lại vặn một lần cổ tay nếu là hắn không thể nhận ra ngươi liền sẽ cảm thấy mình là liên tục hai lần bại bởi nữ tính khẳng định lại nhận cực lớn đã kích không còn mê tín cơ bắp xem thường cơ bắp không có khoa trương như vậy nữ tính đ u c ắ t thái dương mạch máu khó mà kìm lại xuất hiện nhảy lên hắn một gương mặt suýt nữa đỏ lên có loại mình sắp xã hội tính tử vong cảm giác đột nhiên hắn bên thai vang lên một đạo hơi có vẻ dàn mua nam tính thanh âm ngươi hẳn là biết bọn hắn nói cho ta bọn hắn nguyên bản thân phận cựu điều tiểu tổ mang theo một chút nguyên liệu nấu ăn lần nữa gõ mở tiểu sung thuê lại cái gian phòng kia trung cư cửa phòng các ngươi đến a tiểu sung mừng dỡ chào hỏi một câu nhưng không có xê dịch cái mông của mình vẫn như c ũ m ặ t hướng máy vi tính kia hắn thái độ như vậy lộ ra so trước đó càng thêm thân cận có loại cầm cựu điều tiểu tổ coi là người mình ý vị đang chơi cái gì a thương kiến rượu một bên vào nhà một bên thăm dò nhìn lại lần trước cái kia tiểu sung hét lên ngươi không phải nói lần này cần mang mình máy tính cùng ta nối mạng chơi sao không kịp chờ đợi thương kiến diệu cười gỡ xuống ba lô chiến thuật của mình tiểu sung suy nghĩ một chút nói vậy chờ ta trước tiên đem cái này này chơi tốt tường bạch miên thấy thế chào hỏi lên long duyệt hồng cùng bạch thần để bọn hắn cho mình trợ thủ chuẩn bị cơm trưa lạ và nhàn rỗi vô sự tiến đến tiểu sung máy vi tính kia trước quan sát qua mấy phút hắn phát biểu lên mình ý kiến cái này trò chơi trí năng có vấn đề à, mấy cái lựa chọn đều không phải tốt nhất khả năng phép tính bên trên tồn tại thiếu hụt ngươi dạng này không đúng xảy ra vấn đề phong bếp biên giới long duyệt hồng nghe được câu này trong lòng lập tức lột bột một chút lao cách ngươi dạng này là không đúng ngươi đây không phải đang cười nhạo tiểu sung người đồ ă n nghiện lớn ngay cả nhân công tiểu năng đều có thể cùng hắn chơi đến có đến có về s a o cẩn thận hắn tức giận à. tiểu sung nghe xong nạ vạ lời nói không lo được đáp lại suy tư cải biến bố trí sau một lúc lâu hắn gieo họ một tiếng cuối cùng thắng hắn cấp tốc nhưng đầu nhìn về phía n ạ v à. n g ư ơ i thật lợi hại a chờ chút nhiều dạy ta n g ư ơ i đây là mhc ở ắ thương kiến diệu biểu thị kháng nghị nào có dùng chân chính trí tuệ nhân tạo phụ trợ chơi game cười cười nói nói ở giữa thời gian đến trưa thương kiến diệu cùng tiểu sung lưu luyến không rời rời đi máy tính ngồi xuống bên cạnh bàn an yên giấc mèo đâu thương kiến diệu nhìn quanh một vòng mở miệng hỏi tiểu s u n cầm lấy đũa thuận miệng hồi đáp đi hồng hà bờ bắc t ì m ta con ngựa kia thuận tiện tàn bộ nói đến đây hắn tựa hồ r ố t cục nhớ tới một chuyện nào đó đúng các ngươi nếu là ghi chép có ngô ngông thanh â m phải chú ý một chút vì cái gì long duyệt hồng một chút trở nên cảnh giác thiểu sung nuốt nước miếng nói dùng điện tử sản phẩm tồn t r ữ hắn lưu lại lực lượng nếu như bị hắn phát giác hắn có thể cảm ứng được ở nơi nào còn có thể ở một mức độ nào đó k h ô n g chế không nhìn khoảng cách cái này tường bạch miên đưa ánh mắt về phía thương kiến diệu thương kiến diệu cầm lấy ba lô hành quân lấy ra bộ kia loại đơn giản máy thu â m chúng ta cất ở đây bên trong không có vấn đề a long duyệt hồng đoạt tại thương kiến diệu lên tiếng trước hỏi có tiểu sung thành thật trả lời long duyệt hồng biểu lộ ngốc trệ bạch thần tường bạch miên vẻ mặt nghiêm túc lúc tiểu sung phối hợp còn nói thêm nó tối hôm qua có lặng lẽ khởi động nhưng bị ta ngăn cản ách tiểu sung ý tứ là hắn cũng được tường bạch miên biên độ rất nhỏ gật đầu thương kiến r ư ợ u thì mở to hai mắt mặt mũi tràn đầy tán thưởng người thật lợi hại a tiểu sung vung vẩy hạ đũa ngượng ngùng cười nói hán hán chỉ là một cái tàn huyết buột tốt hình dung tường bạch miên ngược lại hỏi nói cách khác ghi chép tại đài này máy móc bên trong nô n ô n g coi như phát giác cũng không cách nào dùng nó tới đối phó chúng ta không thể ghi chép quá mấy câu quá nhiều ta liền ngăn cản không được trừ phi tiểu sung lời còn chưa dứt đã dội ra đũa kẹp hướng hắn lần trước đề nghị dấm đường s ư ơ n g s ư ờ n nhiều nhất mấy câu tường bạch miên dị thường lý trí không có hỏi tới quan tâm tới chi tiết vấn đề ba câu không cao hơn ba câu tiểu sung bên cạnh nhấm nuốt bên cạnh hàm hàm hồ hồ nói ngươi hư thanh dùng số lần nhiều có thể hay không yếu b ấ t ngăn cản hiệu quả tường bạch miên đối với việc này vô cùng cẩn thận bởi vì ngô ngông đã cho thấy hắn khó lòng phòng bị trước khi mất hiệu quả đều như nhau tiểu sung trả lời rất đơn giản trọng điểm đặt ở ăn thịt bên trên trái lại giảng nô mông k h ô n g chế từ xa cũng là tường bạch miên đem lực chú ý cũng bỏ vào trước mặt thức ăn bên trên khu ô lưu i xanh cái nào đó tạm thời không người ở lại gian phòng bên trong tường bạch miên thương kiến r ư ợ u ngồi tại trước bàn nhìn qua đã mở ra cái nào đó chương trình máy tính long duyệt hồng bạch thân ở chung quanh khu vực cao điểm giám sát dự phòng ngoài ý muốn n ạ vạ thì tại hai cái cách xa nhau không xa địa điểm ở giữa xung làm tín hiệu cơ trạng Đây là điều điều đa đài đó điều thân vậy, xảy máy là Google lao lưới, lưu. ngoài nhà nào mà vào. cựu cùng thức. có chế Cứ cho cựu cũng khác thuộc cầm cựu cho cửa tự tiểu hữu Dung muốn, tiểu quan tiểu kia video giao tối liền gian kia người gửi về tổ mặt thể tổ tổn thất một đài máy tính. Mặt khác gian phòng kia thuộc về nhà nào đó trọ, một bóng người cầm điều tiểu tổ gửi cho thẻ dù bản bằng phương không mạng như phòng bóng phòng, gặp Google ra bị vị mở ý sau đó hắn trông thấy máy vi tính trên bàn trông thấy bị máy tính đè ép một tràn giấy trên giấy viết là kết nối cái nào mạng lưới làm sao khởi động chương trình rất chuyên nghiệp người kia gật đầu đánh giá một câu cũng không lâu lắm thương kiến diệu nhìn thấy video cửa sổ khuyết trường bày biện ra một bóng người tường bạch miên con ngươi đột nhiên có chỗ phóng đại bóng người kia nàng cùng thương kiến diệu đều biết chương một trăm bốn mươi mốt trao đổi tình báo bóng người kia phủ lấy rộng d ã i áo bào s á m thổ hoàng sắc tóc có chút thưa thớt nhưng vô luận khí thế hay là tướng mạo đều như là một đầu hủy nghiêm sư tử Focus tướ người này vậy mà là cựu điều tiểu tổ chức đó hợp tác qua phỏ cà tướng t quân hán đồng thời còn là viện nguyên lão nguyên lão quân bảo vệ thành quan chỉ huy một trong phái trung gian đại biểu cái này khiến tưởng bạch miên đều khó mà che giấu mình kinh ngạc u gỗ lao bản bằng hữu vậy mà là phỏ cà tướng t quân hai người kia từ thân phận địa vị cùng kinh lịch bên trên nhìn đều không có chút nào gặp nhau thế giới thật kỳ diệu rất nhiều chuyện vĩnh viễn tại ngươi suy luận bên ngoài tưởng bạch miên định thần thời điểm thương kiến diệu đã là cười chào hỏi thương quân ngươi còn thiếu chúng ta dừng lại tiệc khánh công phò cắt động hạ lông mày ngươi không kinh ngạc tại sao là ta nếu như ngồi tại ngươi vị trí kia chính là thật sư tử vậy ta có thể sẽ kinh ngạc cũng không biết là chín người chúng bên trong vị nào thương kiến diệu một bộ gặp không sợ hai bộ dáng lúc này t ư ở n g bạch miên cũng khôi phục bình thường mỉm cười mở miệng nói trọng điểm không phải ai đang nói mà là nói cái gì nàng rất hiếu kỳ Phỏ c tướng t quân sẽ có sự tình gì tìm nhóm người mình hơn nữa còn là thông qua ủ gộ lao bản đường dây này phó cắt ngồi thẳng tắp biểu hiện ra chiến tranh niên đại tới lao phái khí chất hắn bình tĩnh nói ta muốn biết các ngươi từ mạ c ậ t nơi đó được đến cái gì cái này tường bạch miên dự đoán nhiều cái đáp án nhưng không có một cái tiếp cận hắn là thế nào trong thời gian ngắn ngủi như thế xác định là chúng ta làm chuyện kia thương kiến diệu từ mạ c ậ t nơi đó thu hoạch tình báo lúc vị tướng quân này thậm chí đều không tại hiện trường t ư ờ n g bạch miên mặc dù đối thân phận bại lộ có tâm lý chuẩn bị nhưng cho rằng không có nhanh như vậy chí ít còn có hai ba ngày mà lại từ cựu điều tiểu tổ tùy tiện về quán trọ ủ gỗ một lần liền nhận được tin tức nhìn phò c á t tướng quân muốn gặp bọn hắn đã là rất nhiều ngày chuyện lúc trước lúc kia bọn hắn mới từ tối cao giác đấu trường toàn thân trở ra cầm tới mạ c ậ t trong trí nhớ mấu chốt tin tức sự tình vừa phát sinh phò c á t tướng quân liền xác định là chúng ta t ư ờ n g bạch miên không chế lại mình không có để mày nhăn lại tới thương kiến r ư ợ u không che giấu chút nào hiếu kỳ hỏi ngươi là thế nào nhận ra chúng ta p h ò c á t tướng quân cười cười các ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ với cái thế giới này phức tạp khuyết thiếu đầy đủ nhận biết mà lại cho tới nay hẳn là đều rất may mắn tại một ít sự tình bên trên mất đi lòng tính sợ dùng hết khí hoành thu ngữ khí kể song đại đạo lý hắn mới nói bổ sung đất s á m trên có quá nhiều kỳ quái năng lực có các loại bắt nguồn từ thế giới c ũ vượt mức quy định kỹ thuật ngụy trang cũng không có nghĩa là tuyệt đối an toàn chí ít với ta mà nói nó là vô hiệu các ngươi lần thứ nhất tiến tối cao giác đấu trường quan sát mạc cớt xác nhận hoàn cảnh lúc ta liền nhận ra các ngươi chẳng qua là cảm thấy không cần thiết vạch trần có thể nhìn xem các ngươi có thể làm ra sự tình gì đến kết quả biểu hiện của các ngươi so ta tưởng tượng muốn tốt nghe đến đó tưởng bạch miên nhịn không được cùng thương kiến diệu liếc nhau một cái nàng nghìn tính vạn tính đều không nghĩ tới sẽ có loại chuyện này mặc dù nói này chủ yếu sai lầm tại tình báo không đủ bên trên nhưng phỏ cắt tướng quân vừa rồi có mấy câu nói xác thực không sai cựu điều tiểu t ổ tại với cái thế giới này tính chất phức tạp khuyết thiếu đầy đủ nhận biết tình huống d ư ớ i một ít lựa chọn thật quá mạo hiểm có thể để cho ngụy trang vô hiệu năng lực hoặc là kỹ thuật kỹ thuật không quá giống lúc ấy trên người hắn đều không có khác tín hiệu điện tồn tại sinh vật phương diện thành quả trong lúc nhất thời tưởng bạch miên suy nghĩ xuất hiện nàng không có mở miệng hỏi thăm phỏ cắt tướng quân đến tột cùng là từ đâu nhận ra là nhóm người mình bởi vì cái này rõ ràng liên quan đến đối phương bí mật thương kiến rượu đối này không hề cố kỵ đưa tay sở lên cảm loại nào đó năng lực m ù i chó ghi nhớ chúng ta hương vị cái này có khả năng lần sau nhớ k ỹ dùng kích thích tính nước hoa tượng bạch miên tâm tư đều tại vấn đề bên trên không có đi hồn nắn thương kiến rượu không lễ phép dùng từ p h ò c á t tướng quân bình tĩnh gật đầu ta gặp qua cái này năng lực nó quả thật có thể nhìn thấu các ngươi ngụy trang trừ phi các ngươi sớm phun ra ân sinh vật lĩnh vực một ít thành quả nghiên cứu tin tức tố loại nước hoa tường bạch miên đối này ngược lại không lạ l ắ m nàng nghe ra được phỏ cặt tướng quân nói bóng gió là ta dùng chính là cái khác năng lực thấy đối phương rõ ràng không nguyện ý trả lời tường bạch miên lời nói về chính đ ề vừa cười vừa nói ô giờ sau khi chết ngươi tại tối sơ thành cục diện chính trị biến hóa bên trong thế nhưng là phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu vậy mà đều không biết mạ c ậ t nơi nào có cái gì bí mật phò cắt duy trì uy nghiêm thái độ nhưng ngữ khí lại rất bình thản ta xác thực có làm một điểm cống hiến nhưng không có các ngươi tưởng tượng như vậy mấu chốt đoạn thời gian kia rất nhiều trải qua hỗn loạn niên đại người đều còn sống dạng này a thương kiến diệu trực tiếp phát ra thanh âm tường bạch miên ngược lại hỏi làm tối sơ thành nguyên lão tư lịch sâu nhất tướng quân ngươi hiểu rõ cái này làm cái gì các ngươi không cần biết phò cắt giống như thương kiến diệu trực tiếp đối kinh này nghiệm phong phú tưởng bạch miên không có bị ngại lại n h ư mày nói chúng ta thu hoạch là phi thường tình báo quan trọng cho ta một cái bán cho người lý do Phỏ cắt đã sớm nghĩ tới vấn đề này nói không nhanh không chầm nói tiền tài cùng vật tư đối các ngươi đến nói hẳn là đều không có giá trị quá lớn ai nói chúng ta thẳng đến gần nhất mới chẳng phải thiếu tiền nhưng coi như dạng này cũng còn kém tở dần sở sáu n g h n ố giờ ba phần năm cái tiểu hồng tưởng bạch miên ở trong lòng oán thầm một câu đương nhiên cựu điều, điều tiểu tổ trên bản chất vẫn là một cái càng truy cầu lý tưởng đội ngũ bởi vì nó tổ trưởng tưởng bạch miên cùng thành viên trọng y ế u thương kiến diệu đều là người chủ nghĩa lý tưởng focus tiếp tục nói ta có thể cung cấp hai phương diện thù lao một các ngươi tiếp xuống hẳn là sẽ còn làm một ít chuyện ta có thể cho các ngươi cần thiết trợ giúp ta biết theo các ngươi đây chỉ là một không có lực ước t h u ố c hứa hẹn nhưng các ngươi chỉ cần hiểu rõ quá khứ của ta nên rõ ràng ta làm ra hứa hẹn đều thực hiện không có một lần vi phạm hai ta sẽ cho hai người các ngươi tình báo quan hệ các ngươi về sau an nguy tình báo t ư ờ n g bạch miên yên tĩnh n g h e xong từ chối cho ý kiến cười nói ngươi không sợ chúng ta cho ngươi giả tình báo ta lựa chọn dùng gặp mặt giao lưu phương thức cùng các ngươi đàm cũng không phải là chỉ có như thế một loại phương thức Phò c a t k h ẽ n â n g cái c ằ m nói ta có đầy đủ năng lực bảo đảm tình báo chân thực tính tin tưởng ta các ngươi còn có thể như thế bình đẳng cùng ta đối thoại là bởi vì ta không muốn đem sự tình làm lớn đúng vậy a một cái tướng quân đột nhiên chết bất đắc kỳ tử tiến phân mộ s á c thực xem như đại sự thương kiến rượu tại trên miệng xưa nay không yếu tại người cái này cùng treo của mình làm lớn sự tình có dị khúc đồng công chi rượu phỏ cắt con mắt nhắm lại đồng thời tưởng bạch miên đột nhiên vừa cười vừa nói thành dao nàng đáp ứng quá mức sảng khoái đến mức phỏ cắt lại có chút không có kịp phản ứng ngay sau đó tưởng bạch miên lại bồi thêm một câu nhưng phải lại thêm một cái điều kiện sáu ngàn ô giờ sáu ngàn ố giờ cắt nghe tới phía trước nửa câu lúc lúc đầu đã tập trung lên tinh thần chuẩn bị ước định đối phương yêu cầu kết quả điều kiện kia chỉ làm cho hắn cảm giác hoang đường cái này liền giống giao dịch đầu đạn hạt nhân loại này chiến lược vũ khí lúc bán ra phương tại đại lượng súng đạn dầu hỏa tin đồ ăn chở điều kiện bên ngoài lại ngoài định mức đưa ra muốn một bộ tiểu thuyết loại yêu cầu này hoặc là hắn trải qua cỏ kẻ mặc cả thành công cầm tới mười ô giờ chiết khấu có thể ta sẽ đặt tại ủ gô nơi đó hoang đường cảm giác cũng không ảnh hưởng phỏ cắt làm ra phán đoán hắn cấp tốc đáp ứng xuống tường bạch miên cũng không che giấu đem từ mạ c ấ t nơi đó được đến tất cả tin tức đều nói một lần bao quát mẹ xì ả cái này thông hành khẩu lệ rất tốt phỏ cắt thỏa mãn gật đầu ta hai cái tình báo là một trật tự chi thủ nhanh khóa chặt thân phận của các ngươi hai trừ trật tự chi thủ còn có một chút thế lực đang tìm các ngươi trong đó không thiếu ngay cả ta đều cảm giác nguy hiểm cái chủng loại kia ta đề nghị các ngươi gần nhất ít đi ra ngoài ít gặp người nhanh như vậy tường bạch miên nhẹ nhàng gật đầu đưa ra một vấn đề khác vì cái gì các ngươi tối sơ thành không giết chết ma cợt ạ vì ạ c h i t để mai táng những bí mật kia vậy sẽ dẫn đến càng kém kết quả Phò Cắt trả lời tương đương mập mờ nói xong hắn chậm chạp đứng lên nói cần trợ giúp thời điểm các ngươi biết ở nơi nào có thể tìm tới ta thu hồi máy tính tiến về phòng an toàn trên đường nghe xong tổ trưởng giảng thuật long duyệt hồng kinh ngạc bật thốt lên ngươi các ngươi thật đem tình báo bán rồi không trưng cầu công ty ý kiến sao tình báo này trình độ trọng yếu thế nhưng là có thể lên hội đồng quản trị t ư ờ n g bạch miên cười khẽ một tiếng công ty cũng không có cấm chỉ chúng ta bán đi phần tình báo này a ngay sau đó nàng thu hồi tiếu dung nghiêm mặt giáo dục nói ở bên ngoài làm việc thế cục thay đổi trong n g á y mắt sao có thể mọi chuyện đều xin chỉ thị công ty mà lại cũng không kịp chỉ cần công ty không có sớm nói rõ không thể làm chúng ta cũng không cần quá kiên kỵ lại nói thân ở địa phương nguy hiểm đến tiếp sau tình huống khó lường có thể kéo một người trợ giúp là một m cái bạch thần đi theo gật đầu mặc kệ là ạ vị ạ hay là đất chết di tích số mười ba bên trong phòng thí nghiệm bí mật đều vô cùng nguy hiểm để bọn hắn xung phong do mình không nhất định là chuyện xấu có nghe hay không đây không phải ta nói lòng dạ hiểm độc chính là tiểu bạch tường bạch miên nụ cười trên mặt nói rõ nàng kỳ thật cũng nghĩ như vậy mở qua trò đùa nàng ừ một tiếng trở về về sau lại trải vớt một lần các phương diện chi tiết nhìn nơi nào còn có tiết lộ chúng ta bây giờ phòng an toàn thai hoàng ẩm khu sói đỏ phố rổ stạ số mười chín trật tự c h i thủ tổng bộ sự tình tiến triển vượt qua hứa lệ thi â đỏ còn stăng d i đám người đ o á n trước lúc này mới bao lâu mục tiêu chân thực thân phận liền bày ở trước mặt bọn h ắ n người đất xám tiết thập nguyện chứng cứ bệnh t i ê n bạch cố trí dũ chứ t i ê n bạch những người khác sớm nhất nhiệm vụ ghi lại ở giã thảo thành nam ngoái điều này nói rõ bọn hắn hẳn là cái nào đó thế lực lớn ra lẫn nhau giao lưu ở giữa v â n lệ ánh mắt đột nhiên ngưng kết tiết thập n g u y ệ t chương khứ bệnh đoàn đội vậy mà tiếp bắt chính bọn hắn nhiệm vụ chương một trăm bốn mươi hai đột phá khẩu v â n lệ nhìn thấy đồng thời thì ố đỏ cũng chú ý tới điểm này nhất thời lại cảm giác hoang đường lại xúc động và phẫn nộ giận nói bọn hắn còn tiếp chúng ta ban bố nhiệm vụ kia đây là muốn làm cái gì đây quả thực là một loại khiêu khích thậm chí được xương tụng vũ n h ủ c trung lão niên thân sĩ còn sẵn tự hỏi nói có lẽ muốn thông qua loại phương thức này cho chúng ta truyền lại tình báo sai lầm ở đây nhiều vị trật tự chi thủ thành viên đều tán thành cái suy đoán này bởi vì nó nghe hợp lý nhất trong đó một tên quan trị an cười nói chỉ có thể giải thích như vậy dù thế nào cũng sẽ không phải vì chúng ta cho ra tiền t h ư ờ n g à. ha ha cái khác trật tự chi thủ thành viên đều n ở nụ cười rõ ràng bị c h ọ c cười đợi đến bầu không khí khôi phục tự giác nhận khiêu khích bọn hắn tích cực đầu nhập công việc ý đồ từ thợ săn công hội cung cấp trong tư liệu tìm tới đầu mối hữu dụng bọn hắn tiếp nhận bờ bắc dây núi màu trắng cự lang nhiệm vụ có thể cùng những cái kia tiến lên doanh địa chú quân liên lạc một chút xem bọn hắn có cái gì hiểu rõ bọn hắn hẳn là từ giã thảo thành phương hướng tới một phần khác tư liệu biểu hiện bọn hắn cùng phản trí giáo có khúc mắc đã từng trợ giúp phỏ cả tướng t quân đổi u bắt những cái kia tà giáo đồ đ ú n g cha ra vạ dấu nguyên lão cùng cứu thế quân phản trí giáo có quan hệ thời điểm bọn hắn ngay tại hiện trường các vị trật tự quan trợ thủ cùng quan trị an khóe động trí nhớ n h ắ c lên thảo luận phong bạo trong quá trình này v ứ t lệ bén nhạy bắt được phản trí giáo cái danh từ này nội tâm của hắn đột nhiên khẽ động nhớ tới lần trước sự tình bận điệu nghiêng đầu nhìn về phía thị ầu đỏ ba hắn vỗ nhẹ cái bàn ra hiệu mọi người im lặng sau đó hắn nhìn qua t h ì ấ đỏ trầm giọng nói còn nhớ rõ thật cha s ứ tử vong vụ án sao t h ì ấ đỏ là nhiều năm trật tự c h i thủ thành viên có thể tăng lên tới địa vị bây giờ chủ yếu cũng là dựa vào năng lực cá nhân nghe vậy lập tức minh bạch lợi lệ muốn nói cái gì hắn chuyển động cổ đem ánh mắt tiến đến gần biểu lộ ngưng trọng hỏi ngược lại ngươi cảm thấy là tiết thập nguyệt chương k h ứ bệnh đoàn đội làm hắn không có lại cân nhắc đối phương là mình chán ghét người bọn hắn có cái này động lực cũng có năng lực như thế lỡ lệ hồi tưởng vụ kia bản án cảm thấy cùng giác đấu trường đánh cắp tình báo án phong cách rất giống mục tiêu trước đó làm kỹ càng mưu đồ chấp hành quá trình bên trong ý chí kiên định tâm tính bình ổn rút lui lúc chú ý tới các phương diện chi tiết cơ hồ không có lưu lại cái gì có thể cung cấp truy t r a manh mối nếu như không phải xuất hiện ngoài ý muốn ngẫu nhiên gặp mình lỡ lệ cảm thấy tri đội ngũ kia sẽ không như thế đơn giản liền bị khóa định thật sự là lợi hại à, thật cha s ứ phách lối nhiều năm khẳng định không nghĩ tới sẽ chết đến như vậy bị khuất trung lão niên thân sĩ còn sằng cảm khái một câu bọn hắn giao lưu chuyện này thời điểm mấy chỗ tiến lên doanh địa chú quân về địa báo phụ trách dịch mã tên kia quan trị an khó mà kìm lại cất cao tiếng nói bọn hắn bọn hắn có trọn vẹn ba đài quân dụng xương vỏ ngoài trang bị còn đi theo một người máy cái gì thi ô đ ỏ bọn người mở to hai mắt nhìn cái này phản hồi thật dọa bọn hắn nhảy một cái đối phương đoàn đội thực lực so với bọn hắn tưởng tượng còn mạnh hơn nếu như không hiểu rõ những này ngủ quáng đuổi bắt ở đây trật tự chi thủ thành viên không biết sẽ có bao nhiêu người hy sinh vì nhiệm vụ chính t h ị ố đỏ cũng không có niềm tin chắc chắn gì dù sao năng lực của hắn đối người máy vô hiệu ngắn ngủi trầm mặc về sau còn stangs thờ hắt ra nói nhìn còn lại nhiệm vụ ghi chép đi có lẽ còn ẩn giấu khác manh mối khu ố lưu xanh một chỗ phòng an toàn bên trong c ứ u đ i ề u tiểu tổ năm tên thành viên ngay tại trải vớt thợ săn thân phận tương quan sự t ì n h các loại nhìn có tồn tại hay không sẽ liên lụy đến trước mắt hai hoàng ẩm chúng ta hoàn thành qua những nhiệm vụ kia lộ ra quá nhiều tin tức long duyệt hồng nhữ mày nói thương kiến diệu cười một tiếng t r ư ơ n g khứ bệnh làm sự tình cùng ta thương kiến diệu có quan hệ gì đúng thông qua những nhiệm vụ kia mặc dù có thể hoàn nguyên chúng ta bộ phận kinh lịch để cho địch nhân đối với chúng ta thực lực có càng thêm chính xác n ắ m chắc nhưng đều không thể thực chất uy hiếp được hiện tại chúng ta chúng ta cũng sẽ không l ô mãng lao ra cùng bọn hắn đả sinh đả tử tường bạch miên cũng nói ra mình ý nghĩ nàng ý tứ đơn giản đến nói chính là cái này đều thuộc về bị cắt tin tức sẽ không dẫn đến cựu điều tiểu tổ hiện tại ẩn nút vị trí bị móc ra cũng đúng long duyệt hồng hơi thở p h à o một cái lúc này bạch thần đưa ra một cái khác khả năng tồn tại thai h ỏ a ngầm địa phương chứ nhận nhiệm vụ chúng ta còn tuyên bố qua nhiệm vụ đúng a bọn hắn có thể hay không t r a được gạch người nhà chỗ nào long duyệt hồng trong lòng căng thẳng hắn cũng không hy vọng bởi vì chính mình bọn người để những cái kia mất đi phụ thân mẫu thân trợ phu thế tử nhi tử nữ nhi đáng thương gia đình bị liên gia bị lụy. chuyện a cha ngay ta ai hẳn là có thể cha được, nhưng làm khó bọn hắn khả năng không lớn. Bọn hắn thậm chí ngay cả chúng ta là ai cũng không bọn năng lớn, bọn cũng là làm là có được, cả biết.、Chuyện、này bên trên chúng ta biểu hiện được tựa như tiếp cái nào đó nhiệm vụ chuyên môn cho ngộ hại người gia đình đưa trợ cấp thợ săn giữa lẫn nhau nhưng thật ra là không tồn tại bất luận cái gì liên quan mà sự thật cũng đúng t h ậ t tự chi thủ không có khả năng ngay cả chuyên đơn giản như vậy đ ề u tra không rõ ràng tường bạch miên chấn an lên long duyệt hồng nói xong nàng lại nhìn phía há môn muốn nói bạch thần cười cười nói ta biết ngươi muốn nói cái gì có phải là muốn nói tầng dưới chót chị an viên môn sẽ thừa cơ cho những người đáng thương kia xếp vào một cái tội danh chiếm lấy bọn hắn lấy được tiền trợ cấp bạch t h ầ n nhẹ gật đầu đ ừ n g đối tối sơ thành chị an viên phẩm hạnh ôm lấy lòng tin quá lớn trong bọn họ rất lớn một bộ phận người căn bản không có loại vật này tường bạch miên thở dài chủ yếu là việc này huyên náo thật lớn phía trên rất nhiều người nhìn xem bọn hắn hẳn là sẽ không làm quá mức nhưng thuận tay bắt chẹt điểm chỗ tốt kia là không thể tránh né vặt người nhà của bọn hắn đã ở tại tối sơ thành sống nhiều năm như vậy khẳng định biết của đi thay người đạo lý này lại nói trừ chúng ta không có ai rõ ràng bọn hắn cầm tới c h ợ cấp đến tột cùng có bao nhiêu hơi cho một điểm ra đối bọn hắn không có quá lớn ảnh hưởng ừng bạch t h ầ n tiếp nhận cái này phân tích đúng lúc này thương kiến diệu soát đứng lên phun ra hai chữ lao hàn đúng a chúng ta còn treo thưởng đi tìm lão hàn mà lại nói là bằng hữu của chúng ta long duyệt hồng cũng là sợ hãi cả kinh tường bạch miên sắc mặt trở nên tương đương ngưng trọng bạch thần mím chặt bờ môi không nói gì n ạ vạ trong mắt hồng quang thì lấp loé mấy lần chờ lấy được đám kia súng đạn chúng ta liền cùng những người khác hội hợp xuất phát đi các ngươi cái trấn nhỏ kia hàn vọng hoạch đeo lên mình xuống trường đối bên cạnh thân tăng đoá nói một câu được tăng đoá l ệ c h tròng mắt màu đen sáng lên một chút bọn hắn đi xuống lầu đi hướng giao lộ chuẩn bị ngoặt đi phố antana đột nhiên hàn vọng hoạch nhìn thấy một quen thuộc tình báo con buôn cái này hình báo con buôn núp ở một đầu trong ngõ nhỏ thò đầu ra nhìn nhìn qua bên ngoài vừa nhìn thấy hàn vọng hoạch hắn lập tức vung lên tay phải ra hiệu hắn qua hàn vọng hoạch cảnh giác liếc mắt nhìn hai phía thấy không có ai chú ý mình cũng không có người khả nghi mới bước nhanh đi hướng tên hướng kia tình báo con buôn ngươi gần nhất cẩn thận một chút kia tình báo con buôn lùi về trong ngõ nhỏ đe ép tiếng nói nói trật tự c h i thủ đang tìm ngươi thanh thế rất lớn hàn vọng hoạch nhũ mày vì cái gì ta cũng không rõ ràng ta chỉ là tới nhắc nhở ngươi một tiếng kia tình báo con buôn thở dài nói thù lao cho phi thường phong phú ta cũng rất tâm động nếu không phải ngươi trước đó trợ giúp qua ta để cho nhi tử ta bệnh có thể được đến kịp thời trị liệu ta khẳng định chọn cầm tiền thưởng đi nhanh đi lần sau gặp lại chúng ta chính là đ ị c h nhân bởi vì ta trợ giúp qua ngươi hàn vọng hoạch nghe xong đối phương giải thích miệng giật giật lại không nói gì khu ố lưu xanh châu kia phòng an toàn bên trong t long duyệt hồng hít vào ngụm khí lạnh lão hàn hẳn là sẽ không bị chúng ta liên lụy đi hắn như nói rõ thật tình huống là được chúng ta chỉ là tại hồng thạch tập từng có hợp tác miễn cưỡng xem như người quen không có khác quan hệ ân trật tự c h i thủ nhất định có thể xác nhận hắn nói là nói thật tường bạch miên nhẹ gật đầu trên lý luận là như thế này nàng nói thì nói như thế biểu lộ lại một chút cũng không gặp thư giãn y mắng thở h ắ t ra về sau tưởng bạch miên trầm giọng nói bổ sung nhưng lão hàn là thứ nhân tối sơ thành các công dân chán ghét cùng ghen nghiên cứu ô nhiễm biến dị tương quan hết t h ể sự vật phi thường kỳ thị thứ nhân mà tại viện nguyên lão tổ kiến thứ nhân vệ đội về sau kỳ thị bên ngoài lại nhiều cửu hận m á n h liệt thứ nhân một khi bị bắt lại dù là không có phạm tội gì cũng khó nói sẽ bị tra tấn đến chết bọn hắn hy vọng duy nhất là năng lực đặc thù thân thể cường kiện bị chọn lựa đi viện nguyên lão chi kia thứ nhân vệ đội làm sao bây giờ long duyệt hồng vội vắng hỏi hắn cho rằng tưởng bạch miên nói đúng là một vấn đề đối thứ nhân kỳ thị rộng khắp tồn tại ở đất s á m mỗi một nơi hẻo lánh mà tối sơ thành xem như tương đối nghiêm trọng địa phương hắc thử chấn những cư dân kia tao ngộ để long duyệt hồng khắc sâu ấn tượng đến nay cũng còn lại bởi vậy ngẫu nhiên làm xuống ác ngộng tưởng bạch miên nhìn nghiêm túc thương kiến diệu một chút cân nhắc nói làm tốt ngụy trang ra ngoài đi dạo tranh thủ tại trật tự chi thủ chức tìm tới lão hàn c h ư một trăm bốn mươi ba à người h i giây. Từ tình báo con buôn nơi đó biết tin đi đại ậ phận t từng Từ tình tức Tăng một tránh tuyệt con buôn Hàn Vọng hạch, cùng tăng cùng n g Hoạch, chỗ, báo bộ đó Đóa đi đ ư ờ nguyên trở t về h ê lại gian phòng kia. Ngươi, phòng g n u bản phạm qua sự tình tăng đ ó a nghi hoặc mà nhìn xem hàn vọng hạch đánh vỡ trầm mặc hàn vọng hạch hơi c a o mày đồng dạng không rõ vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy ta coi như làm qua chuyện xấu đắc tội qua một số người cũng là tại địa phương khác hắn nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra được mình đến tột cùng có chỗ nào đáng giá trật tự chi thủ làm to chuyện hắn cảm thấy cho dù là mình thứ nhân thân phận lộ ra ánh sáng cũng không có khả năng dẫn tới loại trình độ này coi trọng chẳng lẽ là ta khoảng thời gian này tiếp xúc người nào đó làm chuyện lớn hàn vọng hoạch nhìn ngoài cửa sổ trầm giọng nói không có thời gian cân nhắc vì cái gì chúng ta đến lập tức chuyển di đúng tăng đoá biểu thị đồng ý chuyển di khẳng định không thể mù quáng tiến hành hai người cấp tốc lợi dụng bên người vật liệu làm lên nguy trang miễn cho trên đường bị người nhận ra hoặc là ghi nhớ thất bại trong găng tấc sau đó bọn hắn chia ra xuống lầu đem khoảng thời gian này chuẩn bị vật tư theo thứ tự chuyển tới trên xe làm xong chuyện này hàn vọng hoạch đóng cửa phòng mở ra mình trước kia rách rách dưới dưới màu đen xe việt g ã hướng phố ả n tạ nạ một bên khác mà đi vòng qua một gian làm ăn khá khẩm phòng tám cỗ xe lái vào một đầu tương đối yên lặng ngõ nhỏ dừng ở một tòa cổ xưa trung cư trước l ầ u hai hàn vọng hoạch nói đơn giản một câu tăng đoá không có hỏi nhiều đi theo hắn từ l ầ u hai nhìn xem hắn xuất ra chìa khóa mở ra cái nào đó gian phòng nâu đỏ sắc cửa gỗ nàng hơi có vẻ ánh mắt nghi hoặc bên trong hàn vọng hoạch thuận miệng nói đây là sớm liền dự bị tốt trên đất s á m cẩn thận vĩnh viễn sẽ không có sai ta minh bạch thọ k h ô n có ba hang tăng đoá nhẹ nhàng gật đầu thấy hàn vọng hoạch hơi có vẻ kinh ngạc nhìn sang nàng mỉm cười giải thích nói chúng ta thị trấn mặc dù có rất nhiều người lây bệnh biến dị người nhưng đồ ăn vẫn luôn rất sung túc hoàn cảnh tương đối ổn định bảo lưu lại đến không ít thế giới cũ tri thức hàn vọng hoạch bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu ngươi lưu tại nơi này nghỉ ngơi ta đi một lần phố ạn tàn ạ đem đám kia vũ khí cầm về đoạt tại những cái kia thương nhân vũ khí biết chuyện này trước ừ m ta sẽ về trước đó cái chỗ kia mở ngươi chiếc xe kia hiện tại trên chiếc xe này vật tư liền không t h á o xuống chúng ta không biết lúc nào lại sẽ chuyển gì ta cùng ngươi cùng một chỗ tăng đoá phi thường bình tĩnh nói ngươi không cần thiết liều lĩnh chàng phiêu lưu này hàn vọng hoạch thói quen khuyên nhủ tăng đoá cười cười đối ta loại này sống không được bao lâu người mà nói đ ạ t thành mục đích so sinh mệnh càng quan trọng ta cũng không hy vọng ta thật vất vả tìm tới giúp đỡ cư như vậy không còn ta đã không có đủ thời gian tìm đám tiếp theo giúp đỡ hàn vọng hoạch trầm mặc mấy giây l ờ i í t mà ý nhiều làm ra đáp lại được duy trì ngụy trang hai người lần nữa đi xuống lầu dưới tăng đoá nhìn về phía trước cầu thang đột nhiên mở miệng nói ra ta còn tưởng rằng ngươi sẽ để cho chính ta rời đi bởi vì trật tự chi thủ tìm là ngươi không phải ta ngươi bình thường chính là như thế biểu hiện luôn luôn ưu tiên cân nhắc người khác hàn vọng hoạch nhìn nàng một cái ánh mắt chuyển sang lạnh leo nói đó là bởi vì còn không có nguy hại đến ta hạch tâm lợi ích mà lần này trái tim của ngươi quan hệ đến tính mạng của ta tựa như đam kia vũ khí quan hệ đến nhiệm vụ phải chăng có thể hoàn thành đồng dạng cho nên ta sẽ không bỏ rơi dù là bước lên một tí hiểm nguy cũng muốn đi cầm về ngươi đừng cho rằng ta là người tốt đây chẳng qua là ta giả vờ tăng đoa không có quay đầu dùng ánh mắt còn lại nhìn cái này ngoại hình hơi có vẻ hung ác nam tử một chút ngươi nếu không phải người tốt ta hiện tại đã chết rồi giải quyết ta một người dù sao cũng so đối mặt tối sơ thành quân chính quy muốn nhẹ nhõm tại có lựa chọn tình hôn giới hết lòng tuân thủ hứa hẹn có thể để ngươi tại tương lai được đến càng nhiều hàn vọng hoạch ra trung cư Đi hướng mình trước kia rách rách dưới dưới dịp ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy ta làm chuyện tốt được đến tốt hồi báo tăng đoa chưa lại nói tiếp thẳng đến lên xe ngồi đến phụ xe vị trí mới nhỏ giọng thầm thì một câu nhưng ta nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ không quá tin tưởng sẽ có được hảo báo chỉ cảm thấy kia là ngoài ý mớn hàn vọng hoạch khởi động cốt xe tựa hồ không có nghe thấy câu nói này phố án tạ nạ phụ cận cựu điều tiểu tổ mướn được hai chiếc xe phân biệt hành xử tại con đường khác bên trên vì ứng đối trật tự chi thủ bọn hắn lần này thậm chí không có tự mình ra mặt thuê xe mà là lợi dụng thương kiến diệu thằng hề suy luận mời hai tên thợ săn di tích hỗ trợ về phần thằng hề suy luận hiệu quả sẽ theo thời gian chuyển rời biến mất vấn đề bọn hắn căn bản không làm cân nhắc bởi vì vậy làm sao đều phải là vài ngày sau sự tình cựu điều tiểu tổ đã sớm từ bỏ mướn được cái này hai chiếc xe ngồi ở trong đó trên một chiếc xe t ư ở n g bạch miên cầm lấy bộ đàm phân phó lên một cái khác đài trên xe long d u y ệ t hồng bạch thần lạ nếu như không có gì bất ngờ xảy ra trật tự c h i thủ cùng bộ phận thợ săn di tích nhất định có thể thông qua thợ săn công hội tồn tại nhiệm vụ hồ sơ biết lão hàn ở tại nơi này phụ cận từ đó triển khai loại bỏ biện pháp của chúng ta chính là lái xe ngụy trang nghĩ đến tìm tới đầu mối thợ săn di tích khắp nơi quan sát phải chăng có động tĩnh một khi phát hiện chỗ nào xuất hiện bạo động lập tức chạy tới tranh thủ có thể tại lão hàn bị bắt lại trước đem hàn cứu đi â trong quá trình này cũng không thể từ bỏ thích hợp ngược lên người quan sát nói không chừng chúng ta vận khí đủ tốt trực tiếp liền gặp gỡ làm ngụy trang sau còn chưa bị phát hiện lao hàn đây long duyệt hồng đem tổ trưởng ý tứ truyền đạt cho lái xe bạch thần về sau truy vấn một câu nếu như lão hàn đã không có ở tại phụ cận vậy chúng ta chẳng phải là không có thu hoạch thật sự là loại tình huống này chúng ta phải cảm ơn trời đất tường bạch miên buồn cười về vài câu vậy nói rõ lao hàn nhất thời bán hội không có nguy hiểm được rồi dựa theo vừa rồi an bài riêng phần mình phụ trách một phiến khu vực đúng quan sát người qua đường thời điểm trọng điểm đặt ở vóc dáng thấp bé dáng người thon gầy nữ nhân bên trên lão hàn nếu như làm ngụy trang đặc thù sẽ không quá rõ ràng nhưng hắn vị kia đồng bạn không phải như vậy mà đây cũng là thợ săn công hội không biết tình huống giao phó xong những chuyện này tưởng bạch miên nghiêng đầu đi ngược chiều xe thương kiến diệu nói chúng ta đi phố an ta na ngồi s ổ n lão hàn xuất hiện ở nơi đó sát xuất rất cao nói đến đây tưởng bạch miên cười một tiếng ngươi có phải hay không muốn hỏi vì cái gì cái này rất đơn giản chúng ta trước đó đã suy đoán ra lão hàn vì thay đổi trái tim tiếp một cái phi thường khó khăn nhiệm vụ chính khắp nơi tìm kiếm người hợp tác từ lẽ thường xuất phát chúng ta không khó xác định lão hàn đồng thời tại gom góp vũ khí đạn dược cùng đồ hộp các loại vật tư đây là hoàn thành phức tạp nhiệm vụ điều kiện tất yếu mà lão hàn nếu như đã chuẩn bị kỹ càng những này vậy hắn tất nhiên đã sớm xuất phát bệnh tình của hắn nhưng đợi không được nếu là chưa chuẩn bị xong một cái có thể là nhân thủ còn chưa đủ một cái khác có thể là vật tư còn không đủ nhằm vào cái sau còn có chỗ nào so phô án tạ nạ thích hợp hơn địa phương đâu t ư ờ n g bạch miên cũng không thể xác định hàn vọng hoạch hiện tại là khốn tại vật tư hay là giúp đỡ cho nên chỉ có thể nói có nhất định xác suất giả thuyết lớn mật cẩn thận chứng thực nha lái xe thương kiến diệu nghe xong ừ một tiếng ta lại không phải tiểu hồng lần này t ư ờ n g bạch miên trực tiếp lý giải hắn ý tứ hắn không phải long duyệt hồng sẽ không cần người khác dẫn dắt hoặc là dùng khá nhiều thời gian mới có thể nghĩ rõ ràng đang khi nói chuyện thương kiến diệu tiện tay cơ lấy một đỉnh mũ lưới chai đưa nó đội ở trên đầu đem vành nón ép tới rất t h ấ p ngươi đ â y là tường bạch miên trần c h ờ hỏi thương kiến diệu nghiêm túc trả lời từ mấy cái giả cha sứ nơi đó học được ngụy trang ngươi dạng này lộ ra chúng ta giống nhân vật phản diện tường bạch miên sách một tiếng đem ánh mắt đặt ở càng ngày càng gần phố ả n tạ ạ n đây là tối sơ thành lớn nhất nổi danh nhất cũng hỗn loạn nhất chợ đen phố h n ta nạ phong ốc lộn xộn hoàn cảnh âm u lui tới người đều có lấy trình độ nào đó cảnh giác đội mũ cùng tính mắt hàn vọng hoạch đi vào lão d ễ ghi nhà kia không có bảng hiệu cửa hàng súng đồng dạng làm ngụy trang tăng đoá theo sát tại phía sau hắn rất có kinh nghiệm quan sát lấy tình huống chung quanh ta đám kia súng đạn đến chưa vậy hàn vọng hoạch gõ xuống lão d ễ ghi trước mặt quầy hàng dâu ria hoa dâm lão rễ ghi ngẩng đầu nhìn về phía hắn cẩn thận quan sát một trận đ ố n g nhiên cười nói là ngươi a ngụy trang làm không tệ n g ư ơ i tự hồ không đơn giản ta nhớ được trước đó có người đang tìm ngươi còn là người ta quen biết ta nhớ được làm vũ khí sinh ý cũng sẽ không hỏi đối phương mua hàng hóa là vì cái gì hàn vọng hoạch trầm giọng trả lời một câu lao dễ ghi nợ nụ cười không vẫn là sẽ hỏi một chút nếu là bọn hắn cầm súng đạn tại chỗ ăn cướp ta vậy liền không tốt ha ha ngươi muốn hàng đã chuẩn bị kỹ cảng Hy v ọ ngươi n g cũng mang đến đầy đủ tiền hàn vọng hoạch vỗ xuống khoác lên trên vai bọc nhỏ đều ở nơi này hắn vừa dứt lời cửa hàng x u ố n g bên ngoài tiến đến mấy người người cầm đầu mặc áo sơ mi phối thêm áo lót dáng người trung đẳng tóc đen mắt lâu tướng mạo phổ thông có một đôi mục điêu khó m à hoạt động con mắt đây chính là trật tự chi thủ tướng tài đắc lực khu táo vàng trật tự quan trợ thủ thì ổ đỏ bên cạnh hắn một nam tử xuất gia hoàn nguyên h n h t r ụ tiến lên mấy bước đưa cho láo rễ g h ngươi gặp qua người này hay không trên tấm ảnh người kia lông mày lộn xộn lộ ra hung ác trên mặt có quét ngang dựng lên hai đạo vết sẹo nghiễm nhiên chính là hàn vọng hoạch chương một trăm bốn mươi bốn con mắt lão dễ gỉ nhìn thấy ảnh chụp thời điểm đội mũ cùng kính mắt hàn vọng hoạch cũng phát hiện người ở phía trên chính là mình thân thể của hắn không tự chủ được căng thẳng lên dựa vào trong cửa hàng bên cạnh tay phải lặng yên vươn hướng bên hông nơi đó ẩn giấu một cây súng lục hàn vọng hoạch dự định lão dễ gỉ vừa lên tiếng xác nhận mình liền hướng kẻ tại r trốn triển. u giấu, y thấy bắt bán bán bản bán Hắn chết. tình, phát t nhóm nổ súng, trốn bán sống bán chết. Hắn cũng không cảm thấy lao dệ ghi sẽ vì mình che giấu, song phương căn bản không ghi che hợp có cảm mới sẽ gì giao lao là hợp lý dệ vì hắn nghĩ đến lao dễ ghi ngậm miệng không nói lý do duy nhất chỉ có thể là mình ngay tại hiện trường nếu như vỏ đ ã mẹ không sợ rơi sẽ lôi kéo hắn cùng chết kỳ thật thật xuất hiện loại tình huống này hàn vọng hoạch một chút cũng không o á n trách cho rằng đối phương chỉ là làm người bình thường đều sẽ làm lựa chọn cho nên hắn chỉ muốn công kích kẻ truy bắt nhóm mở ra một con đường sống lão dễ ghi ánh mắt ngưng kết tại tấm hình kia bên trên phảng phất đang suy tư đã từng tại nơi nào thấy qua đúng lúc này tăng đoá trong lòng hơi đ ộ n g tới gần t h ì ô đỏ bọn người không quá xác định nói ta giống như đã thấy hình bên trên người này nàng chú ý tới kẻ truy bắt chỉ xuất ra hàn vọng hoạch ảnh chụp tại hỏi tham hàn vọng hoạch thân thể cứng đờ vô ý thức nghiêng đầu nhìn về phía tăng đoá một giây sau hắn mới nhớ tới này sẽ dẫn đến mình chính diện bại lộ tại kẻ truy bắt nhóm trước mặt lúc này lại vội vã đem đầu quay trở lại liền lộ ra quá mức dễ thấy khiến người hoài nghi hàn vọng hoạch chỉ có thể g i á n g chống đỡ lấy bảo trì hiện tại trạng thái còn tốt thi ố đỏ cùng thủ hạ của hắn đều bị tăng đoá lời nói hấp dẫn không để ý cửa hàng x u ố n g bên trong khách nhân khác ở nơi nào gặp qua thi ố đỏ thông qua chuyển động cổ phương thức đem ánh mắt rời về phía tăng đoá tăng đoá nhớ lại nói tại phố truy sát bên kia c ù nơi g n này rất gần vết sẹo trên mặt hắn để ta ấn tượng tương đối khắc sâu phố truy sắt là hàn vọng hoạch trước đó thuê lại địa phương nghe đến đó hàn vọng hoạch nhịn xuống đưa tay vớt ve trên mặt vết sẹo xúc động kia bị thật dày phấn cùng khiến người màu da biến sâu chất l ỏ n g che đậy kín không nhìn kỹ phát hiện không được thi ô đ ỏ gật đầu xuất ra một đài điện thoại bấm một cái mã số hắn cùng phố truy sắt bên kia đồng sự lấy được liên hệ thông báo cho bọn hắn mục tiêu rất có thể ngay tại khu vực kia sau khi cúp điện thoại thì ổ đỏ đối thủ hạ nhóm nói chúng ta chia hai tổ một tổ qua bên kia hỗ trợ một tổ lưu tại nơi này tiếp tục loại bỏ hắn an bài phân tổ thời khắc lông mày hơi n h í u lại hắn luôn cảm thấy sự t ì n h vừa rồi có chỗ nào không đúng tồn tại trình độ nhất định không hợp tình lý tăng đoa thấy thế thử thăm dò nói cái này cho các ngươi manh mối có phải là sẽ có thù lao các ngươi hẳn là có tại thợ săn công hội tuyên bố nhiệm vụ a thì ổ đỏ lông mày r á n ra lại không có khác nghi hoặc hắn móc ra lời ghi chép giấy cùng tùy thân mang theo bút máy bơm mực xoát xoát viết một đoạn nội dung ngươi cầm cái này đi thợ săn công hội nói cho bọn hắn ngươi cung cấp cái dạng gì manh mối đến tiếp sau nếu có hiệu chúng ta sẽ thông qua thợ săn công hội cho ngươi cấp cho tiền thưởng ta nghĩ ngươi hẳn là có thể tin tưởng thợ săn công hội tín dự t h i ố đỏ đem viết xong tờ giấy đưa cho tăng đoá hắn đã rõ ràng chính mình vừa rồi vì cái gì cảm thấy không đúng tại phố á n tạ nạ cái này chợ đen l n hiện người vậy mà lại một điểm t h ủ lao cũng không tác thủ cho ra manh mối cái này không hợp tình lý tăng đoá nhận lấy tờ giấy thời điểm thì ổ đỏ an bài tốt phân tổ dẫn hai tên thủ hạ ra lão d ệ gỉ cửa hàng súng hướng phố truy sát tiến đến hắn khác thủ hạ bắt đầu loại bỏ phụ cận cửa hàng bọn hắn đều quên lão d ệ gỉ còn không có làm ra trả lời chuyện này bước nhanh lúc hành tẩu thì ổ đỏ một thủ hạ trần trờ nói đ ầ u nhi vừa rồi cửa hàng súng bên trong có cái khách hàng phản ứng không đúng lắm rất có điểm hồi hộp thi ố đo nhẹ gật đầu ta cũng chú ý tới cái này rất bình thường tại phố ãn tạ nạ ẩn hiện người không thể nói mỗi một cái đều có vấn đề nhưng chín mươi chín phần trăm là tồn tại hành vi phạm tội nhìn thấy chúng ta cũng nhận ra thân phận của chúng ta về sau hồi hộp là có thể lý giải ừ n hắn tên kia thủ hạ biểu thị mình kỳ thật cũng nghĩ như vậy hắn giọng mang vui vẻ nói về sau thiếu khuyết tội phạm có thể trực tiếp tới nơi này bắt người nói đùa ở giữa bọn hắn nghe tới phía sau có người đang gọi t r ư ờ n g quan t r ư ờ n g quan thi ồ đỏ xoay người lại trông thấy gọi mình người là trước kia cửa hàng súng lão bản lao dễ ghi cao giọng nói ta có manh mối thi ồ đỏ nhún g mày mơ hồ phát giác được một điểm không đúng bận điệu chạy chậm chạy về cửa hàng súng ngươi làm sao mới nhớ tới vừa rồi vì cái gì không nói hắn liên thanh hỏi lao dễ ghi buông tay xuống bất đắc dĩ nói người kia ngay tại trước mặt ta lặng lẽ cầm súng chỉ vào người của ta Ta làm sao làm dám、nói? người ó i n kia thì ố đỏ con ngươi bỗng nhiên phóng đại cái kia trụt mũ người kia lại chính là mục tiêu đúng vậy à. lao dễ gỉ thở dài nói liên miên l ạ i n h ả y nói ta lúc đầu nghĩ đã các ngươi không có phát hiện vậy ta cũng liền giả vờ không biết nhưng ta quay đầu suy tư một chút cảm thấy loại hành vi này không đúng ngươi còn biết không đúng thì ố đỏ ở trong lòng lẩm bẩm một câu đ o ạ t tại hắn hỏi thăm mục tiêu đi hướng trước lao dễ ghi tiếp tục nói chờ các ngươi có thu hoạch p h á t hiện mục tiêu tới qua ta chỗ này, ta nhưng không có giảng, vậy ta chẳng phải là thành đồng lõa. Thì đỏ đang chờ hỏi thăm, tiêu tới giảng, này, đồng đang mục có ta ta ta t qua lõa. là vậy đỏ r o thoại n nhiên thanh chuyển、ra. Hắn bận biểu cầm điện thoại di động lên, lựa chọn nghe. g túi đột t biểu có cầm âm ra. lựa r di ư ờ n g quan chúng ta hỏi mục tiêu đúng là phố truy sát xuất hiện qua tựa hồ ở tại nơi này khu vực mà lại hắn còn có một đồng bạn nữ tính rất thấp không cao hơn một m sáu đối diện quan trị an cho r a mới nhất thu hoạch nữ tính rất thấp không cao hơn một m sáu nghe tới những từ ngữ này thì ố đỏ thái dương mạch máu nhảy một cái minh bạch vấn đề ở chỗ nào đám người kia bằng hữu đồng dạng can đảm cẩn trọng hắn vội hỏi lên lão d ệ ghi có trông thấy bọn hắn đi nơi nào sao lão d ệ ghi chỉ chỉ phía trước tiến ngõ hẻm kia đuổi thì ố đỏ dẫn thủ h ạ chạy như điên hắn lựa chọn tin tưởng lão d ệ ghi bởi vì càng là tại phố ả n tạ nạ loại này chợ đen có nhất định địa vị có không nhỏ sản nghiệp càng là không dám ở nơi này loại sự tình bên trên cùng trật tự chi thủ đối đầu tìm không thấy mục tiêu còn tìm không thấy ngươi phi nước đại thì ố đỏ bọn người dẫn tới từng đạo chú ý ánh mắt trong đó không thiếu tiếp nhiệm vụ tới tìm kiếm hàn vọng hoạch thợ săn di tích bọn hắn đều là trong lòng hơi động lạng yên đi theo thì ố đỏ phía sau bọn họ khác thường tình huống tất nhiên tồn tại đầy đủ lý do tại trước mắt tình huống d ư ớ i bọn hắn hợp lý hoài nghi chạy như điên mấy người này là phát hiện mục tiêu hạ lạ phố án tán ạ vi phạm luật lệ kiến trúc quá nhiều đường đi t r o nên n trở nên chật hẹp mặt bên những cái kia ngõ nhỏ càng là như vậy tăng thêm chỗ cao chi tiêu đến các loại sự vật ngăn trở ánh nắng nơi này lộ ra âm ú cùng ú ám có hàn vọng hoạch nữ tính đồng b ạ n thân cao đặc thù có bọn hắn trước đó quần áo trang điểm t h ì ố đỏ một đường đuổi theo bên trong đều có thể tìm tới số lượng nhất định người chứng kiến bảo đảm mình không có trệ hướng lộ tuyến rốt cục bọn hắn đi tới một tòa cổ xưa nhà lầu trước dựa theo người chứng kiến miêu tả mục tiêu vừa rồi tiến nơi này các ngươi về phía sau chán thi ố đỏ phân phó một câu dẫn đầu phong tới cửa chính chạy ở giữa hắn đột nhiên móc ra mình màu đen ví ra hướng về phía trước ném vào nhà lầu đại sành phịch một tiếng súng văng lên ví tiền kia bị trực tiếp đánh xuyên qua lan lộn rơi xuống bên trong sự vật giải đầy mặt đất thấy cảnh này thi ố đỏ cười lạnh đồng thời lại một trận kinh hãi hắn không nghĩ tới mục tiêu thuật bắn sẽ như thế chuẩn vừa rồi nếu không phải hắn kinh nghiệm phong phú lưu thêm cái tâm nhãn hắn cảm thấy mình cũng không kịp né tránh khẳng định sẽ bị trực tiếp trúng đích đến lúc đó phải t r ă n g tại chỗ bỏ mình liền phải xem vật khí mà mượn nhờ tiếng súng thì ố đỏ nằm chắc mục tiêu phương vị khóa chặt nơi đó một nhân loại ý thức nhà lầu bên trong có quá nhiều người tồn tại thuần dựa vào ý thức hắn phân biệt không ra ai là ai h ắ n vọng hoạch vừa bắn chung túi tiền lập tức biết không tốt lúc này thu hồi súng trường chuẩn bị chuyển di vị trí hắn cùng tăng đoá dự định là đã phía sau co truy binh phía trước tựa hồ cũng co chắn đường thợ săn di tích vậy thì tìm cái địa phương làm một lần phản công tại vòng vây bên trên đánh ra một lỗ hổng hàn vọng hoạch vừa cúi xuống lưng eo bước nhanh hành tẩu ngực đột nhiên một b u ồ n b ự c sau đó hắn nghe tới mình trái tim không chịu nổi gánh nặng phanh phanh nhảy lên âm thanh một giây sau trước mắt hắn tối đen trực tiếp bị sốc quá khứ tăng đoa thấy thế bận i ệ u dừng bước lại ý đồ đỡ lấy hàn vọng hoạch nhưng nàng cấp tốc liền phát hiện mình nhịp tim xuất hiện dị thường nàng không thể thoát khỏi không cách nào kháng cự loại tình huống này rất nhanh cũng bị s ố c tại bên tường thật nhiều người hướng bên kia đổi u tường bạch miên nhìn qua phố ạn tạ nà ngược lên sắt vội vã mọi người như có điều suy nghĩ nói đây là phát hiện lao hàn rồi không cần phân phó mang theo mũ l ư ờ i trai thương kiến r ư ợ u đánh xuống tay lái để cỗ xe đi theo đám người lái vào chật hẹp trong ngõ nhỏ qua một trận phía trước nói đường biến rộng bọn hắn nhìn thấy một tòa có chút cổ xưa nhà lầu nhà lầu cửa chính cửa vào hai người bị mang ra ngoài mặc dù đối phương làm ngụy trang nhưng tưởng bạch miên vẫn là nhận ra trong đó một cái là hàn vọng hạch h á n điện sinh học tín hiệu vẫn còn hẳn là không cái đại sự gì tưởng bạch miên đưa ánh mắt về phía bắt người thủ lĩnh nàng lần đầu tiên liền chú ý tới t h ì ồ đỏ như tượng gỗ con n g ư ờ i cái này tưởng bạch miên cảm thấy mình tựa hồ ở nơi nào gặp qua hoặc là nghe nói qua cùng loại dị trạng thương kiến diệu nhìn qua đồng dạng địa điểm cười một tiếng tư mệnh lĩnh vực giác tỉnh giả a đúng nội bộ công ty bắt lấy cái kia tư mệnh lĩnh vực giác tỉnh giả chính là con mắt có cùng loại dị thường hắn gọi hùng minh tường bạch miên nháy mắt nhớ lại tương quan đủ loại chi tiết nàng nhanh chóng nhìn quanh một vòng quan sát phiến khu vực này tình huống cứu sao tường bạch miên hỏi một câu cứu thương kiến diệu trả lời không chút do dự thì ố đỏ đem mục tiêu đã bắt được sự tỉnh c á o chi phía trên sau đó chính là tổ chức nhân thủ từ một nam một nữ này trên thân hỏi ra tiết thập n g u y ệ t đoàn đội hạ lạc hắn vừa nghĩ một bên xuôi theo cầu thang hướng xuống rời đi nhà lầu hướng phố h n tã nạ phương hướng trở về xe của bọn hắn còn dừng ở bên kia đột nhiên thì ổ đỏ mắt t ố i s ầ m lại rốt cuộc nhìn không thấy bất kỳ cái gì sự vật không được hắn dựa vào ký ức đoàn thân liền hướng bên cạnh nhào ra ngoài hắn nhớ kỹ nơi đó có một tôn làm bằng đá pho tượng đây cũng là tối sơ thành đặc sắc một trong c h ư n g một trăm b ố mươi l ă tội phạm、Frank. t h i ổ đỏ vừa nhào về phía thạch điêu vị trí hắn nguyên bản đứng kia tiết bậc thang liền có mảnh vụn vẩy ra xuất hiện một cái rõ ràng hố đạn bất thình lình biến hóa để hắn thủ hạ chị an viên nhóm đều là kinh hãi phản xạ có điều kiện cắt chạy một phương lân cận tìm kiếm công sự che chắn về phần hàn vọng hoạch cùng tăng đoá bị bọn hắn trực tiếp ném ở trên bậc thang hướng xuống lăn xuống những người này đều chỉ là phổ thông công dân không có một quý tộc chị an viên đối bọn hắn đến nói chỉ là một phần nuôi sống gia đình công việc không có cái gì thần thanh tính cho nên bọn hắn mới sẽ không vì bảo hộ chứng nhân liều chết vòng phong hiểm dù cho thường ngày những công việc kia nếu như cung cấp trên không có gì giao tình bọn hắn cũng là có thể lười biếng liền lười biếng có thể trốn đến một bên liền trốn đến một bên đương nhiên bọn hắn ngoài mặt vẫn là phi thường tích cực chỉ khi nào không ai giám sát lập tức sẽ c h ú t bỏ ngụy trang lần theo ký ức thì ổ đỏ lăn đến tôn kia làm bằng đá pho tượng bên cạnh hắn một bên dùng tay sờ soạng cụ thể phương vị một bên cảm ứng lên kẻ tập kích vị trí thế nhưng là hắn cảm ứng bên trong khu vực kia có nhiều đạo nhân loại ý thức căn bản không thể phân biệt h a i là địch nhân mà ánh mắt của hắn lại cái gì đều nhìn không thấy khó mà tiến hành tổng hợp phán đoán những cái kia đang chết thợ săn di tích thì ổ đỏ đem thân thể chuyển đến làm bằng đá pho tượng đằng sau lúc nhỏ giọng chửi mắng một câu hắn đương nhiên biết vì cái gì tương ứng khu vực có nhiều như vậy nhân loại ý thức đó là bởi vì tiếp nhiệm vụ thợ săn di tích nhóm đi theo nhóm người mình muốn tới đây nhìn có hay không tiện nghi có thể n h ậ n đối mặt loại tình huống này thì ồ đỏ không có thúc thủ vô sách lựa chọn của hắn rất đơn giản đó chính là không khác biệt công kích quý tộc xuất thân hắn có mãnh liệt vinh dự cảm giác đối tối sơ thành an nguy cùng bình ổn phi thường đệ bụng nhưng hắn coi trọng chỉ có cùng một cái giai tầng người bình thường đối mặt phổ thông công dân đối mặt một ít thợ săn di tích hoang dã kẻ lưu lạc hắn ngẫu nhiên cũng sẽ hiện ra mình thương hại cùng đồng tình nhưng giờ này khác này tại địch nhân thực lực không biết số lượng không biết trực tiếp uy hiếp được tính mạng hắn an toàn tình hùng dưới hắn đ ố i công kích người vô tội không có một chút do dự từng ấy năm tới nay như vậy trật tự chi thủ chấp pháp lúc xuất hiện loạn chiến thương tới người qua đường sự t ì n h không có chút nào ít vì thế thi ô đỏ bình thường dạy bảo bọn thuộc hạ đều sẽ nói lúc thi hành nhiệm vụ tự thân an toàn trọng yếu nhất cho phép áp dụng kịch liệt phương thức đem nguy hiểm bóp chết trong nôi như vậy lời nói thái độ như vậy để nhân tình thế sự phương diện kém xa hở lệ hắn vậy mà cũng nhận được đại lượng thuộc hạ ủng hộ địch tập địch tập thi ố đỏ lưng tựa làm bằng đá pho tượng cao r ộ n g hô hai câu cùng lúc đó hắn m ộ t điêu đôi mắt hiện ra quỷ dị h à o quang bảy tám mét bên ngoài một nguyên nhân chính là hiện trường đột biến lùi về tự thân cỗ xe bên trong thợ săn di tích ngực một m ộ n b ự c mắt tối sầm lại trực tiếp mất đi chi giác kẽ xỉu ở phụ xe bên cạnh xúc đây là thi ố đỏ giác tỉnh giả năng l ự c nó trước mắt hữu hiệu phạm vi là m ộ mươi mét tạm thời chỉ có thể một c h ọ i một bịch bịch hư hư thực thực nổ x u ố n g người chỗ khu vực kia mấy tên thợ săn di tích liên tiếp bị sốc ngã xuống tại khác biệt địa phương cái này phối hợp với thì ô đỏ hô lên địch tập lời nói để chung quanh ý đồ kiếm tiện nghi thợ săn di tích nhóm trực quan cảm thụ đến nguy hiểm bọn hắn hoặc lái xe hoặc chạy trốn lần lượt rời xa phiến khu vực này lúc này thương kiến diệu lái chiếc xe kia còn tại đường đi góc rẽ cùng thi â đỏ thẳng tắp khoảng cách chừng sáu bảy mươi m hắn dựa vào làm ù quáng chi hoàn tại ảnh hưởng phạm vi bên trên ưu thế cự lớn cái này cùng chân chính hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả so sánh khẳng định không tính là gì nhưng khi dễ một cái chỉ có khởi nguyên chi hải tiêu chuẩn trận tự chi thủ thành viên tựa như người lớn đánh tiểu hải phụ xe vị trí tưởng bạch miên quan sát một trận tỉnh táo làm ra một hệ liệt phán đoán trước mắt không có hành lang tâm linh cấp độ cường giả tồn tại hắn ảnh hưởng trái tim cái năng lực kia rất trực tiếp rất đáng sợ nhưng phạm vi tựa hồ không cao hơn 10 mét từ cái k h á c giác tỉnh giả tình huống phán đoán hắn ảnh hưởng phạm vi lớn nhất cái năng lực kia hẳn là cũng sẽ không vượt qua 30 m é t trước đó nàng dùng liên hợp 202 h o à n thành phát súng kia sở dĩ không có chúng đích là bởi vì nàng trọng điểm đặt ở dự phòng các loại ngoài ý muốn bên trên dù sao nàng không cách nào xác định đối phương có phải là chỉ có khởi nguyên tri hải tiêu chuẩn phải chăng có càng thêm khó có thể đối phó kỳ lạ năng lực mà lại sáu bảy mươi m khoảng cách này đối súng ngắn đến nói vẫn là quá miết cưỡng nếu không phải tưởng bạch miên tại xạ kích thiên phú bên trên siêu quần b ạ c thụy viên kia đạn căn bản c h ú n g đích không được thì ổ đỏ nguyên bản đứng vị trí thương kiến diệu một bên duy trì lấy mù quáng chi hoàn hỏa thiêu trạng thái một bên đạp xuống chân ga để cỗ xe lái về phía hàn vọng hoạch cùng hắn nữ tính đồng bạn hôn mê lâu bên ngoài cầu thang tại rất nhiều thợ săn di tích tan tác như chim ông các loại cỗ xe hướng bốn phương tám hướng lái hoàn cảnh h ạ hành vi của bọn hắn hoàn toàn không thấy được dù cho thì ô đỏ không có hô đ ị c h tập không có không khác biệt công kích tương ứng phạm vi bên trong địch nhân tưởng bạch miên cũng sẽ dùng vai gánh thức đơn binh tác chiến súng phóng tên lửa khuyên lui những cái kia thợ săn di tích chế tạo cảnh tượng tương tự cỗ xe dừng ở khoảng cách thì ô đỏ đại khái ba mươi m vị trí thương kiến rượu để cổ tay trái chỗ mù quáng chi hoàn không còn hiện hiện hỏa thiêu quan mang khôi phục nguyên trạng cơ hồ là đồng thời hắn màu xanh biếc đồng hồ pha lê tản mát ra doanh doanh quan mang số mệnh thông thương k i ế n diệu đem số mệnh thông cuối cùng điểm kia lực lượng cố hóa tại đồng hồ đeo tay pha lê bên trên bây giờ không chút do dự dùng ra lúc này lương tựa làm bằng đá pho tượng tránh né nơi xa xạ kích thị ô đỏ trừ hướng lên phía trên báo cáo tình huống gần như quá chú tâm cảm ứng đến chung quanh khu vực tình huống hắn vừa phát hiện ai tiến vào 10 mét p h m vi có thể cứu đi hàn vọng hoạch cùng nữ nhân kia hiểm nghi liền sẽ lập tức sử dụng năng lực làm cho đối phương sốc mà thuộc hạ của hắn bắt đầu lợi dụng điện thoại cùng bộ đàm Thỉnh cầu phụ cận cầu đột ồ n cung viện g sự cấp trợ. đ nhiên một vòng sáng ngời ánh vào thì ổ đỏ tầm mắt l a m băng đá bậc thang hôn mê bóng người xốc xếp cảnh đường phố đồng thời tại t r o n g mắt của hắn bên trong hiện hiện ra hắn lại trông thấy thế giới này địch nhân rút đi rồi thì ổ đỏ vừa hiện lên một cái ý niệm như vậy thân thể liền dùng mình một cái chỉ cảm thấy có cỗ khí tức gâm lánh xông vào thể nội cái này khiến cơ thể của hắn trở nên cứng nhắc mọi cử động không còn như vậy nghe đại nào sai sử thương kiến diệu dùng số mệnh thông trực tiếp phụ thân hắn mặc dù thương kiến diệu không có cách nào giống đi mặt cổ như vậy cường hành k h ô n g chế mục tiêu để hắn làm việc chỉ có thừa dịp đối phương hôn mê mới có thể hoàn thành thao túng nhưng bây giờ hắn lại không phải muốn để t h ì âu đỏ làm cái gì chỉ là thông qua phụ thân q u ấ y nhiều hắn sử dụng năng lực đối yếu hóa bản số mệnh thông đến nói cái này dư x à i thương kiến diệu một k h ô n g chế lại t h ì âu đỏ tưởng bạch miên lập tức đẩy cửa xuống xe nang bưng súng phóng lựu không ngừng mà hướng chị an viên cùng còn thừa thợ săn di tích trồ nuốt chút xuống lựu đạn ầm ầm ầm ầm ầm ầm từng đ ợ t tiếng nổ bên trong tưởng bạch miên vừa nổ súng vừa bước nhanh đi đến hàn vọng hoạch cùng hắn tên kia nữ tính đồng bạn bên cạnh nàng một chút cũng không co keo kiệt lựu đạn lại tới một vòng oanh tạc ép tới những cái kia quan chị an cùng thợ săn di tích không dám từ công sự che chắn sau ngoi đầu lên sau đó tưởng bạch miên túi lưng xuống lấy một đầu cánh tay trái lực lượng trực tiếp kẹp lên hàn vọng hoạch cùng tên kia nữ tính bạch bạch bạch nàng chạy như điên tại phanh phanh phanh tiếng súng bên trong trở lại bên cạnh xe cầm trong tay hai người ném tới ghế sau chính tưởng bạch miên cũng tiến vào ghế sau kiểm tra lên hàn vọng hoạch tình huống cũng đối thương kiến diệu hô rút lui thương kiến diệu đồng hồ pha lê bên trên cô ánh sáng màu xanh đậm tùy theo nhanh chóng tiêu tán không có lại lưu lại nửa điểm vết tích kết thúc phụ thân thương kiến diệu chưa đánh tay lái trực tiếp đạp xuống chân ga để cô xe lấy cực nhanh tốc độ lui về mở ra p h i ế khu vực này trở lại nguyên bản đố gốc rẽ kích một tiếng cỗ xe chuyển biến l a i vào khác đường đi đã tìm tới lão hàn đi phố ạn tạ nạ phương hướng tây bắc cái kia bãi đỗ xe hội hợp ghế sau vị trí tưởng bạch miên cầm lấy bộ đàm phân phó lên long duyệt hồng bạch thần cùng lạ vạ đây là bọn hắn quyết định lúc ra cửa liền nghĩ kỹ rút lui phương án làm xong chuyện này tưởng bạch miên tranh thủ thời gian đối hàn vọng hoạch cùng tên kia nữ tính phân biệt làm lần cấp cứu xác nhận bọn hắn tạm thời không có vấn đề một bên khác thương ì bình ô đỏ thân thể t khôi phục h phổ phổ thông thông vừa vừa kiến diệu lái màu đen xe con tại phố án tạ nạ chúng quanh khu vực quấn hơn phân nửa vòng đoạt tại chị an viên cùng thợ săn di tích đuổi bắt tới trước tiến vào phương hướng tây bắc cái kia bãi đỗ xe lúc này bạch thần lái bộ kia màu đầm việt giã chính dừng ở một cái tương đối ẩn nấp nơi hẻo lánh tường bạch miên nhìn quanh một vòng rút ra rêu băng ấn xuống cửa sổ xe phanh phanh mấy phát đánh rụng phiến khu vực này tất cả ca mê ra sau đó nàng mới khiến cho thương kiến r ư ợ u đem xe lái đến bạch thần bên cạnh bọn họ hai người lần lượt đẩy cửa xuống xe một người xách một cái đem hàn vọng hoạch cùng tên kia nữ tính đưa đến màu đầm việt giã ghế sau mình cũng chen vào theo cửa xe quán bế bạch t h ầ n đạp xuống chân ga để cỗ xe từ một cái khác lối ra rời khỏi nơi này toàn bộ quá trình bọn hắn không người nói chuyện trong a n tĩnh tự có ăn ý chương một trăm bốn mươi sáu chuyển biến xấu bạch t h ầ n lái xe rời đi về sau không ngừng có thợ săn di tích chị an viên đuổi tới bên này bọn hắn thỉnh thoảng dừng xe c h i ế c hoặc bước chân hỏi thăm bên đường người đi đường sau đó theo trả lời hướng bãi đỗ xe phương hướng mà đi trong những người này kinh nghiệm phong phú nhất kia bộ phận thì lựa chọn quấn cái non nửa vòng đi chắn mặt khác lối ra bọn hắn đến tương ứng khu vực về sau nghiêm túc quan sát ra những cỗ xe kia cùng trong tình báo màu đen xe con làm so sánh c ứ u điêu tiểu tổ bộ kia cửa sổ xe thiếp phòng nắng màng màu đậm việt dã cư như vậy từ bên cạnh bọn họ đi ngang qua lái về phương xa cũng không lâu lắm thi ố đỏ vớt lệ cùng còn s a n g từ khác nhau địa phương đến phố án tạ nạ phương hướng tây bắc cái này bãi đỗ xe phát hiện mục tiêu cỗ xe sao thi ố đó bị tiết thập nguyện đoàn đội từ trong tay ngạnh sinh sinh cướp đi tù binh tâm tình vội vắng nhất trực tiếp cầm điện thoại di động lên hỏi thăm sớm chạy đến một thuộc h ạ lần này lùng bắt hành động kỳ thật có so với bọn hắn lợi hại nhân chủ trì nhưng loại địa vị này cường g i ả chắc chắn sẽ không tự mình làm loại bỏ mà là lựa chọn đợi tại một nơi nào đó tận khả năng bao trùm mục tiêu khu vực các loại chi tiết tính sự vụ vẫn như cũ đến giao cho người phía dưới đi làm thì ố đỏ hối hận nhất chính là phát hiện hàn vọng hoạch chỉ có một nữ tính đồng bạn về sau cảm thấy mình có thể nhẹ nhõm giải quyết không có hướng lên phía trên tỉnh cầu viện trợ chỉ là để các đồng nghiệp hỗ trợ bao vây chặn đánh đợi đến gặp tập kích lại hướng phía trên báo cáo vị kia đã là không kịp chạy tới đất s á m bên trên lại không có thuấn di loại năng lực này mà tại không làm đánh dấu tình huống dưới dù cho hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả cũng khó có thể phân biệt cái kia đạo nhân loại ý thức thuộc về người nào không thể nào truy tung thì ổ đỏ thuộc hạ ngữ tốc có phần nhanh hồi đáp đang tìm nơi này xe cộ rất nhiều thì ổ đỏ nhìn quanh một vòng hạ đạt mệnh lệnh mới trước phân công nhân thủ đem khác lối ra ngăn chặn trong bãi đỗ xe có thể chậm rãi điều tra cùng lúc đó vượt lệ còn stang dự cũng cho thuộc hạ của mình hạ đạt cùng loại mệnh lệnh mà cùng thì ổ đỏ khác biệt chính là vượt lệ còn cố ý cường điệu một câu điều lấy bãi đỗ xe màn hình giám sát qua mấy phút chị an viên nhóm lần lượt cho ra báo cáo đầu nhi tìm tới mục tiêu c ố xe liền dừng ở trong một cái góc không có người trường quan nơi này ca mê ra giám sát bị làm hỏng từng đầu tin tức phản hồi đến tổ ba người chỗ để bọn hắn cấp tốc liền trải vớt rõ ràng trước mặt tình huống cơ hồ là cùng một nháy mắt kinh nghiệm đều rất phong phú trong đầu của bọn họ hiện lên một cái từ ngữ đổi xe vớt lệ lúc này hạ đạt mệnh lệnh mới tra nguyên bản màn hình giám sát nhìn gần nhất trong vòng một canh giờ có những cái nào xe tiến vào bãi đỗ xe còn Stanz nói thì bởi ổ sung, nguyệt người, nhìn phải chăng có cỗ xe mất đi? Bọn hắn đây là cân nhắc hai loại khả năng, một là tiết thập đoàn đội có người tại bãi đỗ xe tiếp ứng, là bọn hắn trực tiếp đánh hỏi thăm phải hai khả thập hai khác bãi đi. loại tiết đội tại bãi tiếp tiếp mất một trực b đỗ đây đỗ cỗ cỗ xe xe xe xe. cắp có có là là là vì cửa ra vào chỗ ca mê ra giám sát bị đánh nát không có ghi lại gần nhất mười phút bên trong có những cái nào cỗ xe rời đi cho nên l ỡ lệ bọn người chỉ có thể áp dụng cái này đần biện pháp rất rõ ràng nay sẽ lãng phí rất nhiều thời gian tại loại bỏ bên trên nghe xong g ờ lệ cùng còn xăng d r ử i nói thì ồ đỏ trong lòng hơi động gấp giọng phân phó nói cha lối ra bên ngoài đường đi ca mê ra giám sát cái này có thể nhìn thấy trong thời gian ngắn có những cái nào cỗ xe trải qua bọn chúng bao hàm từ bãi đỗ xe đi ra bộ phận thì ồ đỏ không tin tiết thập nguyệt đoàn đội sẽ ven đường bắn mỗi một cái ca mê ra vậy tương đương mình để lại đầu mối cũng không lâu lắm thủ hạ của hắn hướng hắn làm lên báo cáo đ ầ u nhi ba cái lối ra phía ngoài đường đi đều không có ca mê ra giám sát nơi này là khu ô lưu xanh nơi này cùng phố ạn tạ nạ rất gần khu ô lưu xanh làm tầng dưới chốt công dân ngoại lai nhân viên tụ tập địa phương chị an luôn luôn không tốt tương ứng kinh phí cũng thiếu thốn làm sao có thể giống khu sói đỏ một ít địa phương giống như khu táo vàng có đầy đủ c a m e ra giám sát đường đi ở đây có rất nhiều đói bụng nguyện ý làm thức ăn mạo hiểm giả trật tự chi thủ thực có can đảm hao phí món tiền khổng lồ tại khu ô lưu xanh lắp đặt đại lượng c a m e ra bọn hắn liền dám đem những này điện tử sản phẩm lấy xuống cầm đi đổi như vậy mấy đầu bánh mì mà các đại hắc bang cũng sẽ thuê một chút tầng dưới chót công dân để bọn hắn đi đối phó ca mê ra giám sát nhìn là người bắt người tóm đến nhanh hay là chúng ta làm phá hư nhanh khu ô xanh khác đường đi đều là dạng này lấy chợ đen nghe tiếng phố ạn tạ nạ như thế nào lại ngoại lệ những người ở nơi này làm sao có thể cho phép phụ cận tồn tại ca mê ra giám sát chỉ có bãi đỗ xe loại này địa phương tư nhân l á o bản bởi vì lâu dài có cỗ xe mất đi mới có thể lắp đặt mấy cái hàn vọng hoạch lúc trước lựa chọn phiến khu vực này ở lại có chút ít phương diện này suy tính t h ủ hạ báo cáo để thì ô đỏ sắc mặt trở nên xanh xám muốn nổi giận lại không biết nên hướng ai phát chuyện này bên trên thuộc hạ của hắn khẳng định là không có vấn đề dù sao đây không phải bọn hắn thường ngày quản lý phiến khu chính thì ô đỏ đối này đều không phải quá rõ ràng hắn lâu dài sinh động tại khu táo vàng cùng khu sói đỏ chỉ ngẫu nhiên bởi vì vụ án đến khu ô l u xanh một lần bạch thân lái xe một đường hướng khu ô lưu xanh dựa vào bến cảng vị trí dọc theo đường tiểu tổ các thành viên đều duy trì trầm mặc cao độ đề phòng ngoài ý mớn xuyên qua từng đầu ngõ nhỏ cùng đường đi màu đậm xe việt d ã rừng ở một cái góc tối không người bên trong ban ngày khu ô lưu xanh so ban đêm còn quặn cu é hơn rất nhiều thương kiến diệu bọn người lần lượt đẩy cửa xuống xe đi hướng nơi hẻo lánh một bên khác nơi đó ngừng lại tiểu tổ bản thân trước kia cải tiến qua dịp bọn hắn đi được rất nhanh lo lắng đột nhiên có người đi ngang qua nhìn thấy chính mình nếu quả thật xuất hiện loại tình huống này cựu đ i ề u tiểu tổ thật đúng là không làm được rút súng xử lý người chứng kiến hoặc là lấy những biện pháp khác làm cho đối phương biến mất sự tình bọn hắn sẽ chỉ lựa chọn để thương kiến diệu lên thông qua thằng hề suy luận để mục tiêu coi nhẹ nhìn thấy mà cái này không phòng được phản trí giáo mục giả bố vĩnh l ạ và kẹp lấy hàn vọng hạch t ư ở n g bạch miên mang theo tên kia thấp bé thon gầy nữ tính lên trước nhất xe dịp ngồi tại ghế sau cựu điêu tiểu tổ sớm có cân nhắc đến loại tình huống này cho nên chưa đem tất cả quân dụng xương vỏ ngoài trang bị đều đặt ở trên xe không gian tương đối vẫn còn tương đối dư dả người ngồi hàng sau thương kiến diệu nhìn về phía long duyệt hồng nhanh chóng nói một câu tay của hắn đã kéo ra phụ xe cửa xe long duyệt hồng không có hỏi vì cái gì đây không phải tranh luận thời cơ tốt đợi đến tiểu tổ tất cả thành viên đều lên xe bạch thần đạp xuống chân ga long duyệt hồng mới mở miệng hỏi thăm thương kiến diệu vì cái gì ngươi đột nhiên muốn ngồi phía trước rồi thân ngươi cao chỉ có một m bảy mươi lăm hình thể hơi gầy chiếm dụng không gian ít nhất thương kiến diệu nghiêm túc hồi đáp tràn đầy học thuật giọng điệu trong lúc nhất thời long duyệt hồng không biết ra hỏa này là tại thực sự cầu thị hay là tận dụng mọi thứ tìm cơ hội nhục nhã chính mình hắn thốt ra lao cách chiếm dụng không gian so ngươi càng lớn coi như muốn đổi cũng hẳn là là ta cùng hắn đổi hắn vừa dứt lời liền nghe tới n ạ vạ trên thân chuyển ra rất nhỏ tiếng răng rắc cái này người máy trí năng thu lên tay chân đem bộ phận thân thể trồng chất nếu như không phải hắn còn muốn ôm hàn vọng hoạch tuyệt đối có thể đem mình nhét vào một cái trang quân dụng xương vỏ ngoài trang bị trong dương ta có thể chỉ chiếm dụng rất ít không gian n ạ vạ dùng sự thực chứng minh long duyệt hồng vừa rồi thuyết pháp không đúng long duyệt hồng không phản b ắ t được đổi t h ừ a dịp về sau cựu điều tiểu tổ một đường tiến về khu đông lúa vàng đợi đến chung quanh không người nhanh lên đem hàn vọng hoạch cùng hắn nữ tính đồng bạn mang về một chỗ phòng an toàn hàn vọng hoạch mơ mơ màng màng tỉnh lại nhìn thấy mấy khuôn mặt quen thuộc kia là tiết thập nguyện chương khứ bệnh tiền bạch củng cố chi dũng người tỉnh a thương kiến diệu mừng rỡ hỏi tường bạch miên bọn người cũng lộ ra tiếu dung hàn vọng hoạch đầu tiên là xương sở tiếp theo tìm về suy nghĩ trong lòng của hắn k h ẽ động bật thốt lên hỏi bị trật tự c h i thủ truy nã nhưng thật ra là các ngươi tường bạch miên tiếu dung lập tức cứng nhắc trên mặt cách mấy giây nàng cười khăn nói xem như thế đi đơn thuần ngoài ý mớn ngoài ý mớn hàn vọng hoạch xác minh chính mình suy đoán nghiêng đầu tìm tới tăng đoá hắn còn chưa kịp hỏi t h ă m đã nhìn thấy đ ố i phương nằm ở bên cạnh lúc này tăng đoá cũng dần dần tỉnh lại vừa nghi nghi ngờ lại cảnh giác nhìn qua thương kiến diệu bọn người bằng hữu của ta hàn vọng hoạch ngồi thẳng thân thể đơn giản giải thích nói bọn hắn đang bị trật tự chi thủ truy nã tăng đoá con ngươi phóng đại một chút nhịn không được hò khan một tiếng tri đội ngũ này là thế nào làm được bị trật tự chi thủ coi trọng như vậy làm to chuyện bọn hắn đến cùng đã làm gì、Khủ. tường bạch miên thanh hạ yết hầu đây là một chuyện khác chúng ta để nói sau lão hàn à mặc kệ ngươi tiếp nhiệm vụ gì bây giờ nhìn lại đều không phải dễ dàng như vậy hoàn thành chúng ta phải ẩn nút một đoạn thời gian ân ngươi chuyện chúng ta đều biết có suy nghĩ hay không qua máy móc trái tim vậy quá đắt hàn vọng hoạch bình tĩnh hồi đáp mà lại coi như các ngươi có con đường có chiết khấu hiện tại cũng tìm không thấy người cho ta lắp đặt đúng vậy à. tường bạch miên đau răng ở trong lòng trả lời một câu bị trật tự chi thủ toàn thành đuổi bắt tình hồ giới bọn hắn đều không thích hợp suất đầu lộ diện chớ nói chi là tiếp xúc có thể làm máy móc ghép tim công s ư ở n g bên cạnh long duyệt hồng thì cảm khái lên hàn vọng hoạch trong lời nói tiềm ẩn một việc trên đất s á m nhân loại trái tim không có máy móc trái tim đáng tiền nhân tạo trái tim đâu thương kiến diệu đưa ra một cái biện pháp khác cần bao lâu hàn vọng hoạch không có đi chất vấn đối phương phải chăng có cái này kỹ thuật trực tiếp đưa ra mấu chốt nhất vấn đề kia trước muốn dẫn ngươi về công ty lại kiểm tra thân thể rút ra gna làm các loại phân tích cuối cùng xác định phương án chính thức áp dụng tường bạch miên cân nhắc nói chỉ ít năm tháng cái này lại không phải thế giới cũ sự tình khẩn cấp có thể đi máy bay trước tiên có thể gửi một phần hàng mẫu trở về tiết kiệm thời gian hàn vọng hoạch chậm chạp thở hát ra ta hẳn là chỉ có ba tháng thậm chí ngắn hơn thời gian bác sĩ kia không phải nói thuần dựa vào dược vật cũng còn có thể duy trì hai năm sao tường bạch miên nghi hoặc hỏi đối bọn hắn biết tình huống này hàn vọng hoạch một chút cũng không ngoài ý mớn nhìn bên cạnh tăng đoá một cái nói vốn là dạng này nhưng vừa rồi trái tim của ta nhận ảnh hưởng ta cảm thấy tình huống của nó lại kém rất nhiều chương một trăm bốn mươi bảy đề nghị n g h e xong hàn vọng hoạch lời nói thương kiến diệu lại một mặt đồng ý phát hiện người kia là tư mệnh lĩnh vực giác tỉnh giả về sau ta liền thật lo lắng trái tim của ngươi tư mệnh lĩnh vực giác tình giả hàn vọng hoạch đã từng đảm nhiệm qua hồng thạch tập quan trị an cùng c h ấ n vệ đội đội trưởng cùng cảnh giác giáo đường đã từng quen biết trực diện qua ngư nhân thần sứ đối những chuyện tương tự không thiếu khuyết hiểu rõ nhưng tăng đoá khác biệt nàng chỉ biết chấp thuế cùng giác tình giả đụng phải một ít giáo phái không rõ ràng lĩnh vực phân chia cùng càng nhiều chi tiết lúc này nghe thương kiến diệu như thế miêu tả nàng thản nhiên sinh ra một loại song phương không tại cùng một cái thế giới cảm giác Tường bạch miên không lo được khiển trách thương kiến rượu thành thật, được rượu miên không khiển kiến chấn an lên hàn bạch thường thường lo vừa dứt lời hắn đã cảm thấy ngữ khí của mình có chút sông vô ý thức nói thật xin lỗi tâm tình ta không phải quá tốt ta hiểu thương kiến diệu một bộ cảm đồng thân thụ bộ dáng tường bạch miên cũng biểu thị không quan hệ nàng thử ở trong lòng hỏi một chút mình khi ngươi thân mắc bệnh nan y ỉa ngày giờ không nhiều thật vất vả tìm tới biện pháp trị liệu trông thấy ánh dạng đông đang muốn vì thế phấn đấu lúc đột nhiên đến một đám tự xưng bằng hữu của ngươi người đem ngươi tất cả an bài đều xáo trộn để hết t h ể cũng sẽ không tiếp tục như vậy xác định ngươi là có hay không sẽ tức giận t ư ờ n g bạch miên đối này đáp án là dù là đối phương không có ác ý tạo thành phá hư thuần túy bắt nguồn từ ngoài ý mớn mình cũng sẽ phi thường tức giận dưới tình huống đó lý trí thường thường là vô hiệu nàng tạm thời tránh đi đi đâu kiểm tra thân thể cái đề tài này cân nhắc hỏi cho nên ngươi nhưng thật ra là đã tìm tới thích hợp trái tim đang chờ hoàn thành một cái nhiệm vụ gom góp đến đầy đủ tiền tài đem đổi lấy không sai biệt lắm là như thế này h à n vọng hoạch cố ý không có đi nhìn tăng đoá là nhiệm vụ gì a thương kiến diệu tương đối hiếu kỳ mà hỏi tham lúc này tăng đoá xoay người xuống giường hoạt động khởi thân thể kỳ thật nhiệm vụ kia là cứu vớt quê hương của ta thù lao là trái tim của ta nàng nhìn ra được nhóm người này đối hàn vọng hoạch là ôm lấy thiện ý cảm thấy cần thiết đem vấn đề nói rõ ràng bằng không lấy cục diện bây giờ nàng cùng hàn vọng hoạch đừng nói tổ chức lên đầy đủ nhân thủ giải cứu sơ xuân c h ấ n có thể hay không ra khỏi thành cũng còn đến hai chuyện a long duyệt hồng không nghĩ tới thương kiến diệu trước đó suy đoán vậy mà là đúng hàn vọng hoạch thật đem khí quan nhà cung cấp mang tại bên người hán hắn không cách đứng s a o long duyệt hồng nghĩ nghĩ tin tưởng nếu như không phải xác thực không có những biện pháp khác người bình thường cũng sẽ không làm như thế có lẽ là cảm thấy tăng đoá cùng mình tại một số phương diện có điểm giống bạch thần chủ động hỏi ngươi vì quê quán lựa chọn hy sinh chính mình không tính là hy sinh tăng đoá cười cười tính phế vật lợi dụng đi nàng tiến một bước giải thích nói ta cũng mắc bệnh nan y gì dỉ những n à y khí quan đến lúc đó cũng vô dụng bệnh gì tường bạch miên mở miệng hỏi tăng đoá không cần hồi tưởng nói thẳng biến dị tạo thành huyết dịch phương diện t ậ t bệnh cụ thể là cái gì ta cũng không rõ lắm phòng khám bệnh bác sĩ nói một đống ta nghe không hiểu danh tử kia chưa chắc là bệnh nan y a lại làm kỹ càng kiểm tra rất có tất yếu tường bạch miên không có đem hai câu này nói ra miệng nay sẽ lộ ra nàng tại phá hàn vọng hoạt đài phá hỏng hắn tự cứu con đường không đưa ra có thể thực hành phương án mới trước đó nàng quyết định đối với việc này giữ yên lặng mặc dù nàng có chút đồng tình tăng đoá nhưng song phương quá khứ cũng không có bất kỳ cái gì giao tình loại kia thương hại sẽ không ảnh hưởng đến hành vi của nàng lựa chọn dạng này a thương kiến r ư ợ u nhẹ nhàng gật đầu bày ra tưởng bạch miên ngày xưa tư thế quê hương của ngươi gặp cái gì sự t ì n h tại sao phải cứu vớt tăng đoá đem sơ xuân chấn biến thành tối sơ thành khu thí nghiệm sự t ì n h đơn giản nói một lần long duyệt hồng bọn người nghe nghe biểu lộ đều trở nên có chút cổ quái làm sinh hóa thí nghiệm ghen nghiên cứu loại chuyện này không phải nhà mình công ty tiêu chuẩn phân phối sao đây cũng là b ả n cổ sinh vật thanh danh không tốt lắm nguyên nhân một trong mà bây giờ tối sơ thành vậy mà cũng bắt đầu làm những chuyện tương tự hơn nữa còn là ép mua ép bán không phải nguyện vọng hành vi đây là cầm nhầm kịch bản sao tỉ mỉ nghĩ lại tưởng bạch miên cảm thấy cái này hoàn toàn có thể lý giải bất kỳ cái gì một cái thế lực lớn đối đề cao tự thân nhược điểm đều có thiên nhiên khao khát chỉ cần xuất hiện cơ hội tuyệt đối sẽ không bỏ qua nhưng tối sơ thành tác phong cũng quá thô bạo đi dựa theo vị nữ sĩ này thuyết pháp sơ xuân chấn thân thể biến dị nhân số không kể x i ế t bình thường sinh hoạt thống khổ không chịu nổi các ngươi đánh cái chữa bệnh từ thiện cờ hiệu hoặc là trực tiếp nói thẳng làm ghen sàng chọn phương diện thí nghiệm nhưng sẽ thuận tiện khai phát biện pháp trị liệu liền có thể thu nạp đến một nhóm hoàn toàn phối hợp người tình nguyện căn bản không cần thiết làm cho như thế cứng nhắc cao như vậy fa các ngươi người là thật không đáng tiền sao tường bạch miên nhịn không được oán thầm vài câu dưới cái nhìn của nàng tối sơ thành cách làm này kém xa bản c ổ sinh vật hiệu suất cao cũng chính là ỉ vào nhân khẩu nhiều có thể bốn phía đóng quân quân đội mới có thể duy trì thứ ngươi ách xưng hô như thế nào tường bạch miên lúc này mới nhớ lại mình không hỏi vị nữ sĩ kia danh tự tăng đoá đơn giản báo hạ danh tự tường bạch miên tiếp tục nói từ sự miêu tả của ngươi nhìn tối sơ thành tại các ngươi thị trấn thí nghiệm mật cấp hẳn là không thấp bảo an lực lượng khẳng định rất mạnh nói đến đây nàng nhìn về phía hàn vọng hoạch nói lão hàn người tổ chức nhân thủ xem ra là không trông cậy được vào trải qua hôm nay một màn như thế những cái kia thợ săn di tích nào còn dám hợp tác với hàn vọng hoạch không bán đi hắn liền xem như phẩm đức cao thượng đặt súng đạn cũng còn không có cầm tới tay hàn vọng hoạch khó mà kìm lại thở hát ra hắn duy nhất may mắn chính là mình tìm người hợp tác còn không biết cụ thể nhiệm vụ là cái gì sẽ không ảnh hưởng đến sơ xuân c h ấ n bên kia nghe tới hàn vọng hoạch cảm thán thương kiến diệu cười hắn mở miệng trước tưởng bạch miên đã là nói việc này chúng ta có trách nhiệm như vậy đi chúng ta làm trợ thủ của người nghĩa vụ lao động ách cũng không tính nghĩa vụ lao động sơ xuân c h ấ n trong phòng thí nghiệm tư liệu hoặc là hàng mẫu phải cho chúng ta một phần nàng sở dĩ bổ đằng sau câu kia không phải xuất thân t r ù m phản diện bản cổ sinh vật t ố i quen nghề nghiệp là bởi vì lo lắng hàn vọng hoạch cái này khó chịu ra hỏa không nguyện ý chiếm tiện nghi không chịu đáp ứng nghĩ đến trong thời gian ngắn đã tìm không thấy khác giúp đỡ hàn vọng hoạch trầm mặc mấy giây nói được tường bạch miên lộ ra tiếu dung vũ khí ngươi cũng không cần lo lắng chúng ta có không ít còn phụ tặng một cái đại sắt khí nàng nói chuyện đồng thời thương kiến diệu nghiêng người sang nhường đường ra tăng đoá cùng hàn vọng hoạch tùy theo trông thấy tại bên tường nạp điện nạp vạ người máy hàn vọng hoạch cùng tăng đoá tất cả giật mình tiếp lấy vui mừng trên đất s á m một cái mộ đủ lệ đầy đủ người máy xác thực được cho đại sắt khí đợi đến ngạc nhiên cảm xúc có chút bình phục hàn vọng hoạch nhịn không được hỏi lần nữa các ngươi đến tột cùng vì sao lại bị trật tự chi thủ đ ổ i bắt c h i đội ngũ này tựa hồ tới chỗ đó đều sẽ dẫn xuất một đống sự tình tới ban đầu ở hồng thạch tập bọn hắn liền quyền đả thương nhân vũ khí chân đá thư nhân liên quân một khắc đều không rảnh rỗi tường bạch miên nghĩ nghĩ ta cũng không biết làm như thế nào cùng các ngươi giảng như vậy đi các ngươi trực tiếp nhìn trật tự chi thủ ban bố treo thưởng nhiệm vụ lao cách cho bọn hắn hình chiếu ra n ạ vã lập tức cải biến thân phận đem trước ghi chép lại tin tức hình chiếu đến trên tường công nghệ cao như vậy phương thức hàn vọng hoạch cùng tăng đoá chỉ ở thợ săn công hội các loại số ít địa phương gặp qua bọn hắn lấy lại bình tĩnh đọc lên tương ứng nội dung tham dự giác đấu trường ám sát á n chu tính nhằm vào tối sơ thành đại âm mưu chỉ nhìn xong phía trước bộ phận miêu tả hàn vọng hoạch cùng tăng đoá liền có mí mắt t r ự c nhảy cảm giác đây rốt cuộc là giúp người nào a mặc dù hàn vọng hoạch nhìn ra được tiết thập nguyện đoàn đội hẳn là đến từ cái nào đó thế lực lớn nhưng hoàn toàn không nghĩ tới bọn hắn sẽ trực tiếp cùng tối sơ thành đối kháng tường bạch miên lập tức hò khan một tiếng nói xấu đây đều là bọn hắn nói xấu chúng ta chỉ là đánh cắp một chút tình báo đúng vậy a bọn hắn lòng dạ quá chật hẹp thương kiến diệu phụ hòa nói h à n vọng hoạch nhẹ gật đầu nhớ lại nói ta nhớ được trước đó giác đấu trường ám sát á n trật tự chi thủ lúc ấy không có làm ra động tĩnh lớn như vậy nói nói hắn nói không được dựa theo cái này lo di t i ế t thập n g u y ệ t đoàn đội làm sự tình so giác đấu trường ám sát quý tộc còn nghiêm trọng hơn rất nhiều nếu không không đến mức được đến hiện tại loại này đãi ngộ thân thể của hắn có chỗ căng cứng ở giữa tăng đoá đã nhìn thấy số tiền thưởng bộ phận một người một vạn ố giờ vị này biến dị tiểu chấn xuất thân thợ săn di tích kinh ngạc bật thốt lên nàng hoạt động khu vực chủ yếu tại tối sơ thành phạm vi thế lực bình thường tiếp nhiệm vụ thường thường có thể chuyển đổi thành ố giờ mà qua nhiều năm như thế nàng chưa bao giờ thấy qua tiền thưởng như thế phong phú lại chỉ liên quan đến vài cái nhân loại sự tình mặc dù tiền thưởng cao thấp không nhất định đại biểu mục tiêu nguy hiểm trình độ nhưng một vạn ổ giờ cái số này vẫn là để tăng đoá cảm thấy nơi này mỗi người đều tương đương đáng sợ cùng loại với đất s á m các loại trong chuyện dùng để hù dọa tiểu hài để bọn hắn đừng khóc nhân vật đối nàng loại này phổ thông thợ săn di tích đến nói một vạn ổ giờ mua mệnh của nàng dư xài bọn hắn đến tột cùng là lai lịch gì tăng đoá ngẩm chặt miệng ánh mắt từ long d u ệ t hồng bạch thần đám người trên mặt đỏ qua đại khái sự tình chính là như vậy tường bạch miên hàm hồ kết thúc cái đề tài này sau đó nàng hơi cau mày nói hiện tại loại tình huống này coi như hoàn thành tăng đoá nhiệm vụ cũng tìm không thấy có thể làm khí quan cấy ghép địa phương a đây cũng không phải là tiểu phẫu cần rất nhiều chữa bệnh dụng cụ phối hợp bằng không tỷ lệ tử vong cực cao h à n vọng hoạch tím l ặ n g một trận nói phố á n tạ nạ phòng khám lậu bác sĩ đều muốn tiền không muốn mạng ừ đến lúc đó lại nhìn tường bạch miên nhất thời cũng tìm không thấy những biện pháp khác mặc dù nàng có thể bất đắc dĩ để chân chính bác sĩ ngạ và đao loạt tương ứng tư liệu thử nghiệm hoàn thành như thế một đài giải phẫu nhưng cựu điều tiểu tổ không có tương ứng c h ữ a bệnh dụng cụ phối hợp tường bạch miên lập tức thở hát ra đây đều là đến tiếp sau phiến phức hiện tại vấn đề trọng yếu nhất là chúng ta làm sao rời đi tối sơ thành t r ư ớ c 148, lấy xe tường bạch miên đưa ra đúng là trước mắt một vấn đề quan trọng nhất nếu như không giải quyết sơ xuân chấn sự t ì n h liền mãi mãi cũng không có cách nào hoàn thành cho nên hàn vọng hoạch cùng tăng đoá đều tích cực làm ra đáp lại từ bờ bắc đi khó khăn nhất bọn hắn chỉ cần phong tỏa ngăn cản cầu lớn phái ra tàu chiến cùng dở dồn tại trên sông tuần tra chúng ta liền hoàn toàn không có cách nào đột phá hàn vọng hoạch nhớ lại mình đối tối sơ thành hiểu rõ phát biểu lên cái nhìn tăng đoá nói theo hướng đông tới gần khu táo vàng kiểm tra sẽ chỉ càng nghiêm ngặt đi về phía nam ra khỏi thành là trang viên lui tới người qua đường tương đối nhiều có thể cân nhắc nhưng trật tự chi thủ sẽ không n g h ĩ không ra khẳng định sẽ tại cái kia phương hướng thiết nhiều cái cửa ải so sánh đến xem hướng tây tiến khu nhà xưởng là lựa chọn tốt nhất mỗi ngày sáng sớm cùng chập tối đại lượng công nhân đi làm cùng tan tầm trật tự chi thủ nhân viên lại nhiều gấp m ộ ư ơ i đều kiểm tra không đến chờ tiến khu nhà xưởng lấy hoàn cảnh nơi đây hoàn toàn có cơ hội chạy ra thành đi khu nhà xưởng chiếm diện tích cực lớn bao quát truyền thống trên ý nghĩa vùng ngoại ô các loại kiến trúc lại nhiều vô số kể nghĩ hoàn toàn phong tỏa phi thường khó khăn tường bạch miên nhẹ gật đầu đây là một cái mạch suy nghĩ nhưng có hai vấn đề một đi làm công nhân cưới xe đạp đều là số ít tuyệt đại bộ phận dựa vào đi bộ chúng ta nếu như lai xe sen lẫn trong trong bọn họ tựa như ban đêm đ ô n g đóm như vậy tươi sáng như vậy làm cho người trú m ụ mà nếu là không lai xe chúng ta căn bản không có cách nào mang theo vật tư trừ phi có thể nghĩ đến những biện pháp khác thông qua đường dây khác đem cần súng đạn thực phẩm các loại vật tư đi đầu đưa ra thành nếu không đây không phải một cái lựa chọn tốt lui tới khu nhà xưởng còn mở xe trừ bộ phận nhà máy tầng quản lý chỉ có tiếp bên kia nhiệm vụ thợ săn di tích số lượng sẽ không quá nhiều phi thường dễ dàng loại bỏ tường bạch miên dừng một chút lại nói hai lần này trật tự chi thủ xuất động nhân viên bên trong co phi thường cường đại giác tỉnh giả chúng ta dù cho trà trộn ở trên tan tầm công nhân bên trong cũng chưa chắc giấu g i ế m được bọn hắn nàng đây là hấp thụ bị phỏ cả tướng quân nhận ra g i á o hấn thấy hàn vọng hoạch cùng tăng đoá đều không có quá minh xác khái niệm tựa hồ chỉ biết sẽ có rất lợi hại địch nhân nhưng không rõ ràng đến tột cùng lợi hại đến mức nào tưởng bạch miên suy nghĩ một chút nói lão hàn ngươi còn nhớ rõ ngư nhân thần s ứ sao nhớ kỹ hàn vọng hoạch biểu lộ lại ngưng trọng mấy phần hắn đến nay đều nhớ cách gần trăm mét khoảng cách chính mình cũng nhận ảnh hưởng thương kiến diệu đoạt tại tưởng bạch miên trước đó nói trật tự c h i thủ cường đại g i á p tỉnh giả so ngư nhân thần sứ lợi hại mấy lần thậm chí mười mấy lần hàn vọng hoạch nói không ra lời thương kiến diệu tiến một bước nói cùng hoàn hảo đi mặt cổ hẳn là không sai biệt lắm nhưng ta chưa thấy qua hoàn hảo đi mặt cổ không rõ ràng hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu đi m ặ t cổ hàn vọng hoạch đối với danh tự này nhưng không có chút nào lạ l ắ m làm nhiều năm hồng thạch tập quan trị an cùng c h ấ n vệ đội đội trưởng hắn đối địa hạ phương chu cùng đi mặt cổ tiên sinh thế nhưng là khắc sâu ấn tượng vị này thần bí địa hạ phương chu chủ nhân vậy mà là cường đại dị thường giác tình giả đúng thương kiến rượu lộ ra dư vị biểu lộ chúng ta cùng hắn đánh một trận được đến hắn q u ả t ạ o q u ả t ạ o hàn vọng hoạch hoàn toàn theo không kịp thương kiến rượu mạch suy nghĩ một viên hạt trâu hiện tại không còn còn có địa hạ phương chu bên trong người hầu xoay người làm chủ thương kiến rượu một n ă m t m ộ t mươi nói đối đây hắn có chút kiêu ngạo địa hạ phương chu thành q u ả t ạ o hàn vọng hoạch chỉ cảm thấy quá khứ nhiều năm như vậy kinh lịch sự t ì n h đều không có hôm nay như thế m à h u y ễ n hắn hỏi dò đi mặt cô hiện tại thế nào rồi chết rồi thương kiến diệu trả lời lời ít mà ý nhiều nghe đến đó hàn vọng hoạch đại khái hiểu tiết thập nguyệt đoàn đội tại mình rời đi sau đánh vào địa hạ phương chu giết chết đi mặt cô bọn hắn vậy mà làm như vậy một kiện đại sự còn thành công hàn vọng hoạch khó mà che giấu kinh ngạc của của mình cùng kinh ngạc một giây sau hắn liên tưởng đến trước mặt đối tiết thập n g u y ệ t đoàn đội tại tối sơ thành mục đích sinh ra hoài nghi tích tắc này hắn chỉ có một cái ý nghĩ bọn hắn khả năng thật đang mưu đồ nhằm vào tối sơ thành đại âm mưu thấy tăng đoá rõ ràng không rõ ràng địa hạ phương tru đi marco ngư nhân thần sứ đại biểu cái gì tưởng bạch miên hỏi dò ngươi cảm thấy bờ bắc đất chết nhất khiến người sợ hãi cường đạo đoàn là cái nào n ó t tăng đoá vô ý thức làm ra trả lời không biết bao nhiêu thợ săn di tích chết tại cái này cường đạo đoàn trên tay bị bọn hắn cướp đoạt thu hoạch bọn hắn không chỉ có vũ khí tinh lương hỏa lực dồi dào hơn nữa còn có giác tỉnh giả nhất chứng minh thực lực bọn hắn chính là từng ấy năm tới nay như vậy bọn hắn lần lượt trốn qua tối sơ thành quân chính quy vây quét tường bạch miên nhẹ gật đầu trật tự chi thủ những cái kia lợi hại giác tỉnh giả một người liền có thể giải quyết n ọ t cường đạo đoàn ân điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể tìm tới mục tiêu tăng đoá đôi mắt khẽ nhúc ních rốt cục hình tượng nhận biết đến cường đại giác tỉnh giả khủng bố cỡ nào mà trước mặt tri đội ngũ này vậy mà hoài nghi trật tự chi thủ lại phái cường đại như thế giác tỉnh giả đối phó bọn hắn bọn hắn đến cùng lai lịch gì a bọn hắn thực lực đến tột cùng mạnh đến cỡ nào bọn hắn đến cùng làm qua cái gì liên tiếp nghi vấn tại tăng đoá trong đầu hiện lên để nàng hoài nghi cùng đám người này hợp tác có phải là một sai lầm bọn hắn mang tới phiền phức có lẽ hơn xa tại sơ xuân chấn tao nổi những chuyện kia nghĩ đến không có khác giúp đỡ tăng đoá lại sẽ vừa rồi hoài nghi ép đến ở sâu trong nội tâm thấy hàn vọng hoạch cùng tăng đoá đều không có biện pháp tốt hơn tưởng bạch miên lặng yên thở dài cũng không cần quá gấp bất kể thế nào ra khỏi thành đều phải trước tránh tầm vài ngày tránh đi danh tiếng chúng ta còn có đầy đủ thời gian tới suy nghĩ cùng lúc đó nàng ở trong lòng lầu bầu nói chẳng lẽ muốn dùng s o n g phỏ cặt tướng quân hỗ trợ hoặc là tìm mệ dệt nguyên lão ừ trước chờ công ty trả lời mặc dù bàn cổ sinh vật còn không có liền cựu điều tiểu tổ tiếp xuống nhiệm vụ làm tiến một bước cán bài chờ lấy hội đồng quản trị tổ chức nhưng tưởng bạch miên đã đem khoảng thời gian này thế cục biến hóa cùng tự thân tiểu tổ t ì n h cảnh trước mắt mô phỏng thành điện văn tại đi ra ngoài tìm kiếm hàn vọng hoặc trước đánh điện báo về công ty nàng phương diện này là nhìn công ty có thể hay không cung cấp viện trợ một mặt khác là nhắc nhở cùng nhóm người mình tiếp nhận đầu tình báo viên gạ gì ba đi để hắn tranh thủ thời gian giấu kỹ chính mình tưởng bạch miên nhìn quanh một vòng cân nhắc lại nói chúng ta bây giờ nhiều người như vậy phải lại làm một chiếc xe trực tiếp trộm bạch thần đưa ra đề nghị của mình nàng bây giờ đã có thể thản nhiên tại tiểu tổ thành viên trước mặt biểu hiện mình nguyên bản một ít tác phong loại chuyện này có rất ít người có thể ngụy trang cả một đời hàn vọng hoạch hơi cau mày đồng thời tăng đoá biểu thị đồng ý thuê xe khẳng định là không có cách nào lại thuê hiện tại mỗi cái thuê xe công ty l á o bản cùng nhân viên đều khẳng định được đến thông chi coi như bọn hắn không tại chỗ chọc thủng sau đó cũng sẽ đem chúng ta thuê xe gì báo cáo cho trật tự chi thủ lại không cần chính chúng ta ra mặt long duyệt hồng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu có thằng hề suy luận tại thiên hạ người nào không biết quân đối với trồng xe long duyệt hồng cũng là không phải như vậy phản đối tiếp lấy lại bồi thêm một câu chúng ta có thể cho chủ xe lưu lại tiền đền bù hắn sẽ báo án chúng ta lại không có đầy đủ thời gian làm cỗ xe cải tiến tường bạch miên cười phủ định bạch thần đề nghị cùng long duyệt hồng ý đồ hoàn thiện chi tiết nàng dự định chính là thông qua thương kiến diệu hảo huynh đệ áo đen đảng nhị lao bản tờ dần sở làm một cỗ lúc này hàn vọng hoạch mở miệng nói ra ta có một cỗ dự bị xe tại bờ bắc đất chết lấy được về sau tìm cơ hội làm tới tối sơ thành hẳn là không người khác biết kia thuộc về ta tăng đoa kinh ngạc nhìn qua trước đó nàng hoàn toàn không biết chuyện này nghĩ đến hàn vọng hoạch đã sớm dự bị tốt cái thứ hai chỗ ở nàng lại cảm thấy đương nhiên cái này nam nhân quá khứ không biết kinh lịch cái gì lại như thế cẩn thận cẩn thận như vậy tăng đoá hiện lên những ý nghĩ này thời điểm thương kiến diệu nâng lên hai tay giao nhau tại ngực cũng hướng lui về phía sau một bước lòng cảnh giác vĩnh tồn trong thoáng chốc hàn vọng hoạch tựa hồ trở lại hồng thạch tập kia mấy năm kinh lịch đem hắn trước đó tao nộ đủ loại sự tình cường hóa đến cảnh giác cái t ử ngữ này bên trên tường bạch miên trận nhìn thương kiến diệu một chút trầm ngâm chốc lát nói lao hàn xe ở đâu chúng ta bây giờ liền đi lái về miễn cho đêm dài lắm n g ậ u tại phố án tạ nạ một cái bãi đỗ xe hàn vọng hoạch thành thật trả lời còn ngay thẳng vừa v ậ n a tường bạch miên suy nghĩ một chút đối bạch thần long duyệt h ù n g nói các ngươi cùng tăng đoá lưu tại nơi này ta cùng nghe, lão hàn lao cách đi lấy xe được bạch thần đối này cũng là không phải quá để ý gian phòng bên trong có quân dụng xương vỏ ngoài trang bị đủ để cam đoan lực chiến đấu của bọn hắn tường bạch miên nhìn góc tường hai cái t h ù n g ừ một tiếng chúng ta lại mang một đài đi qua dự phòng ngoài ý m u ố n lúc này xe dịp bên trên bản thân liền có một đài thứ gì tăng đoá t ỏ mò quan sát một chút nhưng không dám hỏi thăm đối với nàng mà nói cựu điều tiểu tổ trước mắt vẫn như cũ chỉ là người xa lạ quân dụng xương vỏ ngoài trang bị hàn vọng hoạch thì có chỗ minh ngộ mà hỏi thăm cựu điều tiểu tổ trong đó một đài quân dụng xương vỏ ngoài trang bị chính là trải qua h ắ n chi thủ lấy được đúng chúng ta về sau lại làm tới hai đài một đài là đi mặt cổ đưa tặng một đài là từ dẹp mặt nơi đó mua thương kiến r ư ợ u dùng một loại giới thiệu đồ chơi giọng điệu nói quân dụng xương vỏ ngoài trang bị không chỉ hai đài tăng đoá dự tính h đến kém chút quên thở loại này trang bị nàng chỉ gặp qua như vậy một hai lần đại bộ phận thời điểm đều chỉ là nghe nói c h i đội ngũ này thật rất mạnh khó trách trật tự c h i thủ coi trọng như vậy phái ra lợi hại giáp tình giả bọn hắn bọn hắn cũng hẳn là có thể bằng một mình c h i lực giải quyết nọt cường đạo đoàn không biết tại sao tăng đoá đột nhiên có chút kích động nàng đối cứu vớt sơ xuân c h ấ n sự tình bằng thêm mấy phần lòng tin về phần cựu điều tiểu tổ phía sau phiến phức nàng không phải để ý như vậy dù sao sơ xuân c h ấ n muốn thoát khỏi k h ô n g chế tất nhiên muốn đối kháng tối sơ thành tăng đoá suy nghĩ chập trùng ở giữa ngạ và nâng lên một cái thùng cùng t h ư ơ n g k i ệ ế n rượu t ư ở n g bạch miên hàn vọng hoạch cùng đi ra khỏi cửa phòng sôi theo thang lầu hướng xuống chương một trăm bốn mươi chín trả tiền tăng đoá nhìn xem hàn vọng hoạch bọn hắn làm tốt ngụy trang đi ra cửa phòng liền thu hồi ánh mắt từng bước một đi tới phòng khách trước cửa sổ nhìn ra xa bên ngoài cái này có bảy tám lầu cao a nàng cảm thấy kinh ngạc nói nàng loại này thợ săn di tích kinh nghiệm là tuyển hai ba lâu sát đường thuận tiện nhảy cửa sổ chạy trốn khó được có cơ hội cho người khác giải thích long duyệt hồng lúc này nói cái này gọi phương pháp trái ngược cứ như vậy sẽ không trở thành đại quy mô loại bỏ mục tiêu chủ yếu nhưng nếu là loại bỏ bọn hắn sớm muộn sẽ lên tới tăng đoá vẫn có chút không hiểu lúc kia chúng ta đã phát giác biết có chuyện như thế sớm chuẩn bị kỹ càng long duyệt hồng đột nhiên cảm nhận được tổ trưởng bình thường cho mình giảng giải tâm tình mang theo một điểm tự đắc mang theo một điểm chơi vui lại dẫn một điểm chờ mong hy vọng không cần phải nói đến như vậy kỹ càng liền để mục tiêu tự hành lĩnh lộ tăng đoá hơi c a o mày vậy phải làm sao trốn có quân dụng xương vỏ ngoài trang bị độ cao này không tính là gì bên cạnh bạch thần nói đơn giản một câu nhất là nhà lầu bên ngoài còn có ban công đường ống cùng các loại lồi r a vật mặc quân dụng xương vỏ ngoài trang bị người muốn từ bảy tám lầu leo lên xuống dưới không nên quá nhẹ nhõm nghe tới câu trả lời này tăng đoá cảm giác mình biểu hiện được như cái đồ nhà quê thu phía trước sốc ảnh hưởng thân thể nàng trạng thái không phải quá tốt chỉ chỉ phòng khách một mình ghế s o f a l ệ phép hỏi ta có thể ngồi xuống tới sao n g ư ờ i không cần quá câu nệ bạch thân ánh mắt vẫn như cũ nhìn qua ngoài cửa sổ nàng tại mượn nhờ kiến trúc cao độ quan sát chung quanh quảng trường tình huống đây cũng là cựu điều tiểu tổ tuyển cao lầu tầng thuê lại nguyên nhân có tay bắn tỉa bọn hắn phi thường rõ ràng cao điểm tầm quan trọng mà quân dụng xương vỏ ngoài trang bị tồn tại để bọn hắn không cần lo lắng rút lui lộ tuyến nghe tới bạch thần trả lời tăng đoá cười cười nhưng cũng không thể đem mình làm chủ nhân sống được còn rất rất thông thấu long duyệt hồng nghĩ nửa ngày cuối cùng từ thế giới cũ giải trí trong tư liệu nghĩ ra một cái hình dung tử bạch thần xoay người lại nhìn về phía chậm chạp tọa hạ tăng đoá ngươi cũng chỉ có những vấn đề này không quan tâm cựu điều tiểu tổ lai lịch cùng mục đích tăng đoá nghĩ mấy giây tự rêu c ư ờ i nói ta sống không được bao lâu quan tâm những này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa chỉ cần có thể giải cứu trong c h ấ n mọi người khác ta cũng không đáng kể bạch thần nhấp vào n ô i không nói lời gì nữa chậm chạp khởi động trong xe dìm lái xe tưởng bạch miên nhìn kính chiếu hậu cười đối hàn vọng hoặc nói ngươi thật giống như đã sớm biết chúng ta đang tìm ngươi hàng sau l ệ c h trái vị trí hàn vọng hoạch c h ậ m chạp gật đầu đúng vậy tại sao không liên lạc chúng ta phụ xe chỗ thương kiến diệu mở miệng hỏi hàn vọng hoạch trầm m ặ t xuống không làm trả lời tường bạch miên cười cười không sao có cái gì thì nói cái đó tất cả mọi người là người trên một cái thuyền không cần như vậy k h á c h khí hàn vọng hoạch nghiêng đầu nhìn một chút bên cạnh nạ vạ hơi c a o mày nói các ngươi tại sao phải tìm ta quan tâm ngươi quan sát ngươi thương kiến r ư ợ u nói thật không thể lại thực sự ngữ về phần đối phương lý giải ra sao đó chính là một chuyện khác hàn vọng hoạch không làm tiến một bước hỏi tham đưa tay sở một cái mình trên mặt vết sẹo ta cũng không cảm thấy chúng ta hết sức quen thuộc quá mức nóng bỏng thái độ sẽ chỉ làm người cảnh giác các ngươi cũng là người đất s á m hẳn phải biết một câu tục ngữ vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo tường bạch miên cười một tiếng ngươi cảm thấy ngươi có cái gì đáng cho chúng ta cướp hàn vọng hoạch không nói lời nào tường bạch miên kỳ thật nhìn ra được hàn vọng hoạch quá khứ khẳng định bởi vì tự xưng bằng hữu người nhận qua tổn thương trên mặt hai đạo vết sẹo một trong hoặc là toàn bộ chính là như thế lưu lại cho nên hắn mới như thế cảnh giác vô duyên vô cớ tới gần mà lại lấy hắn khó chịu tính cách cũng hẳn là không nghĩ mình yếu ớt trạng thái bại lộ tại trước mặt chúng ta tường bạch miên suy nghĩ chuyển động ở giữa thương kiến diệu đi theo cười nói nếu như là gian ta cảm thấy mặc kệ cái nào cũng không tính là ngươi ăn thiệt thòi ách tiểu hồng có thể lại thảo luận một chút hàn vọng hoạch không có đi đón cái đề tài này biểu lộ cảm xúc nói còn có mặt khác một chút nguyên nhân t h như các ngươi lai lịch không rõ ta sợ cuốn vào phiền toái càng lớn ân tinh thần của các ngươi trạng thái cũng không phải quá đúng ta tương đối lo lắng chỉ có hắn t a ơn tường bạch miên cấp tốc trả lời một câu nàng cũng không muốn cùng có chứng gia hỏa phân tại một tổ thương kiến diệu thì vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chúng ta rất bình thường à đến tột cùng cái gì địa phương để ngươi sinh ra chúng ta trạng thái tinh thần không đúng lắm ảo giác hàn vọng hoạch coi là chúng ta chỉ tiết thập nguyện tiền bạch cố chi dũng bọn người chưa truy đến cùng việc này cân nhắc hỏi các ngươi là thật muốn cung cấp trợ giúp như là đã bắt đầu đối thoại hắn cảm thấy hay là cần thiết đem sự t ì n h hỏi rõ ràng ở phương diện này hắn không có cố kỵ quá nhiều bởi vì quan hệ đến tính mạng của hắn ngươi hy vọng là giả thương kiến diệu cười hỏi lại hàn vọng hoạch trầm mặc hà nói vì cái gì thương kiến diệu nghiêm túc hồi đáp một chúng ta là bằng h ư u bằng h ư u hàn vọng hoạch há hốc mồm nhưng không có phát ra âm thanh hai chúng ta xác thực mang cho ngươi đến phiền phức để ngươi an bài bị xáo trộn hoàn thành nhiệm vụ hy vọng trở nên xa vời thương kiến diệu tiếp tục nói điểm này hàn vọng hoạch mặc dù không dám nói ra khỏi miệng nhưng trong lòng xác thực có nghĩ như vậy qua thương kiến diệu biểu lộ dần dần trở nên nghiêm túc ba chúng ta lý tưởng là cứu vớt toàn nhân loại sơ xuân chấn những người kia cũng là nhân loại một viên lại chưa làm qua chuyện gì xấu hàn vọng hoạch lại một lần xác định đối phương trạng thái tinh thần có vấn đề lúc này tưởng bạch miên thuận miệng nói tiếp lại nói chúng ta cũng phải ra khỏi thành tránh đầu sóng ngọn gió vừa vặn giúp cho người bận điệu hàn vọng hoạch ánh mắt tại một nam một nữ này trên thân vừa đi vừa về chuyện di mấy lần cuối cùng từ bỏ truy vấn muốn nghe bài hát sao thương kiến diệu nhiệt tình hỏi thăm tới hắn đã đem ảm ly nhỏ từ ba lô hành quân bên trong đem ra không cần hàn vọng hoạch cẩn thận cự tuyệt hắn đề nghị thương kiến diệu thất vọng thở dài ngược lại đối gân nạ và nói lao cách không cần giả tất cả mọi người là bằng hữu đóng vai lấy phổ thông người máy một mực không có chen vào nói gân nạ và hoạt động hạ kim loại khớp nối trong mắt hồng quang lóe lên nói nếu có tương ứng giáo trình cùng dụng cụ ta có thể nếm thử làm khí quan cấy ghép giải phâu hàn vọng hoạch đột nhiên như người nhìn về phía người máy này nó nó là chữa bệnh lĩnh vực người máy trí năng hàn vọng hoạch kinh nghi bất định hỏi tham tiết thập nguyện cùng chương khứ bệnh loại công năng này hóa sinh hoạt hóa người máy chỉ tồn tại ở thế lực lớn bên trong đối cỡ nhỏ đội ngũ đến nói quá xa xỉ năng lực quá đơn nhất không ta là chân chính người máy trí năng có được cùng nhân loại một dạng năng lực học tập cùng cao hơn hiệu suất Nạ và hướng hàn vọng hoạch vươn màu đen bạc kim loại bàn tay nhận thức một chút nạ và đã từng tã nản t r ư ở n g trấn địa hạ phương chu quản lý ủy ban đời thứ nhất hội trưởng hàn vọng hoạch nghe được sửng sốt một chút hơn nửa ngày mới có chô minh ngộ ngươi là cơ giới thiên đường làm hồng thạch tập quan trị an cùng c h ấ n vệ đội đội trưởng hắn đối cơ giới thiên đường cùng tạ nản hay là có đầy đủ hiểu rõ vừa rồi chỉ là không nghĩ tới tiết thập n g u y ệ t đoàn đội vậy mà bắt cóc một chân chính người máy trí năng hắn nhìn xem n ạ vạ từ đầu đến cuối không có thu hồi đi kim loại bàn tay do dự một chút hay là cùng đối phương nắm chặt lại đúng n ạ và mô phỏng nhân loại phát ra thở dài một tiếng hàn vọng hoạch đang chờ hỏi lại đột nhiên phát hiện cỗ xe hành xử lộ tuyến có chút vấn đề đây không phải đi phố ạn tà nạ phố ạn tà nạ tại ngã về tây phương bắc hướng tiếp cận khu nhà xưởng dịp hiện tại thì là hướng phía đông bắc mở mặc dù cái này vẫn như cũ sẽ đến khu ố lưu xanh nhưng đã có chút hoàn toàn trái ngược đi trước địa phương khác làm ý chuyện tường bạch miên cười hồi đáp hồi lâu sau dịp dừng ở quán trọ ủ gỗ bên ngoài đi vào c h u n g đi lao cách giữ xe t ư ở n g bạch miên đối hàn vọng hoạch gật đầu nhìn thấy bọn hắn tiến đến ụ gỗ không nói gì xuất ra một cái cổ xưa màu làm bọc nhỏ các ngươi muốn hắn đem hơi có vẻ phòng lên bọc nhỏ giao cho t ư ở n g bạch miên trong này chưa là phỏ cạt tướng quân hứa hẹn sáu ngàn ô giờ thương kiến diệu tiếp nhận bọc nhỏ kéo ra lập luyện tùy tiện nhìn lướt qua không làm đếm liền đem nó ném vào ba lô hành quân bên trong kim ngạch không nhỏ hàn vọng hoạch chỉ là dùng k h ỏ e mắt liếc qua ngắm đến lạp luyện chỗ tiền mặt liền có phán đoán như vậy có gì cần hỗ trợ sao ugo phảng phất đang thay phỏ cả tướng t quân hỏi t h ă m ta nhìn các ngươi gần nhất có hơi phiền thoái tường bạch miên cười cười tạm thời không có nhưng về sau khả năng phải mời các ngươi hỗ trợ để chúng ta an toàn ra khỏi thành nàng trước điểm một câu như vậy thuận tiện phỏ cả tướng quân bên kia làm chút chuẩn bị được ugo bình tĩnh hồi đáp tường bạch miên không có nói thêm nữa quay người đi hướng bên ngoài nàng thương kiến diệu cùng hàn vọng hoạch mặc dù đều làm qua ngụy trang nhưng cũng không tiện lâu dài dừng lại đang tùy thời khả năng có người lai、like、vãng khách sạn đại sảnh hoàn thành chuyện này về sau bọn hắn vẫn như cũ chưa đi phố ả n tà nạ mà là đi tới khu sói đỏ phố sở tờ bãi phòng áo đen đảng nhị lao bản tờ dần sở lần này hàn vọng hoạch cùng nạ vạ cùng một chỗ lưu tại trên xe t ư ờ n g bạch miên cùng thương kiến diệu là từ cửa sau tiến vào chỉ có một thương kiến diệu huynh đệ hội huynh đệ trông thấy bọn hắn rút bọn hắn mở cửa cùng dẫn đường đây là sau cùng sáu ngàn ô giờ tường bạch miên xuất ra vừa lấy được những cái kia tiền mặt giao cho tờ dần sờ nàng không dùng cái kia màu lam bọc nhỏ tờ dần sờ cũng không có ngay lập tức lấy tiền ánh mắt lại có chút ngu ngơ lại có chút kinh ngạc vừa đi vừa về dò xét lên tiết thập nguyện cùng chương khứ bệnh hắn đã biết hảo bằng hữu tại bị trật tự chi thủ toàn lực đuổi bắt còn tưởng rằng bọn hắn cũng không dám lại lộ diện nợ tiền cứ như vậy không có đoạn dưới ai biết người đang ở hiểm cảnh bọn hắn vậy mà chưa quên trả tiền mạo hiểm đến trả tiền đây là cái gì tinh thần tường bạch miên cười nhắc nhở chúng ta cánh tay máy tờ dần sờ lấy lại tinh thần có chút ít tiếc nuối nói các ngươi có thể chờ thế cục bình ổn xuống tới trả lại tốt nhất vĩnh viễn không trả bởi như vậy hơi tương đương hắn dùng sáu ổ giờ mua được một con tê một hình nhiều chức năng cánh tay máy đây quả thực kiếm lật không được làm người phải giữ lời dùng thương kiến diệu nghĩa chính tử nghiêm làm ra đáp lại tốt ta tờ dần s ở đến một lần t i ê n mặt lưu luyến không rời đi trên lầu trong tủ bảo hiểm xuất r a cựu điều tiểu tổ cái kia cánh tay máy kiện vật phẩm này bị mang về trên xe về sau thấy hàn vọng hoạch con mắt đều có chút đăm đăm chúng ta có thể lấy được loại hình mới cánh tay máy liền có năng lực cầm tới máy móc trái tim tường bạch miên vừa cười vừa nói ai chính là sợ thời gian không kịp không đợi hàn vọng hoạch đáp lại nàng đối thay phiên lái xe thương kiến r ư ợ u nói hiện tại có thể đi phố ản tạ nạ chương một trăm năm mươi lòng cảnh giác vĩnh tồn tiến về phố ản tạ nạ trên đường tường bạch miên bọn người nhìn thấy nhiều cái lâm thời kiểm tra điểm còn tốt bọn hắn có người trí năng nạ vạ sớm r ấ t dài một đoạn khoảng cách liền phát hiện cửa ải để dịp có thể tại khá xa địa phương đường vòng không đến mức bị người hoài nghi một mặt khác những ngày kiểm tra điểm mục tiêu chủ yếu là từ phố ản tạ nạ phương hướng tới cỗ xe cùng người đi đường đôi tiến về phố ạn tạ nạ phương hướng không phải nghiêm khắc như vậy cho nên t i ể u điều tiểu tổ dịp tương đương thuận lợi liền đến phố ạn tạ nạ chung quanh khu vực đồng thời kế hoạch s o n g trở về an toàn lộ tuyến ven đường ngừng tường bạch miên nhìn ngoài cửa sổ xe cảnh tượng phân phó tránh ra xe thương kiến diệu thương kiến diệu không có chất vấn vừa đem dịp đỗ tại bên đường vừa cười hỏi có phải là muốn giao người bằng hữu đúng tường bạch miên nhẹ nhàng gật đầu thói quen hỏi người rõ ràng chờ chút để bằng hữu làm chuyện gì sao thương kiến diệu trả lời lẽ thẳng khí hùng làm tấm mục ghế sau hàn vọng hoạch nghe được đã không hiểu ra sao lại khỏe miệng khẽ nhúc đ í c h nguyên lai trong suy nghĩ của các ngươi bằng hữu tương đương tấm mục thương kiến diệu sau khi đậu xe xong nghiêng người sang đối hàn vọng hoạch cười nói trên đất s á m mạo hiểm có ba loại nhu yếu phẩm súng ống đao cụ cùng bằng hữu hàn vọng hoạch đại khái nghe được đây là đang nói đùa không có làm đáp lại ngược lại hỏi không trực tiếp đi bãi đỗ xe sao hắn thấy việc cần phải làm kỳ thật rất đơn giản ngụy trang tiến vào đã không phải tiêu điểm bãi đỗ xe lấy đi không người biết được thuộc về mình c ố xe tường bạch miên chưa trả lời ngay đối thương kiến diệu nói chọn thích hợp đối tượng tận lực tuyển trà trộn tại phố ả n tạ nạ kẻ liều mạng trà trộn tại phố ả n tạ nạ kẻ liều mạng đương nhiên sẽ không đem tương ứng miêu tả tính từ đơn văn ở trên mặt hoặc là đặt đỉnh đầu để người một chút liền có thể nhìn ra thân phận của bọn hắn nhưng muốn phân biệt ra bọn hắn cũng không phải khó khăn như vậy con áo bọn hắn tương đối đều không phải như vậy phế phẩm bên hông thường thường ẩn giấu s u n g ngắn nhìn quanh bên trong có nhiều hung á c chi khí chỉ dùng mấy giây thương kiến diệu tìm đến bằng hữu dự bị đối tượng hắn đem mũ lời ư c h a i đổi thành mũ l ư ờ i c h a i đeo lên kính dâm đẩy cửa xuống xe đi hướng cái kia trên cánh tay có màu xanh đen hình xăm người trẻ tuổi người tuổi trẻ kia khỏe mắt liếc qua nhìn thấy có người như vậy tới gần lập tức cảnh g ắ á c lên đem tay mỏ hướng bên hông người tốt ta muốn hỏi đường thương kiến diệu lộ ra nụ cười hiền hòa nam tử trẻ tuổi kia gương mặt lạnh lùng nói tại phiến khu vực này sự tình gì đều là muốn thu lệ phí ta minh bạch ta minh bạch thương kiến diệu đem tay thăm dò vào túi á o làm ra bỏ tiền tư thế ngươi nhìn tất cả mọi người là nam nhân trưởng thành ngươi dựa vào súng ống cùng thân thủ kiếm tiền ta cũng dựa vào súng ống cùng thân thủ kiếm tiền cho nên nam tử trẻ tuổi k i a biểu hiện trên mặt lưu động dần dần lộ ra tiếu dung liền xem như thân huynh đệ tại tiền tài bên trên cũng phải có biên giới đúng biên giới cái từ này đặc biệt tốt lao đại của chúng ta thường xuyên nói thương kiến diệu đưa cho hắn một ổ dở tiền giấy có chuyện đến tìm ngươi hỗ trợ bao trên người ta nam tử trẻ tuổi kia một tay tiếp nhận tiền mặt một tay vô ngực nói lời thề son sát thương kiến diệu cấp tốc q u a y người đối dip hô l a o đảm tới đây một chút han vọng hoạch giật mình tại chỗ ngồi bên trên nhất thời không biết thương kiến diệu đang gọi ai hắn trực giác cho rằng đối phương là đang gọi mình đem xác nhận ánh mắt nhìn về phía tường bạch miên tường bạch miên nhẹ nhàng gật đầu hàn vọng hoạch đẩy cửa xuống xe đi đến thương kiến diệu bên cạnh đem âm dừng xe địa phương cùng xe dáng vẻ nói cho hắn thương kiến diệu chỉ về đằng trước tên kia có hình xăm tuổi trẻ nam tử nói với hàn vọng hoạch còn có chìa khóa xe cũng cho hắn hàn vọng hoạch hầu nghi về hầu nghi nhưng vẫn là dựa theo thương kiến diệu nói làm đưa mắt nhìn tên kia có hình xăm tuổi trẻ nam tử cầm chìa khóa xe rời đi về sau hắn vừa đi về phía dịp một bên nghiêng đ ầ u hỏi vì cái gì gọi ta lão đàm cái này có liên hệ gì thương kiến diệu t h â m thiế nói n tên thật của ngươi đã lộ ra ánh sáng gọi ngươi lão hàn tồn tại nhất định phong hiểm mà ngươi đã từng làm qua hồng thạch tập quan trị an nơi đó người đất xám đại lượng họ đàm đạo lý là đạo lý này nhưng ngươi dông dài quá hàn vọng hoạch không nhiều lời cái gì mở cửa xe trở lại dịp bên trong chờ thương kiến r ư ợ u quay về ghế lái hàn vọng hoạch mới nhìn lấy tưởng bạch miên nói không cần cẩn thận như vậy à lấy cái xe cũng phải tìm không biết người xa lạ tưởng bạch miên tự rêu cười nói trên thế giới này có quá nhiều kỳ quái năng lực người vĩnh viên không biết sẽ gặp phải cái nào mà tối sơ thành như thế lớn thế lực khẳng định không thiếu khuyết cứng giả cho nên có thể cẩn thận địa phương nhất định phải cẩn thận nếu không rất dễ dàng ăn thiệt thòi cựu điều tiểu tổ ở phương diện này thế nhưng là từng chiếm được giao hấn nếu không phải phỏ cả tướng t quân có mưu đồ khác bọn hắn đã lật xe tại hồng thạch tập làm qua mấy năm quan trị an trường kỳ cùng cảnh giác giáo phái liên hệ hàn vọng hoạch nhẹ nhõm liền tiếp nhận tưởng bạch miên giải thích bọn hắn lại cẩn thận có thể có cảnh giác giáo phái đám người kia khoa trương vừa rồi người kia đáng giá tin tưởng sao hàn vọng hoạch lo lắng lên đối phương lái xe chạy mất về phân bán hắn ngược lại không cảm thấy có khả năng này bởi vì thương kiến diệu cùng hắn có làm nguy trang đối phương rõ ràng cũng không nhận ra bọn hắn là bị trật tự chi thủ truy nã mấy người một trong yên tâm chúng ta là bằng hữu thương kiến r ư ợ u lòng tin chăn đầy hàn vọng hoạch đôi mắt khẽ nhúc ních h ngậm miệng lại phố h n ta nạ phương hướng tây bắc một tòa sáu tầng cao nhà lầu một bóng người đứng tại lầu sáu cái nào đó gian phòng bên trong xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn xuống cách đó không xa bãi đỗ xe h á n phủ lấy dù là tại thế giới cũ cũng thuộc về phục cổ trường b à o màu đen tóc dối bẩy dị thường x o á tung tựa như tao ngộ bom hắn khuôn mặt gầy cao xương gò má tương đối rõ ràng trên đầu có không ít tóc trắng k h ỏ e mắt bên miệng nếp nhăn đồng dạng nói rõ hắn sớm không còn trẻ tuổi vị lao giả này từ đầu tới cuối duy trì lấy đồng dạng tư thế nhìn ra xa ngoài cửa sổ nếu như không phải màu làm nhạt đôi mắt thường có chuyển động hắn xem ra càng giống là một bộ tượng sáp hắn chính là mạ cật người bảo vệ thế giới giả tưởng chủ nhân n a s s i p hắn từ thủy tinh ý thức giáo một vị nào đó am hiểu tiên đoán viên giác giả nơi đó biết được Mục theo i tại ê u sẽ ô m một thời điểm nay nào đó quay về chỗ này quay thời chỗ bãi đó đô về x c h nên chuyên chạy thời ớ i tự m ì n giám g i sát.、Giờ、này này, này khắc chỗ b ã đô xe đã xe bị thế g i ớ i giả t ư ở n g bào t r ù m lùi tới người đ ề u muốn qua u gian tiếp thụ Theo thời h lọc. c y ể n r ờ i không ngừng có người tiến vào chỗ này bãi đỗ xe lấy đi mình hoặc phế phẩm hoặc cổ xưa cỗ xe bọn hắn hoàn toàn không có phát giác được nhất cử nhất động của mình đều trải qua thế giới giả tưởng điều tra căn bản không có làm một việc cần đa trọng chương trình duy trì cảm thụ một mặt ngắn tay háo thun cánh tay hoa văn màu xanh đen đồ án tuổi trẻ nam tử tiến bãi đỗ xe vung lấy chìa khoa xe căn cứ ký ức tìm tới cỗ xe hắn tin tức tương quan lập tức bị thế giới giả tưởng phục chế cùng mấy cái mục tiêu tiến hành một hệ liệt so sánh cuối cùng kết luận là không có vấn đề tốn hao thời gian nhất định nam tử trẻ tuổi kia cuối cùng tìm tới mình đ ầ u ở chỗ này rất nhiều ngày màu đen việt d ã đưa nó mở ra ngoài màu xanh nâu dịp cùng màu đen đặc biệt d ã một chiếc một sau lái ra phố ả n tạ nạ chung quanh khu vực h à n vọng hoạch mặc dù không biết tưởng bạch miên cẩn thận có hay không phát huy tác dụng nhưng thấy sự tỉnh đã thành công làm tốt cũng liền không còn giao lưu phương diện này vấn đề dọc theo không có lâm thời kiểm tra điểm khúc c h ế t lộ tuyến bọn hắn trở về ở vào khu đông lúa vàng chỗ kia phòng an toàn tại sao lâu như thế hỏi thăm chính là bạch thần nàng phi thường rõ ràng vừa đi vừa về phố ả n tạ nạ cần tốn hao bao nhiều thời gian thuận tiện đi lấy thù lao đổi tiền thu hồi cánh tay máy tường bạch miên thuận miệng nói nàng ngược lại đối hàn vọng hoạch cùng tăng đoá nói hôm nay chỉnh đốn không còn ra ngoài ngày mai đi trước tiểu sung nơi đó một chuyến tiểu sung hàn vọng hoạch cùng tăng đoá cũng nhịn không được ở trong lòng lặp lại lên cái này biệt danh lợi hại như vậy một c h i đội ngũ tại trong hiểm cảnh vẫn như cũ muốn đi bái phỏng người sẽ là ai nắm trong tay thành nội thế lực nào mạnh đến mức nào mà lại từ biệt danh nhìn niên kỷ của hắn hẳn là sẽ không quá lớn khẳng định nhỏ hơn tiết thập nguyệt đây cũng quá nhỏ đi tăng đoá nhìn xem ngồi tại máy tính trước mặt tóc đen tiểu nam hải k é m chút không dám tin vào hai mắt của mình hàn vọng hoạch cũng giống như thế mà càng làm hắn hơn kinh ngạc cùng m ở mịt là tiết thập nguyệt đoàn đội một bộ phận đang đ g ồ i tiểu nam hải chơi game một bộ phận tại phòng bếp bận rộn một bộ phận quét dọn gian phòng vệ sinh cái này khiến bọn hắn thoạt nhìn là một cái chuyên nghiệp bảo mẫu đoàn đội mà không phải bị treo thưởng hết mấy vạn ố giờ làm nhiều chuyện lớn có can đảm đối kháng trật tự c h i thủ đang bị toàn thành truy nã nguy hiểm đội ngũ dạng này tương phản để hàn vọng hoạch cùng tăng đoá sững sờ tại nơi đó hoàn toàn không cách nào du nhập g n bọn hắn trước mắt hình tượng hài hòa đến như là bình thường công dân nhà ở sinh hoạt giải đầy ánh nắng rào rả tấm áp đột nhiên tăng đoá nghe tới meo ô tiếng tê ờ còn nuôi mèo nàng vô ý thức nhìn về phía ban công kết quả trông thấy một con t r o n g cơn ác mộng mới có thể tồn tại sinh vật huyết hồng sắc cơ bắp lộ ra ngoài chiều cao chừng một mét nơi bả vai là một lùn bụi màu trắng cốt thứ cái đuôi bao trùm màu nâu v ỏ cứng mọc r a gai ngược phảng phất đến từ bọ cạp t r ư ơ n g một trăm năm mươi mốt hỏi mèo tăng đoá giật này mình b à n ă n g liền muốn thối lui tới cửa cũng trở tay rút súng làm một lâu dài tại bờ bắc đất chết mạo hiểm thợ săn di tích nàng không phải không gặp qua biến dị sinh vật nhưng ở tối sơ thành bên trong đây là lần thứ nhất h à n vọng hoạch phản ứng cùng nàng không sai biệt nhiều chỉ là không có lớn như vậy bởi vì hắn trông thấy tiết thập nguyện Trước k h ứ bệnh bọn người duy trì trước đó trạng thái nên làm cái gì làm cái gì không có chút nào kinh hoàng thậm chí ngay cả nhìn nhiều cũng không nguyện ý m g h e ô yên giấc mèo lại gọi một tiếng nằm sấp xuống dưới mở ra thân thể lúc này t ư ở n g bạch miên trong lòng hơi đ ộ n g thả ra trong tay dao phay đi hướng ban công nàng ngồi sổm yên giấc mèo phía trước châm trước mấy giây g ử i treo lên chào hỏi ngươi từ bờ bắc đất chết trở về a yên giấc mèo liếc nàng một chút không có phát ra âm thanh ngươi là đi con đường nào không có gặp được tối sơ thành người sao tường bạch miên đi thẳng vào vấn đề hỏi nàng từ yên giấc mèo tới lui bờ bắc đất chết tự nhiên nhìn thấy cựu điều tiểu tổ cùng hàn vọng hạch t ă n g đoá rời đi tối sơ thành hy vọng mèo ô yên giấc mèo làm ra trả lời tường bạch miên xứng sở tại nơi đó vô ý thức chất lên xấu hổ mà không mất đi lễ phép tiếu dung nàng lúc này mới nhớ lại mình căn bản không có cùng mèo loại sinh vật giao lưu kỹ năng t i ế n giấc mèo trước đó biểu hiện đều khiến nàng h ữ u ý vô ý xem nhẹ vấn đề này long duyệt hồng thấy thế nghiêng đi đầu miễn cho mình cười ra tiếng mà hắn nghiêng đầu về sau trông thấy bạch thần mím chặt bờ môi ngay tại chơi game thương kiến r ư ợ u thì nhãn tình sáng lên chuẩn bị thỉnh cầu tạm dừng đi qua hỗ trợ phiên dịch về phần phiên dịch có đúng hay không đó chính là một chuyện khác lúc này thiểu sung nói lẩm bẩm nó nói mới từ bờ bắc dây núi trở về đi con đường kia không có tối sơ thành quan phương phương diện người Hắn thật đúng là có thể phiên dịch ra nhưng đơn thuần một cái mèo ô có thể bao dung nhiều như vậy ý tứ tường bạch miên im ắng cảm khái sau khi vội vàng nhìn xem yên giấc mèo truy vấn một câu con đường kia có thể thông hành ô tô sao mèo ô yên giấc mèo thanh â m bên trong đã nhiều một điểm không kiên nhẫn tiểu sung bên cạnh chơi game vừa giúp vội trả lời có thể tường bạch miên không có che giấu mình mừng rỡ thản nhiên hỏi có thể mang bọn ta đi con đường kia sao mèo ô t i ê n giấc mèo tiếng kêu trở nên ngắn ngủi chậm tối sáu giờ đến d ạ n g sáng sáu giờ chính ngươi tuyển cái thời gian tiểu sung nhìn qua màn ảnh máy vi tính cũng không quay đầu lại nói nghe đến đó lấy lại tinh thần long duyệt hồng bạch thân bọn người mới sinh ra tưởng bạch miên vừa rồi n g h i hoặc một tiếng mèo ô liền nói nhiều chuyện như vậy đây chính là mèo ngữ sao ách t i ê n giấc mèo thật có thể nghe hiểu tiếng người à, tiểu sung đều không có giúp làm song hướng phiên dịch mà lúc này đây tăng đoá cùng hàn vọng hoạch cũng nhìn ra tiểu sung không phổ thông đối tiết thập nguyệt đoàn đội tại hiểm cảnh chung chuyên trình tới nấu cơm quét dọn vệ sinh có trình độ nào đó minh ngộ vậy liền buổi tối bảy giờ đi tường bạch miên hơi chút trầm âm làm ra trả lời thời gian như càng muộn trên đường người đi đường sẽ biến ít lui tới xe cộ không nhiều bọn hắn dễ dàng để người chú ý mà trước bảy giờ ngày mùa hè mặt trời còn chưa hoàn toàn xuống núi có ánh sáng tự phát chiếu tồn tại lần này t i ê n giấc mèo chưa tái phát xuất ra thanh âm dùng áp phương thức cho đáp lại nó nói tốt đến lúc đó đi theo nó t i ể u sung tận chức tận trách hoàn thành lấy phiên dịch công việc xác định rõ chuyện này tưởng bạch miên đứng lên nàng ánh mắt đảo qua hàn vọng hoạch cùng tăng đoá vừa cười vừa nói các ngươi cũng không thể nhàn rỗi a đem phòng ngủ sửa sang một chút nàng tận lực không nói thân thể các ngươi không tốt ngay tại bên cạnh nghỉ ngơi chỉ là cho hai người an bài thoải mái nhất nhiệm vụ hàn vọng hoạch cùng tăng đoá lúc này đáp ứng xuống màn đêm buông xuống lúc thế giới giả tưởng chủ nhân nạ xịt vẫn như cũ đợi tại phố ạn tạ nạ phương hướng tây bắc cái kia bãi đỗ xe bên cạnh nhà lầu bên trong chỉ bất quá từ đứng biến thành ngồi dựa vào vị kia viên giác giả tiên đoán có thể hay không không chính xác ca nạ xịt gian phòng cách vách bên trong trung lão niên thân sĩ còn sẵn sàng trần c h ờ nói thì ố đỏ con mắt t r ự c lăng lăng mà nhìn xem phía trước tiên đoán luôn luôn lấy người tiên tri đều không thể dự liệu phương thức thực hiện không cần quá coi trọng mà lại những cái kia tăng lữ tiên đoán thường xuyên đều chỉ có một cái mơ hồ nhắc nhở giải đọc ra sai rất bình thường mặc dù nếu như có thể dựa vào tiên đoán bắt lấy tiết thập nguyệt c h ơ n g k h ứ bệnh đoàn đội thì ố đỏ trước đó phạm những cái kia sai lầm nhỏ khẳng định đều sẽ bị bỏ qua nhưng hắn vẫn là có cái gì thì nói cái đó không bởi vì chờ mong ảnh hưởng tự thân phán đoán xem ra muốn ở chỗ này đợi đến d ạ n g sáng còn s ă n g nhìn quanh một vòng đem trước đó màn hình giám sát đều điều tới xem một chút đi nói không chừng có thể tìm tới tiên đoán chân chính chỉ hướng chi tiết dù sao chúng ta cũng không có việc gì làm bởi vì tiên đoán tiếp quản chỗ này bãi đỗ xe về sau trật tự chi thủ liền điều phối vật tư đem hư mất ca mê ra toàn bộ đổi thành hoàn hảo không chút tổn hại được thì ố đỏ đưa tay rủi rủi con mắt luôn luôn không cách nào chuyển động con mắt để hắn rất dễ dàng liền là kiệt lực bại ngay lúc này t ư ơ n g một dạng quan trị an lở lệ từ bên ngoài trở về gian phòng thế nào ngươi đường dây kia có thu hoạch sao còn s t a n g mở miệng hỏi vợ lệ gật đầu hiện tại có thể xác định trước đó tiết thẩm nguyện chứng cứ bệnh trên đường cứu người kia thật sự có vấn đề từ mọi phương diện phản hồi nhìn hắn hư hư thực thực cái nào đó thế lực tình báo viên bắt đến người sao thì ổ đỏ mừng rỡ vợ lệ thở dài lắc đầu nói sáng hôm nay hắn còn có xuất hiện qua về sau liền không ai thấy qua hắn xem ra là được đến cảnh cáo còn s t a n g nhẹ nhàng gật đầu vợ lệ ngược lại nói bất quá ta có tìm tới một cái cùng hắn quan hệ không ít bối cảnh phức tạp người người kia gọi lão ca cùng mấy vị nguyễn lão nhiều tên quý tộc có liên hệ mặt ngoài là xuất nhập cảng thương nhân cùng bạch kỵ sĩ đoàn liên hợp công nghiệp cứu thế quân đều có sinh ý lui tới trên thực tế đang làm cái gì ta tạm thời còn không biết tiết thập nguyệt chứng h ứ bệnh cứ u người kia gọi chu tắc bội đã từng là lão ca trợ thủ rất được hắn tín nhiệm về sau cùng lão ca tình phụ lên, lên giường đi ăn máng khác đến hắn đối thủ cạnh tranh hồng y quân nơi đó lao ca vậy mà không nghĩ biện pháp xử lý hắn lâu dài tại quý phụ vòng tròn du tẩu càng già càng có hương vị còn stang cười trều chọc một câu vợ l ệ cười ngươi cho rằng tiết thập nguyện chương khứ bệnh tại sao phải cứu hắn ừ n ta sẽ mau chóng đem hắn tìm ra còn stang nhẹ gật đầu có thể biết rõ ràng hắn vì thế lực nào hiệu lực toàn bộ sự kiện liền vô cùng rõ ràng nói đến đây còn stang ngắm nhìn vẫn tại quan sát bãi đỗ xe thì ẩu đỏ nhấc hạ tay phải nói ăn trước ít đồ đi sau đó nhìn màn hình giám sát chờ cha cỗ xe nơi phát ra hỏa kế trở về ai hy vọng có thể có nhất định thu hoạch buổi tối bảy giờ c ứ u điều tiểu tổ đem vũ khí các loại vật tư toàn bộ chuyển tới trên xe để tỏ lòng nhóm người mình thản nhiên bọn hắn không có để hàn vọng hạch tăng đoá tách ra mà là tùy ý đối phương điều khiển chiếc kia màu đen đặc biệt d ã chỉ là p h ả i gnạ vạ đi qua hỗ trợ nếu như không dạng này nhồi vào các loại sự vật dịp căn bản không ngồi được nhìn khi thì tại bên đường trong bóng tối chạy chậm khi thì tại nóc nhà bộ hành tàu yên giấc mèo tường bạch miên đạp xuống chân ga khởi động ô tô nàng không có để bạch thần lái xe là bởi vì con đường sau đó trên đường yên giấc mèo vì né tránh nhân loại khẳng định sẽ thường xuyên trên đường phố nhìn không thấy địa phương tiến lên chỉ có thể dựa vào điện sinh học tín hiệu cảm ứng cùng biến dị sinh vật ý thức cảm ứng làm ra định vị cho nên trước mắt chỉ có thể từ nàng cùng thương kiến diệu thay phiên lái xe hai chiếc xe lái ra khu đông lúa vàng hướng lệch đông bắc phương hướng lái、đi. tường bạch miên thấy thế hơi nhẹ nhàng thở ra bởi vì nàng không rõ ràng trật tự chi thủ lâm thời kiểm tra điểm bố trí đến trình độ nào nàng cho rằng lại hướng phố ạn tạ nạ cùng khu nhà xưởng phương hướng đi bại lộ phong hiểm rất cao cứ như vậy bọn hắn xuyên qua khu sói đỏ tiến vào khu ô liu xanh cuối cùng tại đèn đường quang mang chiếu d ọ i xuống trông thấy một mảnh quen thuộc khu vực tây cảng thối sơ thành tây cảng lúc này nhiều chiếc tàu thủy bỏ neo tại hồng hà bên d ư ớ i khắp nơi nhà kho cùng từng cái thùng đựng hàng trồng lẳng lặng, lặng phụ phục tại trong bóng tối chung quanh thỉnh thoảng có bến cảng đội cảnh vệ tuần tra trải qua yên giấc mèo từ ven đường trong bóng tối nhảy lên ra nện bước ưu nhã bộ pháp nhấc lên kiêu ngạo đầu lâu đi hướng số một b ê n tàu nó cái gọi là đường ở đây long duyệt hồng trong đầu thản nhiên hiện lên như thế một cái ý nghĩ chương một trăm năm mươi hai tin tưởng màu xanh nâu dịp cùng màu đen đặc biệt g ã đi theo yên giấc mèo đi tới một cái bãi chứa hàng tường bạch miên bọn người không dám tiếp tục hướng phía trước bởi vì cỗ xe thể tích khổng lồ từ nơi này đến số một bến tàu trên đường lại không có có thể che chắn bọn chúng sự vật mà bến cảng đèn đường tương đối hoàn hảo bóng đêm không phải như vậy sâu nặng nay sẽ dẫn đến số một bến tàu người nhẹ nhõm liền có thể trông thấy có cỗ xe tới gần nếu như nơi đó có người t i ế n giấc m è o quay đầu nhìn thương kiến rượu bọn người một chút không làm dừng lại từ thung đ ư ờ n g hàng trồng ở giữa xuyên qua đi tại các loại trong bóng tối vẫn như cũ hướng số một bến tàu xuất phát quan sát một chút tường bạch miên kiệt lực đè ép tiếng nói đối thương kiến r ư ợ u bọn hắn nói nàng trở tay từ ba lô hành quân bên trong x u ấ t ra một cái kính viễn vọng đẩy cửa xuống xe tìm cái vị trí tốt nhìn ra xa lên số một bến tàu phương hướng long duyệt hồng hàn vọng hoạch cũng phân biệt làm những chuyện tương tự về phần n ạ p vạ hắn không có sử dụng kính viễn vọng bản thân hắn liền tổng thể phương diện này công năng lúc này số một bến tàu chỗ đèn đường tình huống cùng chung quanh khu vực không có gì khác biệt nhưng phía dưới chất đống đông đảo h à n gỗ tán lạc số lượng nhân loại không ít bến tàu bên ngoài h ư n g hà mặt nước rộng lớn đen nhánh không ánh sáng tại cái này không trăng sao ban đêm p h ả n phất có thể thôn phệ hết tất cả tàu thủy trong bóng tối một chiếc tàu thủy chạy ra cực kỳ an t ĩ n h r ử a vào hướng số một bến tàu chỉ tiếng nước soặt cùng tua bin vận chuyển mơ hồ có thể nghe hướng dẫn đèn dẫn r á t h ạ chiếc này tàu thủy dừng ở số một bến tàu mở ra phần bụng đại môn chỗ cửa lớn cầu gô gian ra trải ra một đầu có thể cung cấp cỗ xe hành xử con đường chờ đợi tại bến tàu những người kia hoặc mở cỡ nhỏ xe hàng trực tiếp tiến tàu thủy bên trong c h u y ể n hàng hoặc sử dụng xe nâng chuyển hàng hóa cần cầu chờ công cụ bận rộn đối với gần như y mắng hoàn cảnh hạ tiến hành không có gì huyên á o không có gì đối thoại v u ô n lậu a cầm kính viễn vọng tưởng bạch miên có chỗ minh nộ g gật gật đầu c h ờ i chuyền xong tàu thủy bên trên hàng hóa những người kia bắt đầu đem nguyên bản chất đống tại bến tàu hòm gỗ đưa vào thuyền bụng lúc này tiên g i ấ mèo từ mặt bên tới gần ỉ vào hình thể không tính quá lớn động tác nhanh nhẹn đi đường đi mắng nhẹ nhõm liền tránh đi đại bộ phận nhân loại ánh mắt đi tới kia chiếc tàu thủy bên cạnh đột nhiên canh giữ ở tàu thủy chỗ cửa lớn một nhân loại con mắt đóng lại đầu hướng xuống rơi xuống cả người lung la lung lay tựa hồ trực tiếp tiến vào mộng đẹp bắt lấy cơ hội này tiên rớt mèo một cái l ấ p mình nhảy lên nhập thuyền bụng trốn đến một đống hòm gỗ sau cái kia ngủ gà ngủ gật người theo thân thể chìm xuống đột nhiên tỉnh lại sợ rủi rủi con mắt ngáp một cái đây chính là yên giấc mèo ra vào tối sơ thành không bị quan phương nhân viên phát hiện biện pháp a dựa vào thuyền buôn lậu đây cùng tuần tra hồng hà tối sơ thành quân đội có mật thiết liên hệ long duyệt hồng thấy cảnh này đại khái cũng minh bạch là thế nào một chuyện chúng ta làm sao đem xe tiến vào trong thuyền nhiều người như vậy tại một khi bộc u phát xung đột dù là quy mô rất nhỏ không đến một phút liền giải quyết cũng có thể dẫn tới đầy đủ chú ý hàn vọng hoạch thả tay xuống bên trong kính viễn vọng biểu l ộ ngưng trọng hỏi tham tưởng bạch miên hắn tin tưởng tiết thập n g u y ệ t đoàn đội có đầy đủ năng lực giải quyết những người buôn lậu này nhưng bây giờ cần không phải giải quyết mà là vô thanh vô tức không tạo thành động tĩnh gì giải quyết cái này phi thường khó khăn dù sao số người đối diện đông đảo tường bạch miên không có trả lời ngay nhìn quanh một vòng quan sát hoàn cảnh ánh mắt của nàng rất nhanh rơi vào số một bến tàu cái nào đó trên đèn đường nơi đó có bắc phát thanh bình thường dùng để thông báo tình huống chỉ huy dỡ hàng đây là một cái cảng khẩu cơ bản p h i trí t ư ờ n g bạch miên còn chưa mở miệng thương kiến diệu đã là cười nói mời bọn họ nghe ca nhạc nếu như còn không được liền lại nghe một lần ngươi là muốn cho trên bến tàu tất cả mọi người đi nhà cầu sao bên ngoài chính là h ư n g hà bọn hắn hiện trường giải quyết liền có thể long duyệt hồng nhịn không được oán thầm hai câu hắn đương nhiên biết thương kiến diệu chắc chắn sẽ không sách như thế trăm ngàn chỗ hở đề nghị chỉ là so sánh phát thanh mà nói ra hỏa này càng thích ca t ư ờ n g bạch miên tùy theo nhìn về phía n ạ vạ lao cách xâm lấn hệ thống tiếp quản mấy cái k i a loa được n ạ vạ lập tức chạy về phía gần nhất có phát thanh đèn đường hàn vọng hoạch cùng tăng đoá thấy không hiểu ra sao không rõ tiết thập nguyệt đoàn đội đến tột cùng muốn làm cái gì phải làm sao đạt tới mục đích nghe ca nhạc thả phát thanh cái này có tác dụng gì hai người bọn họ cá tính đều là tương đối tương đối trầm ổn không có hỏi thăm chỉ là quan sát cũng không lâu lắm n ạ vạ không chê số một bến tàu mấy cái loa Thương kiến rượu thì rượu kiến đột i loại giản liên. miên hồi đối cười nói. Tiếp xuống phải đến đơn đưa đó đoạn đường đoá đem tuyến bên cạnh hắn, nó cùng nào tương Tường ánh hàn vọng cùng tăng xuống ngăn chặn. bạch hoạch thu thu thai mắt, xuất ra lỗ máy âm, m Số b ế nhiên tàu c ỗ gọt g đồn bọn n ư ờ đang đ buộn hoàn bệ lục lấy hoàn thành m a y cuộc đầu Đột làm ăn đầu tiên.、Đột、nhiên, bọn hắn nghe tới phụ cận trên đèn đường mấy cái loa phát ra tư tư tư dòng điện âm thanh phụ trách ở giữa chỉ huy g ọ t đồn đem ánh mắt quay đầu sang vừa nghi nghi ngờ lại cảnh giác chưa bao giờ có tao ngộ để hắn không thể nào phỏng đoán đến tiếp sau sẽ có biến hóa gì hắn càng muốn tin tưởng đây là bến cảng phát thanh hệ thống một lần trục chặt có lẽ có tên trộm tiến phòng chỉ huy bởi vì khuyết thiếu tương ứng tri thức tạo thành một loạt sự cố chờ mong thì chờ mong gọt đồn không có chủ quan lập tức để cho thủ hạ mấy tên đầu mục thúc giục đám người còn lại nắm chặt thời gian làm việc đem bến tàu bộ phận vật tư lập tức chuyển di ra ngoài cũng làm tốt gặp tập kích chuẩn bị một giây sau an tĩnh trong đêm phát thanh phát ra thanh âm cho nên chúng ta phải nhớ kỹ đối mặt mình không hiểu sự v ậ t lúc phải khiêm tốn thỉnh giáo phải buông xuống kinh nghiệm mang tới t h à n h kiến đừng ngay từ đầu liền tràn ngập mâu thuẫn cảm xúc phải ôm hải nạp bách xuyên thái độ đi học tập đi tìm hiểu đi nắm giữ đi tiếp thu mang theo từ tính nam tử tiếng nói quanh quẩn tại phiến khu vực này truyền vào mỗi một cái người buôn lậu trong lỗ thai góp đồn bọn người ở tại thanh âm vang lên đồng thời liền riêng phần mình tiến vào dự đoán vị trí chờ đợi địch nhân xuất hiện nhưng đến tiếp sau cũng không có tập kích phát sinh liền ngay cả phát thanh bên trong giọng nam đang lặp lại hai lần giống nhau lời nói về sau cũng lắng lại xuống dưới hết thể là như thế yên tĩnh gót đồn bọn người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều là không hiểu ra sao nếu như không phải còn có nhiều như vậy hàng hóa chưa xử lý bọn hắn khẳng định sẽ lập tức rút lui bến tàu khu vực rời xa này quỷ dị sự t ì n h nhưng bây giờ tai phú để bọn hắn cố lấy rút khí tiếp tục nhanh lên gọt đồn rời đi ẩn nút chỗ thúc giục lên thủ h ạ hắn vừa dứt lời đã nhìn thấy hai chiếc xe một trước một sau l á i tới một cố là màu xanh nâu dịp một cố là màu đen đặc việt giã việt giã bên trong hàn vọng hoạch cùng tăng đoá đều phi thường thấp thỏm cảm thấy cái gì cũng không làm cái gì đều không chuẩn bị liền thẳng đến số một bến tàu giống như là tiểu hài tử đang chơi đùa mọi nhà trò chơi bọn hắn một chút lòng tin đều không có nghiêm trọng khuyết thiếu cảm giác an toàn mặt mũi tràn đầy râu quai nón gọt đồn đang muốn nâng lên súng tiểu liên cũng chào hỏi thủ hạ ứng đối địch tập chiếc kia màu xanh nâu dịp bên trên liền có người cầm loa phóng thanh l à lớn là bằng hữu đúng a là bằng hữu g ó t đồn tin tưởng câu nói này bọn thủ hạ của hắn cũng tin tưởng hai chiếc xe lần lượt lái vào số một bến tàu tường bạch miên thương kiến diệu bọn người biểu hiện được phi thường thân mật thu sạch lên vũ khí hôm nay giao dịch thuận lợi sao thương kiến diệu đem thò đầu ra cửa sổ xe thựa như quân hỏi góp đồn thở p à o nhẹ n h ó n nói vẫn được nếu là bằng hữu kia cảnh báo liền có thể giải trừ thương kiến diệu vừa chỉ chỉ bến tàu chỗ kia chiếc tàu thủy không phải nói dẫn chúng ta qua sông sao ha ha kém chút quên đi gót đồn chỉ chỉ thuyền bụng đại môn đi vào đi hắn cùng thủ hạ của hắn đều không chút nghi ngờ mà tin tưởng thương kiến diệu lời nói hai chiếc xe một chiếc một sau lái vào tàu thủy phân bụng nơi này đã trồng không ít h ồ n gỗ nhưng còn có đầy đủ không gian sự tinh tiến triển thấy hàn vọng hoạch cùng tăng đoá đều hai mắt đăm đăm bọn hắn đều là gặp qua giác tỉnh giả năng lực nhưng chưa thấy qua như thế không hợp thói thường khoa t r ư ơ n g như vậy khủng bố như vậy nếu không phải toàn bộ hành trình đi theo bọn hắn khẳng định coi là tiết thập nguyệt đoàn đội cùng những người buôn lậu này đã sớm nhận biết thậm chí từng có hợp tác hơi thông báo tình hình bên dưới hướng liền có thể được đến hiệp trợ chỉ là thả một đoạn phát thanh liền để nghe tới nội dung tất cả mọi người lựa chọn trợ giúp chúng ta han vọng hoạch thật vất vả mới ổn định lại tâm tính không có để cỗ xe c h ệ c hướng lộ tuyến dừng ở thuyền bụng gần cửa khu vực hàn thấy cái này đã siêu việt siêu năng lực phạm chủ gần như thế giới cũ còn sót lại một ít thần thoại giờ khắc này hai người lần nữa nâng cao đối tiết thập nguyệt đoàn đội thực lực phán đoán hàn vọng hoạch cảm thấy so sánh hồng thạch tập lúc đó đối phương rõ ràng cường đại rất nhiều rất nhiều lại qua một trận hàng hóa vận chuyển hoàn tất thuyền bụng chỗ cầu gỗ thu hồi đại môn tùy theo con bế máy móc vận chuyển âm thanh bên trong tàu thủy lái rời số một bến tàu hướng hồng hà bờ bên kia lái đi trên đường nó gặp tuần tra tối sơ thành trên nước vệ đội bên kia vẫn chưa ngăn lại chiếc này tàu thủy chỉ là tại song phương gặp thoáng qua lúc phái người hô hai câu mấy ngày nay giao dịch có thể áp sau liền áp về sau hiện tại thế cục có chút khẩn trương phía trên lúc nào cũng có thể phái người tới kiểm tra cùng giám sát tàu thủy chủ thuyền cho ra không có vấn đề trả lời theo thời gian c h u y ể n r ờ i hướng thượng du lái đi tàu thủy nghiêng phía trước xuất hiện một cái bị gò đ ổ i núi nhỏ nửa vây lại ẩn nấp b ê n tàu nơi này điểm nhiều cái bó đuốc xen lẫn một chút đèn điện chiếu sáng chung quanh khu vực lúc này đã có nhiều đài xe đại lượng người chờ ở bến tàu chỗ tàu thủy chạy tới dừng sát ở dự định vị trí thuyền bụng đại môn lần nữa mở ra cầu gô dựng ra ngoài bong tàu bên trên chủ thuyền cùng trên bến tàu thương nhân buôn lậu đầu mục thấy thế đều lặng yên nhẹ nhàng thở ra đúng lúc này bọn hắn nghe tới ông thanh âm ngay sau đó một đài màu xanh n â u dịp cùng một đài màu đen đặc biệt g ã lấy như bay tốc độ xông ra thuyền bụng mở đến trên bờ bọn chúng không có dừng lại cũng không có giảm tốc trực tiếp phá tan từng cái chướng ngại vật điên cuồng chạy về phía gò đồi cùng núi nhỏ ở giữa con đường phanh phanh phanh cộc cộc cộc cách mấy giây bọn người buôn lậu mới nhớ tới nổ súng nhưng hai chiếc xe kia đã là kéo dài khoảng cách tiếng súng còn chưa lắng lại bọn chúng cũng chỉ lưu lại một cái bóng lưng biến mất tại hắc cám chỗ sâu t r ư ơ n g một trăm năm mươi ba mưa to rầm rầm hạt mưa rơi trên mặt đất t ó é lên trắng lếu hơi nước biến đen bùn đất sớm đã một mảnh vũng bùn chỗ trúng chỗ tất cả đều là nước đọng xe mạ cùng đồng bạn của hắn lái một c ố rách rách dưới dưới ô tô đa dụng tại từng sàn vứt bỏ không biết bao nhiêu n ằ m phòng ốc ở giữa ngang qua đáng chết mau nhìn không thấy đường xe mạ nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước vỗ nhẹ lên tay lái c ố xe cần gạt nước cố gắng làm việc nhưng chỉ có thể để cho k i n h chắn gió bảo trì một giây đồng hồ rõ ràng tìm một chỗ tránh mưa đi phụ xe vị trí sản dở dồ đưa ra đề nghị ngươi cũng không phải không biết đất chết bên trên luôn luôn sẽ xuất hiện các loại cực đoan thời tiết mà bây giờ vẫn là mùa hạ bọn hắn chi này bốn người tiểu đội là lấy đất chết mà sống thợ săn di tích thường xuyên xuất nhập nơi này đối tình huống tương tự cũng không lạ l ắ m tốt ta, ta. xe mạ thở dài ta còn tưởng rằng đêm nay có thể tới bờ sông sáng mai có thể trở về thành mặc dù tại bờ bắc đất chết làm sao lái đều không cần quá lo lắng xảy ra thai nạn xe cộ lấy nhân khẩu nơi đây số lượng cỗ xe mật độ dù là mưa rào xối xả nhưng tầm nhìn cực thấp muốn va vào đồng loại cũng là một kiện thấp s á t x u ấ t sự tình nhưng làm trung cấp thợ săn xe mạ phi thường rõ ràng nguy hiểm không ở chỗ cái này loại này cực đoan thời tiết h ạ n bờ bắc đất chết bản thân liền mang ý nghĩa p h i ề n phức người mãi mãi cũng sẽ không biết phía trước có thể hay không đột nhiên xuất hiện mặt đất đổ sụt không thể nào xác nhận nhìn như không có gì chỗ trũng trô đến tột cùng sâu bao nhiêu mưa rào s ố i xả bên trong xe của ngươi có lẽ một chút liền biến mất không thấy gì nữa tất cả mọi người chết chìm tại tích đầy nước mưa thế giới cũ hàm đạo nội hoặc là bị vùi lấp trong lòng sông trừ đó ra còn có ngọn núi đất lở đất đá trôi chờ thiên thai xe mạ mượn nhờ đèn t r ư ớ c xe miễn c ư ơ n g thấy rõ ràng tình huống chung quanh nơi này thuộc về thế giới cũ ngoại ô nhưng lúc đó hồng hà khu vực rất nhiều có nhất định tài phú người thích ở tại loại này địa phương độc toa phong ốc phối hợp mặt cỏ cùng vườn hoa cho nên liếc nhìn lại xe mạ trông thấy không ít kiến trúc bọn chúng có đã đổ sụt có còn bảo tồn hoàn hảo chỉ là cuốn đầy như rắn lục sắc đằng mạ ưu ám sắc trời hạ cồn bạo trong mưa gió cây cối cỏ dại cùng phòng úc đều cho người ta một loại lung lay sắp đổ cảm giác xe mạ theo lấy ký ức đem gỗ xe hướng địa thế tương đối cao địa phương lái đi dọc theo đường bọn hắn một mực tại tìm kiếm có thể cung cấp chỗ tránh mưa dù sao cũng không thể luôn luôn lưu tại trong xe này sẽ gia tăng nguồn năng lượng tiêu hao mà bọn hắn mang theo sang chỉ còn một thùng làm kinh nghiệm coi như phong phú thợ săn di tích sẽ mạ cùng sản giờ dô bọn hắn đều rõ ràng tránh mưa phong ốc không thể tùy ý chọn những n à y thế giới cũ còn sót lại kiến trúc mặc dù xem ra cũng còn tính hoàn hảo tựa hồ còn có thể sừng sững rất nhiều năm nhưng trong đó bộ phận sớm đã rách nát không chịu nổi bị cuồng phong mưa to như thế bao phủ mấy tiếng nói không chừng liền trực tiếp ầ m vang đổ sụt không biết có bao nhiêu thợ săn di tích chính là coi là tìm tới che gió tránh mưa nơi an toàn b u ô n g lòng cảnh giác kết quả bị t r ô n sống tại gạch đá vật liệu gỗ cùng x i mang phía dưới từng tòa phòng ố c như thế quét tới sàn dở dổ chỉ vào xem ra cao nhất cái chỗ kia nói kia tòa tựa hồ vẫn được địa thế tốt nhất lại không có gì lớn tổn thương chính là rắn dây leo lớn lên tương đối nhiều lớn môi v ẫ n thích nhất loại địa phương này chúng ta có khu trùng dược thủy ngồi ở hàng sau đi n i s ẽ cười làm ra đáp lại bọn hắn rất nhanh thống nhất ý kiến để cỗ xe tải đen kịt dưới bầu trời đỉnh lấy cuồng b ã o mưa gió từ mặt sau lái về phía địa thế chỗ cao nhất kia tòa phòng ố c phế phẩm vũng bùn con đường cho bọn hắn tạo thành không nhỏ trở ngại còn tốt không có nước động sâu hơn chỗ không cần đi vòng không sai biệt lắm mười phút sau bọn hắn đến điểm đến ngoặc hướng phòng ốc chính diện đột nhiên xe mạ sàn dờ rô mỹ mắt đồng thời nhảy một cái kia tỏa phòng ốc bên trong có ngả vàng q u a n g mang tản mát ra bên ngoài phủ lên ra k h á c thợ săn di tích đi nỉ xê cũng nhìn thấy màn này đây là trước mắt tình huống hợp lý nhất suy đoán k h á c thợ săn di tích bởi vì mưa to gió lớn đồng dạng lựa chọn địa thế tương đối cao chỗ trốn tránh bọn hắn không có suy nghĩ trước mặt phòng ốc phải chăng vẫn như cũ có người ở lại bởi vì đây là không có khả năng chung quanh khu vực đồng ruộng ô nhiễm nghiêm trọng trồng ra đồ vật căn bản không có cách nào ăn cái này nói một cách khác chính là phụ cận không cách nào hình thành có nhất định quy mô khu dân cư đơn thuần dựa vào đi săn chỉ có thể nuôi sống số ít người mà đối mặt thiên thai đối mặt vô tâm giả đối mặt biến dị sinh vật đối mặt cường đạo lúc số ít người là rất khó phản Kháng. đương nhiên không bài trừ đây chỉ là một ít thợ săn lâm thời phòng nhỏ còn muốn đi qua sao sán dở dộ trầm giọng hỏi tại bờ bắc đất chết bên trong gặp được đồng hành không nhất định là chuyện tốt đối với song phương đến nói đều là dạng này xe mạ đang muốn trả lời đã là thấy rõ ràng tương ứng tình huống trước mặt phòng ốc vết dỉ loang lổ hàng rào sắt đại môn mở rộng ra cỏ dại r ầ m rạp vườn hoa bị xe vòng lần lượt nghiền ép ra tương đối bằng phẳng con đường kiến trúc chủ đạo bên ngoài có thạch đỉnh che mưa địa phương đỗ lấy một cỗ màu xanh nâu dịp cùng một đài màu đen sẫm việt d ã cửa trong sảnh một đống lửa t h ă n g lên mang lấy loại đơn giản y n u t tròn nồi chính n g ụ ngục nấu lấy đồ vật bên cạnh đống lửa vây trọn vẹn sáu người ba nam ba nữ trong bọn họ có hai người phụ trách cảnh giới có hai người chiếu khán đống lửa còn lại hai người riêng phần mình c ó lại ở dọn tới cái ghế cùng một mình trên ghế salon nắm chặt thời gian đi ngủ cổ chóng xác cần nhắc Trực cũng ngắn. Xuống trường liên hợp 202. Nhanh chóng xác nhận tốt phương diện này tình huống, nói. như không bọn hắn nếu lắm, tốt tốt tiếp thế t là đi hợp h 202. mà sẽ ừng a dịp c h ú ta hướng xuống, đi ế n bàn lén, đánh nổ chúng mấy vậy phát ta lốt l xe, ề n nguy hiểm. Thời tiết như vậy, con đường như vậy, một khi nổ bánh xe, hậu vậy, vậy, hiểm. Thời khi tiết một xe, qua ả khó mà Ừm, lường được. Ừ, đi q u lên tiếng chào hỏi sáng sáng cơ bắp lại đi cũng không m u ộ n sàn dở dộ biểu thị đồng ý đi nỉ sẽ nói theo có lẽ còn có thể trao đổi đến tình báo hữu dụng được đến đồng bạn ủng hộ sẻ m ã đem cỗ xe hướng kia tòa phong ốc chỗ cửa lớn tại đối diện thợ săn di tích tiểu đội người tuần tra nhấc súng nhắm chuẩn lúc chủ động ngừng lại các ngươi từ cái kia tới sẻ m ã quay cửa xe xuống cao giọng hỏi tối sơ thành thương kiến diệu đoạt tại đồng bạn trước đó dùng so với đối phương càng lớn thanh âm làm ra đáp lại các ngươi đâu bên cạnh tránh mưa bên cạnh chuẩn bị bữa tối chính là thành công thoát đi tối sơ thành cựu điều tiểu tổ cùng hàn vọng hạch Tăng tưởng này, bệnh đoá, lúc về thời phần lạ vạ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi chính thăm dò nhà này p h ò n g ốc mỗi một tầng mỗi một cái gian phòng nhìn có thể tìm tới cái gì bắt nguồn từ thế giới cũ thư tịch báo chí cùng tư liệu bác ánh nhớ phọn xe mạ thanh âm xuyên thấu mưa gió chui vào tưởng bạch miên bọn người trong h a i bác ánh nhờ phót chỉ là hồng hà bờ bắc mảnh này đất chết cái nào đó khu vực bắt nguồn từ thế giới cũ tương tự địa danh loại này khu vực phân chia không có minh sắc biên giới thuộc về thuần túy kinh nghiệm chủ nghĩa sản phẩm không đợi thương kiến diệu bọn hắn đáp lại sẽ mạ lại hô có thể phiếm vài câu sao các ngươi có thể đem xe ngừng đến bên kia lại tới thương kiến diệu đứng lên chỉ vào phòng ố c mặt bên một chỗ từ nơi đó đến cửa sánh chỗ ven đường đều có che mưa địa phương xe mã nhìn như bình ổn kỳ thực cẩn thận mà đem xe lái đến dự định vị trí sau đó mỗi người bọn họ mang lên vũ khí đẩy cửa hướng xuống bọn hắn một cái tại dùng tối sơ thành sinh ra trọn sở súng trường một cái vác lây quýt chua súng tiểu liên một cái khiêng tay cầm súng máy h ạ n g nhẹ một cái con mắt tương súng bắn tỉa hỏa lực không thể bảo là không húng mãnh đây là bọn hắn luôn có thể thu hoạch được thân mật đối đãi nguyên nhân một trong còn chưa tới gần cửa sảnh bọn hắn đồng thời nghe được nồng đậm đồ ăn mùi thơm chỉ cảm thấy c ố khí tức kia thông qua phổi chui vào trái tim thịt bò xào khoai tây đồ hộp cái này vật tư rất phong phú a sẽ mạ bọn người giữ vững tinh thần đi hướng cửa sành mượn đống lửa q u a n mang bọn hắn rốt cục thấy rõ ràng tưởng bạch miên thương kiến r ư ợ u đám người tướng mạo người đất s á m làm qua ghen cải tiến có chút điểm bối cảnh a hai mắt tỏa sáng đồng thời sẽ mạ não hải hiện lên nhiều cái suy nghĩ làm kinh nghiệm phong phú thợ săn di tích hắn cùng đồng bạn của hắn cùng bạch kỵ sĩ đoàn thành viên đã từng quen biết biết ghen cải tiến đủ loại biểu hiện mà thường kể đến rượu tường bạch miên hoàn mỹ phù hợp tương ứng đặc thù cái này khiến xe mạ bọn hắn càng thêm ngưng trọng các ngươi từ bắc ải nhờ phó tới ngồi xếp bằng tại bên cạnh đống lửa tường bạch miên nâng lên đầu mở miệng hỏi tăng đoá sơ xuân c h ấ n ngay tại khu vực kia đúng nơi đó ô nhiễm tương đối không phải nghiêm trọng như vậy có thể đợi tương đối lâu thời gian xe mạ trả lời thời điểm chỉ cảm thấy thịt bò x à o khoai tây mùi thơm một trận lại một trận tràn vào trong đầu của mình kém chút bị quấy n h u mạch suy nghĩ bọn hắn tại bờ bắc đất chết đã buốc lên gần hai tuần hiểm ăn lương khô cùng chất thịt rất t củi hương vị so sánh quái thịt rừng đã sớm ăn án tường bạch miên không có đứng dậy chào hỏi hơi lườm bọn hắn vừa cười vừa nói nếu như không ngại có thể cùng một chỗ ăn đương nhiên ta không thể cho các ngươi phân phối thịt bò cùng khoai tây đây là thuộc về ta đồng bạn nhưng cho phép các ngươi dùng lường khô dính nước canh xé mạ sán dờ dô bọn người liếc nhau một cái cảm thấy cái này giống như cũng không phải chuyện gì xấu đối phương đồng dạng muốn ăn những thức ăn này nhóm người mình không buông lỏng cảnh giác là được sán dờ dô cùng đi nỉ sệ riêng phần mình bưng vũ khí phòng bị ngoại ý một lúc xé mạ cùng tổ lờ ngồi xuống bên cạnh đống lửa bác á n h nhở phật bên kia tình huống thế nào tường bạch miên thuận thế hỏi xé mạ hồi tưởng một chút nói cùng trước đó không có gì khác biệt chính là chính là tối sơ thành nào đó nhánh quân đội giống như đang làm diễn luyện một khi tới gần một ít địa phương liền sẽ gặp được bọn h ắ n không cách nào lại xâm nhập dạng này a tường bạch miên nghiêng người sang ngắm nhìn bên cạnh một mình trên ghế s a lon tăng đoá vị nữ sĩ này đã mở mắt sẽ mạ thừa cơ hỏi trong thành gần nhất có chuyện gì phát sinh tường bạch miên trầm ngâm mấy giây ừ một tiếng nói trật tự c h i thủ đang đuổi bắt một nhóm người làm cho dư luận xôn xao chương một trăm năm mươi b ố báo cáo huyên náo như thế lớn nhóm người kia đến tột cùng làm cái gì xẹ mạ một gã đồng bạn khác tổ lờ kinh ngạc hỏi bọn hắn tại tối sơ thành đợi nhiều năm như vậy rất ít gặp trật tự chi thủ vì đổi bắt mục tiêu làm ra động tĩnh lớn như vậy mặc dù đối phương chưa nói quá kỹ càng nhưng dư luận xôn xao dạng này hình dung vẫn có thể để xẹ mạ bọn người trực quan nhìn thấy thô sơ giản lược tình huống gậy đống l ử a thương kiến r ư ợ u thay thế tưởng bạch miên làm ra trả lời n mưu đồ nhằm vào tối sơ thành đại â mưu cái gì phụ trách cảnh giới sản giờ r ộ đi nỉ h xệ đều thoát ra đơn thuần nói như vậy bọn hắn khả năng chỉ coi thành trò đùa nhưng phối hợp trật tự chi thủ phản ứng vấn đề này liền lộ ra khá là nghiêm trọng thương kiến diệu hảo tâm giải thích nói đây là nhiệm vụ miêu tả bên trên nội dung thuộc về trật tự chi thủ đơn phương lên án chưa chắc là thật lời này làm sao nghe được là lạ sẽ mạ suy nghĩ mấy giây nói trật tự chi thủ đến công hội ban bố nhiệm vụ rồi treo thưởng là bao nhiêu hắn cảm thấy nhìn một việc tính nghiêm trọng cùng khẩn cấp tính không thể lấy chủ quan miêu tả làm căn cứ đem so sánh mà nói số tiền thưởng khả năng càng nói rõ vấn đề bắt đến mục tiêu đội một người liền có thể thu hoạch được một vạn ô giờ tường bạch miên vừa cười vừa nói đương nhiên đây là chúng ta ra khỏi thành t r ư ớ c giá cả hiện tại có hay không biến hóa cũng không rõ ràng mỗi cái mục tiêu một vạn ô giờ sẽ m mà, tố lờ bọn người nháy mắt đều cảm thấy có chút đau răng loại trình độ này tiền truy nã để bọn hắn trốn bước không cho rằng mình có hy vọng hoàn thành mà tương ứng phong hiểm khẳng định lớn đến không thể thừa nhận chỉ có thể nhìn có cơ hội hay không thu hoạch được điểm manh mối cầm đi đổi tiền trong đầu của bọn họ đồng thời hiện lên một cái ý niệm như vậy ta cho rằng quá thấp thương kiến diệu một mặt thành khẩn đáp lại đối diện thợ săn di tích nhóm hỏi lại không thấp không thấp xe mã lắc đầu liên tục nhiệm vụ như vậy một năm đều già không được mấy cái tường bạch miên không có tiếp tục cái đề tài này thản nhiên hỏi mảnh này đất chết bị thăm dò hơn mấy chục năm hẳn là không cái gì đáng tiền thu hoạch đi c ứ u đ i ề u tiểu tổ thành viên đều là người đất s á m đối hồng hà bờ bắc mảnh này đất chết chưa quen thuộc rất bình thường không cần che che lấp lấp nghe được câu này xe mạ lập tức có phán đoán đây là mới tới chung quanh khu vực mạo hiểm thợ săn di tích đội ngũ đối phương bề ngoài và thiện ý vấn đề đơn giản cùng phổ thông để hắn không làm che giấu cười cười nói cũng không phải là các ngươi tưởng tượng như thế nơi này không ít địa phương ô nhiễm vô cùng nghiêm trọng thẳng đến mấy năm gần đây mới khôi phục đến mức độ thấp nhất có thể thăm dò ách còn có một chút khu vực hiện tại cũng không để cử tiến vào trừ phi các ngươi có thể toàn bộ hành trình mặc phòng hóa phục phòng phóng xạ phục những vật này trừ thăm dò phế tích săn bắt biến dị sinh vật cũng là một con đường bọn chúng có rất cao giá trị nghiên cứu tối sơ thành quan phương đều tại thu mua một chút tư nhân nhà nghiên cứu càng là sẽ mở ra đủ để cho các ngươi động tâm giá cả hoặc là trực tiếp treo treo thưởng nhiệm vụ những cái kia tư nhân nhà nghiên cứu c h ỉ ít hai phần ba là các thế lực lớn bao tay trắng găng tay đen cùng tình báo viên chuyên môn vì tổ chức s i ê u tập sinh vật vật liệu tường bạch miên ở trong lòng lẩm bẩm một câu cố ý hỏi các ngươi tới bắc ái n h ờ phật khu vực có mấy năm gần đây mới có thể tiến vào thành thị phế tích sao đương nhiên sẽ m ã nhẹ gật đầu đây không phải cái gì bí mật song phương giao lưu ở giữa kia nồi thịt bò x à o khoai tây đã là nóng tốt thay ư rượu ơ n kiến bọn hắn n g h o nhao ra xuất c â hiến mạch bánh mì, liền nó mì, b ắ thiên đầu ăn. sàn bọn người mạ, giờ dô t ấ lấy y đầy mắt sắp thể nuốt áo vào ước, nhưng nước chỉ có c bọn, h ra ề u quy, quanh quẩn rơi trong thơm cái Coi kia mùi kia tại miệng i bánh bích bao bọn dính chút canh nước, nhét đầy cái bao tử. Coi như thế, kia mùi thơm nồng nặc, kia quanh tại trong miệng tư vị, vẫn như cũ để bọn hắn có chút cảm động. chút thế, chút Thay h cũ có cảm đầy tử. tư để vị, p dùng tốt bữa tối sẹ mạ đưa ra cáo tử mặc dù chi này người đất xám đội ngũ xem ra rất thân mật không có ác ý gì nhưng bọn hắn vẫn cảm thấy hẳn là bảo trì đầy đủ khoảng cách bởi như vậy phụ trách trực đêm người áp lực sẽ không quá lớn mà biểu hiện ra tự thân cơ bắp về sau sẽ mạ cảm thấy nếu như không có gì nghiêm trọng xung đột lợi ích đối phương hẳn là sẽ không mạo hiểm tập kích nhóm người mình sán dơ rộ đi n ì xệ t ộ lở cao độ để phòng bên trong sẽ mạ lái xe chậm chạp lái về phía mặt k h á c một chỗ địa thế tương đối cao địa phương mưa to như màn rất nhanh che giấu tung tích của bọn hắn tường bạch miên thu hồi ánh mắt che miệng ngáp một cái chúng ta nắm chặt thời gian nghỉ ngơi đi về sau còn phải đi đường đến hồng hà bờ bắc về sau cựu điều tiểu tổ cùng hàn vọng hạch tăng đoá vì né tránh tối sơ thành giờ dồn điều tra lựa chọn vi phạm thường quy thừa dịp lúc ban đêm tiến lên mặc dù cùng khác đội ngũ so sánh bọn hắn có cứ nạ vạ cái này không bởi vì hắc cám hoàn cảnh quá nhiều ảnh hưởng tầm mắt phạm vi người trí năng không cần lo lắng một chút thai hoàng ẩm nhưng tốc độ xe vẫn là không dám lái quá nhanh lấy ổn làm chủ đến ban ngày thừa dịp hôm nay sắc trời âm trầm tầm mắt không tốt bọn hắn tiếp tục đi đường rốt cục tại mưa to tiến đến trước thoát ly tối sơ thành dở dồn điều tra phạm vi tối sơ thành tại bờ bắc đất chết có mấy cái c h ạ m gác cùng quan sát điểm đồng d ạ n g có dở dồn các loại trang bị tồn tại tường bạch miên vừa dứt lời n ạ vạ đã là từ kiến trúc chủ đạo lầu hai đi xuống trong mắt của hắn hồng quang lóe lên hỏi vì cái gì để ta ở phía trên chờ lâu một trận tường bạch miên đôi mắt hơi đổi mỉm cười hồi đáp không thể hù đến khách nhân mưa to tại nửa đêm đã lắng lại xe mạ bọn người đợi cho bình minh mới một lần nữa đạp lên đường về bọn hắn một đường thuận lợi đến hồng hà bên bờ thông qua cầu lớn trở lại tối sơ thành bởi vì trên thân có mấy cái nhiệm vụ bọn hắn không làm chỉnh đốn trực tiếp liền đi thợ săn công hội chờ đợi đồng bạn giao tiếp thời điểm đi nỉ sệ thói quen quan sát màn hình lớn tìm kiếm về sau có thể tiếp nhiệm vụ xe mạ ngươi nhìn trật tự chi thủ nhiệm vụ kia đột nhiên ánh mắt của nàng sáng lên vô xuống tiểu đội thủ lĩnh bả vai xe mạ theo tiếng nhìn qua quả nhiên phát hiện trước đó chi kia người đất xám đội ngũ miêu tả nội dung mưu đ i nhằm vào tối sơ thành đại âm mưu số tiền thưởng mỗi người mỗi người hai vạn ô giờ rồi chứng đến nhanh như vậy bọn hắn đến tột cùng làm cái gì xe mạ càng xem càng là kinh hãi mấy ngày ngắn ngủi bên trong số tiền thưởng liền tăng lên gấp đôi khó tránh khỏi để người hoài nghi mức độ nghiêm trọng của sự việc còn tại tăng cường mà đối xe mạ bọn người tới nói tối sơ thành ổn định là hết thệ cơ sở bọn hắn cũng không hy vọng tại bờ bắc đất chết trải qua nguy hiểm thân thể cùng tinh thần đều ở vào mọi mệnh trạng thái về sau trở lại tối sơ thành còn không thể hơi buông lỏng một điểm sán giờ dô bọn người cũng nhìn lên nhiệm vụ này rất nhanh đuổi bắt đối tượng danh tự cùng ảnh chụp ánh vào tầm mắt của bọn họ tiết thập nguyện chương khứ bệnh sẽ m à ánh mắt đột nhiên liền ngưng kết các đồng bạn của hắn cũng không ngoại lệ biểu lộ đều là ngốc trệ nhóm người này bọn hắn gặp qua chính là hướng bọn hắn miêu tả nhiệm vụ này chi tiêu người đất sáng đội ngũ sau khi lấy lại tinh thần xe mã bọn người không lo được chấn kinh lòng tràn đầy đều là nghĩ mà sợ cùng may mắn bọn hắn vậy mà cùng nguy hiểm như vậy mỗi người đều giá trị hai vạn ô giờ đội ngũ mặt đối mặt giao lưu gần nửa giờ còn c ó đối phương đ ổ hộp nước canh chúng ta lúc ấy nếu là nói sai một đôi lời như vậy khả năng liền không có cách nào nhìn thấy mặt trời hôm nay xe mã nhịn không được đưa tay lao đi mồ hôi lạnh trên c h á n ai có thể nghĩ tới g i ã ngoại tùy tiện đụng tới thợ săn di tích đội ngũ là nguy hiểm như thế tồn tại mà đối phương có thể nhẹ nhàng như vậy nói đến tự thân bị treo thưởng nhiệm vụ qua một lúc lâu d i ni sẽ đánh vỡ trầm mặc hỏi thăm đồng đội sẽ mạ muốn đem trên tình báo giao sao ta nhìn cho thù lao cũng không ít tối cao kia ngăn thế nhưng là ba trăm l i n giờ thấp nhất cũng có thể có năm mươi sẽ mạ châm trước mấy giây nói báo lên đi về sau gặp lại bọn hắn khả năng rất thấp rất thấp không cần thiết cố kỵ quá nhiều làm thợ săn di tích sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy khu sói đỏ phố rổ stạ số mười chín trật tự c h i thủ tổng bộ t i ế t thập n g u y ệ t đoàn đội gặp gỡ một c h i thợ săn di tích đội ngũ trọng điểm nghe ngóng bác ải nhở phật khu vực tình huống thi ổ đỏ tiến vào phòng họp cầm lấy trên bàn vật liệu thấp giọng đọc một lần bọn hắn đã từ một ít tuyến nhân châu biết được mục tiêu thông qua cái nào đó con đường chạy ra tối sơ thành chạy đến bờ bắc đất chết đây cũng là bọn hắn đ ề cao số tiền thưởng nguyên nhân chủ yếu trật tự chi thủ phụ trách là thành nội cùng vùng ngoại ố trang viên trị an rất ít phái người trực tiếp tiến đất chết bắt mục tiêu tiếp xuống chủ yếu đến dựa vào quân đội cùng thợ săn di tích ta còn tưởng rằng bọn hắn sẽ trực tiếp trở về sở thuộc thế lực v ớ n lệ nối tiết thập n g u y ệ t đoàn đội động tĩnh có chút không hiểu cầm tới trọng yếu tình báo về sau vì cái gì còn tại bờ bắc đất chết lưu lại lúc này cấp trên của hắn khu sói đỏ trật tự quan trệ vịt gõ xuống cái bàn bất kể như thế nào đem cái này tình báo thả ra để thợ săn di tích cùng quân đội quan tâm kỹ càng khu vực kia một cái vứt bỏ nhiều năm thế giới cũ trong tiểu trấn trên mặt đất là tản mát các loại bạch cốt cùng chất thải động vật tường bạch miên bọn người đem xe r ừ n g ở ẩn nấp địa phương tại nào đó tòa phòng ốc đình chót dùng kính viễn vọng nhìn chăm chú lên bên ngoài chấn màu đen đất chết có không ít thợ săn di tích đi qua hàn vọng hoạch nói quan sát của mình kết quả tường bạch miên cười khẽ một tiếng xem ra chúng ta chủ động truyền lại trở về tình báo vẫn là có hiệu quả tiếp xuống liền khiến cái này thợ săn di tích giúp chúng ta tìm một chút b ắ c ải nhở p h ậ t khu vực tối sơ thành quân chính quy hư thực cứu người không thể lỗ mãng giải cứu tiểu chấn càng là dạng này bên cạnh tăng đoá nghe được sửng ư sốt một chút không nghĩ tới trước đó ngẫu nhiên gặp chi kia thợ săn di tích sau mời lại ẩn tàng dạng này một cái mục đích 333, thương kiến vỗ tay chọn rượu kiến lên. Trưng vỗ lựa. 155, nơi này nước phóng xạ ô nhiễm không phải nghiêm trọng như vậy tại có thể tỉnh hóa phạm vi bên trong màu đen bạc người máy gã ngã và ngồi xổm ở một đầu chạy qua mặt đất màu đen suối nước bên cạnh hoàn thành kiểm chắc nơi này cỏ dại lại mật lại dài lục sắc cơ hồ phủ kín trong tầm mắt địa phương nhưng cùng phóng xạ ô nhiễm càng nghiêm trọng hơn khu vực so sánh bọn chúng còn không tính khoa trương những địa phương kia cỏ xanh thường thường tiếp cận cao cỡ nửa người nhìn thấy hoang dại hành tây tiếp cận ba mét không phải cái gì hiếm thấy sự tỉnh Cùng loại hoàn cảnh hoàn không phải phán đoán loại phải nhiễm mặc dù ô tại ì n huống mấu chốt tiêu chuẩn, nhưng có thể trợ giúp thợ săn di tích nhóm h chốt thể thợ tích mấu tiêu giúp có trợ t di khá xa khoảng cách hạ xa ra liền làm bờ ư ớ c chọn độ khó. Rốt củ. đầu đoán, độ xuống phán khó. Nghe sàng xong nạ giảm Rốt vạ l i nói, Long Hồng thật dài thở vào một cái. Tại Long Hồng vào Duyệt thật thở một bắc ờ b đất chết mạo hiểm nghiêm túc nhất thực tế nhất một vấn đề chính là nước tài nguyên thu hoạch nơi này rất nhiều nguồn nước ô nhiễm nghiêm trọng vượt qua chịp lọc nước năng lực phạm trù cưỡng ép uống hết chúng độc có lẽ sẽ không nhưng đến tiếp sau tật bệnh cuốn thân thậm cựu h hiện biến gì, đều thuộc í xuất đều tỷ biến lệ lớn về s tình. Chính vì Chính vậy, l i tới bờ bắc điêu tiểu tổ đang bị truy nã rất nhiều nơi không thể đi chỉ có thể dựa vào tăng đoá kinh nghiệm tưởng bạch miên tri thức n ạ và ô nhiễm kiểm tra tìm kiếm mới nguồn nước tại nguyên bản thức uống đã còn thừa không nhiều tình hô g ư ớ i lần lượt thất bại bọn hắn rốt cục có thu hoạch cảm khái bên trong long d u ệ t hồng thương kiến rượu bọn người đem suối nước chứa vào tương ứng vật chứa dựa vào c h ì m lọc nước làm lên xử lý thưa cơ hội này tưởng bạch miên nhìn quanh một vòng nói từ trước mắt tình h u n nhìn thủ vệ sơ xuân c h ấ n tối sơ thành quân chính quy coi chừng hai cái đại đội bọn hắn bình thường sẽ lấy trung đội làm đơn vị thay phiên đến chung quanh khu vực tuần tra giả sư n g diễn luyện ngăn cản thợ săn di tích hoặc h o à n g dã những người lưu lạc tới gần sơ xuân c h ấ n sơ bộ phỏng đoán là một cái đại đội lưu thủ một cái đại đội tuần tra cứu điêu tiểu tổ thông qua ngụy trang về sau kết giao bằng hữu các phương thức từ khoảng thời gian này tiến vào bắc ải nhở phật khu vực những cái kia thợ săn di tích chỗ biết được bọn hắn gặp gỡ tối sơ thành quân chính quy thời gian địa điểm cùng cụ thể chi tiết có những tin tức này lại phân tích địch nhân tình huống liền lộ ra dễ dàng không ít t ỷ như phán đoán chú quân chỉ có hai cái đại đội là bởi vì những cái kia thợ săn di tích tới tới lui lui đụng phải cũng nhiều như vậy người thường thường mấy lần về sau liền sẽ gặp gỡ gương mặt quen Bọn hắn chỉ í không không tường bạch miên giới thiệu sơ lược xong tình huống cuối cùng nói chỉ dựa vào loại trình độ này hiểu rõ ta không cho rằng hiện tại hành động là tốt ý nghĩ chúng ta muốn giải cứu chính là một cái thị trấn một khi rơi vào đi bị bao vây lại lại không có tương ứng dự án toàn quân bị diệt không phải nói đùa lời của nàng để hàn vọng hoạch cùng tăng đoá đều trở nên trầm mặc đây không phải bởi vì bọn hắn cảm thấy tên hiệu đại bạch tiết thập nguyệt nói đến có cái gì không đúng vừa vặn tương phản thực tế rất hợp để bọn hắn có chút về v ả i lạ vạ vốn là phân tích ra được kết quả hỏi dò lão hàn các ngươi trước đó phương án hành động là dạng gì nói ra tham khảo một chút cũng có thể mang đến linh cảm tường bạch miên long duyệt hồng suýt nữa đưa tay che gương mặt bọn hắn quên ngăn cản cái này e cờ đáng lo người máy hàn vọng hoạch bờ môi mấp máy mấy lần ẩn có chút lúng túng nói còn chưa kịp chế định phương án hành động hắn trong dự đoán không phải liền là sờ đến sơ xuân c h ấ n phụ cận thừa dịp bóng đêm đến một đợt tập kích sau đó nội ứng ngoại hợp thoát ra vây quanh tiến về tăng đoá chọn tốt hy vọng chi địa sao nếu như không thể thành công dù sao mình cũng sống không được bao lâu dùng sinh mệnh yểm hộ các đội hưu rút lui là được làm đã từng hồng thạch tập quan trị an cùng c h ấ n vệ đội đội trưởng hàn vọng hoạch không phải không biết kế hoạch này trăm ngàn chỗ hở nhưng lấy hắn nắm giữ tài nguyên cùng bản thân thực lực chỉ có thể làm được loại trình độ này vì ngăn cản nạ vạ tiến một bước hỏi thăm long duyệt hồng thử thăm dò hỏi t ă n g đoá sơ xuân c h ấ n có địa đạo sao hắn vừa dứt lời chỉ nghe thấy thương kiến diệu tiếng cười trong lòng lập tức lội bột một chút cảm thấy mình đoán chừng lại xem nhẹ cái gì muốn bị chế dê ức tường bạch miên thần sắc như thường nói tại lúc đầu đây là một cái tốt mạch suy nghĩ nhưng tối sơ thành đã k h ô n g chế sơ xuân trấn có hơn mấy tháng lấy bọn hắn tài nguyên cùng năng lực hẳn là sẽ không không làm rõ được phương diện này tình huống chúng ta lựa chọn địa đạo cơ hồ tương đương tự chui đầu vào lưới long duyệt hồng ở trong lòng tự nói cũng đúng á lúc tăng đoá trả lời lúc trước hắn vấn đề không có địa đạo đối với chúng ta đến nói thị trấn chính là chỗ rửa cuối cùng thoát ly nó ngược lại càng thêm nguy hiểm không có đảo móc địa đạo tất yếu Bờ bác đất chết bên trong vô tâm giả cùng biến dị sinh vật đông đảo địa đạo lối ra mở ở nơi nào đều không phải như vậy bảo hiểm đem so sánh mà nói gặp được nguy cơ lúc toàn bộ thị trấn người vừa đánh vừa lui từng nhóm rút lui là lựa chọn tốt hơn thị trấn chung quanh có sông sao phu cận có núi sao bạch thần gia nhập thảo luận người muốn làm cái gì thương kiến diệu một mặt sợ hãi bạch thần không có che giấu mình ý nghĩ nhân tạo thiên thai sáng tạo cơ hội thị trấn chung quanh chỉ có sông nhỏ suối nước Bản t hiện â n ở vào gò đ ồ biên Bạch Bạch giới, núi. lời đi giai liền Miên nhẹ nhàng gật đầu. Nhân tạo thiên thai loại tuyên không Tăng Thần nghị còn đoạn sản. Tường nhẹ nhàng Nhân gật chưa hóa phá h có cao c trả tế tạo đoá để đề đầu. vào u y này, phá hư tại r rất ì n khống chế, không phải là không có những biện pháp khác, tận lực không nên nếm、thử. Nói đến đây, nàng thở dài. Hiện h khó chế, phải pháp khác, thử. thở độ đây, t có lực dài. là vấn đề trọng yếu nhất không phải làm sao giải cứu sơ xuân c h ấ n đây là đến tiếp sau mới cần cân nhắc sự tình chúng ta chỉ có biết rõ ràng nơi đó tối sơ thành quân chính quy tình huống mới có thể chế định hữu hiệu phương án ta nhất lo lắng một điểm là việc này có hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả hoặc là tương ứng tiêu chuẩn biến dị người chủ trì bởi như vậy phiền phức trình độ sẽ thẳng tắp lên cao mà lại k i a hai cái đại đội nói không chừng còn có mấy đài quân dụng xương vỏ ngoài trang bị hoặc là mô phỏng sinh vật trí năng khôi giáp lấy cựu điều tiểu tổ có trang bị lấy sơ xuân c h ấ n quân coi giữ trước mắt biểu hiện ra ngoài thực lực bọn hắn không dám nói rất có năm chắc chí ít thừa dịp lúc ban đêm tập kích tình hùng dưới hy vọng không nhỏ nhưng vấn đề ở chỗ đối phương nổi lên mặt nước chưa chắc là toàn bộ thực lực đã bị cựu điều tiểu tổ phổ cập khoa học qua cái gì là hành lang tâm linh hàn vọng hoạch cùng tăng đoá biểu lộ đều trở nên tương đương ngưng trọng nếu như tối sơ thành tại sơ xuân chấn thí nghiệm chẳng phải trọng yếu tưởng bạch miên lo lắng sẽ không xuất hiện nhưng nếu là cái kia thí nghiệm liên lụy đông đảo có cường giả chủ trì cơ hồ là tỷ lệ lớn sự tình nhưng làm như thế nào biết rõ ràng những tình huống này đâu ta căn bản liên lạc không được trong chấn người tăng đoá không có che giấu mình sầu lo nàng vừa dứt lời thương kiến r ư ợ u liền thở dài lên tiếng đều do những cái kia thợ săn di tích n h á t gan a nghe không rõ không chỉ có long duyệt hồng còn có hàn vọng hạch tăng đoá bọn người tường bạch miên cười cười hỗ trợ giải thích nói hắn ý tứ là những cái kia thợ săn di tích vừa gặp phải tối sơ thành quân chính quy liền nửa đường bỏ cuộc không có tiếp tục thâm nhập sâu ý nghĩ bởi như vậy liền không có xung đột không có xung đột liền mang ý nghĩa không có cách nào để tối sơ thành quân chính quy hiện ra thực lực chân chính ừm hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả nếu như tồn tại khẳng định là lưu tại sơ xuân c h ấ n bên trong giám sát chung quanh mấy trăm mét khu vực sẽ không ra ngoài tuần tra nếu như ta là thợ săn di tích không có lợi hại quan hệ tình hô giới cũng sẽ không cùng thế lực lớn người phát sinh xung đột lại nói những cái kia quân chính quy là lấy trung đội làm đơn vị ba bốn mươi người cùng một chỗ hành động vũ khí trang bị lại phi thường tình lương phổ thông thợ săn di tích đội ngũ nào dám đắc tội bọn hắn bọn hắn sẽ chỉ lo lắng bị cương ép xác nhận thành cương đạo cướp đoạt tài vật long duyệt hồng ở trong lòng nói t h ầ m chúng ta thử cùng một c h i đội tuần tra giao giao thủ hàn vọng hoạch đưa ra đề nghị của mình tường bạch miên hơi chút trầm âm nở nụ cười mạch suy nghĩ là như thế này nhưng còn có biện pháp tốt hơn loại chuyện này có thể không tự mình ra mặt liền không tự mình ra mặt miễn cho đánh cỏ đ ộ n g rắn không đợi hàn vọng hoạch hỏi lại nàng nhìn về phía tăng đoá bác ái nhờ phót khu vực cùng xung quanh khu vực có cái gì lợi hại cường đạo đoàn bọn hắn thường xuyên ẩn hiện ở nơi nào ngươi muốn thúc đẩy cường đạo đoàn đi x u n g kích những cái kia quân chính quy hàn vọng hoạch có chỗ minh ngộ mà hỏi tham nhưng bọn hắn làm sao có thể làm loại chuyện này hàn vọng hoạch thanh âm d ầ n thấp tựa hồ nhớ lại cái gì long duyệt hồng nội tâm tương tự lẩm bẩm cũng giống như thế bọn hắn rất dễ thân cận rất dễ nói phục thương kiến diệu lộ ra nụ cười hiền hòa tường bạch miên cũng nợ nụ cười có lúc không thể theo bọn hắn không biết tại sao tăng đoá giờ khắc này lại yên lặng vì những cái kia cường đạo đoàn làm lên ai điếu nàng cấp tốc lấy lại tinh thần k ế t lực từ trong trí nhớ tìm kiếm khả năng mục tiêu đối tượng cái này khiến nàng có một loại chọn lửa quỷ xui xẻo cảm giác chương một trăm năm mươi sáu kền kền bác ái nhờ phót khu vực một tòa đã không có gì thợ săn di tích đến đây thành thị phế tích bên trong g i ắ t đứng tại tối cao kia tòa nhà tầng cao nhất cách coi như hoàn hảo cùng sạch sẽ cửa sổ sát đất ngắm nhìn bốn phía phong cảnh thế giới cũ thành thị là to lớn như thế đến mức ánh vào hắn tầm mắt tuyệt đại bộ phận tràng cảnh vẫn như cũ là đủ loại kiểu dáng kiến trúc hoặc rộng hoặc hẹp đường đi đã không có sửa chữa khả năng mục nát gỉ ô tô bọn chúng bày ra ra tại đại điệu bên trên miêu tả ra thất lạc hoang vu đ ố c tranh nhưng cùng thế giới cũ khác biệt lúc này thành thị bị lục sắc bao vây lấy dây dưa các loại thực vật phát sinh đại lượng con mũi bay tán loạn như là chân chính rừng cây g i ắ t la k ề n k ề n cường đạo đoàn thủ lĩnh tại bờ bắc đất chết thanh danh của bọn hắn chỉ so với n ọ t cái này giải rác mấy cái đồng hành kém một chút thẳng thắn giảng g i ắ t có chút không nhìn chúng n ọ t những này cường đạo đoàn cho rằng bọn họ không có đầu góc chưa từng cân nhắc về sau sẽ chỉ làm tổn hại tương lai mình lợi ích sự tình t ỷ như tham dự nô lệ mậu dịch theo rác nhân khẩu là quý giá nhất tài nguyên đất chết bên trên mỗi người đều có thể vì chính mình sáng tạo tài phú đem bọn hắn bán cho những nô lệ kia thương nhân quả thực thật quá ngu xuẩn hắn cho rằng những cái kia hoang dã kẻ lưu lạc khu dân cư không chỉ có muốn giữ lại hơn nữa còn phải cung cấp nhất định bảo hộ miễn cho tối sơ thành bắt nô đội tìm tới cũng phá hủy bọn chúng đây là bởi vì hoang dã kẻ lưu lạc luôn luôn theo khắc đến trong huyết mạch bản năng tại thích hợp trồng trọt địa phương thành lập khu dân cư mỗi khi bọn hắn sắp thu hoạch lương t h ự c lúc rắn liền sẽ mang theo k ề n k ề n cường đạo đoàn đi qua c ư p đoạn dựa vào loại này sách lược dựa vào to to nhỏ nhỏ điểm tụ tập kền kền cường đạo đoàn chưa từng lo lắng đồ ăn mỗi một ngày đều trôi qua vô cùng có lực lượng vì thế bọn hắn cướp bóc những cái kia khu dân cứ lúc sẽ không đem lương thực toàn bộ lấy đi tất nhiên sẽ lưu lại một bộ phận cứ như vậy phối hợp giã ngoại đi s ă n những cái kia hoang dã kẻ lưu lạc bên trong rất lớn một bộ phận người có thể sống qua mùa đông sống đến năm thứ hai tiếp tục trồng trọn hình thành tuần hoàn k ê nếu h kênh nhiên không thẳng đích chúng chính thí những khu chọn chúng nữ tính, thỏa mãn mình cùng thủ kia cường đoàn đương nói này, dùng dọng dân người dân nữ mãn cùng vọng, dùng cái này đổi lại tương ứng lương n mục của cái cái cư được dục cái thực. giặt đạo điệu, để đám đổi hạ lại là sẽ sẽ ta ra bố như đối phương không chịu giặc cũng không keo kiệt dùng đạn lưới đao cùng máu tươi để bọn hắn minh bạch ai mới là chúa tể sau đó tại trước mặt bọn hắn dùng bạo lực trực tiếp đạt thành mục đích thích xem thế giới cũ sách lịch sử tịch giặt thậm chí cân nhắc qua muốn hay không tại mình cường đạo đoàn thực lực có thể bao trùm khu vực thực hành sơ dạ quyền hắn cuối cùng từ bỏ ý nghĩ này bởi vì đó căn bản không có khả năng thực hiện bọn hắn không có cách nào chân chính đem những cái kia khu dân cư nạp làm mình có tối sơ thành bắt nô đội tiếu trừ cường đạo đoàn quân chính quy cái khắc cường đạo đoàn ngẫu nhiên kiêm chức cường đạo lại đạt tới kích thước nhất định thợ săn di tích đội ngũ đều sẽ đối những cái kia khu dân cư tạo thành nguy hại vì cái gì đất s á m bên trên đám người vẫn như cũ đem khu dân cư bên trong cư dân gọi là hoang dã kẻ lưu lạc cũng là bởi vì bọn hắn tại một chỗ không có cách nào lâu dài định cư cách cái bảy tám năm thậm chí ngắn hơn liền sẽ bị hiện thực bức bách không thể không di chuyển đi địa phương khác còn tốt cái khác cường đạo đoàn chỉ là cùng nô lệ thương nhân làm giao dịch thật không dám trực tiếp cùng tối sơ thành bắt nô đội hợp tác sợ hai bản thân cũng trở thành đối phương chiến lợi phẩm bằng không vì kền kền cường đạo đoàn cung cấp lương thực khu dân cư không thừa nổi mấy cái về phần bản thân nắm giữ lấy tài nguyên khoáng sản tài nguyên công phá khu dân cư là vì nhà mình sản nghiệp góp nhặt nô lệ cường đạo đoàn g i ặ t cảm thấy hành vi của bọn hắn không gì đáng trách chỉ là làm người đỏ mắt tại lương thực có cơ bản bảo hộ tình hôn giới kền kền phong cách hành sự liền cùng bọn hắn danh tự đồng dạng thích xoay quanh tại con mồi t r u n g quanh chờ đợi đối phương triển lộ ra hư nhược một mặt đi lên điêu đi nhất màu mỡ bộ phận đây cũng là g i ặ t mỗi lần tiến vào thành thị phế tích luôn yêu thích tìm cao lầu tầng cao nhất nhìn ra xa bốn phía nguyên nhân cái này khiến hắn có loại nhìn xuống thế giới trưởng khống vạn vật cảm giác thỏa mãn trong mắt của hắn bờ bác đất chết bên trên mỗi người mỗi một c h i đội ngũ chỉ cần biểu hiện ra hư nhược trạng thái chính là sắp chết đi con n mồi mình cùng mình cường đạo đoàn chờ đợi đem bọn hắn biến thành thi thể hóa thành thị thối theo bóng đêm giáng lâm thành thị phế tích dần dần bị hắc cám nuốt hết g i ặ t lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt xuôi theo thang lầu một đường chuyến về với hắn mà nói leo lầu cũng coi là một loại rèn luyện so với đi lên lúc đi xuống lộ trình muốn nhẹ n h õ n không ít nhưng thích xem thế giới cũ thư tịch giặt vẫn là tại quần dài bên ngoài làm cái bao đầu gối bảo hộ khớp nối chi thức chính là lực lượng a mỗi khi gặp gỡ cảnh tượng tương tự giặt đều sẽ nhớ tới câu này thế giới cũ ngạn ngữ đây là hắn khi còn bé nghe l á o sư giảng khi đó hắn còn ở tại một cái hoang dã kẻ lưu lạc khu dân cư bên trong mỗi tuần đều sẽ có đại nhân thay phiên làm lao sư dạy bảo bọn nhỏ văn tự đợi đến t r ư ở n g thành có thể ra ngoài đi săn trải qua thời gian dài đ i ể n không đầy bụng cảm thụ cùng bản thân ở các loại sự tình bên trên mãnh liệt khao khát để giặt mang theo một nhóm đồng bạn chỉ để đi đến cường đạo con đường này cho tới hôm nay hắn đều nhớ thúc đẩy mình hạ quyết tâm câu kia thế giới cũ ngạn ngữ là cái gì cướp đoạt thắng khổ c ả i một về phấn nguyên bản cái kia hoang dã kẻ lưu lạc khu dân cư Đang đạo đời nhìn không lên cường đạo đời cũ trên à là là n những người còn lại hoặc là đi theo dạng, hoặc là di chuyển lùi lại đi di đi về sau, địa hoặc theo hoặc phương khác. t o cao hoặc hoặc vào nho, hoặc n tầng bọn hắn cùng uống nhóm trốn ở hành lang chỗ sâu những phòng g giặt hồi chót, thủ hạ chỗ, chơi hôm chỗ khác lại dưới bài, ức, ốc của cướp được trở tốt tốt tụ tập một rượu ở lấy lá qua b một sâu trong, Trên an ủi lẫn nhau. ủi đất s á m nữ cường đạo không phải cái gì hiếm thấy hiện tượng xuống ống để các nàng đồng dạng nguy hiểm đưa tay sờ sờ bị cạo sạch thái dương giặt đối cao ốc bên ngoài tuần tra thủ hạ nhóm hô nhanh trời mưa đừng buông lỏng nơi này xem như kền kền cường đạo đoàn cứ điểm một trong giặt liên thích cái này thành thị phế tích lớn như thế địa phương địch nhân nếu muốn tìm ra bọn hắn ở lại cao ốc không thua gì từ trong b i ể n rộng vớt cương trơm vâng đầu nhi l ầ u vũ bên ngoài bưng súng tiểu liên bọn cường đạo làm ra đáp lại giặt hai lòng gật đầu vòng quanh tầng dưới chót tuần s á t một vòng hai chiếc xe bọc thép mấy khẩu hỏa pháo nhiều khẩu súng m á y từng cái từ trước mắt của hắn lướt qua lúc này ấp ủ thật lâu nước mưa rốt cục bay xuống x u ố n g dưới không phải quá lớn nhưng để ban đêm lộ ra sương mù mông lung, lung cả tòa thành thị trừ nhà này cao úc đều hoàn toàn tinh mịch đột nhiên âm thanh lớn từ bên ngoài không biết chỗ nào truyền vào các ngươi đã bị bao vây bỏ vũ khí xuống lựa chọn đầu hàng cái này đến từ một cái nam nhân giặt đôi mắt bỗng nhiên phóng đại đem vung tay lên ra hiệu tất cả thủ hạ phòng bị địch tập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 nghi ngờ suy nghĩ tại từng cái cường đạo trong đầu hiện hiện ra bọn hắn không rõ địch nhân tại sao phải giảng như thế một đống đại đạo lý mà lại cùng trước mắt tình huống không liên hệ chút nào g i ặ t mơ hồ có dự cảm không tốt mặc dù hắn cũng không biết là thế nào một chuyện nhưng kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn sự tình xuất hiện khắc thường chỗ liền mang ý nghĩa phiền phước đợi đến thanh e m này lắng lại hai đạo nhân ảnh riêng phần mình chống đỡ một thanh dù đen đi hướng k ề n k ề n cường đạo đoàn chỗ nhà này cao úc ngừng g i ặ t cao giọng hô khác thường tình huống để hắn không có trực tiếp hạ lệnh xạ kích kia hai đạo nhân ảnh một trong làm ra trả lời chúng ta là đến kết giao bằng hữu giặc há to miệng cảm giác đối phương không có nói láo rất nhanh hai đạo nhân ảnh từ cực đoan hắc á m thành thị phế tích tiến vào đèn tin bó đuốc tạo dựng ra quang minh thế giới bọn hắn là một nam một nữ nam cao lớn dương cương anh tuấn nữ mỹ lệ tư thế hiên ngang trên mặt của bọn hắn đều mang nụ cười h i ề n hòa ta gọi ra là kền kền cường đạo đoàn thủ lĩnh ta thích tại chỗ cao nhìn xuống thành thị phế tích cái này khiến ta cảm giác mình là thế giới này chủ nhân ta cùng cái khác cường đạo khác biệt ta hiểu được trồng trọt nhân khẩu quý giá cùng ổn định lương thực nơi phát ra trọng yếu trong mắt của ta nọt đám người kia lợi hại xác thực rất lợi hại nhưng đều không có gì đầu vóc vậy mà vì kiếm chút vật tư cùng nô lệ thương nhân hợp tác buôn bán đất chết bên trên hoang dã kẻ lưu lạc có lẽ bọn hắn chưa từng cân nhắc tương lai ta cùng ta cường đạo đoàn cướp bóc lấy hết thệ có thể cướp bóc đối tượng như là cao trống không kền kền đem mỗi một cái hư nhược mục tiêu coi là thịt h ố i ta cho là ta sinh hoạt sẽ một mực như thế kéo dài tiếp ta cho là ta cường đạo đoàn sẽ từng ngày phát triển lớn mạnh cuối cùng trở thành bờ bắc đất chết chúa tể thẳng đến ngày ấy hai người kia tới bãi phòng đêm nay kền kền cường đạo đoàn thủ lĩnh g i ặ t cùng thủ hạ của hắn đối sơ xuân trấn quân coi giữ vô cùng suy yếu tin tưởng không nghi ngờ một có vẻ lấy từ khẩu hiệu của nhà g ờ dày ồ i trong game op thở dồn v ề đ ú c e do nó xảo chúng ta không gieo trồng chương một trăm năm mươi bảy tham dò cầm bằng hưu cung cấp quân coi giữ tuần tra lộ tuyến giờ r ồ n giám sát quy luật cùng sơ xuân chấn chung quanh địa hình giạt xuất lĩnh lấy k ề n k ề n cường đạo đoàn từ một đầu c h e l ớ p vật tương đối khá nhiều con đường mở ra xe bọc thép kéo lấy hỏa pháo lạng yên sở đến mục tiêu địa điểm phụ cận lúc này mặt trăng treo cao quang mang về xuống để đen cùng lục cùng múa đại địa nhiễm lên một tầng ngân huy sơ xuân chấn sừng sững tại một đầu gò đồi thượng lưu hạ suối nước bên cạnh hư hư thực thực từ thế giới cũ còn sót lại cái nào đó cỡ lớn nông trường cải tạo mà đến nhưng rào chắn đã bị đổi thành tảng đá nội bộ kiến trúc cũng nhiều hơn không ít đều tương đối đ ơ n sơ tối sơ thành quân coi giữ chia bốn bộ phận một bộ phận tại trong trấn một bộ phận tại cửa chính một bộ phận ở hậu phương lối ra một bộ phận tại bên ngoài trấn mấy trăm mét chỗ bọn hắn không có toàn bộ tập hợp một chỗ miễn cho bị người khác tận diệt rơi g i ặ t thông qua kính viễn vọng do xét hạ ngăn ở cổng thổ hoàng sắt xe bọc thép cùng cùng màu hệ xe tăng cười đổi mấy tên tâm phúc nói quả nhiên cùng trong tình báo miêu tả đồng dạng trang bị vẫn được nhưng không có sĩ khí người người đều rất nhớ nhả lỏng lẻo lười biếng chỉ cần làm thành cái này một bút sinh ý chúng ta hỏa lực liền có thể xếp tới đất chết tất cả cường đạo đoàn vị thứ nhất đến lúc đó chúng ta mới có lực lượng mời chào một chút có năng lực đặc thù người giặt trong đó một tên tâm phúc trần trờ nói đ ầ u nhi nhưng này sẽ chọc giận tối sơ thành dẫn tới bọn hắn điên cuồng trả thù mặc dù hắn cũng tin tưởng đây là một cái hiếm có cơ hội nhưng từ đầu đến cuối đều cảm thấy việc này hậu hoạn không nhỏ nhiều năm như vậy bọn hắn lại không phải không có tổ chức qua quân đội vây quét chúng ta nhưng đất chết rộng rãi như vậy di tích lại khắp nơi đều là chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút l ợ n mất tốt một chút cũng không cần quá lo lắng phương diện này sự tình chẳng lẽ tối sơ thành lại phái một cái quân đoàn lấy năm làm đơn vị tại đất chết bên trên tìm kiếm chúng ta thật muốn dạng này chúng ta còn có thể hướng bắc đi đến bạch kỵ sĩ đoàn phạm vi thế lực đợi một thời gian ngắn giắt khá có lòng tin hồi đáp tâm phúc của hắn nhóm đã không còn dị nghị dựa theo thủ lĩnh phân phó đem dưới tay mình bọn cường đạo tập kết khác biệt tổ gánh chịu tương ứng nhiệm vụ hết thể chuẩn bị thỏa đáng giắt lại dùng kính viễn vọng nhìn chỉ có mấy đôi binh sĩ đang đi tuần sơ xuân chấn một chút hắn nâng lên tay phải hướng xuống vung lên hỏa pháo tổ công kích bị xe kéo kéo lấy từng môn hỏa pháo tiến vào dự thiết trận đ i ệ bọn chúng chia hai tổ một tổ hướng bên ngoài trấn mấy trăm mét chỗ quân coi giữ doanh địa nã pháo một tổ nhằm vào sơ xuân trấn cửa chính địch nhân ầm ầm ầm ầm chỉ có ánh trăng trong đêm hỏa diễm liên tiếp h i ể n hiện tiếng pháo liên miên không ngừng từng mai đạn pháo bị bắn ra ngoài bao trùm hai đại mục tiêu khu vực bụi mù dâng lên khí lãng l a n lộn liên tiếp bạo tạc để đại địa cũng bắt đầu rung động xe bọc thép phía trước bọn tiểu nhị sông đánh sơ xuân trấn quân coi giữ một cái vội vàng không kịp chuẩn bị về sau giặt quả quyết dưới mặt đất đạt mệnh lệnh thứ hai kênh kênh cường đạo đoàn xe bọc thép mở ra ngoài phối hợp pháo chống tăng nhiệm hộ chạy về phía sơ xuân trấn lối vào những người còn lại viên hoặc lái xe hoặc chạy t r ư m có bậc thang đi theo ở phía sau âm âm tiếng nổ cùng phanh phanh phanh, phanh tiếng súng bên trong xác thực có chỗ lười biếng tối sơ thành quân đội trở nên hỗn loạn trong thời gian ngắn không thể tổ chức lên hữu hiệu phản kích mắt thấy thị trấn đang nhìn a d a m đối với bằng hữu cung cấp tình báo càng thêm tin tưởng đối với nơi này quân coi giữ vô cùng suy yếu lại không hoài nghi ngay tại tiếng pháo có chút lắng lại thời điểm sơ xuân chấn bên trong đột nhiên có âm nhạc vang lên nó giai điệu cảm giác tiết tấu cực mạnh phối hợp nhiệt tình ca hát để người không tự chủ được muôn múa đây không phải hảo giác ngồi tại xe bọc thép bên trong kền kền cường đạo đoàn thủ lĩnh giạt khó mà khống chế mình vặn b ẹ o lên phần eo hắn kinh ngạc mờ mịt đồng thời vô ý thức đưa ánh mắt về phía bốn phía hắn trông thấy xe bọc thép người điều khiển đứng lên nâng lên hai tay điên cuồng lắc lư hoàn toàn không có đi quản c ố xe trạng thái go go go a lê a lê a lê chú một nhiệt liệt không bị cản trở trong tiếng ca kênh kênh cường đạo đoàn các thành viên hoặc nâng cao xuống ống hoặc dừng ở nguyên địa hoặc không ngừng đỉnh hông hoặc vung vẩy hai tay đều đi theo nhịp rung động lên mình thân thể trong lúc nhất thời tiếng pháo lắng lại tiếng súng đình chỉ sơ xuân chấn bên ngoài màu đen chiến trường biến thành vui sướng lửa nóng quảng trường sơ xuân c h ấ n quân coi giữ nhóm vẫn chưa chịu ảnh hưởng bắt lấy cơ hội này trọng c h ỉ n h đội ngũ phát động phản kích cốc cốc cốc hạng nặng súng m á y bắn phá như là liêm đ à o tại thu hoạch mùa thu lúa mì để từng cái cường đạo ngã xuống ầm ầm ầm ầm hai chiếc thổ hoàng sắc xe tăng một bên phát xạ đạn tháo một bên nghiền ép ra bên ngoài máu tươi cùng đau đớn để không ít cường đạo thanh tỉnh lại không thể tin được nhóm người mình thế mà chính diện tiến công tối sơ thành quân đội g i ặ t cũng giống như thế Có một loại mình bị ma quỷ che đậy tâm trí cho tới bây giờ mới khôi phục bình thường cảm giác một cái cường đạo đoàn lấy cái gì cùng tối sơ thành quân chính quy chống lại mà lại đối phương còn trang bị đầy đủ không phải lạc đàn bại quân hùng mánh hỏa lực bao trùng hạ giặt bọn người ý đồ trốn bán sống bán chết nhưng như cũng bị kia lửa nóng tiếng ca ảnh hưởng không cách nào toàn lực mà làm chỉ có thể một bên vặn mẹo lay động một bên sử dụng vũ khí phản kích đây nhất định không có tỷ lệ chuẩn sắc có thể nói k ê n k ê n cường đạo đoàn xong gò đồi đỉnh chót t ư ở n g bạch miên cầm kính viễn vọng cảm thán một câu mặc dù nàng biết kền kền cường đạo đoàn không có khả năng thành công cuối cùng tất nhiên thu hoạch thê thảm đau đớn thất bại nhưng không nghĩ tới bọn hắn sẽ bị bại nhanh như vậy như thế giòn bất quá cựu điều tiểu tổ đạt được mục đích bọn hắn thăm dò ra sơ xuân c h ấ n bên trong có hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả tồn tại loại này cường giả tại cùng loại chiến trường có thể phát huy tác dụng vượt q u a tưởng tượng đương nhiên tượng bạch miên đối này cũng không phải quá kinh ngạc lợi dụng ngô ngông ghi âm nhẹ n h õ m thủ tín kền kền cường đạo đoàn nhiều người như vậy về sau nàng liền biết hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả tại đối phó người bình thường trên có kinh khủng c ỡ nào t h a m dò đến chỗ sâu những cái kia càng làm cho người vô pháp tưởng tượng đây không phải trạng thái không hoàn hảo đi mặt cổ cùng tạ nản cao đẳng vô tâm giả có thể so sánh đáng tiếc ca thương kiến diệu một bên phụ họa tưởng bạch miên lời nói một bên vặn vẹo eo vượn đi theo nhịp mà đ ộ n g hắn trong lúc biểu lộ không có một chút thất vọng mặt mũi tràn đầy đều là hướng tới mặc dù cách xa như vậy hắn nghe không rõ lắm sơ xuân chấn bên trong truyền r a âm nhạc là cái d ạ n gì g nhưng kền kền cường đạo đoàn các thành viên vũ đạo để hắn có thể đẩy ngược nhịp rút lui trước đi miễn cho bị phát hiện tường bạch miên buông xuống kính viết vọng đối với đề nghị này trừ thương kiến diệu không có ai có ý kiến bọn hắn đều mắt thấy kền kền cường đạo đoàn tao ngộ đối không có lộ diện vị cường giả kia tràn ngập e ngại đương nhiên rút đi trước đó Điều tiểu tiểu điều tổ còn có một ít Tường chuyện Bạch muốn làm. viên đạn từ họng súng bay ra ngoài vượt qua sơ xuân trấn đi tới kển kển cường đạo đoàn trong đó một cỗ xe bọc thép cổng chui vào giặt đầu phình một tiếng vị này thật vất vả chiến thắng vũ đạo xúc động thoát đi mất khống chế xe bọc thép cường đạo đoàn thủ lĩnh đầu nổ thành một đoàn huyết sắc khói lửa cơ hồ là đồng thời han vọng hoạch cùng nạ v à cũng hoàn thành bắn tỉa khoảng cách xa phanh phanh động t i n h bên trong giặt hai tên tâm phúc ngã xuống đây đều là trước đó cùng tưởng bạch miên thương kiến rượu mặt đối mặt trao đổi qua người có thể miêu tả ra bọn hắn đại khái bộ dáng đồng thời những người này trong trí nhớ khẳng định cũng có cảnh tượng lúc đó mà còn lại cường đạo tại hát cám đêm mưa dựa vào bó đuốc làm chủ đèn tin làm phụ chiếu sáng nghĩ tại khá xa chỗ thấy rõ ràng thường kiến r ư ợ u cùng t ư ờ n g bạch miên tướng mạo gần như không có khả năng theo mấy tên người chứng kiến bị thanh trừ cựu điều tiểu tổ cùng hàn vọng hoạch đi theo tăng đoá từ một đầu tương đối ẩn nấp con đường hạ gò đồi trở lại trên xe mình tiến về nơi xa một cái chấn nhỏ phế tích phía sau bọn hắn súng t h á o thanh â m lại tiếp tục một hồi lâu phong úc có nhiều đồ sụp tiểu chấn phế tích bên trong nguyên bản trong cục cảnh sát tường bạch miên nhìn quanh một vòng nói trước mắt có thể xác nhận hai điểm、một sơ xuân chấn tối sơ thành trong quân chính quy có hành lang tâm linh cấp độ g i á c t ỉ n h giả hai hắn trong đó một cái năng lực là để đại lượng mục tiêu đi theo âm nhạc khiêu vũ vì cái gì không phải cái kia âm nhạc bản thân vấn đề long duyệt hồng vô ý thức hỏi nô ngông cùng tiểu sung ghi âm chứng minh khả năng này thương kiến diệu cười những cái kia tối sơ thành binh sĩ đều không có tham dự tập thể múa cũng đúng long duyệt hồng tán đồng lý do này cựu điêu tiểu tổ mỗi lần sử dụng nô ngông ghi âm đều phải sớm ngăn chặn lỗ thai của mình mà vừa rồi tập kích tới đột nhiên tối sơ thành đám binh sĩ rõ ràng l ầ m vào hỗn loạn ngay cả phản kích đều vụn vặt l ẻ tẻ khẳng định không kịp ngăn chặn lỗ thai này sẽ là cái nào lĩnh vực hàn vọng hoạch cân nhắc hỏi khoảng thời gian này hắn cùng tăng đoá từ tiết thập nguyệt đoàn đội nơi đó bù lại không ít giác tỉnh giả thưởng thức thương kiến diệu không chút do dự làm ra trả lời trước nhật chi môn vừa dứt lời hắn có run thân thể nhảy lên bị bị phòng vũ đạo chú một trích dẫn từ thecoboclai dị kỳ martin chương một r ư ơ i tám báo cáo trừ h à n vọng hoạch cùng tăng đoá có chút trợn mắt hốc mồm những người khác đ ố i thương kiến diệu loại biểu hiện này đã không cảm thấy kinh ngạc tường bạch miên nhìn như không thấy nói trước mắt chúng ta biết đến cùng vũ đạo tương quan lĩnh vực s á c thực chỉ ở trước n h i ệ t chi môn xem ra đây có thể là đại giới cũng có thể là năng lực ừ m đối mặt như thế một vị hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả tìm ra nhược điểm của hắn tiến hành nhằm vào có thể là tốt nhất cũng biện pháp duy nhất nếu như đối diện chỉ có như thế một vị cường giả tồn tại cựu điều tiểu tổ còn có thể cân nhắc cách khoảng cách an toàn dùng dư thừa hỏa lực tiến hành áp chế trong quá trình này bọn hắn sẽ thay phiên ra trận không cho đối phương nghỉ ngơi cơ hội một mực kéo tới mục tiêu tinh thần mọi mệnh không đáng kể mới phát động tổng tiến công đương nhiên đây là phi thường lý tưởng hóa phương án dù sao đối diện không có mất lý trí trạng thái cũng hoàn hảo không có khả năng liền như thế đợi tại nguyên chỗ chờ lấy bị các ngươi hao hết hắn hoàn toàn có thể tìm cơ hội rút ngắn khoảng cách làm ra ảnh hưởng hoặc là mượn nhờ hoàn cảnh trực tiếp rút lui t ư ờ n g bạch miên chỉ là cho rằng cái này so tình huống hiện tại muốn tốt một chút vị kia hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả bây giờ thế nhưng là tại hai cái đại đội quân chính quy bảo hộ hạ mà lại bọn hắn hỏa lực chỉ là từ mặt ngoài nhìn liền không thể so cựu điều tiểu tổ kém thậm chí còn có vượt qua cái này liền để t ư ờ n g bạch miên bọn hắn không cách nào hình thành sai chỗ ưu thế Long d u y ệ tưởng bạch miên tự hỏi nói hiện tại là mùa hè trừ phi gặp được cực đoan thời tiết nếu không rất khó khảo thí ra đối phương đại giới phải chăng cùng trời đông có quan hệ nghe đến đó long duyệt hồng nhớ tới vị kia sợ lệnh độc hành thợ sang gờ d dịch, dịch. lúc trước hắn liền suy đoán đối phương hẳn là trước n h i ệ t chi môn lĩnh vực giác tình giả về sau căn cứ, cứ nạ vạ phản hồi cảm giác đối phương rất có thể vẫn là dung lô giáo phái hoặc là cuồng loạn chi vũ một viên không nhất định dù là mùa hè hắn cũng sẽ biểu hiện ra trình độ nhất định sợ lệnh nếu như đại giới thật sự là cái này long duyệt hồng khó được có cơ hội chọn tổ trưởng trong lời nói gai tường bạch miên hiển nhiên cũng liên tưởng đến gờ dữ tán thành long duyệt hồng thuyết pháp xác thực nhưng vấn đề ở chỗ chúng ta không gặp được vị kia không có cách nào căn cứ biểu hiện của hắn phán đoán hắn phải trăng sợ lạnh cho dù hắn thật sợ chúng ta bây giờ cũng không có cách nào n h ầ m vào bạch t h ầ n tham dự lên thảo luận bây giờ là mùa hạ c ứ u điêu tiểu tổ có thể đợi được thu đông c h i g i a o han vọng hoạch cùng tăng đoá nhưng chờ không được Không không không. thương kiến diệu lắc lắc đầu tháng sáu cũng là có thể tuyết rơi còn có thể gặp gỡ mưa đá long duyệt hồng đang nghĩ nói thế giới cũ giải trí trong tư liệu rất nhiều chuyện không thể làm thật tăng đoá đã gật đầu nói tại đất chết những chuyện tương tự xác thực có chỉ là không nhiều nơi này hoàn cảnh tình huống hỗn loạn các loại cực đoan thời tiết tầng tầng lớp lớp nhưng vậy nhưng gặp mà không thể cầu tường bạch miên thở dài nàng đôi mắt khẽ nhúc ních lẩm bẩm nói cơ bắp bất lực đồng dạng có thể thông qua biểu hiện bên ngoài phán đoán vấn đề vẫn là cùng trước đó đồng dạng chúng ta căn bản không gặp được vị kia Cảm xúc không ổn định, có không định ổn tường h thử từ sơ xuân chấn những kích phản manh chỉ chúng phận không hiện ể biểu từ tập trong tìm ta biết đến kia bộ phận đại giới, không biểu hiện toàn t sơ sự xuân quân Đây lần này ứng đến cái coi giữ giới, kia đối kiếm mối. kia đại là bộ bộ. bạch miên nói một đống đại thể ý tứ là sự tình tương đương phiền phức không trích phần trăm công s á t suất lớn bao nhiêu chỉ là tiếp xuống làm thế nào làm những cái kia đều để người đau đầu tăng đoá yên tĩnh ngay xong lộ ra một vòng cười khổ việc này so ta tưởng tượng khó khăn không biết gấp bao nhiêu lần ta trước đó vậy mà cảm thấy tùy tiện tìm một cái có nhất định thực lực thợ săn di tích đoàn đội liền có hy vọng hoàn thành mà hiện thực là có thể bị trật tự chi thủ lấy mỗi người hai vạn ô giờ treo thưởng cường lực tiểu đội tại giải cứu sơ xuân c h ấ n bên trên cũng cảm thấy hơi khó chuyện này chỉ có thể nói rõ tối sơ thành tại các ngươi thị trấn thí nghiệm phi thường trọng yếu tường bạch miên cũng không biết mình đây coi như là c h ấ n an hay là kích thích tăng đoá trầm mặc mấy giây t h ở h ắ t ra nói mấy vị ta rất cảm kích các ngươi khoảng thời gian này hỗ trợ nếu như chuyện này xác thực không có gì hy vọng hoàn thành các ngươi cứ việc từ bỏ không đợi tưởng bạch miên bọn ngươi đáp lại nàng lại nhìn về phía hàn vọng hạch túi đầu cười nói chính ta khẳng định vẫn là sẽ làm nếm thử dù sao cũng sống không được bao lâu nếu là thất bại ta sẽ hết sức chống đến trở về đem trái tim cho ngươi ngắn ngủi trầm mặc về sau tưởng bạch miên tại thương kiến r ư ợ u mở miệng trước cười nói không cần phải gấp gáp nói ủ rũ chúng ta chí ít còn có hai tháng có thể dùng đến mưu đồ hoặc là chờ đợi đến lúc đó coi như chúng ta không có tìm ra vị kia nhược điểm cũng khó nói có chuyện ngoài ý muốn xảy ra t ỷ như hắn đột nhiên bị vô hô tâm bệnh t ỷ như tối sơ thành phát sinh náo động khẩn cấp triệu tập những cường giả này cùng tương ứng quân chính quy hồi viên nào có nhiều như vậy chuyện tốt long duyệt hồng không dám đem mình đ oán thầm nói ra miệng nói câu thực tế hắn đồng dạng chờ mong có cùng loại biến hóa phát sinh đúng vậy a thương kiến r ư ợ u phụ họa lên t ư ở n g bạch miên nói không chừng p h i ế n khu vực này đột nhiên liền nổi lên b ã o tuyết đem vị kia trực tiếp chết q u ó n g ngươi cho rằng ngươi là chấp thuế chi từ sao long duyệt hồng nhìn xuống trào phúng xúc động tường bạch miên bị thương kiến r ư ợ u nâng ví dụ chọc trò cười một tiếng nói không chừng người ta là ngủ đông đâu ừ m đêm nay chỉnh đốn ngày mai tìm cơ hội quan sát sơ xuân c h ấ n những cái kia quân coi giữ phản ứng nhanh đến lúc trời sáng hàn vọng hạch tăng đoá thay thế bạch thần long duyệt hồng trực lên đêm nhìn vẫn như cũ thâm đen phế tích hàn vọng hoạch chuyển hướng tăng đoá đè ép tiếng nói nói bất kể như thế nào đã đáp ứng ngươi vậy ta dù sao cũng phải đ ế m thử một lần tăng đoá sững sờ hai giây há to miệng túi đầu cười nói ngươi thật là một cái người t ố ta t hàn vọng hoạch nhữ mày nhưng không có phản bác hưng đông về sau thừa dịp hàn vọng hoạch cùng tăng đoá đi lấy nước tỉnh hóa tưởng bạch miên nhìn quanh một vòng cân nhắc mở miệng nói đối sơ xuân c h ấ n sự tình các ngươi có ý nghĩ gì lần này cái thứ nhất mở miệng chính là bạch thần nàng mí môi một cái ba nói nếu như xác thực chuyện không làm được ta cho là nên từ bỏ tường bạch miên long duyệt hồng trầm m ặ t xuống không làm đáp lại thương k i ế n diệu nghĩ nghĩ đưa tay làm cái cho trên miệng khóa kéo động tác nếu như biết vị kia cơ sở năng lực là cái gì liền tốt lạ và trực tiếp nghiên cứu thảo luận khởi sự tình bản thân hắn ý tứ là trước mắt không cách nào xác nhận trước n h i ệ t chi môn lĩnh vực hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả lấy được cơ sở năng lực là q u ấ y nhiễu điện từ hay là can thiệp vật chất nếu là cái sau lạ v ạ cảm thấy mình có lực đánh một trận tường bạch miên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu cái này có thể nghĩ biện pháp thăm dò một chút đối sơ xuân chấn tiến một bước quan sát bên trong thời gian nhanh chóng trôi qua đảo mắt lại đến ban đêm c ứ u đ i ề u tiểu tổ tại cố định thời gian lần nữa mở ra bộ kia máy thu phát vô tuyến nhìn công ty là có phải có chỉ thị bọn hắn không có tránh đi hàn vọng hoạch cùng tăng đoá dù sao hai vị này đều đoán được cựu điều tiểu tổ phía sau có người khiến long duyệt hồng vui mừng chính là bàn cổ sinh vật rốt cục trả lời đ i ệ n báo tường bạch miên ghi lại mã đ i ệ n báo trực tiếp dịch tại trên tờ giấy kia biểu hiện ra cho thương kiến diệu bọn người nhìn bàn cổ sinh vật đối cựu điều tiểu tổ hành động tiếp theo an bài là có thể cân nhắc tìm cơ hội cùng ạ vi ạ trò chuyện dùng chính là trò chuyện mà không phải thu hoạch tình báo tường bạch miên phẩm đọc lấy ngắn như vậy một đầu điện văn tiềm ẩn lời nói trừ điểm này điện văn còn để lộ ra hết sức rõ ràng một tầng ý tứ đất chết di tích số mười ba bên trong bí mật kia phòng thí nghiệm cũng không cần đi đối đây tường bạch miên sớm có tâm lý chuẩn bị tối sơ thành nắm giữ thông hành khẩu lệnh đã hơn mấy chục năm vẫn như trước để bí mật kia phòng thí nghiệm tồn tại tương ứng nguy hiểm có thể nghĩ xem ra còn phải về tối sơ thành a long duyệt hồng nhỏ giọng cảm khái một câu chờ chuyện bên này kết thúc danh tiếng trôi qua lại nói tường bạch miên hơi chút c h ầ m ngâm n h ắ c lên tối sơ thành sinh ra bút bi trên giấy soát soát viết rất rõ ràng nàng tại mô phỏng cho bàn cổ sinh vật gửi điện trả lời long duyệt hồng cùng thương kiến diệu tò mò đưa tới nhìn tổ trưởng viết cái gì chúng ta trước mắt đã chạy ra tối sơ thành tại bờ bắc đất chết tạm lánh chúng ta phát hiện nơi này b ắ c ải nhở phọt khu vực có một cái tối sơ thành bí mật thí nghiệm điểm bọn hắn hư hư thực thực khống chế một cái người lây bệnh người biến dị đông đảo tiểu trấn mà lại lực lượng thủ vệ vượt qua bình thường cái này tổ trưởng là muốn dùng tối sơ thành làm ghen thí nghiệm chuyện này dẫn công ty vào cuộc hỗ trợ giải cứu sơ xuân trấn long duyệt hồng trái xem phải xem cũng không phát hiện tưởng bạch miên viết điện báo nội dung có nói láo cùng khuyết đại địa phương mà lại hắn còn cảm thấy cái này thật có nhất định tính khả thi đánh xong điện báo tưởng bạch miên thiêu hủy tờ giấy kia đối một bên hàn vọng hoạch cùng tăng đoá cười nói chờ một chút đi có lẽ thật có chuyện tốt sơ xuân trấn nghĩ một ngày một đêm đều không nghĩ minh bạch kền kền cường đạo đoàn vì cái gì có can đảm tập kích mình đội ngũ tối sơ thành thiếu tá mạ dọc rốt c ụ c đợi đến mấy tên tù binh tỉnh lại k ề n k ề n cường đạo đoàn đại bộ phận bị tiêu diệt số ít đ à o t ẩ u bị bắt lại mấy cái kia đều trên thân mang súng trạng thái không tốt chương một trăm năm mươi chín gia o hội manh mối nguyên bản thuộc về sơ xuân chấn vị kia trưởng chấn gian phòng bên trong mạ dọc nhìn xem trước mặt ba tên huệ vải suy sụp cường đạo khó có thể lý giải được mà hỏi thăm là ai cho các ngươi dũng khí để các ngươi có can đảm tập kích nơi này tại vị này thiếu tá trong mắt coi như đất chết bên trên có thực lực nhất nọt cường đạo đoàn cũng không thế nào dám khiêu chiến tối sơ thành quân chính quy mà lại trông coi sơ xuân chấn bọn hắn rõ ràng so với bình thường bộ đội phối trí muốn tốt trong đó một tên cường đạo lại ảo não lại sợ hồi đáp trường quan chúng ta chúng ta bị người lừa gạt cảm thấy các ngươi trường kỳ đ ợ i tại đất chết sĩ、si、khí xa x ú t chỉ có trang bị đụng một cái đụng một cái liền á t đúng đúng đúng thủ l ĩ n h chúng ta còn nói các n g ư ơ i ngạo mạn tự đại thư giãn chủ quan chỉ cần một đợt tập kích liền có thể để các ngươi l ầ m vào hỗn loạn không có cách nào tổ chức lên hữu hiệu phản kháng chỉ có thể chắp tay đưa lên chiến lợi phẩm một tên k h ắ c mạnh tranh thủ thời gian phụ h o ạ n mạ dọt cùng gian phòng bên trong đám binh sĩ không có bởi vậy giải khai nghi hoặc ngược lại đỏ lên một gương mặt bởi vì đối phương nói lại có như vậy mấy phần phù hợp tình huống thực tế bọn hắn chi bộ đội này trông coi sơ xuân chấn đã có hai ba tháng nơi này cư dân lại đại bộ phận phân thân mang á c tình biến l í n dị để bọn hắn không chỗ phát tiết dục vọng đã sớm trôi qua dị thường bực bội chỉ muốn sớm một chút kết thúc một vòng kỳ trở về tối sơ thành trình đốn tăng thêm bản thân trang bị c ư ờ n g lực tối sơ thành tên tuổi có thể dùng đầy đủ lực uy hiếp bọn hắn chắc chắn sẽ không gặp tập kích vô luận bình thường huấn luyện hay là thông thường tuần tra đều dần dần lỏng chỉ duy trì lấy một cái cái thùng g i ố n g thế là kênh kênh cường đạo đoàn thừa dịp lúc ban đêm mà đến tập kích thật để bọn hắn lâm vào hỗn loạn nếu không có vị kia tồn tại bọn hắn chưa hẳn tới kịp trọng c h ỉ n h phòng tuyến phát động phản công làm chi bộ đội này người lãnh đạo mạ dọc chỉ cảm thấy bọn tù binh lời nói tựa như từng cái bàn tay không ngừng mà quất đến trên mặt mình quất đến hắn muốn rút ra hồng hà súng ngắn cho bọn g i a hỏa này đến mấy phát còn tốt không có thật xảy ra chuyện bằng không khẳng định sẽ ra tòa án quân sự mạ dọc hít vào một hơi chậm c h ạ m phun ra là ai nói cho các ngươi những này không là ai lừa gạt các ngươi một nam một nữ bọn hắn tìm tới chúng ta một cái cứ điểm mất máu khá nhiều sắc mặt trắng bệnh một cường đạo nhớ lại nói bọn hắn hình dạng thế nào mạ dóp truy vấn không thấy rõ về sớm nhất đáp tên kia cường đạo giao hạ đầu hắn c ạ o lấy đầu t r ọ c phía trên dính đầy khô cằn màu đen bùn đất một tên khác cường đạo hỗ trợ giải thích nói lúc ấy là trong đêm vẫn còn mưa chúng ta cứ điểm bên trong bó đuốc cũng không nhiều đèn tin càng ít trừ cùng bọn hắn mặt đối mặt giao lưu mấy cái hẳn là đều thấy không rõ lắm bọn hắn hình dạng thế nào trong các ngươi không có mạ dof hơi c a o mày kia mấy tên cường đạo đồng loạt lắc lắc đầu đây là trùng hợp sao cường đạo đầu lĩnh khẳng định cùng hai người kia mặt đối mặt trao đổi qua nhưng hắn chết rồi mạ dof thu liễm lại nghi hoặc ngược lại hỏi bọn hắn là thế nào thuyết phục các ngươi ách thuyết phục các ngươi thủ lĩnh mà các ngươi thủ lĩnh lại là làm sao thuyết phục các ngươi liền đem vừa rồi chúng ta giảng những cái kia nói một lần sắc mặt trắng bệnh cường đạo nghi hoặc không hiểu hồi đáp ta cũng không biết lúc ấy vì cái gì liền tin tưởng đầu nhi ách dắt bình thường gặp được loại đại sự này khẳng định có người đưa ra nghi vấn mạ dọc bén nhạy phát giác được vấn đề một nam một nữ kia cùng các ngươi thủ lĩnh trò chuyện bao lâu không đến năm phút khẳng định không đến năm phút đầu t r ọ c cường đạo đầu tiên là chân trở tiếp theo xác định bọn hắn không có đưa ra cái gì chỉ là thuần túy trò chuyện mạ dọc theo lấy tự thân suy đoán đưa ra vấn đề mới Không có. mấy tên cường đạo có trước có sau làm ra trả lời mạ dọc nhìn gian phòng bên trong đám binh sĩ một chút vừa đi vừa về bước đi thong thả mấy bước các ngươi thủ lĩnh thuyết phục các ngươi thời điểm một nam một nữ kia có làm chuyện gì sao bọn hắn tại cứ điểm biên giới trốn ở trong bóng tối đợi đến thủ lĩnh chúng ta ách giặc thuyết phục chúng ta bọn hắn mới cung cấp các ngươi tuần tra lộ tuyến giờ dồn giám sát quy luật cùng chung quanh địa hình tình huống sắc mặt trắng bệnh cường đạo thành thật trả lời m ạ dọt lại bước đi thong thả mấy bước đối gian phòng bên trong binh sĩ nói các ngươi nhìn xem ta rất mau trở lại tới hắn bước nhanh ra gian phòng sôi theo hành lang đi tới một đầu khác gõ vang một cái màu đỏ thấm cửa gỗ tờ dịt tiên sinh trước mắt hỏi lên tình huống là như vậy hắn đem bọn tù binh trả lời nội dung trình hợp đại khái miêu tả một lần chờ hắn kể xong cách mười mấy giây gian phòng bên trong chuyển ra một đạo tựa hồ đang cật lực khắt chế cái gì nam tính tiếng nói hỏi thăm bọn họ một nam một nữ kia đến t r ư ớ c có chuyện gì phát sinh vâng tợ dịt tiên sinh mạ d ọ v xoay thân thể lại trở lại mình gian phòng kia hắn nhìn chăm chú lên kia mấy tên tù binh trầm giọng lặp lại tợ dịt đưa ra vấn đề kia đâu chọc cường đạo nhớ lại nói bọn hắn dùng loa phong thanh hoặc là ảm lì nói chúng ta bị bao vây về sau lại giảng một đống không hiểu thấu đại đạo lý cái dạng gì mạ d ọ v truy vấn sắc mặt trắng bệnh cường đạo bằng ký ức đơn giản tường thuật tóm lược hạ nội dung cái gì đối mặt không hiểu sự vật lúc phải khiêm tốn t ỉ n h giáo cái gì không nên mù quáng mà mâu thuẫn phải học tập hiểu rõ cùng tiếp nhận mạ dót nghe được không hiểu ra sao hắn nhiều lần xác nhận mấy lần lại một lần đi tới ấ t tờ dịt bên ngoài phòng đem thu hoạch được tin tức từ đầu tới cuối nói cho đối phương biết mạ dót lời còn chưa dứt cửa phòng đóng chặt đằng sau liền truyền ra ấ t tờ dịt hơi có vẻ khiếp sợ thanh âm nô n g ô n g tối sơ thành khu sói đỏ phố rổ xa số mười chín trật tự chi thủ tổng bộ tường một dạng quan trị an l lệ nhìn thấy mình người lãnh đạo trực tiếp khu sói đỏ trật tự quân trệ vít quân đội bên kia phản hồi tới một ít chuyện trệ vít cầm lấy trước mặt giấy chất liệu liệu c h ớ lệ tiếp tới vị này khu sói đỏ trật tự quân nói đơn giản nói bọn hắn có bộ đội tại bắc Ánh nhờ phật khu vực chấp hành một hạng nhiệm vụ bí mật đây có phải hay không quá khéo rồi chưa lật xem tư liệu l lệ trầm giọng hỏi hắn ý tứ là tiết thập nguyện c h ơ n g h ứ bệnh đoàn đội chạy trốn tới bờ bắc đất chết về sau không nghĩ mau chóng thoát ly tối sơ thành phạm vi thế lực lại còn đối bắc ải nhở phật khu vực cảm thấy hứng thú cái này cùng quân đội nhiệm vụ bí mật ở giữa có tồn tại hay không liên hệ nhất định chỉ là có chút xảo mới khiến cho ngươi nhìn một chút phần tài liệu này trệ vịt ngồi đang làm việc sau cái bàn nhẹ nhàng vớt cằm nói ngồi đi từ từ xem vợ lệ không có làm bộ k h á c h khí trực tiếp ngồi xuống nhanh chóng xem lên văn kiện trong tay nhìn thấy bị mê hoặc cường đạo đ o à n khiến người mất đi lòng đề phòng thanh âm về sau vợ lệ biểu lộ dần dần ngưng trọng hắn nâng lên đầu nhìn về phía cấp trên chúng ta đang truy tra tiết thập n g u y ệ t chương khứ bệnh đoàn đội làm sao chạy ra thành lúc có thu hoạch được nhất định manh mối bọn hắn tựa hồ là lấy phát thanh hình thức thủ tín một đám người bôn u lậu cái này liền cùng cái kia cường đạo đoàn tao nộ rất tương tự ngươi uy tứ tiết thập n g u y ệ t chương khứ bệnh đoàn đội đang đánh quân đội bí mật kia nhiệm vụ chủ ý trệ vịt khẽ gật đầu đúng nếu không không có khả năng trùng hợp như vậy vợ lệ tương đương có tự tin nói thuyết phục đám kia cường đạo một nam một nữ từ thân cao đặc thù bên trên nhìn cùng tiết thập nguyệt t r ư ứ n g k h ứ bệnh ăn khớp mặc dù bọn hắn làm đầy đủ ngụy trang cùng che giấu giết tất cả người chứng kiến nhưng những này trùng hợp đủ để bán bọn hắn trệ vi từ một tiếng bọn hắn lưu lại tại bờ bắc đất chết khẳng định có mục đích của mình mà chuyện này còn liên quan đến một vị nào đó tồn tại nguy hiểm vợ lệ không có đi hỏi là vị nào tồn tại nguy hiểm đã trệ vi không có nói thẳng vậy liền cho thấy hắn tạm thời còn chưa có tư cách biết hắn dự định sau khi trở về bãi p h ò n g nhạc phụ của mình vị kia tân tấn nguyên lão quân đội nhân vật thực quyền g ã i t ụ nhìn đến tột cùng là thế nào một chuyện lại trò chuyện một trận trệ vị thở phào nói ta sẽ đem các ngươi tìm tới manh mối cùng làm ra phỏng đoán đưa ra đi lên bác á n h n h ờ phót một chỗ thành thị phế tích bên trong sơ xuân c h ấ n thủ vệ đến càng thêm nghiêm mật hàn vọng hoạch nói lên quan sát của mình kết quả tường bạch miên nhẹ gật đầu nghiêng đi đầu nhìn về phía long duyệt hồng bạch thần cùng lạ vạ tối sơ thành phương hướng có mới bộ đội hướng bên này xuất phát bạch thân t r ầ m ổ nói n vì trinh sát đến tình báo này nàng cùng long duyệt hồng đều có mặc vào quân dụng xương vỏ ngoài trang bị hàn vọng hạch tăng đoá biểu l ộ ngưng trọng đồng thời tưởng bạch miên lộ ra tiếu dung đây là chuyện tốt a đúng vậy a đúng vậy a thương kiến diệu đóng vai lấy long duyệt hồng thấy tăng đoá quăng tới ánh mắt khó hiểu tưởng bạch miên cười nói tối sơ thành cũng đã điều tra rõ ràng là chúng ta trong bóng tối thúc đẩy kền kền cường đạo đoàn xem ra bọn hắn cũng không phải quá đần a không có cô phụ chúng ta phen này biểu diễn vì cái gì hàn vọng hoạch nghi hoặc hỏi cái này sẽ chỉ dẫn đến sơ xuân chấn lực lượng phòng ngự thẳng tắp lên cao để nghĩ cách cứu viện lại không có khả năng tường bạch miên cười cười ta trước đó liền phân tích qua đơn thuần dựa vào chính mình nghĩ giải cứu sơ xuân chấn cơ hồ không có gì hy vọng trừ phi các ngươi có thể đợi được mùa đông mà cái kia cũng chỉ là một cái suy đoán đ ã dạng này Không bằng để tối sơ thành phái thêm tinh anh tiểu đội, phái thêm hành bằng để đội, tiểu tối sơ lần a ta. ta, quay n linh cấp độ cường giả tới, tăng lên phòng ngự, đuổi bắt chúng ta. Mà chúng ta, tường、bạch、miên dung, thành. g giả tâm tới, bắt thu tiếu tối Mà liễm lại l đuổi bạch cấp độ về tối sơ thành. À, lần này long duyệt hồng cũng vô pháp lý giải tổ trưởng mạch suy nghĩ tường bạch miên cười ha ha nói tối sơ thành thế cục vốn là rất vi diệu ở vào hỗn loạn biên giới thật vất vả mới duy trì được cân bằng bị chúng ta điều đi số lớn nhân viên một chút cường giả về sau thiên bình có không nhỏ sát xuất xuất hiện nghiêng đến lúc đó chúng ta lại cắm lên một cước tìm cơ hội đợi đến tối sơ thành phát sinh náo động trông coi sơ xuân c h ấ n cường giả cùng quân đội tuyệt đại bộ phận đều sẽ bị triệu hồi đi lúc kia bên này phòng ngự liền trống rỗng thấy long duyệt hồng tăng đoá đám người con ngươi đều có chỗ phóng đại tưởng bạch miên lại cười ngâm ngâm b g ồ i thêm một câu cái này gọi dương đông kích tây lại kích đông chương một trăm sáu mươi phân tổ nghe tới tưởng bạch miên giải thích ở đây tất cả gốc cặt bọn người đều nói không ra lời đám chìm ở loại nào đó cảm giác phức tạp bên trong chỉ có thương kiến rượu bắt t r ư ớ c lên long duyệt hồng hiện tại tư thế thốt ra ngươi ngay từ đầu cứ như vậy nghĩ kỹ sao đúng vậy à nếu như ngay từ đầu liền nghĩ đến hiện tại loại tình huống này hết thể đều tại trong kế hoạch vậy đơn giản khủng bố long duyệt hồng ở trong lòng phụ họa lên thương kiến rượu tường bạch miên lắc đầu trừ lao cách loại này người trí năng dùng nghèo nâng pháp phân tích nàng h bình thường không khả hoạch chuyện â n năng ngay liền xong này. loại loại tại từ kế có đầu tổ chức hạ ngôn ngữ nói sớm nhất là tìm kiếm cường đạo đoàn giúp chúng ta thăm dò sơ xuân chấn quân coi giữ tình huống thời điểm ta liền suy nghĩ thúc đẩy nhỏ yếu những cái kia không có hiệu quả gì ảnh hưởng nhân số đông đảo hỏa lực dư thừa loại kia thuần túy dựa vào t h ư ờ n g kiến rượu thì độ khó quá cao cần tích lũy tháng ngày mấy cái mấy cái đến ở giữa tuyệt đối không thể phát sinh cùng lý do thoái thác vi phạm sự tình vẫn là lợi dụng ngô ngông ghi âm đơn giản nhất thuận tiện nhất nhất không sợ phát sinh biến cố mà chúng ta chạy ra tối sơ thành lúc cũng lợi dụng ngô ngông ghi âm trật tự chi thủ nhất thời bán hội không thu được t u y ê n báo cha không rõ nguyên nhân rất bình thường nhưng nếu là cảm thấy bọn hắn sẽ một mực bị mơ mơ màng màng cũng quá xem thường bọn họ hai chuyện này tương tự độ tuyệt đối có thể để cho bọn hắn sinh ra nhất định liên tưởng mà cái trước là không có cách nào che giấu dù sao cái kia cần mỗi một cái cường đạo đều nghe thấy giết người diệt khẩu căn bản bận không qua nổi ngươi còn để chúng ta ám sát người chứng kiến bạch thân chậm chạp mở miệng tường bạch miên nở nụ cười không làm như vậy làm sao cho thấy chúng ta là chi tiết không làm tốt mới bị phát hiện mà không phải cố ý đây cũng quá quá gian trá không quá r ả o hoạt đi long duyệt hồng ở trong lòng nói t h ầ m t ư ờ n g bạch miên tiếp tục nói ta lúc ấy là nghĩ như vậy đã ngô ngông ghi âm điểm này không gạt được người cái kia có thể cân nhắc dùng nó tới làm một cái c ụ nếu như chúng ta thăm dò r a sơ xuân c h ấ n không có hành lang tâm linh cấp độ g i á c tỉnh giả vậy liền thừa dịp cường đạo đoàn dạ tập tạo thành hỗn loạn giải cứu dân c h ấ n mang theo bọn hắn đi mới điểm định cư không cần lại cân nhắc đến tiếp sau mà nếu là tối sơ thành bí mật thí nghiệm trọng yếu dựa vào chúng ta lực lượng không cách nào đạt thành mục tiêu vậy liền làm một phen che giấu biểu hiện ra chúng ra tối a m u n che g ấ u mình mục thân phận, không bại lộ mục đích thật bại lộ sơ ự tự mực Cứ có cùng chi trước chuyện chờ cũng như liền hình thành liên động, mang đến biến hóa. Ta trước đó một mực tại nói, chuyện này đến chờ mong ngoài ý muốn, hiện tại cũng giống thể thủ hóa. vậy, vậy. trật đổi tại tại Tối đó bắt Ta một ý s thành thực lực hùng h ầ u cường giả đông đảo dù là bị điều một phần lực lượng tới nội bộ kẻ giã tâm nhóm cũng đều ngao ngoe muốn động cũng chưa chắc sẽ phát sinh náo động chỉ có thể nói khả năng này không nhỏ bởi vì dù cho không có sơ xuân chấn sự tình thành nội thế cục cũng phi thường căng cứng hết sức căng thẳng nàng cuối cùng những lời kia là nói với tăng đoá nhắc nhở nàng chuyện này không phải như vậy có nắm chắc một ít thời điểm đến khẩn cầu một chút vật khí cho nên đừng ôm lấy quá cao chờ mong nghiêm túc đi làm liền xứng đáng tất cả mọi người tường bạch miên không có đi nhắc đến bàn cổ sinh vật chỉ thị mới nhất cùng tự thân báo cáo cái sau bị nàng quy nạp tại ngoài ý muốn cùng vận khí cái này một cột bàn cổ sinh vật có thể cung cấp trợ giúp tự nhiên tốt nhất sự tình sẽ đơn giản không ít không có trợ giúp cũng không ảnh hưởng toàn bộ kế hoạch thực hành tăng đoá trầm mặc một hồi tự rêu c ư ờ i nói ta không nghĩ tới còn có thể dạng này đi đẩy tới chuyện này lần này liền lên lên tới rất cao cao độ vốn chỉ là đối phó hai cái đại đội quân chính quy cùng một vị hành lang tâm linh cường giả sự tình kết quả một chút mở rộng toàn bộ tối sơ thành phước diện ý vị này nhiều cái quân đoàn đại lượng tiên tiến vũ khí đầy đủ bao trùm toàn bộ bờ bắc đất chết hỏa lực cùng đếm không hết cường giả tại người bình thường trong mắt cái này thuộc về đem độ khó để cao mấy trăm lần mấy ngàn lần thậm chí còn không ngừng không có ai sẽ ngốc đến làm loại chuyện này mà theo lấy tưởng bạch miên mạch suy nghĩ vậy mà thật có thể lôi kéo ra giải cứu sơ xuân c h ấ n cơ hội đối tăng đoà đến nói đây quả thực không thể tưởng tượng nổi tưởng bạch miên cười nói chủ yếu là bản thân liền cất ở đây ao một loại tình huống chúng ta chỉ là tiến hành lợi dụng dẫn dắt tùy thế tối sơ thành thật muốn không có nghiêm trọng như vậy nội bộ mâu thuẫn chỉ dựa vào chúng ta muốn gây ra chuyện lớn như vậy hơi tương đương người si nói ngộng mà coi như hiện tại cũng không phải chúng ta tại kích động chúng ta chỉ là hết sức giúp bọn hắn sáng tạo thích hợp hoàn cảnh ha ha tối sơ thành nếu như có thể đoàn kết nhất trí dù chỉ là khá thấp trình độ chúng ta cũng sớm đã bị bắt lấy nghe đến đó long duyệt hồng đã là vui lòng phục tùng ba ba ba thương kiến rượu vỗ tay dù c h ễ nhưng đến chúng ta tiếp xuống làm thế nào hàn vọng hoạch chủ động hỏi tham tưởng bệnh miên tường bạch miên lừ một tiếng chúng ta chia hai tổ một tổ lưu tại bờ bắc thỉnh thoảng lưu lại điểm vết tích để tối sơ thành người tin tưởng chúng ta còn đang có ý đồ với sơ xuân c h ấ n còn đang mưu đồ ách có mưu đồ nàng lúc đầu muốn nói mưu đồ làm loạn nhưng lời đến khỏe miệng lại phát hiện đây là một cái nghĩa xấu thế là cưỡng ép làm ra thay đổi cũng không thể chính mình đem mình làm nhân vật phản diện a mặt khác một tổ trở về tối sơ thành tùy thời m à động tường bạch miên nói xong phương án nhìn quanh một vòng nói t ă n g đoá n g ư ơ i đối bờ bắc đất chết tình huống quen thuộc nhất n g ư ơ i lưu tại bên này lao hàn lao cách các ngươi cho nàng phụ một tay ân ta sẽ cho các ngươi phân phối một đài quân dụng xương vỏ ngoài trang bị để các ngươi có đầy đủ năng lực hành động ghi nhớ tuyệt đối không được x i n h c ư ờ n g chủ yếu du t ẩ u ở ngoại vi khu vực một khi phát hiện bị tối sơ thành người khóa chặt lập tức nghĩ biện pháp rút lui được không có vấn đề tăng đoá cùng hàn vọng h o ạ c h phân biệt làm ra trả lời bọn họ cũng đều biết so với quay về tối sơ thành lưu tại bờ bắc đất chết tương đối an toàn hơn dù sao không cần bọn hắn xung đột chính diện cũng không cần bọn hắn mạo hiểm tới gần điều tra tình báo mảnh này ô nhiễm nghiêm trọng khu vực là rộng lớn như vậy g i ấ u tầm hai ba người không nên quá dễ dàng nọt cường đạo đoàn nhiều năm như vậy bên trong có thể lại nhiều lần tránh thoát tối sơ thành quân chính quy cường lực vây quét địa lợi tuyệt đối là nguyên nhân chủ yếu một trong tường bạch miên sở dĩ để n ạ vạ đi theo tăng đoá cùng hàn vọng mạch một mặt là bởi vì muốn để bọn hắn an tâm một phương diện khác thì là bởi vì n ạ v à ngoại hình quá mức dễ thấy dù cho trở lại tối sơ thành bình thường cũng không dám đi ra ngoài lắc lư hắn một khi bị phát hiện tất nhiên sẽ dẫn tới kiểm tra có thể phát huy tác dụng có hạn tường bạch miên nói tiếp trước đó đến tìm chút vật liệu cho về thành cỗ xe làm ngụy trang ta biết thành thị nào phế tích có tăng đoá quen thuộc bờ bắc đất chết tình huống ưu thế phát huy ra ta đến phụ trách thương kiến rượu tràn đầy phấn khởi Kích động.、Ta. thương kiến diệu cảm thấy thất vọng